chương ba trăm bảy mươi bảy không tồn tại thần độ chương ba trăm bảy mươi bảy không tồn tại thần độ tiên khiển đội cũng trầm trầm gặp phải một chút những chủng tộc khác cũng kinh lịch một chút cùng vũ dược miêu đồng dạng tập kích tại chế phục những n à y chủng tộc về sau tiên khiển đội phát hiện bọn họ đều là vì cùng loại nguyên nhân mới đối nhân loại phát động tập kích nếu như không ngăn lại nhân loại không văn minh hành động liền sẽ đưa tới thần độ lý do như vậy điều khiển những n à y chủng tộc đối nhân loại tiến hành công kích tiên khiển đội còn phát hiện công kích thuyền phần lớn là một chút tương đối yếu đ t chủng tộc bọn họ càng khó trong sự ngột ngạt tâm lựa giận bọn họ suy đoán cái này cùng văn minh trình độ có quan hệ tiên khiển đội còn gặp một chút hữu hảo chủng tộc cũng theo bọn nó cái kia xác nhận cái suy đoán này càng n g u n ộ i liền càng sẽ coi trọng hành động đạo đức tính đem chính mình chủng tộc quan niệm áp đặt đến chủng tộc khác trên thân càng sẽ đối thần n ộ tin tưởng không nghi ngờ tại sáng thần c h i hải du lịch một đoạn thời gian về sau tiên khiển đội cũng đối khu vực này có cụ thể hiểu rõ cùng lúc đó bọn họ cũng ghi chép từng cái chủng tộc cấm kỵ những n à y cấm kỵ cũng đã thành về sau thiên thoa hào bên trên chú ý xử hạng cơ đài tư liệu còn có rất nhiều l ê lạc còn chưa xem xong trên thuyền phát thanh liền vang lên hiện tại tiến hành đi ra ngoài c h u ẩ n bị thân tàu phát thanh phát ra s o n g xuôi về sau thiên thoa hảo lại đột nhiên từ trên bến tàu bắn ra ngoài một trận r a tốc đi tới một mảnh rời xa bờ biển trên mặt biển ngay sau đó ông ông máy móc â m thanh liền bắt đầu văng lên phát sinh cái gì mặc linh nghe được thanh âm này phía sau tầm mắt cũng cấp tốc từ lê lạc màn hình điện t ử bên trên rời đi hướng nhìn ra ngoài chỉ thấy cái kia giống như mũi khoan đồng dạng đầu thuyền đang không ngừng xoay tròn đem nước biển càng không ngừng cuốn tới trên không mũi khoan xoắn ố c bên trong bắt đầu mang theo nước biển sau đó theo xoắn úc lực lượng vùng đến thiên thoa hảo bên trên mà thiên thoa hảo mặt ngoài bắt đầu bại tiết ra nhất tầ điều e m này dẫn đến thiên pha hảo trên mặt biển đi tới lúc tựa như là một cái trốn tại dưới mặt biển to lớn vật thể thoạt t h nhìn phi thường khủng bố đây chính là thân tàu ngụy trang sao lại là lấy dạng này một loại phương thức tiến hành ngụy trang m ạ c linh nhìn xem càng ngày càng ngưng thực mảng nước c ả m thấy vô cùng ngoài ý muốn tấm kia mảng nước cũng che giấu cửa sổ mặt tàu nhưng vẫn là có thể mơ hồ nhìn đến ngoại giới phong cảnh lê lạc nhìn thấy cái kia phun trào mảng nước cũng tò mò tiến tới huyền sông tiền dò xét phía trước phía sau xem xét chuẩn bị lên đường trong thuyền tắt đèn tiến vào phòng sinh hình thái kèm theo cái này âm thanh phát thanh bên trong căn phòng đèn nháy mắt đóng lại trên thuyền tiếng ông ông cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng mũi khoan bỗng nhiên tăng nhanh xoay tròn thiên thoa hào lại là một cái bắn da hướng về rời xa bờ biện phương hướng phóng đi cái này đột nhiên gia tốc thậm chí để đen kịt một màu về sau chỉ có thể nhìn thấy phía ngoài nước biển không ngừng phun trào tốc độ càng lúc càng nhanh mạn thuyền ngoài cửa sổ màng nước lưu động cũng theo đó tăng nhanh bất quá lại một mực duy trì ổn định sóng nước chậm dãi biến mất tầm mắt ngược lại thay đổi đến càng thêm rõ ràng đến mạn thuyền ngoài cửa sổ màng nước đạt tới một cái cực kỳ ổn định trình độ thời điểm trên thuyền tiếng ông ông mới chậm dãi biến mất mũi khoan bắt đầu lấy một cái thong thả đều đặn nhanh trạng thái chuyển động lại không phát ra cả tâm mà lúc này toàn bộ thiên thoa hảo cũng bởi vì sóng biển bắt đầu ở trong nước biển không ngừng chập trùng lên xuống tiến lên tại mạc linh gấp sát mặt biển thỉnh thoảng chìm vào trong biển lại đột nhiên toát ra vây lưng thiên thoa h ả o mượn nhờ sóng biển mô phỏng ra sinh vật cái kia rất sống động bộ dạng thì ra là thế đây chính là phòng sinh mô thức mạc linh cũng đại khái có thể đ o á n được vì cái gì thiên thoa h ả o muốn đi vào loại này trạng thái nếu như bảo trì thuyền hình sẽ phải chịu cùng loại vũ d ự c miêu như thế chủng tộc công kích không những như vậy mạc linh cho rằng thiên thoa h ả o thiết kế thành cái dạng này cùng bình thường thuyền không giống bình thường cũng là bởi vì nguyên nhân này nhân loại tổng kết sáng thần chi hải những c h ủ tộc kia to to nhỏ nhỏ cấm kỵ mới chế tạo ra thiên thoa hào chiếc này đặc biệt th giảm bớt những sinh vật khác tập kích cái này cùng trên thuyền những cái kia chú ý sự hạng đồng dạng đều là tiền nhân lưu lại kinh nghiệm nhìn xem thiên thoa hảo chậm rãi tiến và ổn định chạy trạng thái mạc linh cũng đem tầm mắt chậm rãi thu hồi lại bình thường đi thuyền dự tính đến thời gian ba ngày phát thanh bên trong đức quán g chuyển đến máy móc cấm thanh lê lạc cũng cuối cùng ngồi vững vàng mượn nhờ mạn g thuyền ngoài cửa sổ chỉ riêng tìm tới chính mình màn hình điện tử nàng không có tiếp tục xem xét cơ đài tư liệu mà là mở ra trước chú ý sự hạng bắt đầu cẩn thận xem xét nội dung phía trên. Đỏ tươi kiểu chữ tại mỡ tối đặc biệt trói mắt nhưng、lê、lạc vẫn là nghiêm túc nhìn xuống. lệ i hơi hiểu rõ sáng thần chi rõ sáng nàng cũng ý thức được, những này được, đường nhìn phi thường trọng yếu. Đem ngươi màn n cũng cho ta đi, ta cho ngươi cũng truyền phần. tử ta ta một cho cho đi, lạc ê l đối với phương khối nói cứ như vậy m ặ c linh cũng ngồi tại phương khối bên trong nhìn lại đích thân từ nhìn thấy những n à y chú ý sự hạng về sau m ặ c linh mới ý thức tới những sự tình này hạng đến cùng có cỡ nào loạn không có chút nào l o g i thậm chí có chút thoạt nhìn vô cùng xung đột cấm chỉ xuyên hoành điệu văn y phục ấ m chỉ xuyên dựng thẳng đường văn y p h ụ loại này thoạt nhìn rõ ràng liền vô cùng trồng chéo cùng quái dị điều khoản phân biệt viết tại chú ý sự hạng khác biệt địa phương để người không nghĩ ra giữa hai cái này có liên hệ gì sao vì cái gì không xác nhập thành một đầu mạc linh chăm mối vẫn không có c á c h giải những n à y chú ý sự hạng cũng không có nói rõ nguyên nhân cụ thể không có chút nào lọ gì nhìn một chút mạc linh chỉ cảm thấy chính mình hai mắt tròn váng nòng nọc lớn văn tự bắt đầu tại mạc linh trong đầu đào quanh cũng không lâu lắm mạc linh liền bắt đầu khốn vừa mới nhìn qua điều khoản mạc linh quay đầu liền quên chỉ có thể một lần nữa nhìn lại có thể cũng không lâu lắm phía trước lại quên không những như vậy m ạ c linh thỉnh thoảng sẽ còn bị những cái kia con con quấn quấn nói do quấn ngất hắn luôn cảm giác mình có phải là ở nơi nào nhìn qua kết quả quay trở lại tìm lại không có tìm được thậm chí liền chính mình nhìn đến chỗ nào đều không nghĩ ra thật chóng mặt thiên thoa hào lung la lung ngay sóng nước dập dởn gian phòng bên trong cũng an an yên tĩnh l i ê lạc ngoan ngoãn ngồi tại hẹp hẹp trên giường miệng lẩm bẩm tựa hồ ở l ư n g tụng màn hình điện tử bên trên văn tựa hồ n tụng màn hình điện tử bên trên văn tựa l ư n g tụng màn hình điện tử bất kể nói thế nào có thể đem những vận này đánh vác tại sáng thần chi hải khẳng định có tác dụng rất lớn nói không chừ nghĩ đến cái này mạc linh liền lại lần nữa đem l ự c chú ý đặt ở những cái kia văn tự bên trên vừa vặn nhìn tới chỗ nào n h o á n một cái thần mạc linh lại quên đành phải từ đầu nhìn lên cấm chỉ rời đi trên thuyền gian phòng đúng đây là đầu thứ nhất một lần nữa lên tinh thần mạc linh đem ngón tay điểm vào màn hình điện tử bên trên bắt đầu đọc thuộc lòng nội dung phía trên sau đó hắn liền ngủ chương ba trăm bảy mươi tám yên tính thuyền chương ba trăm bảy mươi tám yên tính thuyền thiên thoa hào tại biển trong nước chập chúng lên xuống mạn thuyền ngoài cửa sổ màng nước rõ ràng là đang chạy lại giống như là bất động đồng dạng duy trì ổn định trạng thái trên thuyền thiết bị ánh đèn t h o n g thả lập lọe chiếu và hưu ám con g thuyền thỉnh thoảng có mấy cái người máy chạy qua phát ra sột soạt sột soạt linh kiện tiếng ma sát rõ ràng thiên thoa hảo chạy bình thường nhưng những người máy kia lại dị thường bận rộn giống như là con n g h ệ n đồng dạng chi dưới để bọn họ đang lay động trên hành lang cũng đi đến bốn b ề yên tĩnh lê là không để ý đến hành lang bên trên cái kia thỉnh thoảng truyền đến âm thanh mà là cúi đầu nghiêm túc nhìn xem màn hình điện tử bởi vì thiên thoa hảo thường xuyên sẽ bị nước biển mất hết cho nên mạn thuyền ngoài cửa sổ chỉ riêng cũng lúc sáng lúc tối mang theo gợn sóng nước đường chiếu sáng lê lạc rủi rủi con mắt lật đến trang kế tiếp nàng đã có rất nhiều lần mặc dù có một ít con con quấn quấn điều khoản tương đối khó lấy ký ức nhưng đại đa số đã nhớ kỹ trong lòng nàng đem những n à y chú ý sự hạng phân loại thành hai loại một loại là trên thuyền cấm chỉ hạng mục công việc một cái khác loại là khả năng sẽ tại sáng thần c h i hải hữu dụng hạng mục công việc ví dụ như cấm chỉ rời đi trên thuyền gian phòng đầu này liền bị lê lạc phân loại là loại thứ nhất cái này một bộ phận nàng liền không có cẩn thận ký ức mà loại thứ hai nàng lại cụ thể chia làm mập loại hành động loại lời nói loại dạng này có khả năng thuận tiện nàng ký ức cũng có thể làm cho nàng tại tiến hành cụ thể cử động lúc kịp thời nghĩ tới những thứ này cấm kỵ đương nhiên nàng cũng nhìn thấy những cái kia thoạt nhìn có chút lặp lại điều khoản cấm chỉ xuyên h à n h đ i ề u văn y phục ấ m chỉ xuyên dựng thẳng đường vân y p h ụ lê lạc không có đường vân y p h ụ đương nhiên cũng sẽ không xúc phạm loại này cấm kỵ thế nhưng nàng vẫn là đem hai cái này hạng mục công việc đi xuống không những như vậy những này rõ ràng chuyện rất kỳ quái hạng ngược lại càng thêm dễ dàng ký ức lại nhìn một lần về sau lê lạc liền đem màn hình điện tử nóng lại nhắm mắt lại bắt đầu tại trong đầu hồi tưởng làm sâu sắc ký ức nàng còn thỉnh thoảng nhìn về ph đoán chừng nó cũng đang cố gắng a m ặ c linh mơ tới một con nhện tại cùng cá mập đánh nhau đánh đến vô cùng kịch liệt hắn xem như người con chiến ở một bên h ò hét trợ h uy càng không ngừng đổ thêm dầu vào lửa con nhện kia đứng rất vững mấy cái chân chống tại trên tảng đá con người lên một cái t r ọ c quyền đem cá mập đánh đến mặt mũi bầm rậm cá mập không cam tâm cuốn lên bên người dòng nước hóa thân một đạo tàn phá bừa bãi cá mập vòi rồng hướng về con nhện phóng đi nhưng con nhện kia lại không nhanh không chậm phun ra một đạo tơ n ệ n tơ n ệ n mượn nhờ vòi rồng xoa đốt càng đem cá mập trói thành một cái, bánh trưng. Cá mập dây lấy, dây cái đôi điên cồn cắn xé làm thế nào cũng không tránh thoát được cái k i a cứng cỏi tơ nhện nó đành phải gầm lên giận dữ bắt đầu hô bằng hưu dẫn kèm nơi xa đột nhiên vọt tới một đám cá mập bắt đầu đ ố i con nhện phát động vây công con nhện tám quyền n a n địch mười sáu tay khó mà chống đỡ bị đánh đến liên tiếp lui về phía sau nguyên bản còn tại đổ thêm dầu vào lửa mạc linh nhìn thấy cảnh tượng này cũng giận quần ẩu tính là gì hắn đối với những cái k i a không nói võ đức cá mập phát động truyền thống nhìn thấy đồng bạn biến mất những cái k i a cá mập giật này mình nhưng vẫn là điên cuồng hướng con n ệ n vây công mà đi mạc linh cũng chỉ đành đưa bọn họ từng cái mang đi muốn đánh liền hảo hảo đánh không muốn làm quần đầu một bộ này con nện cũng không có lãng phí cơ hội này tiến lên liền đối với cái kê hô bằng hữu dẫn kèm cá mập tới m ộ t quyền đánh thật hay mạc linh luôn mồm khen hay thương phấn bên trong đông nhiên cơ cơ quả đấm sau đó liền một quyền vung tới vách tường kim loại bên trên đem chính mình cho đau t ỉ n h che lấy năm đấm mạc linh tại trên giường chậm rất lâu mới chỉ hoa tới nhưng khi hắn quay đầu chuẩn bị tìm kiếm chính mình màn hình điện từ lúc lại nhìn thấy kim loại trên mặt đất chất đống một đống kỳ quái cá mập thi thể những này cá mập vô cùng nhỏ tựa như là đồ chơi đồng dạng cứ như vậy loạn xạ tán loạn trên mặt đất không n ú c ních mạc thật đúng là có con n h ệ n cùng cá mập đang đánh nhau hắn cấp tốc đem tầm mắt thả ra phát hiện lúc này đêm đã khuya lê lạc đã lâm vào ngủ say bên cạnh màn hình điện tử bên trên thời gian loại ra ba năm m t ư ơ i thiên thoa hảo chẳng biết lúc nào đã tiến vào một loại chậm rãi chạy t r ạ n g thái mũi khoan cũng ngừng xoay trở lại chỉ là theo sóng biển chậm rãi hướng về phía trước tung bay trong khoang thuyền yên tĩnh có chút đáng sợ bất quá thuyền bên ngoài ngược lại là phi thường náo nhiệt mấy tên người máy thuyền viên chính canh giữ ở thiên thoa hảo xung quanh nơi xa càng không ngừng bọn tới một chút hát ảnh tới gần về sau rõ ràng hình thể rất nhỏ nhưng chúng nó vẫn là điên c u ồ n g hướng cao lớn người máy phóng đi người máy cũng dùng cánh tay máy bắn ra một loại đặc chế viên đạn đem nơi xa cá mập đánh giết mà còn người máy động tác đều vô cùng cẩn thận tự a hồ là không dám phát ra quá lớn âm thanh nhưng mà chiến đấu kiểu gì cũng sẽ phát ra âm thanh viên đạn va chạm cá mập âm thanh người máy phóng ra viên đạn âm thanh đều để thiên thoa hảo xung quanh thay đổi đến càng thêm náo nhiệt những cái kia cá mập tự a hồ đối với âm thanh vô cùng mất cảm càng thêm điên quần hướng âm thanh nguồn gốc phóng đi không những như vậy theo bọn họ cách âm thanh nguồn gốc càng ngày càng gần thân hình cũng b m ạ c linh nhìn một hồi về sau rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì những ngày cá mập tại thôn vệ âm thanh cái này tựa hồ là một loại lấy âm thanh làm thức ăn sinh vật lấy được âm thanh càng nhiều bọn họ liền sẽ càng càng mạnh mẽ cho nên người máy mới không có dùng càng mạnh hơn vũ khí mà là sử dụng loại này gần như không tiếng động viên đạn thiên thoa hảo cũng đình chỉ đi thuyền tiến vào phiêu đạm trạng thái nhìn thấy cái này m ạ c linh đột nhiên nghĩ đến cái kia chú ý sự hạng bên trên một đầu cấm chỉ tại ban đêm ba điểm đến bốn điểm trong đó phát ra bất kỳ thanh âm là vì những n g à lấy âm thanh làm thức ăn cá mập mặc linh lại lần nữa xác nhận một cái thời gian 3.50, đích tốt h thời gian phạm vi bên trong. Cũng không biết, thiên hoa hào là thế nào đưa tới những này cá mập. Cá mập thân thể bành ậ mập. mập t tại trong. biết, tới trướng t là là này nào này cái gian vi Cũng cá Cá bên đưa c độ r ấ nhanh, tại ự a thanh ra hóa. hồ nhỏ có thể để bọn họ sinh ra kịch vô cùng có liền bọn biên rất liệt biến hóa. Tốt t âm để người máy viên đạn đối loại này cá mập vô cùng hữu hiệu bị đánh trúng cá mập hẳn phải chết không nghi ngờ là mạc linh nhìn thấy những cái kia viên đạn đánh trúng cá mập lúc lóe ra đến địa q u a n g hắn mới hiểu được vì sao những cái kia viên đạn lực sát thương như thế cường rất nhanh người máy liền đem vọt tới cá mập giết không còn một mống mà thời gian cũng từ từ đi tới bốn điểm bốn điểm về sau những cái kia kỳ quái cá mập lại đột nhiên không tại vào tới người máy cũng đang kiểm tra thiên thoa h ả o về sau cấp tốc về tới trên thuyền trở lại trong khoang thuyền về sau một tên người máy bắt đầu tại thiên thoa h ả o hàng hải n h ậ t trí bên trên ghi chép sự kiện lần này ban đêm ba giờ rưỡi hàng hóa bên trong tay cầm chung bởi vì đóng gói không đúng chỗ rớt xuống đất phát ra t ạ c âm đưa tới âm xa công kích nhưng đang tập kích quá trình bên trong có không biết lực lượng trợ giúp thiên thoa h ả o cường đại nhất mấy cái âm xa biến mất không còn thấy bóng dáng t ă n hơi còn lại âm xa cũng được thuận lợi giải quyết bốn điểm về sau âm xa tự mình lui bước chương ba trăm bảy mươi chín b cùng, đồ bẹp bẹp cùng lúc đó một trận hôi thối đánh tới tựa như là một loại nào đó thấp kém ngườn mùi mặt linh nghe được cái này buồn nôn mùi lúc này liền chịu đựng không nổi vội vàng đem những ngày cá mập thi thể vứt xuống phụ cận trong biển cho dù đã đem cá mập thi thể ném ra ngoài nhưng mạc linh trên bàn tay vẫn còn có chút sền sệt cảm giác rất làm cho người khác buồn nôn mạc linh suy nghĩ cũng về tới phía trước trong ngộng liền làm ngộng đâu có thể truyền thống cá mập con nện những con nện kia chính là trên thuyền người máy mà cá mập chính là loại kia kỳ quái âm xa trên thuyền người máy còn tại cẩn thận ghi chép cái gì mạc linh tiếp tục xem đi phát hiện nó lại là tại biên soạn mới chú ý sự hạng người máy kia đứng tại thao tác bảng phía trước đem chú ý sự hạng giao diện kéo đến cuối cùng ngay sau đó một trận thao tác cái kia chú ý sự hạng cuối cùng liền tăng thêm bên trên một hàng chữ cầm chỉ mang theo tay cầm chung lên thuyền sau đó tên này người máy mới trở lại cương vị của mình thì ra là thế chú ý sự hạng là những người máy này biên soạn hoặc là nói là những người máy này đang không ngừng hoàn thiện có thể chú ý sự hạ nguyên n g bản chỉ có mấy đầu tại thiên thoa hảo lần lượt đi thuyền về sau mới chậm rãi tăng nhanh biến thành hiện tại cái dạng này mặt linh bừng tỉnh đại ngộ c h ắ c không được những cái k i a điều khoản biết nhiều như thế mà còn không có chút nào l o g i bởi vì những người máy này cũng sẽ không đi tu sửa phía trước điều khoản hoặc là nói bọn họ cũng không có quyền hạn sửa chữa bọn họ chỉ có thể một mực ở phía sau tăng thêm tận lực để chú ý sự hạng thay đổi đến càng thêm hoàn thiện cái này liền giống như là một loại nào đó ai huấn luyện đồng dạng đang không ngừng lặp lại đi thuyền bên trong dù n g lần lượt kinh lịch đắp lên ra nhất hoàn mỹ quy củ m ặ c linh đột nhiên cảm thấy vô cùng hợp lý trên thuyền không phải liền là một đám sở mát phôn dưới sao chỉ bất quá dạng này chú ý sự hạng đối với người máy đến nói có thể rất dễ lý giải nhưng tại nhân loại xem ra liền sẽ phi thường hỗn loạn đối với người máy đến nói bọn họ lo dịp vốn chính là từ từng đầu câu nói tạo thành câu nói càng nhiều bọn họ cũng liền làm đến càng toàn diện mà nhân loại đối mặt câu nói như vậy trừ học bằng cách nhớ bên ngoài không có bất kỳ biện pháp nào bất quá biết những này chú ý sự hạng lai lịch về sau mạc linh ngược lại là thở dài một hơi những này điều khoản cũng không phải là cứng nhắc liền tính làm trái nào đó một số cũng chỉ là sẽ dẫn tới một chút nguy hiểm có chút có lẽ cũng không phải là như thế trí mạng vừa vặn đ n g xa thoạt nhìn cũng không cường đại chú ý sự hạng cũng chỉ là tại trình độ lớn nhất bên trên lẩn tránh nguy hiểm làm không được cực hạn an toàn tại mạc linh suy nghĩ thời điểm thiên h o a hào đầu thuyền lại chầm chậm bắt đầu xoay tròn chỉnh c h i ế thuyền cũng chầm, chầm khôi phục nguyên bản tốc độ ở trên biển chập trùng lên xuống đi thuyền xem ra chỉ có tại ba giờ đ ê m đến bốn điểm trong đó mới sẽ ngừng thuyền đây là vì tránh cho âm xa tập kích thời gian trôi qua về sau liền có thể tiếp tục đi tới thân thuyền chấn động tiếng ông ông lại lần nữa vang vọng con thuyền thiên thoa h à o tăng tốc độ đâm vào dòng nước bên trong mạc linh ngủ đến vốn là rất sớm trải qua âm xa tập kích lúc này đã tỉnh c ả n g ủ hắn nhìn về phía thuyền bên ngoài mạng thuyền ngoài cửa sổ dòng nước đen đến có chút dọn g ư ờ i đã không còn ban ngày cái kia sóng gợn l ă n t ă n cảm nhận ngược lại giống như là nhất tầng thật dày dầu nhất theo thiên thoa hảo chập trùng sóng biển vô thân thuyền chẳng biết tại sao mạc linh cảm giác đến thanh âm kia so ban ngày muốn ngột ngạt rất nhiều một chút vô cùng nặng nề bọt khí vỡ vụn âm thanh chui vào trong đó cũng không biết là từ đâu mà đến mười phần có cảm giác tiết tấu mạc linh nghiêm túc quan sát rất lâu mới được ra một cái kinh người kết luận biển thay đổi đến dính đặc cái này không phải là ảo giác mạc linh vốn cho rằng là vì trước tờ mở sáng quá mức h tám dẫn đến cảm giác của mình xuất hiện vấn đề nhưng từ quan sát kỹ về sau phát hiện phía ngoài nước biển s ắ c thực đã phát sinh thay đổi không chỉ là chạm đến thân thuyền xúc cảm phát sinh biến hóa ngay cả âm thanh cũng đều thay đổi đến chầm mượm thiên thoa hào đầu thuyền m ũ i khoan tựa hồ vì ứng đối cái này dần dần đặc dính dòng nước cũng bắt đầu tăng nhanh vận chuyển tốc độ bởi vì nước biển cảm nhận phát sinh biến hóa thiên thoa hào cũng không thể lại giống phía trước đồng dạng linh hoạt như vậy chập trùng tốc độ thay đổi đến vô cùng chậm chạp dần dần thiên thoa hào tựa như hãm tại một bãi nước bùn bên trong đồng dạng động tác thay đổi đến chậm chạp nhưng mà bởi vì cái này càng thêm đặc dính nước biển thiên thoa hào cái kia giống như mũi khoan đồng dạng đầu cũng biến thành càng thêm có lực lực đẩy thay đổi đến mạnh hơn m ạ n linh đột nhiên ý thức được thiên thoa hào loại này kỳ quái đẩy tới phương th tại cái kia r a tốc vận chuyển m ũ i khoan tác dụng dưới thiên thoa hào tốc độ lại không có chút nào chậm lại ngược lại thêm nhanh hơn không ít thiên thoa hào cái kia hình sợi dài thân thuyền lúc này cũng phát huy tác dụng đem lực cản hạ xuống nhỏ nhất lúc này thiên thoa hào tựa như một cái con run tại cái này dần dần đặc dính trong biển rộng chui d ò nước g n bắt đầu giống nước bùn đồng dạng dính vào thân thuyền bên trên mạng thuyền ngoài cửa sổ cái kia nhất tầng mảng nước cũng biến thành càng ngày càng dày càng ngày càng dính cũng không lâu lắm liền thay đổi đến giống như là nhựa cao su đồng dạng có thể rõ ràng cảm giác được cảm nhận phát sinh biến hóa lần này mạc linh không còn có hoài nghi ph biển tại thiên thoa hảo chậm rãi tiến lên lúc chân trời cũng chầm chậm phát sáng lên quan mang nhàn nhạc chiếu dọi tại mảnh này đặc dính trên biển làm cảm nhận phát sinh thay đổi về sau chỉ riêng cảm giác cũng xuất hiện biến hoa kỳ diệu ánh sáng nhạc chiếu vào dòng nước bên trên thế mà có vẻ hơi trong suốt long lanh c h ờ thái dương bỏ qua mặt biển chậm rãi dâng lên bắn thẳng đến ánh mặt trời tiến vào trong biển mạc linh nhìn thấy hắn trước đây chưa từng gặp một màn vô số hóng ánh nhỏ tinh thể ở trong nước biển phiêu đãng theo sóng biển vô thân thuyền bọn họ lấm ta lấm tấm phân bố ở trong nước biển dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ lấp lánh tinh thể mặt ngoài không ngừng phản xạ tia sáng tựa như là từng khỏa hóng ánh kim cương đặc dính nước biển c u ố n theo những này giống như kim cương đồng dạng tinh thể quấn quẫn tới thiên thoa hảo mặt ngoài tựa như cho thiên tho hảo che lên nhất tầng kim cương áo khoác thuyền thủ mũi lấp lánh nhỏ tinh thể bị bỏ rơi đến trên không tắm rửa dưới ánh mặt trời sáng lấp lánh biển cả không những thay đổi đến đặc d í n h còn thay đổi đến lòng lánh mạng thuyền ngoài cửa sổ tia sáng đem gian phòng bên trong chiếu lên tỏa ra ánh sáng lung linh l ê lạc tựa hồ là bị lập lọe quang mang l ắ c lư đến mỹ mắt khẽ nhúc ních ung dung tỉnh lại chương ba trăm tám mươi không yên ổn y ê n t ĩ n h sáng sớm chương ba trăm tám mươi không yên ổn y ê n t ĩ n h sáng sớm l ê lạc ghé vào cửa sổ mạng tàu bên trên hai mắt sáng lên nhìn xem mảnh này lấp lánh biển cả cái này sáng lấp lánh sự vật rất khó không cho người ta tâm trí hướng về thiên h o a hào phá vỡ mảnh này biển cả yên đem những cái kia bóng ánh kim cương ném trên không chạy sau đó một đầu chiếu sáng dạng giữa trường hà chạy xuôi tại thuyền phía sau bị bốc lên qua tinh thể lấp lánh tỏa sáng kinh người mỹ lệ thái dương dần dần dâng lên theo ánh mặt trời càng ngày càng trói mắt mặt biển cũng biến thành càng thêm loại sáng lúc này mạc linh chính ngồi s ổ m trên mặt đất nghiên cứu những cái kia kỳ quái tinh thể hắn thực sự là kìm nén không được lòng hiếu kỳ của mình đem một số nước biển trộm đến phương khối bên trong đặc dính trong nước biển bao vây lấy vô số loé sáng tinh thể mạc linh lấy ra mấy khối dùng tay nặn, nặn. để h ẳ n không tưởng tượng được là những n à y tinh thể xúc cảm thế mà các có khác biệt có bóp lên đến giống như là hạt cát vô cùng cứng rắn cái này cũng phù hợp mạc linh vừa bắt đầu suy đoán có vừa dùng lực liền trực tiếp biến thành mảnh vỡ vô cùng giòn tựa như là một loại nào đó yếu ớt thủy tinh còn có mạc linh bóp đi xuống liền cảm thấy không thích hợp mềm tựa như là một loại nào đó chất keo vừa dùng lực thế mà biến thành một đống quả đống hình dáng khối vụn còn có mặc dù cũng là mềm dẻo xúc cảm làm thế nào cũng bóp bất động tựa như một khối mềm dẻo cục tẩy mạc linh dùng móng tay nắm khối này cục tẩy đồng dạng nhỏ tinh thể đống nhiên lôi kéo vậy mà đem cái này tinh thể kéo thành thật dài một đầu vung lòng tay lại cấp tốc gậy trở về. không có bất kỳ cái gì biến hình mạc linh nghi ngờ rõ ràng là cùng một loại đồ vật thế mà xuất hiện rất nhiều loại không giống tính chất vật lý mạc linh truyền t ố n g vào đến nước biển cũng không nhiều cũng không phải đặc biệt lựa chọn nhưng bên trong phân bố tinh thể vẫn là cổ quái kỳ lạ đều có đặc điểm nghiên cứu lường này mạc linh cũng không có làm rõ ràng cái này rốt cuộc là thứ gì hắn cũng không giống người máy đồng dạng có phân tích công năng kiểm tra đo lường không ra loại này vật chất lai lịch đành phải đem l ự c chú ý lại lần nữa thả ra đến bên ngoài với lúc phát thanh tựa hồ tại thông báo cái gì hành khách ngày tốt ngày bữa sáng đã thông qua truyền thông đạo đưa đến mời kịp thời nhận lấy thiên thoa hào đã tiến vào sáng thần c h i hải hải vực mời ngài tuân thủ trên thuyền chú ý sự hạng không lâu sau đó thiên thoa hào bên ngoài sẽ xuất hiện tiếng âm nhạc đây là sáng thần c h i hải hiện tượng bình thường không nên kinh hoàng đồng thời cấm chỉ trên thuyền diễn tấu loại này âm nhạc thì vi mẹ tô huýt sáo lặp lại tính khá mạnh nhạc thiếu nhi chẳng biết tại sao phát thanh cuối cùng một mực tại lặp lại cấm chỉ diễn tấu nào đó loại âm nhạc chú ý sự hạng tựa hồ là tại nhắc nhở trên thuyền hành khách l ê n lạc nghiêm túc nghe xong phát thanh sau đó trở lại lóe ra nhắc nhở đèn truyền trước thông đạo nhân xuống nước ấm lối đi từ từ mở ra một đạo bốc hơi nóng nước lê lạc cẩn thận đem ức hiếp cơm bưng đi ra đặt ở trên bàn nhỏ cái kia ức hiếp tản ra một loại mùi thơm kỳ quái rõ ràng thoạt nhìn không có bất luận cái gì tiên tạc vết tích lại tràn lan ra mỹ vị cháy x é m hương trắng trèo non nớt thoạt nhìn vô cùng thanh đạm lại có một loại cùng loại đồ nướng hương vị lê lạc nhìn rất lâu cũng không nhìn ra môn đạo gì mùi thơm b u ộ n phía n à n g nuốt một ngụm nước b ọ t cầm lấy kèm theo tặng bộ đồ ăn bắt đầu ăn mà phương khối bên trong mặt linh n g ư i cái kia khác thường cháy xém mùi thơm lại có loại cảm giác đã từng quen biết hắn ngửi được một loại nào đó mùi vị quen hắn đành phải theo truyền thông đạo tìm tới phòng bếp vị trí lúc này một chủ sư người máy còn tại xử lý nhà bếp dư rác rưởi nhìn thấy rác rưởi kia mặc linh nháy mắt liền hiểu hương vị kia từ đâu mà đến tối hôm qua âm xa cái kia ước hiếp cơm lại là dùng âm xa chế thành mặc linh làm sao cũng không nghĩ tới cái kia tản ra buồn nôn mùi cám ậ p lại có thể làm ra thơm như vậy khí bốn phía đồ ăn đây rốt cuộc lại như thế nào nghĩ ra mặc linh vạn phần bội phục vị này khai phá thực đơn tiền bối hắn thậm chí có chút hoài nghi những n à y thâm viên mỹ thực ra có phải là sinh vật gì đều sẽ nếm một lần nhìn xem ăn có ngon hay không nhân loại quả nhiên là cái gì đều có thể ăn cảm thán một câu về sau mạc linh lại đem tầm mắt thu trở về phòng lê lạc ăn đến rất nhanh thoạt nhìn bữa sáng hương vị cũng không tệ mạc linh cũng nhìn nói bụng cầm lấy đồ hộp bắt đầu ăn liền làm mạc linh cho rằng cái này sẽ là một cái bình tĩnh sáng sớm lúc cửa sổ mạng tàu bên ngoài lại chuyển tới một trận kỳ dị tiếng động t h ư a n h ư là nhịp chống đồng dạng nột ngạt tiếng đánh mạc linh l ự c chú ý nháy mắt liền bị cái này tiếng đánh hấp dẫn nghe tới không giống như là tự nhiên sinh ra âm thanh vô cùng bất h a i lại là cái gì hiện tượng kỳ dị sao tại cái này mảnh lấp lánh trong biển xuất hiện cái gì mạc linh đều không cảm thấy kỳ quái mạc linh hướng về thanh âm kia đầu một nhìn phát hiện vậy mà là tại một mảnh trong nước biển một cái khu vực tinh thể bị nước biển đánh thẳng vào đụng vào nhau mới phát ra thanh âm như vậy đang lúc mạc linh tại nghiên cứu cái này nhịp chống âm thanh từ đâu mà khi đến k h á c một cái khu vực lại chuyển tới càng thêm kỳ lạ âm thanh dương cầm giống như là vô số loại dương cầm h ứ c tạp lại không lộ vẻ lộn xộn theo sóng biển biến hóa trên dưới chập trùng thế mà cùng phía trước nhịp chống đối ứng bên trên tiết tấu so với cái kia chặt chẽ nhịp chống dương cầm khu vực lộ ra cực kỳ kéo dài hài h ò a nơi này tinh thể tựa hồ tương đối tạo thành âm thanh cũng vô cùng có tính ăn g h ớ p kèm theo sóng biển trầm động chập t r ù n g vĩnh viễn không thôi dương cầm cùng một chỗ toàn bộ biển đột nhiên liền náo nhiệt cách đó không xa một chút ngắn ngủi âm thanh cũng bắt đầu dần dần rõ ràng ô n g sáo sáo ngắn kèn cờ lạ gì nét những âm thanh này bắt đầu sen lẫn trong đó bọn họ tựa như là trước kia những cái kia âm nhạc t ô điểm cho vốn là vốn có chút cứng nhắc sóng biển tăng thêm một điểm khác thường s u n g kích loại này đặc biệt s u n g kích để phía trước âm thanh một cái liền xuống lại thay đổi đến cực kỳ hóa bát biển trong nước tinh thể cũng bắt đầu theo âm nhạc này lên nhẹ nhàng nhẹ múa biển cả sống không tại chỉ là thiên thoa h ả o mở ra mặt biển xung quanh bắt đầu vang lên mỹ rượu tấu tê ự những cái kia tấu minh thanh bắt đầu quanh quần tại khoang thuyền bên trong chuyển khắp thiên thoa h ả o mỗi một cái góc lê lạc đương nhiên cũng nghe đến cái kia dần dần vang lên mỹ rượu âm nhạc nhưng nàng chỉ là người n g nhẹ nhàng phụ họa mấy tiếng về sau liền bắt đầu tiếp tục nhấm n h á p mỹ vị không lại để ý phát thanh đã sớm nói rõ ràng đây là sáng thần chi hải một loại nào đó hiện tượng không cần kinh hoàng lê lạc đương nhiên cũng liền không có đi để ý tại một đoạn vang vọng về sau lại có mới âm thanh gia nhập trong đó đồng quảng Cuộn cuộn b ọ trong biển tấu minh thanh càng ngày càng phức tạp phong phú đa dạng nhạc khí âm thanh không ngừng đan sen tạo thành một bài h à i h ò a h ò a âm cái kia mỹ rượu âm thanh để l ê lạc không nhịn được nhìn về phía cửa sổ mạ tàu t o mò nhìn về phía đụng vào nhau tinh thể nốt nhạc lúc này cái kia loa phong thanh lại lần nữa vang lên cấm chỉ trên thuyền diễn tấu loại này âm nhạc thì v ì mê tô huýt sáo lặp lại tính khá mạnh nhạc thiếu nhi nghe đến cái này nghiêm túc nhắc nhở l ê lạc mí môi một cái không dám phát ra một điểm âm thanh mà tại nàng không thấy được địa phương chính phát sinh một chút không giống bình thường diễn tấu mặt linh tầm mắt đang theo dõi trên bầu trời cái kia có mấy cái đi qua chi biển thoạt nhìn là bị cái này trong biển hòa âm hấp dẫn mà đến bọn họ xoay quanh tại trên không tựa hồ cũng tại hiếu kỳ cái này kỳ quái âm thanh từ đâu mà đến cái kia trong biển lập lụy tinh thể hấp dẫn chú ý của bọn nó lực một chút to gan chim biển hướng mặt biển phóng đi hướng tinh thể bắt đi nhưng chúng nó móng l u ố t chỉ có thể vớt lên một bãi đặc dính nước biển tại trên không kéo ra một đạo lập lụy vết tích không có cách nào bọn họ chỉ có thể lẫn nhau gào to chuẩn bị hướng càng xa xôi bay đi nhưng mà bọn họ cái kia du dương tiếng kêu to lại phá vỡ hòa âm hài hòa nguyên bản vô cùng cân đối trương nhạc bên trong đâm vào một đạo đột một đạo không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt sóng biển không giải thích được bắt đầu phun trào trong biển tinh thể cũng tại gia tốc xoay tròn cùng lúc đó h ò a âm đột nhiên biến đổi một cái chương nhạc tiết tấu tăng nhanh tựa hồ tại đi theo cái kêu bén nhọn chim h ó t mà phát sinh biến hóa cuối cùng biến thành một b à i nhẹ nhàng bước nhỏ vũ khúc sóng biển bên trong tất cả nhạc khí đều đang không ngừng hướng về cái kia chim h ó t chỗ r á n vào đem cái kia nguyên bản vô cùng đột n g ộ t tiếng chim h ó t bao k h ỏ a trong đó theo tiết tấu biến hóa cái kia nguyên bản tạm âm thế mà cũng biến thành hài hòa biển cả vô hạn bao dung liền cái kia bén nhọn chim hot cũng thành hòa âm một thành viên bao dung trong đó. Hòa âm càng tươi đẹp hơn. tiếng chim hót thành dạy hoa trên g ấ m t ô điểm cho nhạc khúc tăng thêm một điểm sinh mệnh s á t thái cái này mới không bao lâu biển cả liền bao dung cái kia t i a đột n ộ t nhưng mạc linh lúc này lại mở to hai mắt nhìn bởi vì cái kia trên không chính biển đang không ngừng mà trở nên trong suốt bọn họ vẫn cứ quạt cánh thành đàn kết đội hướng phương xa bay đi có thể là toàn thân nhan sắc đều đang không ngừng trở thành nhạc thân thể biến thành một loại giống như chất keo trong suốt sắt cùng lúc đó trong suốt trong thân thể chính hiện ra một loại huyết lục ngưng tụ khối những này ngưng tụ khối cũng đang từ từ trở thành nhạc cuối cùng làm thân thể của bọn chúng biến thành hoàn toàn trong suốt lúc những cái kia nguyên bản huyết đục sắc ngưng tụ khối cũng thành từng khối trong suốt tinh khối ngay sau đó đột nhiên bạo liệt ra trở thành vô số lấp lánh tinh thể tại bạo liệt một n g a y mắt chim b i ể n thân thể cũng thành một bãi mềm dẻo chất lỏng từ không trung rơi xuống vào trong biển dòng nước vào biển không thấy một tia bóng dáng nhưng đáng sợ là cái kia chim h ó t tựa hồ còn tại chuyển đến thanh âm kia chợt cao chợt thấp có khi giống như là tại trên không có khi lại giống như là trong biển tinh thể va chạm mỹ rượu hòa âm vẫn như c ũ diễn tấu ngồi trong phòng l ê lạc chỉ là nghe đến từng đợt thanh thúy tiếng chim hot tô điểm trong đó vô cùng hài hòa. không hề biết phát sinh cái gì mà mạc linh thì một trận sợ hãi dung nhập đi vào không chỉ là âm thanh liên huyết nhục đều dung nhập mảnh này trong biển rộng không quản là h ò a âm vẫn là biển cả đều vô cùng bao dung tất cả đồ vật đều có thể là nó một bộ phận mạc linh ra đầu tê dại một hồi hắn cuối cùng biết vì cái gì phát thanh phải không ngừng cường điệu cấm chỉ trên thuyền diễn tấu nào đó loại âm nhạc mảnh này biển cả sẽ đem tất cả diễn tấu bao khoả trong đó đồng thời cũng đem người trình diễn cũng biến thành nó một bộ phận mạc linh n h o một cái thần đã không biết vừa vặn chim biển đi nơi nào trên bầu trời đã không có bọn họ bọc dáng chỉ còn lại không ngừng quanh quẩn chim hót thỉnh thoảng lại quanh quẩn tại trong k h o a n g thuyền bọn họ vĩnh viễn trở thành hòa âm một bộ phận cũng thành biển cả một bộ phận biển cả vẫn như cũ xinh đẹp không ra dáng lóng lánh lan lộn tấu vang ra êm thai hòa âm chiếu sáng dạng dỡ kim cương trải tàn ra đến tinh khiết đến không có một tia vết bẩn nếu như không là vừa vặn nhìn thấy một đám sống sờ sờ sinh mệnh biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi mạc linh là thật sẽ cảm thấy mảnh này biển cả vô cùng thuần túy mỹ lệ mà đáng sợ cách mỗi mấy phút phát thanh đều sẽ lập lại thông báo đồng dạng nhắc nhớ ký hoàn toàn giống nhau lời nói cấm chỉ trên thuyền diễn tấu loại này âm nhạc thì vi mẹ tổ huýt sáo lặp lại tính khá mạnh nhạc thiếu nhi lúc này nghe lấy cái này cứng nhắc c âm thanh mạc linh cảm giác đến vô cùng ăn lòng đây là thiên thoa hào bên trên người máy lần lượt đi thuyền được đến kinh nghiệm n g h e lấy cái này lặp lại nhắc nhở mạc linh không nhịn được tự hỏi bọn họ đến cùng là thế nào thử ra đến cùng đơn giản ai huấn luyện không giống những kiểm tra này là có thành tựu vốn khẳng định là có người trên thuyền diễn tấu hi vi mẹ tổ h u ý sáo loại hình ca khúc phát sinh ngoài ý mớn người máy mới sẽ một lần nữa biên soạn chú ý sự hạng nghĩ đến những cái kia chim biện hậu quả mạc linh trong lòng lại là một trận phát lệnh. trước mắt của hắn hiện ra một bức tranh một người tại trong khoang thuyền diễn tấu hóa thành một bãi chất lỏng cùng trong biển hòa âm tan hợp lại cùng nhau cho nên trong biển âm thanh cũng là có nơi phát ra bọn họ nguyên bản có thể cũng là một loại nào đó sinh vật những cái kia mỹ rượu nhạc khí cũng là đã từng trên vùng hải vực này diễn tấu sinh vật một nghĩ tới chỗ này mạc linh chỉ cảm thấy cái kia mỹ rượu hòa âm thay đổi sợ nổi da gà lúc này lại mỹ rượu âm thanh cũng vô pháp lại câu lên mạc linh tưởng tượng hắn chỉ cảm thấy thanh âm kia băng lãnh phải có chút đáng sợ nước biển tràn ngập đem tất cả im hơi lặng tiếng bao khoả trong đó người trình diễn trở thành một bãi chất lỏng tuyệt vọng chìm vào trong đó nhưng âm thanh lại vĩnh viễn bị vây ở vùng biển này thành không cách nào thoát đi c h ó i linh mạc linh đang ngồi cảm thán diễn tấu cũng tiến vào cuối cùng khúc cái kia hòa âm chuyển tiếp đột ngột thích góp cảm xúc nháy mắt phóng thích ra ngoài thủy triều bắt đầu thay đổi đến hỗn loạn phản phất muốn đem phía trước diễn tấu tất cả hủy diện giống như là mưa to đồng dạng t i ế t tấu để mỗi cái độc lập âm thanh đều xông phá câu xiềng tàn đi khắp nơi ra nhưng chúng nó lại tựa hồ bị một loại vô hình dây cương lôi kéo khốn tại trung ương nếu như mạc linh không nhìn thấy cái kia chim biện biến mất tình hình, bọn họ không ngừng mà muốn xé ra tầng tầng máng nước thoát đi cái này vô hạn bao dung thế nhưng trên thân gông xiềng lại vĩnh viễn không cách nào t h ở i xuống những này bất lực trói linh chỉ có thể một mực d â y ruộng tiêu rên cầu cứu nhưng chúng nó tất cả cố gắng cũng chỉ có thể trở thành hòa âm một bộ phận sóng biển vẫn như cũ cuồn cuộn nhạc khúc vẫn như cũ diễn tấu thiên thoa hào chậm rãi đẩy ra bọc nước hướng về phương x a chạy đi phát thanh bên trong vẫn như cũng là cái k i a máy móc mà cứng nhắc âm thanh lê lạc lau miệng đem bộ đồ ăn thả lại truyền thông đạo nàng không có việc gì ngồi về trên giường nhỏ giọng lẩm bẩm m ộ t câu vừa vặn âm nhạc cũng không tệ l ắ m chương ba trăm tám mươi hai ngưng cố biển chương ba trăm tám mươi hai ngưng cố biển biểu diễn cuối cùng rồi sẽ chào cảm ơn thiên thoa hảo vẫn là chậm rãi đẩy ra bọc nước chạy qua cái k i a m ả n h diễn tấu mỹ rượu âm nhạc biển cả phát thanh bên trong cũng không tại thỉnh thoảng phát hình chú ý sự hạng một lần nữa yên tĩnh trở lại toàn bộ khoang thuyền đều trở lại, người máy thỉnh thoảng tại hành lang di chuyển lên động âm than đã không còn bất kỳ thanh âm gì chuyển đến sóng biển lại khôi phục bình thường bộ dáng chiếu lấp lánh vỗ mặt biển nhưng lúc này mạc linh đã không cách nào dùng bình thường ánh mắt đối đãi mảnh này biển sạch sẽ đến giống như kim cương đồng dạng dưới mặt biển không biết còn ẩ n tàng thứ gì theo thiên thoa hào tiến lên mạc linh phát hiện mảnh này biển dần dần thay đổi đến càng ngày càng đặc d í n h thiên thoa hào tiến lên cũng biến thành càng ngày càng chậm c h ạ m không những như vậy cái tiêu trong biển lấp lánh nhỏ tinh thể cũng bắt đầu thay đổi đến càng lúc càng lớn bởi vì nước biển thay đổi đến đặc c í n h giống như là nước bùn đồng dạng thiên h o a hào trên mặt biển đi thuyền vết tích rất lâu cũng sẽ không thong thả thuyền phía sau lưu lại thật dài một đầu vết c á t nhưng mà tại dạng này càng thêm ngưng c ố trong biển rộng lại bắt đầu xuất hiện bình thường sinh vật một chút cỡ nhỏ loài cá nhàn nhã tại nước cạn trung du đãng tạo biển cố định tại một chút ngưng c ố tinh thể bên trên tại mạc linh tầm mắt có thể nhìn thấy chỗ sâu nhất còn có một chút hình thù kỳ quái đại dương sinh vật tự do tự tại sinh tồn rõ ràng nước biển đã đặc dính đến không thích hợp sinh vật sinh tồn nhưng nơi này lại khác thường lý xuất hiện rất nhiều không bị ảnh hưởng sinh vật thay đổi đến sinh cơ bừng bừng những n à y sinh vật cũng coi đặc biệt v ẻ n g o à i bọn họ tựa như là thủy tinh chế thành đ i ề u khắc toàn thân trong suốt vô cùng tinh xảo xuyên tấu qua trong suốt ra có thể nhìn thấy bọn họ nội tạng hình dạng nội tạng cũng là trong suốt giống như là từng đoàn từng đoàn nóng ánh q u ả đống tại sinh vật di động bên dưới bị chen được không cùng hình dạng những n à y thủy tinh sinh vật hoàn toàn không nhận ngưng cô ảnh hưởng tựa như là sinh hoạt ở trong biển bình thường sinh vật đồng dạng vô cùng linh hoạt bị lái tới thiên thoa hào ép đến khắp nơi tán loạn đung đưa cái đôi chạy trốn tới nơi xa làm thiên thoa hào tiếp tục đi tới về sau mặt linh lại thấy được một chút cỡ lớn thủy tinh sinh vật một đám thủ lại bỗng nhiên đâm vào trong đó bọn họ tựa hồ tại hiếu kỳ đường xa mà đến thiên thoa hảo vừa đi theo thiên thoa hảo một bên vây tại một chỗ đồ dỡn qua một đoạn thời gian về sau mới từ từ đi xa có những n à y thủy tinh sinh vật tốt điểm mảnh này hải biến đến càng thêm náo nhiệt lên bất quá mạc linh lúc này vẫn là lòng còn sợ hãi mỹ d i ệ u hòa âm phía sau là không cách nào thoát đi trói linh vậy những n à y dài đến vô cùng mỹ lệ thủy tinh sinh vật phía sau lại là cái gì những n à y sinh vật hình dạng đều cùng bình thường sinh vật hảo không khác biệt mạc linh cũng nhìn thấy rất nhiều phổ biến loại cá bọn họ trừ toàn thân thay đổi đến trong suốt bên ngoài ngoại hình không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Bọn họ lúc này một chỉ có thân hình khổng lồ thủy tinh rắn biển rẽ rủa thân thể bơi tới tựa hồ là muốn đánh lén cá nhỏ có thể là khuấy động tinh thể vẫn là đưa tới cá nhỏ chú ý cá nhỏ nháy mắt liền chú ý tới cái kia rắn biển cấp tốc bắn ra trốn đến hai khối lớn tinh thể chính giữa rắn biển đi tới tinh thể phía trước thử một chút nó thân hình khổng lồ căn bản là không có cách tế bào vì vậy chỉ có thể xám xịt rời đi sống sót sau hai nạn cá nhỏ cẩn thận từng ly từng tí thò đầu một cái nhìn thấy rắn biển đã mất tung ảnh liền yên tâm từ tinh thể ở giữa bơi đi ra nhưng mà lúc này một cái tráng kiện trong suốt xúc tu từ phía sau đưa ra ngoài nháy mắt đem cá nhỏ trói cực kỳ chặt chẽ một cái một mực cần tàng tại tinh thể ở giữa con mực lộ ra nó nguyên bản hình dạng bất động thanh sắc phát động tập kích cá nhỏ không ngừng dãy rụa lại không cách nào chạy trốn cái kia cường có lực xúc tu cuối cùng chỉ có thể bị con mực đưa vào trong miệng trong suốt thân thể xuất hiện ở con mực trong bụng thấy rất rõ ràng săn bắn xong xuôi con mực liền lại lần nữa rụt trở về trốn ở tinh thể ở giữa chờ đợi một con k h á t thú săn đến cảnh tượng như vậy tại vùng biển này khắp nơi có thể thấy được cùng còn lại mấy cái bên kia s i n h cơ bừng bừng hải vực không có gì khác nhau chỉ bất quá đổi một cái nhan sắc theo thiên thoa hào tiến lên những cái kia tinh thể cũng biến thành càng ngày càng to lớn mà những này tinh thể tựa như là đá san hô đồng dạng hoặc là nói thay thế nguyên bản trong biển đá san hô tác dụng nghỉ lại đủ kiểu sinh vật loại nhỏ đại dương sinh vật tại cái này mảnh tinh thể bên trong xuyên qua một chút động vật nhuyễn thể cũng dính sát tinh thể mà những kẻ săn ngồi thì tại tinh thể bên ngoài bơi lội tìm kiếm lấy thú săn thiên thoa hào một bên tiến lên mạc linh cũng nhìn đến tấm tắc lấy làm kỳ lạ tốt đặc biệt sinh thái có thể là cảnh tượng như vậy vẫn là để mạc linh cảm giác vô cùng quý dị rõ ràng là hoàn toàn khác biệt sinh mệnh hình thức vòng sinh thái lại cực kỳ cùng loại t h ư ợ n h ư là một loại nào đó v ụ n về mô phỏng theo hoặc là nói giống như là đối bình thường vòng sinh thái kính tượng đem tất cả đều trong s u ố t hóa sau đó trở tới thiếu liền tùy tiện tìm một kiện đồ vật thay thế cũng không quan tâm hợp lý hay không rõ ràng mảnh này lấp lánh biển cả mỹ lệ phi thường cũng sinh cơ bừng bừng rất có sức sống nhưng cái kia nồng đậm không hài hòa cảm giác lại làm cho mạc linh cảm thấy cực kỳ khó chịu vây cá tại đậm đặc trong nước vỗ còn có thể tự do tiến lên hoàn toàn trong suốt kẻ săn mồi trốn tại hoàn toàn trong suốt tinh thể phía sau thú săn lại làm như không thấy tự chui đầu vào lưới rõ ràng cái k i a tinh thể đầy liền sẽ phiêu đi nhưng khổng lồ kẻ săn mồi lại sững sờ nhìn xem chui vào tinh thể khe hở thú săn thúc thủ vô sách dạo chơi ngư quần có khi sẽ bị tinh thể ngăn lại có khi lại sẽ đem cái k i a tinh thể xem như không khí trực tiếp xuyên qua dưới ánh mặt trời vùng biển này to lớn tinh thể chiếu lấp lánh tất cả đều ngay ngắn trật tự nhưng mạc linh lại cảm giả vờ giả v ị biển cả dần dần ngưng cố trận này tú cũng biến thành càng thêm không hợp t h o i thưởng những cái kia thủy tinh sinh vật bắt đầu tại tinh thể trung ương xuyên qua tựa hồ tinh thể đồng thời không tồn tại thế nhưng m g ô i đến gặp phải đuổi theo lúc những n à y sinh vật lại có thể đem tinh thể xem như công sự che chắn phản p h ấ t những cái kia thay đổi đến càng ngày càng to lớn tinh thể chỉ là một loại nào đó diễn xuất đạo cụ muốn sử dụng thời điểm liền lấy ra đến dùng không cần thời điểm liền làm làm không tồn tại mặt linh càng xem càng s ứ n g sở là diễn cho ai nhìn đâu lại vì cái gì muốn mô phỏng bình thường vòng sinh thái đâu mặt linh cũng nghĩ không ra thích hợp đáp án chỉ có thể theo thiên thoa hảo tấm mắt không ngừng biến động c ư ớ i ngựa xem hoa xem xét cái này không ngừng để lộ biểu diễn thiên h o a hảo tiến lên cũng nhận những cái kia dần dần biến lớn tinh thể ảnh hưởng tốc độ rõ ràng chậm lại không í t bất quá những cái kia tinh thể tựa hồ đồng thời không có cái gì trọng lượng cũng vô cùng yếu ớt tựa như là ở trong biển phiêu p h ù bọn bị thuyền thủ mũi khoan nhẹ nhàng đụng một cái liền thành từng khối mảnh vỡ trôi đến nơi xa thiên h o a hảo tựa như một tên không nói một lời khách qua đường đi qua mảnh này n á o nhiệt biển phát thanh t ỉ n h t h o n g thông báo một chút chú ý sự h ạ n thật yên lặng tựa hồ phía ngoài tất cả đều cùng trong thuyền không có quan hệ g i tính độ thời gian sáng cấm chỉ rời đi trên thuyền gian phòng cấm chỉ trong phòng lớn tiếng ở mỹ cấm chỉ trong phòng làm ra ném rổ tư thế ném bắn viên giấy t r ư ơ n g ba trăm tám mươi ba m ặ t kính t r ư ơ n g ba trăm tám mươi ba m ặ t kính sáng sớm hôm sau thuyền bên ngoài liền chuyển đến răng rắc răng rắc cấm t h à n h vừa v ậ n tình ngủ m ạ c linh hướng nhìn ra ngoài liền phát hiện thiên thoa hảo giống như phá như băng đánh nát cứng rắn tinh thể mặt biển hướng về phía trước chậm rãi di động biển đã hoàn toàn ngưng cố thiên thoa hảo lữ trình tựa hồ cũng sắp tận không cách nào lại tiếp tục hướng phía trước mặt linh có thể rõ ràng cảm giác được những cái tia tinh thể thay đổi đến càng ngày càng c ứ n g rắn thiên thoa hảo mũi khoan đã bắt đầu có chút cố hết sức thiên thoa hảo phía sau lưu lại một đầu thật d à i phá băng vết tích nhưng mà cái tia tinh thể mạnh vỡ hội tụ vào một chỗ tựa hồ còn đang từ từ khép lại nơi xa mặt biển giống như là tròng k í n h đồng dạng phản xạ tia sáng nước biển đã hoàn toàn biến thành ngưng cố tinh thể ánh nắng sáng sớm chiếu vào trên mặt biển tựa như là chiếu ở một mặt vô cùng bóng loáng trên gương mặt tính biển cả phản xạ toàn bộ bầu trời cũng phản xạ thiên h o a hảo khắp nơi có thể thấy được chim biển bay tới bay lui cũng bị chiếu chiếu ở trong gương. nhưng khiến mạc linh dùng mình chính là từ trong gương vẫn như cũ có khả năng nhìn thấy những cái kia kỳ quái thủy tinh sinh vật bọn họ vẫn như cũ sinh cơ bừng bừng sinh hoạt tại hoàn toàn ngưng cố trong nước biển rõ ràng là phản xạ trên mặt biển cảnh tượng nhưng vẫn là có thể nhìn thấy bọn họ một loại sinh hoạt trong gương sinh vật mạc linh lúc này cũng phân không ra bọn họ hư thực chỉ cảm thấy dị thường vị dị cùng lúc đó thiên thoa hào đem trên mặt kính hư tượng đánh nát tiếp tục đi tới tốc độ càng ngày càng chậm cuối cùng thiên thoa hào chậm rãi dừng lại dừng ở mặt kính trong biển dọc gương thân thuyền bên trên đưa ra mấy đầu cánh tay máy cố định tại một bên cứng rắn m một đoạn thời gian sau đó quen thuộc máy móc loa phong thanh lại lần nữa chuyển đến đã đến có thể chống đỡ đạt chỗ xấu nhất sáng thần chi h ả i nội bộ hành khách mời làm tốt xuống thuyền chuẩn bị mời tuân thủ chú ý sự hạng người bảo l ã n h thân an toàn phát thanh bên trong lại bắt đầu lặp lại những cái kia quen thuộc chú ý sự hạng lê lạc cũng cầm lấy sớm liền thu thập xong đồ vật đứng ở trước cửa chờ đợi nhưng mà cửa phòng lại chậm chạp không có mở ra hành lang bên trên người máy đang bận rộn lại không có người đến cho lê lạc mở cửa hành khách xin chờ một chút thiên h o a hào cần trước g i hàng tại lê lạc kém chút muốn chính mình mở cửa phòng lúc phát thanh bên trong giữa hàng là những cái k i a kỳ quái chuyển phát nhanh sao mạc linh vội vàng nhìn về phía khoang chứa hàng lúc này khoang chứa hàng cửa đã mở ra một đầu có dối thông đạo kéo dài đến trên mặt k í n h cùng lúc đó thiên thoa hảo mũi khoan chính phát ra một trận kỳ quái tiếng ông ông vô cùng có tiết ấu đây là đang làm cái gì một đám người máy canh giữ ở trước thông đạo cảnh giác phòng bị bột phía cái k i a tiếng ông ông còn tại tiếp tục cũng một mực duy trì ổn định tiết ấu cũng không lâu lắm mạc linh tầm mắt biên giới liền xuất hiện một thân ảnh nó đang từ tầm mắt biên giới hướng về thiên thoa hảo chạy như bay đến thật kỳ quái sinh vật m ạ cái, ông ông cái này h v quả táo tốc độ của con người rất nhanh cấp tốc liền đi tới thiên thoa hào biên giới ngay sau đó liền bị người máy ngăn cản đường đi cái kia quả táo người vô cùng gấp gáp hướng về khoang chứa hàng bên trong không ngừng nhìn quanh nhưng cao lớn người máy lại rời cái vị trí đem tầm mắt của nó ngăn lại quả táo người thở hồng hộc trên thân nước không ngừng trở xuống cuối cùng nó nghĩ đến cái gì lấy ra một cái tinh thể chế cái bình sau đó đem chính mình rơi vại nước đặt đi vào tại cái bình tràn đầy về sau nó liền đem cái nắp che lên đưa cho trước mặt người máy sau đó lại dùng sức xẻo nhân loại lời nói dò hỏi ta chuyển phát nhanh đâu nghe tôi vô cùng gấp gáp thật đúng là chuyển phát nhanh mạc linh một nghe rõ ràng cái này quả táo người lời nói liền sửng sốt suy đoán của hắn lại là chính xác thiên thoa hào bên trên hàng hóa vậy mà thật là chuyển phát nhanh chuyển cho chủng tộc khác chuyển phát nhanh người máy cầm nước táo ước l ư ợ n đủ rồi người máy cùng đồng bạn liếc nhau một cái liền hướng về khoang chứa hàng đi đến cũng không lâu lắm liền từ nơi chứa hàng lấy ra một cái bọc người chuyển phát nhanh tại chỗ này ký cái tên người máy lạnh nhặt nói sau đó lấy ra một mặt màn hình điện tử ký tên đại biểu ngươi đã đối hàng hóa không có có dị nghị không cho phép lại tìm chúng ta phụ trách Tốt, tốt,、quả、táo tục tại tử trên một tròn, quả Sau đáp máy bao cho người liên tục đáp ứng. Sau đó, nó lại dùng cành cây tại màn hình điện bên vòng người nó. Lin đưa đưa lại mới cây Mạc đó, khỏa vẽ nó cũng không có ý thức được trước ký tên là không đúng c a o hứng bừng bừng cầm qua bao khỏa, ở một bên trên mặt kính xé mở ra rất nhanh trong bao đồ vật liền lộ ra đó là một cái nhựa quả táo hình mẫu hẳn là nhân loại dùng để trang trí nhựa hình mẫu vô cùng t h ấ p kém nhưng cái kia quả táo người lại cầm nhựa quả táo hai tay r u n rôn dậy nó đem nhựa quả táo dơ lên thả dưới ánh mặt trời càng không ngừng rõ xét tựa như là thu được một kiện không cùng ly kỳ bảo vật yêu thích không tung tay thân vật. thân vật quả táo người kinh n ô cầm nhựa quả táo hai tay có chút phát dun đột nhiên nó tự hồ lại cảm thấy có lẽ tại không lộ ra ngoài lập tức đem n h ự quả táo giấu đến chính mình dưới nhanh cây đỏ rực n h ự quả táo cùng nó vào quả táo hòa làm một thể sắp thực khó mà phát hiện lấy được chuyển phát nhanh liền mau chóng rời đi người máy nhàn nhạt đối với cái kia khó nén vui sướng quả táo người nói tốt lập tức đi quả táo người đem chính mình thần vật giấu giấu hướng về phía trước phương hướng chạy đi nhanh như chấp lại chạy không còn hình bóng hình tượng này cho mạc linh nhìn đến sừng suốt một chút thần vật cái kia n h ự quả táo hình mẫu đối với quả táo người mà nói là một kiện thần vật chẳng lẽ lại là nhân loại lợi dụng tin tức é m tại sáng thần tri hải là một chút kiếm bổn không lỗ sinh ý tại ngư nhân đ ả o bên trên thời điểm mạc linh liền biết nhân loại thường xuyên sẽ cùng sinh vật vượt sâu làm giao dịch đây là một loại có khả năng đơn giản thu hoạch thâm viên tài nguyên phương thức đương nhiên nhân loại là một loại hát tâm t r ủ n g tộc có thể dùng một khối tiền mua được hoàng kim liền tuyệt đối sẽ không dùng hai khối tiền lợi dụng tin tức kém thường xuyên có thể kiếm được đầy bùn đầy bát tại người nguyên thủy bộ lạc dùng bật lửa đổi hoàng kim giao dịch tại thâm viên bên t r o n g chỗ nào cũng có nhân loại cũng đối chuyện như vậy nhớ kỹ trong lòng nhìn thấy cái tia quả táo người kích động bộ dạng mạc linh liền ý thức được có thể thiên thoa hào chuyển phát nhanh đều là giống nhau tác dụng đổi lấy nước táo đoan chừng cũng là dùng cho nghiên cứu cũng không biết cái k i a quả táo người cầm thần vật là muốn đi làm cái gì có lẽ cái này cùng sáng thần chi hải cầu thần nghi thức có quan hệ mạc linh chính tự hỏi lại có một đoàn thân ảnh từ bốn phương tám hướng chuyển tụ tới chen trúc mà tới chương ba trăm tám mươi bốn g à i nhanh đưa tới chương ba trăm tám mươi bốn g à i nhanh đưa tới nếu như không phải tận mắt nhìn thấy mạc linh làm sao cũng sẽ không tin tưởng cảnh tượng như vậy chân thật tồn tại một đám sinh vật vượt sâu đứng xếp hàng lĩnh chuyển phát nhanh tài chuyển phát nhanh đâu tại cái này ký tên、Tốt. những này sinh vật vượt sâu hoặc là dữ tợn hoặc là cổ quái đối ề u tuân thủ t với máy móc đến nói một loại mới lời nói chỉ là một đoạn mới số liệu mà thôi mặc dù đội ngũ sắp xếp rất dài phía sau chủng tộc cần chờ đợi rất dài thời gian nhưng không có người dám gây dối bọn họ đều tuân thủ một loại kỳ quái quy củ không nhanh không chậm chậm ra hướng về phía trước xây dịch cái này cùng mạc linh phỏng đoán sáng thần c h i hải đồng thời không giống nhau cơ đại tư liệu bên trong những chủng tộc kia xung đột cảnh tượng cũng không có xuất hiện cái này xếp hàng cảnh tượng phản mã phi thường ngay n g ắ n trật tự mạc linh càng xem càng cổ quái đây là nhân loại định quy củ bất quá cái này cũng có thể lý giải những n à y xếp hàng chủng tộc đều nghĩ từ thiên thoa hào bên trên thu hoạch thần vật nếu ai quấy dối ngay lập tức sẽ trở thành mục tiêu công kích không có cái nào chủng tộc sẽ như vậy nốc một khi lợi ích nhất trí cũng rất dễ dàng sẽ hình thành chung nhận thức ngay sau đó liền sẽ bắt đầu tạo thành quy củ bắt đầu giữ gìn cộng đồng lợi ích Thiên t đầu quy củ h này dùng loại sẽ từ từ theo khác biệt chủng tộc giao lưu chuyển khắp toàn bộ sáng thần c h i hải dần dần biến thành một loại chung nhận thức nghĩ đến cái này mặt linh không khỏi bộ phục làm ra tại sáng thần tri hải giao dịch cái này quyết sách tiền nhân nhìn xem những cái kia cầm nhân loại đồ vật khoa tay m u ố i chân thâm viên t r ù n g tộc mạc linh không nhịn được lại lần nữa cảm thán hát tâm t r ù n g tộc trí tuệ cứ như vậy thiên thoa h ả o bên trên t r u y ề n phát nhanh bị từng kiện lấy đi những n à y t r ù n g tộc muốn thần vật đều có chỗ khác biệt cổ quái kỳ lạ cũng không biết muốn dùng những n à y thần vật đi làm những gì còn có một chút tựa hồ là mới tới t r ù n g tộc không có trải qua giao dịch nhưng cũng bị thiên thoa h ả o tiếng ông ông hấp dẫn tới nhìn xem đội ngũ thật dài xứng sở ta có thể giao dịch một kiện thần vật sao một vị hình dáng giống là đứng thẳng cá c h ạ c trên da màu đen bút tích không ngừng vặn vẹo kỳ quái chủng tộc đứng x đi tới người máy trước mặt dùng sức s ẹ o nhân loại lời nói dò hỏi thanh âm của nó giống như là hết trâu kêu to t r ầ m ổn mà hùng hậu người máy xem ra cũng kinh lịch rất nhiều lần cảnh tượng như vậy đem một mặt màn hình điện tử đưa cho cá c h ạ c h đối với nó miêu tả n g ư ờ i muốn thần vật cá c h ạ c h mập mạp nhỏ vây cá run rẩy làm sao đều lấy không được màn hình điện tử người máy đành phải dùng một đầu cánh tay máy chống đỡ đem màn hình điện tử nâng đến trước mặt của nó cảm ơn cá c h ạ c h rất có lễ phép cảm tạ nói có thể bắt đầu miêu tả người máy nhắc nhở lần nữa tất cá trạch suy nghĩ một chút bắt đầu sự miêu tả của mình thân vật là chiếu lấp lánh vừa dứt lời màn hình điện tử bên trên liền cho thấy một chùm sáng bóng là hình tròn trên màn hình quang cầu không có biến hóa có khả năng tiếp nhận thế gian tất cả dơ bẩn t r ắ n g đoan không tì vết thần phù văn khắc họa bên trên thế giới cảnh tượng thu hết trong đó cứu hình núi vô hình nước nhìn thấy cầu v ồ n g bắt không được gió thần cung điện tọa lạc trong đó chân áp tất cả tội ác kèm theo cá chạch lời nói màn hình điện tọa lạc trong h đó chân g áp t m ộ t cả tội h ác trang tinh sứ vách tường chiếu lấp lánh bát sứ trung ương vẽ lấy một bức tranh sân thủy hữu hình núi vô hình nước nhìn thấy cầu vồng bắt không được gió thần cung địa cái gì cần có đều có ngài muốn tìm có phải hay không cái này màn hình điện tử bên trên truyền đến ôn nhu giọng nữ cá c h ạ c h nhìn xem cái kia mỹ lệ bát sứ sửng sốt vây cá càng không ngừng run run nó có khả năng tiếp nhận thế gian tất cả dơ bẩn sao cá c h ạ c h nhìn chằm chằm trong hình bát sứ tò mò hỏi xin lỗi ta tạm thời không có thể hiểu được ngài nói ý tứ ngài nói tới dơ bẩn là có ý gì đâu giọng nữ do hỏi chính là giống bùn như thế cá chạch cũng bị màn hình điện tử hỏi lại làm cho có chút ngộng đương nhiên có thể giọng nữ đột nhiên trả lời ngay sau đó màn hình điện tử bên trên hình ảnh lại xuất hiện biến hóa một vị phim hoạt hình hình tượng cá chạch bị màn hình điện tử mô phỏng đi ra nó trực tiếp cầm lên bắt xứ đi tới một mảnh đầm lầy bên cạnh bắt xứ một đảo n g á y mắt liền trang một bắt tràn đầy bùn cá chạch nhìn xem màn hình điện tử bên trong tình cảnh sửng sốt ngay sau đó nó liền bỗng nhiên kích động ta liền muốn cái này ta liền muốn cái này cá chạch thân thể hai bên cá nhỏ vây cá càng không ngừng n ũ động vội vội vàng vàng nhìn về phía một bên người máy. người nói với nàng liền tốt người máy chỉ vào màn hình điện tử nói tốt cá c h ạ c h lại tiến tới màn hình điện tử phía trước lễ phép nói ta muốn cái này liền muốn cái này ngài xác định sao giọng nữ ôn nhu d o hỏi xác định xác định cá c h ạ c h vội vàng trả lời tốt hiện tại là ngài hạ đơn sinh sản cảm tạ ngài hỗ trợ hy vọng ngài thường đến chiếu cố u y ê n tâm thương thành trực tuyến ai trí năng xứng đôi mô phỏng tìm tới thích hợp ngài nhất cái kia một kiện bảo bối nếu như mua sắm quá trình bên trong có không hài lòng địa phương xin liên lạc năm trăm cái kia màn hình điện tử bên trên g ọ n nữ còn tại thông báo người máy liền đống nhiên đem màn hình điện tử thu về tốt lần tiếp theo chúng ta tới đây liền sẽ mang đến ngươi muốn t h ầ n vật ngươi nhớ phải kịp thời nhắc tới lấy chuyển phát nhanh nếu như không đổi kịp cũng không sao về sau cũng là có thể người máy một bên đóng lại màn hình điện tử một bên hướng cá chạch nói tốt cá chạch tâm tình kích động còn chưa bình phục n g ư ỡ khí lại đột nhiên thay đổi đến thận trọng lên ta cần cung cấp cái dạng gì đại giới đâu người máy ánh mắt xét lại một cái cá chạch t r ó i mắt hồng quang quét qua thân thể của nó bị như thế xem xét cá chạch cũng càng thêm khẩn trương lên sợ lui về sau một bước trao đổi thân vật muốn cái giá rất lớn a nó mập mạ p cá nhỏ vây cá rán vào trên thân cẩn thận từng ly từng tí hỏi người máy không nói gì vẫn như cũ lạnh lùng nhìn xem nó hồng quang tiếp tục tại trên người nó bắn phá cá chạch thay thế lại chuẩn bị lùi về phía sau một bước đừng núp đ í c h người máy thanh âm lạnh lùng để nó cương ngay tại chỗ cứ như vậy nó run dày dày tại nguyên chỗ bị người máy quét nhìn thật lâu cuối cùng hồng quang biến mất người máy lại lần nữa cầm lấy màn hình điện tử ở phía trên hiện ra một kiện vật kỳ quái đó là một khối màu trắng giống như là vỏ sò đồng dạng đồ vật có thể là phía trên lại hiện đầy màu đen bút tích khiến người cảm thấy kỳ quái là cái k i a màu đen bút tích còn đang không ngừng bơi lội biến hóa lúc thì hỗn loạn lúc thì thay đổi ra quy tắc đồ án đây là các người chủng tộc đồ vật là cá c h ạ c h nhìn xem màn hình điện tử nhẹ gật đầu các người là chủng tộc gì mặc thu tộc các người có thể tìm tới cái này đồ vật sao cá c h ạ c h cổ quái nhìn người máy một cái đương nhiên có thể đây là chúng ta d ụ n g xuống vải cá nghe đến cá chạch trả lời người máy nhẹ gật đầu mở miệng lần nữa mười khối vải cá trao đổi thân vật lần sau mang đến chứng ba trăm tám mươi lăm thân vật giao dịch chứng ba trăm tám mươi lăm thân vật giao dịch cá chạch cao hứng bừng bừng rời đi thiên h o a hảo mười khối rơi vải cá liền có thể đổi một kiện thần vật dạng này mua bán người nào không muốn làm mặc linh cũng nhìn sửng sốt thiên h o a hảo giao dịch đối với sáng thần c h i h ả i sinh vật đến nói quá mức thực tế không có g i a o giá trên trời căn cứ khác biệt chủng tộc giao dịch đại giới cũng có chỗ khác biệt cũng khó trách những sinh vật kia nguyện ý tuân thủ nhân loại quý cũ cho nên cái kia màn hình điện tử chỉ là một cái o n l i n e thương thành sao mặc linh nhớ tới cá chạch cùng màn hình điện tử đối thoại luôn cảm giác giống như đã từng quen biết đây chính là nhân loại hết sức quen thuộc online mua sắm đây chính là khoa học kỹ thuật trên lệch chỉ là không biết vì cái gì những sinh vật kia thật sẽ đem mua đến vật phẩm xem như thần vật mà còn mạc linh cũng không hề biết những cái kia thần vật tác dụng vừa nghĩ thiên thoa hào bên ngoài đội ngũ đã càng xếp càng ngắn nơi chứa hàng chuyển phát nhanh cũng càng ngày càng ít đại đa số chuyển phát nhanh đều đã đưa đến bọn họ chủ trong tay người lúc này còn tại xếp hàng sinh vật đại đa số đều là tại hạ đơn một vị toàn thân b ư ớ c lên dầu nhất giống như là một đoàn rác rưởi sinh vật nọ g ngậy đi tới người máy trước mặt đối với người máy một trận vật mẹo cũng không biết muốn biểu đạt cái gì nhưng người máy lại hết sức tỉnh táo nó đối với rác rưởi kia sinh vật một trận q u é t h ì n h rất nhanh liền hiểu được nó ý tứ người máy đem màn hình điện tử đặt ở rác rưởi sinh vật trước mặt phía trên cũng xuất hiện một cái đồng dạng rác rưởi sinh vật bắt đầu hố néo là một loại nào đó động tác lời nói mặc linh rất nhanh liền hiệu bọn họ giao lưu phương thức. rác rưởi sinh vật n g ngoại hướng người máy đưa ra chính mình thần vật yêu cầu mà người máy thì đem yêu cầu của nó thuật lại cho online thương thành kinh khủng gai nhọn có khả năng đâm thủng tư từng ư bọn vô hạn cứng rắn nhưng lại vô hạn mềm dẻo hôi thối đến thực hạng nhưng cũng mỹ vị đến thực hạng nó là bị người phủ định rác rưởi nhưng lại là sinh mệnh quý báu nhất trái cây hình dung cái này thần vật lúc rác rưởi kia sinh vật biểu hiện cực kỳ khoa trường toàn bộ thân thể càng không ngừng và mẹo thậm chí liền trên thân rác rưởi đều rơi xuống đất người máy không nhanh không chấm giút hắn phi dịch còn giút nó đem rác màn hình điện tử bên trên mô p h ò n g thương phẩm cũng c h ậ m chậm biến hóa cuối cùng xuất hiện một cái sầu riêng g i á c rưởi sinh vật nhìn xem sầu riêng có chút n g h i hoặc lại đối người máy vẫn bắt đầu chuyển động người máy nghiêm túc nhìn xem nó minh bạch nó ý tứ về sau liền đối với một bên đồng bạn làm thủ thế thiên t i ê u đồng bạn vội vàng về tới trên thuyền đi tới phòng bếp cũng không lâu lắm đồng bạn liền mang theo một cái sầu riêng chạy về g i á c rưởi sinh vật xa xa nhìn qua cái k i a sầu riêng còn rất bình tĩnh nhưng làm sầu riêng khẽ dựa gần nó nghe được cái tia đặc biệt mùi về sau thân thể một cái liền thẳng băng nó đột nhiên thay đổi đến kích động lên muốn hướng về sầu riêng phóng đi nhưng lại bị người máy ngăn lại người máy chỉ vào trên người nó mấy khối rác rưởi rác rưởi sinh vật nháy mắt liền hiểu người máy y tứ đem cái này mấy khối rác rưởi rút ra quy củ b ả y trên mặt đất người máy nhìn thấy rác rưởi sinh vật như thế thức thời cũng xua tay để đồng bạn đem sầu riêng đưa qua cứ như vậy rác rưởi sinh vật hưng phấn mà run run mấy lần ôm sầu riêng dãy rủa rời đi giao dịch vô cùng thuận lợi người máy cũng rất mau đem cái kia mấy khối rác rưởi thu vào lần này cũng không có thông qua ôn lại thương thành hạ đơn nhưng giao dịch vẫn như cũng đ tới xem ra giao dịch cũng không có cứng nhắc như vậy rất nhanh người máy liền bắt đầu tiếp đ á i vị kế tiếp khách hàng dần dần mạc linh phát hiện người máy cũng sẽ từ trên thuyền cầm một chút vật phẩm tiến hành hiện trường giao dịch mục đích của bọn nó chỉ là được đến những cái kia sinh vật vượt sâu trong tay tài nguyên đối tại cái gì dạng giao dịch phương thức cũng không để ý đội ngũ càng lúc càng ngắn thời gian cũng qua thật lâu lúc này l ê lạc cũng có chút chờ không nổi ghé vào cửa sổ mạng tàu bên trên nhìn phía dưới những cái kia kỳ quái sinh vật đúng lúc này phát thanh lại lần nữa văng lên dỡ hàng xong xuôi xin quý khách tại gian phòng chờ đợi một lát cũng không lâu lắm ngoài cửa liền xuất hiện một tên người máy đem cửa phòng từ từ mở ra đợi lâu người đi theo ta cùng một chỗ xuống thuyền a người tới chính là tiếp đãi l ê lạc lên thuyền tên kia người máy chẳng biết tại sao tại có thiên đường đảo kinh lịch phía sau mạc linh tự a hồ có thể phân biệt ra được những người máy này khác biệt rõ ràng bọn họ đều dài đến giống nhau như lúc thế nhưng ngựa k h i cùng tính cách quen thuộc lại có nhỏ xíu khác biệt mạc linh một cái liền có thể nhận ra được Tốt! tra Lê lạc kiểm tra hành lý, cấp kiểm hành tại thiên thoa hảo phụ cận cũng có an toàn bảo đảm thế nhưng ngài tiếp tục hướng sáng thần chi hải chỗ sâu tiến lên liền sẽ gặp phải một chút không cách nào giao lưu không giảng đạo lý t r ù n g tộc liên lạc nhẹ gật đầu như có điều suy nghĩ đưa qua sáng thần chi hải còn bao lâu nữa mới có thể đến thâm viên tầng bốn nàng tiếp tục hỏi còn phải đi qua mấy cái hòn đảo người máy hồi đáp bất quá sáng thần chi hải nội bộ liền có đi thẳng đến tầng bốn thông đạo có đúng không l ê n lạc hơi kinh ngạc cái gì thông đạo cầu thần thông nói những cái kia thâm viên chủng tộc tại khẩn cầu thần giúp thời điểm sẽ ngẫu nhiên nhưng mở ra một chút trực tiếp thông hướng tầng bốn thông đạo có c h lê lạc n nguy g h i màn c g t hình điện tử bên trong còn có cơ đài lưu lại sáng thần chi hải bản đồ trên thuyền mấy ngày nay nàng cũng đem bản đồ này quen thuộc mấy lần người máy kiểu nói này nàng trong đầu liền tự động hiện lên mấy con đường tắt rất nhanh hai người liền đi tới khoang chứa hàng dọc theo có dội thông đạo hướng phía dưới đi đến thiên thoa hào bên ngoài còn có một chút chủng tộc tại hạ đơn cái này cũng đều là về sau mới bị thiên thoa hào tín hiệu hút dẫn tới chủng tộc cho nên mới xếp tới đội ngũ sau cùng phương lúc này ngay tại hạ đơn sinh vật toàn thân từ đủ mọi màu sắc xếp gỗ tạo thành người cao thon cao hơn hai mét tựa như là một tên gầy còm cao lớn tích mục nhân nó thật dài cánh tay chính gãi đầu nghi hoặc mà nhìn xem trước mặt màn hình điện tử cái này không đối ta không muốn nhiều như thế nhan sắc tích mục nhân trong miệng chuyển đến cực kỳ tiêu chuẩn nhân loại lời nói thậm chí vẫn là phát thanh vang so đại đa số nhân loại đều muốn tiêu chuẩn lúc này màn hình điện tử trong hình là một cái đủ mọi màu sắc ma phương nghe đến tích mộc nhân lời nói cái kia màn hình điện tử một trận biến động biến thành một cái màu vàng bọn biện p h ư ơ n khối tích mộc nhân nhìn chằm chằm màn hình nhìn thật lâu lại lắc đầu cũng không phải cái này nhan sắc là loại kia có khả năng bao khỏa thế gian tất cả nhan sắc màn hình điện tử lại là một trận biến hóa biến thành cùng loại tv hoa màn hình như thế đủ mọi màu sắc vẫn là không đúng tích mộc nhân cũng có chút như đưa đám một bên người máy nhìn xem nó nhắc nhở nói ngươi có thể diễn tả chuẩn sát một điểm nếu như không đủ cụ thể chúng ta cũng tìm không được người muốn thần v ậ n t í c h mộc nhân lắc đầu ta không biết làm sao cụ thể biểu đạt ta chỉ biết là nó tồn tại chương 386, t í c h mộc nhân chương 386, t í c h mộc nhân nó là một cái cực kỳ tiêu chuẩn cực kỳ quy tắc hình lập phương tại toàn bộ thế giới bên ngoài lại ở thế giới bên trong có bao k h ỏ a tất cả không gian cũng có siêu thoát không gian tầm mắt theo tích mộc nhân lời nói màn hình điện tử bên trên hình ảnh tiếp tục biến hóa cuối cùng biến thành một đài chính chính phương, phương kiểu cũ tv tiêu chuẩn hình lập phương toàn bộ thế giới đều tại t v hình ảnh bên trong bao khoả tất cả mô phỏng phim hoạt hình tích mộc nhân xuyên thấu qua đài này tv nhìn thấy biến ảo thế giới bao k h o a tất cả không gian cũng có siêu thoát không gian tầm mắt đài này tv liền có thể thỏa mãn tích mộc nhân tất cả yêu cầu tích mộc nhân cũng hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm tv nhìn thật lâu đây là một loại sắc thái mô phỏng kỹ thuật có khả năng đem tín hiệu điện chuyển đổi thành hình ảnh có đúng không nhìn một chút nó đột nhiên dùng tiêu chuẩn phát thanh khoang hỏi một vấn đề như vậy nghe đến cái này người máy cũng là người người nói không sai đúng là loại này n g u lý rất khéo léo vận dụng nhưng cái này h ẳ n không phải là tam ớn tích mộc nhân nhìn xem màn hình điện tử, nghiêm túc nói. ta muốn là chân chính siêu thoát vậy chúng ta khả năng không có vật như vậy người máy hồi đáp chỉ có di vật có thể đạt tới yêu cầu của ngươi tích mục nhân cũng vô cùng thất lạc không có cách nào chúng ta thần đối với thần vật yêu cầu rất cao ta đã tìm thật lâu đều không có tìm được thích hợp đồ vật tích mục nhân tiếp tục hướng màn hình điện tử miêu tả thần vật bộ dạng có thể chậm chạp đều không có đạt được kết quả vừa lòng mãi đến nó thấy được vừa vặn xuống thuyền lê lạc ánh mắt của nó nháy mắt liền định tại lê lạc sau l ư n g p ư ơ n g khối bên trên sửng sốt ngay sau đó tích mục nhân chính là một cái bước xa muốn xông về phía trước nhưng bị người máy ngất lại ngươi muốn làm gì nhìn thấy tích mục nhân cái này kỳ quái động tác tất cả người máy đều cầm lên vũ khí tại nơi đó tại nơi đó tích mục nhân ngữ khí đột nhiên thay đổi đến kích động lên không có vừa bắt đầu trầm ổn nó chỉ vào phương k hối toàn thân xếp g ô đều đang run dày kia chính là ta muốn thần vật ta tìm rất lâu rồi người máy quay đầu nhìn thoáng qua trực tiếp phủ định yêu cầu của nó cái kia không được vì cái gì không được không phải tất cả mọi thứ đều có thể giao dịch sao tích mục nhân luôn cuống kiện kia vật phẩm đã có chủ nhân chúng ta không có quyền sở hữu người máy giải thích nói có chủ nhân t í các h một người h che â n Nó Chỉ nếu là chân chính siêu thoát, n liền chân chính nên vậy là cho có chủ nhân, đây không phải là chủ thoát, không nhân, siêu sẽ ư đang gà ta t toàn thân n ó xếp gỗ đều đang run dậy khe hở bên trong g i ọ i sáng ra đủ mọi màu sắc qua mang xem ra tựa hồ là muốn bạo tạc đồng dạng nhìn thấy tình trạng như vậy tất cả người máy đều cấp tốc lui lại đem l ê n lạc bảo vệ Vừa mới cuối n thuyền g cùng c sừng tại Đã xảy chuyện ra Có n gì? g ư một trận lốp bốp tiếng bạo liệt bên trong tích mộc nhân toàn thân xếp gỗ đều bị vỡ nát rải rác trên mặt đất đủ mọi màu sắc xếp gỗ khối trồng chất tại giống như tấm gương đồng dạng trên mặt đất chỗ có người máy đều cảnh giác phòng bị nhưng cái kia nguyên bản còn tại xếp hàng chủng tộc cũng trốn xa xa tựa h ồ nguy hiểm vẫn cứ tồn tại quả nhiên trên mặt kính xếp gỗ khối lại bắt đầu lay động ngay sau đó liền tại trước mắt bao người bắt đầu tự mình xây dựng lốp b ú t cũng không lâu lắm giải rác xếp gỗ khối lại hợp thành một tên tích mục nhân chỉ là tên này tích mục nhân bộ dạng đã hoàn toàn phát sinh biến hóa nguyên bản xếp gỗ phương thức sắp xếp cũng toàn bộ đều xáo trộn lúc này đứng ở trước mặt mọi người là một tên ngây thơ chân thành bản tử tích mục nhân nó đầu tiên là hoạt động một chút thân thể sau đó lại nhìn một chút xung quanh ai lại gây hai họa nó bất đắc dĩ thở dài nói âm thanh cũng có chỗ khác biệt cái này bàn tử tích một nhân giọng điệu tựa như là một vị nào đó lao cá thương nhân nó nhìn về phía còn tại cảnh giác người máy chắp tay xin lỗi ta đồng tộc có hơi quá khích nó vẫn luôn là cái này tính cách rất dễ dàng kích động gặp tích một nhân khôi phục bình thường người máy cũng chậm rãi hương nó đi đến vừa vặn là chuyện gì xảy ra người máy vũ khí vẫn cứ đối với nó chất vấn đó là ta đồng tộc nó n à o có chút vấn đề rất dễ dàng để tâm vào chuyện vụ vặt sau đó rơi vào s ụ đổ lại nhải chúng ta cũng không nguyện ý thả nó đi ra ngượng ngùng bạn tử tích một nhân vừa trà bắt tay vào làm một bên càng không ngừng xin lỗi nếu như không giao dịch liền mau rời khỏi người máy cảnh cáo nói đúng đúng đúng q u á y d ậ y bạn tử tích một nhân lui về phía sau mấy bước lại đ ố i nơi xa tránh né chủng tộc khác làm mấy cái kỳ quái động tác sau đó cấp tốc thoát đi hiện trường nó đang làm cái gì lê lạc nhìn thấy những cái kia động tác tò mò hỏi đang nói xin lỗi mỗi cái chủng tộc xin lỗi phương thức là không giống nó minh bạch những chủng tộc kia lễ nghi bên cạnh người máy giải thích nói tại sáng thần tri hải quen thuộc chủng tộc khác văn hóa có rất nhiều chỗ lợi lê lạc nhẹ gật đầu cái tiêu tích mộc nhân lại là chắc tay lại là không lưng hơn nữa còn có thể nói một cái lưu loát nhân loại lời nói thoạt nhìn cũng là hết sức quen thuộc nhân loại văn hóa lê là không có nghe được tích mộc nhân phía trước đối thoại đương nhiên không biết phát sinh cái gì nhưng mạc linh lại thấy rất rõ ràng cái tiêu tích mộc nhân là muốn có được phương khối không những như vậy l i ề n bàn t ừ tích mộc nhân rời đi lúc cũng thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn hướng phương hướng này rõ ràng không có cầm l ò n g cái tiêu tích mộc nhân lúc trước tới gần sụp đổ lúc lời nói cũng để cho mạc linh cảm thấy rất nghi hoặc chân chính siêu thoát nó vì sao lại cho rằng phương khối là chân chính siêu thoát m ạ c linh bị cái này kim loại phương khối quan lâu như vậy chưa từng có cảm giác phải tự mình có cái gì siêu thoát cảm giác có chỉ có vô tận kiềm chế phương khối lại lớn hắn cũng chỉ là ở tại một cái không cách nào thoát đi tù trong lồng ở đâu ra siêu thoát m ạ c linh vẫn cảm thấy tivi càng phù hợp cái kia tích m ộ t nhân yêu cầu bất kể nói thế nào đây chỉ là một đoạn khúc nhạc dạo ngắn tích m ộ t nhân bạo liệt không c ó thương tổn đến bất kỳ người tại nó đi rồi những cái kia xa xa tránh thoát sinh vật vượt sâu lại vây tụ trở về tiếp tục bắt đầu xếp hàng người máy cũng thu hồi vũ khí tiếp tục giao dịch ngài có thể xuất phát trên đường cẩn thận chú ý an toàn lê lạc đuối người máy nhẹ gật đầu hướng s á n g thần chi hải chỗ sâu đi đến dưới chân bóng loáng trong mặt gương phản bắn ra thiếu nữ thân ảnh bên cạnh là dạo chơi thủy tinh sinh vật mà phương khối phía dưới trong mặt gương lại trống rông t r ư ơ n g ba trăm tám mươi bảy cầu thần giả t r ư ơ n g ba trăm tám mươi bảy cầu thần giả cái gì cũng không có lê lạc ngồi xổm xuống thân thể túi đầu nhìn xem trong gương cảnh tượng thủy tinh cá nhỏ bao quanh thân thể của nàng dạo chơi sữa chậm rãi thổi qua đỉnh đầu của nàng thủy tinh kết tinh bọn khí ủng ủ cục bay lên mặt kính lại dạn nước không còn thấy bóng dáng t ă m hơi trong gương chỉ có một tấm hiếu kì mặt sau lưng trống lê lạc quay đầu nhìn phương khối một mực tung bay ở trên không chưa hề rời đi có thể là tên này là sáng thần chi h ả i to lớn trong mặt gương lại tìm không được phương khối tồn tại nàng hơi di chuyển thân thể đổi phương hướng nhìn cái k i a t r o n g mặt gương phương khối vị trí vẫn là trống rỗng ngươi không trong gương lê lạc hơi kinh ngạc mà đối với phương khối nói m ặ t linh cũng không hiểu ra sao hắn phía trước cũng không có chú ý tới hiện tượng như vậy tại lê lạc cách xa thiên thoa hảo một đoạn thời gian về sau hắn mới phát hiện không thích hợp cái này trong gương không có phương khối ảnh tử ánh mặt trời xuyên thấu qua phương khối nguyên bản hẳn là tồn tại địa phương chiếu ở bóng loáng trên mặt kính cái này hiện tượng kỳ quái cứ như vậy phát sinh ở trước mặt hai người trên bầu trời thành đàn kết đội chim biển bay qua trong mặt gương cũng xuất hiện giống nhau hình ảnh toàn bộ sáng thần chi hải bên trên tất cả đều bị bắn ra đến trong gương chỉ có phương khối không giống bình thường làm sao sẽ dạng này giống như những cái kia chỉ sinh hoạt tại trong mặt gương thủy tinh sinh vật đồng dạng phương khối chỉ xuất hiện ở hiện thực bên trong mạc linh s ứ n g sờ nhìn rất lâu trong lòng càng thêm n g h i hoặc liền tại hai người đều nghi hoặc lúc bầu trời chim biển b ầ y đột nhiên táo đậu một cái chim biển thoát ly t ộ đàn hướng về phía dưới bay tới trói h a i chim hót một cái hấp dẫn mạc linh chú ý Hắn v ộ quả nhiên n t Dưới ánh mặt trời, cái kia chim b i ể n sau khi đến gần mặc linh một cái liền ý thức được không thích hợp không có lông vũ cũng không có bất kỳ cái gì loài chim kết cấu thay vào đó là từng khối xếp gỗ đó chính là một cái xếp gỗ dựng thành chim tích mục điệu rơi xuống giữa không trung đột nhiên bạo thành mảnh vỡ sau đó lại cấp tốc tổ hợp biến thành phía trước nhìn thấy người cao g ầ y tích m ộ t nhân ngay sau đó liền linh hoạt đập vào trên mặt kính nó run run người đứng lên ánh mắt thẳng tắp tập trung vào phương khối sau đó nó lại nhìn phía mặt kính trong mặt gương đều không có là siêu thoát không sai chân chính siêu thoát nó còn chưa nói xong thân thể lại đột nhiên vỡ nát một lần nữa tổ hợp biến thành vừa vặn tên kia nói xin lỗi bản tử hô lại để cho nó chạy ra ngoài bản tử đỡ ngạch sợ nói nhìn lên trước mặt cảnh giác l â lạc bản tử vội vàng lui về phía sau mấy bước ngượng ngùng chúng ta không có ác ý l ê lạc vẫn là không có thả xuống cảnh giác đem tay đặt ở t ử sắc dây đ e o tay đầu dây bên trên người muốn làm gì đối mặt l ê lạc chất vấn xếp gỗ bàn tử liên tục xua tay không có gì chúng ta chính là nghị v ấ n vấn cái này di vật người bán sao nó cẩn thận từng ly từng tí chỉ chỉ phương khối không bán l ê lạc một chút cũng không do dự trực tiếp cự tuyệt bàn tử thỉnh cầu cái này quả quyết thái độ làm cho bàn tử nhất thời ngại lời lại nói không ra lời chúng ta có thể thỏa mãn ngươi bất kỳ yêu cầu gì bàn tử không nhanh không chậm từ trên người chính mình xếp gỗ bên trong móc ra đủ kiểu di vật đây đều là rất lợi hại di vật đều có thể đổi không đổi l ê Lạc trực t i ế p đ á n h gây bản tử lạc ờ i nói. Bản tử cầm di vật, suốt, ta giới thiệu cho ngươi di Bản sửng những này di vật tác dụng à, bọn tử vật, suốt, ta một chút vật tác t cầm cho họ à, i một h thể coi như chấn tộc chi bảo đến sử dụng. Không thiệu, không ú t trùng tộc tộc đến dụng. cần giới có coi đều đổi. bảo sử ta lại ê l c l ạ lần nữa trực tiếp cự tuyệt b ả n tử thỉnh cầu ngươi vì cái gì muốn dùng chân quý như vậy bảo bối trao đổi ta di vật đâu đó không phải là nói rõ ta di vật giá trị tại ngươi những bảo bối này bên trên nếu quả thật là như vậy vậy ta dựa vào cái gì muốn cùng n g ư ơ i trao đổi l ê lạc cái này lo di rõ ràng lời nói để bàn tử lại là cứng đờ nó chỉ có thể lúng túng đem những cái kia bảo bối thu vào không phải như vậy thần vật không nhất định là giá trị cao nhất một cái kia nhưng nhất định là thích hợp nhất một cái kia bản tử nhìn hướng trên không phương khối đây chính là thích hợp nhất một cái kia ngươi là lần đầu tiên đến sáng thần c h i h ả i a bản tử đối với lê lạc hỏi mà lê lạc đương nhiên không có trả lời cái này nghe tới liền rất làm cho người khác hoài nghi vấn đề gặp lê lạc giữ ý lặng bản tử thở dài cái kia hẳn là ngươi nếu là tại sáng thần tri hại ở qua một đoạn thời gian liền sẽ biết những chuyện này bản tử cùng lê lạc vẫn duy trì một khoảng cách phối hợp nói xong chúng ta những n à y cầu thân giả nếu như muốn tìm cầu thần rút liền nhất định phải tìm tới một kiện thần vật gây nên thần chú ý thần vật có thể là bất kỳ vật gì khả năng là ven đường nát tinh khối cũng có thể là một loại nào đó hiếm thấy t r â n b ả o nhưng chỉ có chúng ta những n à y cầu thần g i ả biết cái gì là thích hợp nhất ngươi cái này di vật chính là chúng ta cảm thấy thích hợp nhất thần vật nó nhìn xem phương khối đ ẩ y mặt hướng về làm sao ngươi biết nó là thích hợp nhất lê lạc hỏi ngược lại đương nhiên biết đây chính là chúng ta đau khổ truy tìm thần bản tử vội vàng trả lời có thể thấy lê lạc còn là một bộ không tin bộ dáng bản tử suy nghĩ một chút lại bắt đầu giải thích ta là một ví dụ a ta hiểu rõ nhân loại văn hóa các người nhân loại cũng sẽ b á i thần các người đi b á i thần thời điểm là mang theo trái cây đi tốt đâu vẫn là mang theo một cái bóng rổ đi tốt đâu không nhất định l ê lạc hồi đáp có thần thích trái cây có thần thích bóng rổ bàn tử nghe đến l ê lạc trả lời lúng túng gãi đầu một cái nhân loại còn có yêu mến bóng rổ thần xem ra ta đối với nhân loại văn hóa hiểu rõ còn chưa đủ sâu bất quá cái này cũng có thể giải thích bất quá ta ý tứ chính là b á i thần chính là như vậy ngươi phải biết bãi thần thích cái gì là trái cây vẫn là bóng rổ hoặc là cái khác thứ gì văn minh tại tạo thành thần cái này văn hóa ký hiệu thời điểm khẳng định cũng quy định thần yêu thích đây đều là có căn cứ bởi vì thần hình tượng vốn chính là đến từ hiện thực tự nhiên cũng sẽ đối hiện thực đồ vật có chỗ quyền luyến chúng ta xem như cầu thần giả đương nhiên biết thần yêu thích mà còn vô cùng rõ ràng thần muốn là cái gì cho nên chúng ta mới sẽ xác định như vậy nó chính là thích hợp nhất đồ vật nói xong bàn tử lại chỉ chỉ phương khối nhưng lời của nó cùng động tác lại làm cho l ê lạc càng thêm phòng bị ta sẽ không để các ngươi cầm nó đi bãi thần lại càng không cần phải nói bán cho các ngươi các ngươi tìm những vật khác đi thôi l ê lạc vẫn là không có thay đổi thái độ của mình nàng đi tới phương khối bên cạnh cùng phương khối kiên định đứng chung một chỗ bạn t ử bất đắc dĩ tại lê lạc cùng phương khối ở giữa giò xét một hồi chúng ta đã tìm rất lâu rồi chưa từng có tìm tới qua thích hợp đồ vật không có thân vật liền không có cách nào cầu thần thần thậm chí cũng sẽ không để ý tới chúng ta nó chính kệ khổ ngực xếp gỗ lại đột nhiên nổ tung một cái đầu lâu đột nhiên đẩy ra bộ ngực của nó trừ ra chính là trước kia người cao g ầ y đừng cùng nàng nói nhiều như vậy thân vật chỉ cần tồn tại thân liền khẳng định sẽ xuất hiện cái kia có thể là chân chính siêu thoát chúng ta chỉ muốn đi theo là được rồi cái kêu bản tử liền vội vàng đem ăn nói linh tinh đầu lâu nhét đi vào sau đó lại cười xấu hổ cười mặc dù nó luôn là phát bệnh nhưng nói đến ngược lại là không sai ta đi theo ngươi liền tốt t r ư ờ n g ba trăm tám mươi tám tích m ộ t nhân cãi nhau t r ư ờ n g ba trăm tám mươi tám tích m ộ t nhân cãi nhau lê lạc mang theo phương khối một mình đi tại chống trải trên mặt kính trong gương chiếu dọi nàng cô đơn anh tử nàng thỉnh thoảng hướng phía sau nhìn sau lưng cách đó không xa một vị xếp gỗ tạo thành bản tử đang cùng trên người mình một cái khác đầu lâu nhao nhao khung ngươi trực tiếp đem siêu thoát đoạt tới liền tốt siêu thoát không thuộc về bất luận kẻ nào tại trong tay ai liền là ai cái k i a xấu từ đầu lâu càng không ngừng từ xếp gỗ bản tử trên thân chui ra ngoài đối với nó giật dây nói chúng ta di vật nhiều như thế đối phó chỉ là một cái nhân loại còn không phải dễ như chở bàn tay bản tử cũng càng không ngừng đem trên thân đầu lâu n h é t về thân thể nó một bên than thở một bên h u y ê n bảo cái này không đạo đức sáng thần c h i hải nào có cái gì đạo đức chúng ta tại cái này chờ lâu như vậy cái dạng gì chủng tộc đều gặp những cái k i a đem tử vong coi như lễ nghi cao nhất sinh vật ngươi cũng nhìn thấy qua đem dơ bẩn coi như thần thánh sinh vật cũng không phải là không có ngươi bây giờ còn ở nơi này cùng ta nói đạo đức bạn tử nghe lấy đầu lâu lời nói trầm mặc một hồi mới nghiêm túc hồi đáp đạo đức cùng người khác không có quan hệ mà là ta trong lòng mình một cái cân ta cảm thấy không đúng sự tình liền sẽ không đi làm cái này không có vấn đề gì à đầu lâu nghe được câu này cũng sửng sốt nó không có tiếp tục tại bản tử trên thân q u ả i dối tùy ý cái này bạn tử đưa nó nhét vào trở về qua một đoạn thời gian về sau đầu lâu mới lại trôi ra đây chính là siêu thoát đạo đức thật trọng yếu như vậy sao nó giống như là đang hỏi bạn tử lại giống là đang lẩm bẩm l ẩ b ẩ người cảm thấy thế nào bạn tử trực tiếp hỏi ngược lại ai không quả quyết không quả quyết đầu lâu giận mắng một tiếng về sau chính mình rụt trở về bàn tử cuối cùng thở dài một hơi tiếp tục đi theo l ê lạc từ quyết định muốn đi theo l ê lạc về sau nó vẫn dặn này xa xa cùng l ê lạc vẫn duy trì một khoảng cách sau đó thỉnh thoảng cùng trên thân đầu lâu cãi nhau hai bọn nó ý kiến thường xuyên không nhất trí nhưng bàn tử luôn có thể chiếm cư ưu thế cuối cùng đều sẽ lấy bàn tử thắng lợi kết thúc bất quá bàn tử cũng bị đầu lâu dậy vào đến vô cùng t â m mệt mỏi l ê lạc đối sau lưng không ổn định nhân tố cũng vô cùng phong bị nàng sớm đã mang tốt phiên dịch khí chỉ cần nghe đến bất kỳ gây bất lợi cho nàng sự tỉnh nàng li nhưng tốt tại bàn tử một mực có khả năng ngăn chặn cái t i a đ i ê n cuồng đầu lâu không đến mức đ ố i nàng làm ra cái gì nguy hiểm cử động tại sao lưng cãi nhau âm thanh bên trong lê lạc cũng nghe đến một chút sáng thần c h i hải tình báo ngươi muốn cùng tới khi nào vạn nhất nàng đi ra sáng thần c h i hải thần đều không có chú ý tới nàng làm sao bây giờ đầu lâu chui ra thúc giục nói không phải ngươi nói thần nhất định sẽ xuất hiện sao bàn tử hỏi ngược lại vạn nhất thần tại đi ngủ đ â u thần sẽ còn đi ngủ dựa vào cái gì sẽ không chúng ta đều sẽ đi ngủ thần khẳng định cũng sẽ đầu lâu chém đinh trả sát nói cho nên vẫn là đem siêu thoát nắm bắt tới tay tương đối ổn thỏa nếu không ngươi bây giờ liền động thủ ta nhìn nàng hiện tại hình như không có gì phòng bị nghe được câu này l ê lạc nắm đấm nháy mắt nắm chặn ai bàn tử lại lần nữa bất đắc dĩ thở dài đầu lâu luôn là nghị trăm phương ngàn kế giật dây nó công kích nhân loại sáng thần c h i hại như thế lớn chỉ cần thần v ậ t t ạ i thần liền khẳng định sẽ xuất hiện ngươi không muốn lại khuyên ta bàn tử buồn b ự c n ó i cái này chút dũng khí đều không có ngươi loại người này cũng xứng làm cầu thần giả cơ hội đang ở trước mắt ngươi lại tại cái này lo trước lo sau thần nhìn thấy ngư loại này thái độ còn không bằng tiếp tục ngủ ngươi xem một chút cái khác cầu thần giả lại l à tế tự lại l à triều bái vì thần giáng lâm không từ thủ đoạn dạng này mới có thể biểu đạt thành tâm c h ắ c không được người khác đều có thể cầu đến thần ngươi chỉ có thể mỗi ngày tại cái này sáng thần chi hải bên trên đi dạo còn tại cái này chậm trễ dài như vậy thời gian nếu như là ta đã sớm đem siêu thoát nắm bắt tới tay hiện tại nói không chừng đều tại cùng thần bàn điều kiện không quả quyết không quả quyết đầu lâu lại bắt đầu kích động lên càng không ngừng dày vò lấy bàn tử bàn tử đưa nó nhét vào thân thể nó lại từ địa phương khác chui ra ngoài nhất định muốn nói hết lời cuối cùng thậm chí bắt đầu cùng b ả n tử bắt đầu chơi đánh t r u ộ t đất đầu lâu lời nói tựa hồ mãi mãi đều nói không hết càng không ngừng cầm cái khắc cầu thần giả ví dụ đến khiêu khích b ả n tử cuối cùng b ả n tử thực tế không chịu nổi không tại đi quản cái kia khắp nơi xuất hiện đầu lâu nếu không ta đem ngươi thả ra ngươi đi đ o ạ n nghe nói như thế cái kia đầu lâu ngược lại ngậm miệng đem chính mình t r ô n xuống dưới ta không đi muốn đi ngươi đi b ả n tử lập tức bị chọc giận quá mà cười lên ngươi nói nhiều như thế kết quả chính ngươi cũng không nguyện ý đi cái này không đạo đức đầu lâu trực tiếp mượn bàn tử lời nói không phải sáng thần chi hại không có, có đạo đức ta có đầu lâu không phục s ạ c một câu về sau nó liền tự biết đối lý chính mình chui vào xếp gỗ bên trong không có lại xuất hiện sau lưng cãi nhau âm thanh cuối cùng yên tĩnh lê lạc một mực kéo căng tiếng lòng cũng v ư ơ n g lòng xuống nàng hiện tại đã đại khái minh bạch cái kêu tích m ộ t nhân trên thân hai cái ý thức đều sẽ không làm cái gì khác người hành động bất quá lê lạc trong lòng vẫn là vô cùng n g h i hoặc tích m ộ t nhân trong miệng thần rốt cuộc là thứ gì đối phương khối có ý đồ gì nàng nhìn một chút một bên phương khối trong ánh mắt tràn đầy lo lắng mặt linh cũng một mực đang nghe sau lưng tích mộc nhân cãi nhau tại bọ không ngừng mà cãi nhau phía dưới mạc linh phát hiện hắn thế mà chậm rãi có khả năng nghe hiểu tích m ộ t nhân lời nói bọn họ sẽ phát ra một loại kết cạch kết cạch tâm thanh giống như là khác biệt xếp gỗ va chạm vô cùng có cảm giác tiết tấu khác biệt cảm giác tiết tấu liền đại biểu khác biệt ý tứ sẽ căn cứ tích m ộ t nhân cảm xúc biến hóa so với đơn ý tựa hồ càng quan trọng hơn là biểu đạt người sử dụng cảm xúc là một loại vô cùng kỳ lạ lời nói mạc linh cũng rất khiếp sợ chẳng biết tại sao hắn lại có thể biết rõ loại này lời nói đại biểu cụ thể ý tứ mà còn, hắn còn có thể lý giải những cái kê xếp gỗ tiếng va chạm nơi phát ra khác biệt xếp gỗ va chạm âm thanh là không giống mảnh hình dáng xếp gỗ đụng vào nhau sẽ phát ra tương đối tiếng vang trầm nặng điều trạng xếp gỗ đụng vào nhau tiếng vang thì sẽ thanh thúy một chút không theo quy tắc hình thang xếp gỗ cùng hình đa g i á c xếp gỗ va chạm thì sẽ có riêng phần mình đặc dị tiếng ma sát mặc dù vô cùng nhỏ bé nhưng cẩn thận nghe vẫn là có thể phát giác được khác biệt xếp gỗ liền là có quy luật tại hình tam giác xếp gỗ trên đỉnh là thả không được đầu hình xếp gỗ bởi vì sẽ dẫn đến không cân bằng dẫn đến xếp gỗ kết cấu sụp xuống mà loại này xếp gỗ lời nói cũng có đồng dạng ngữ pháp chỉ có thể đầu hình va chạm đón tam giác va chạm, chạm tiếp đầu hình va chạm đây chính là loại này lời nói quy tắc. mà những này khác biệt xếp gỗ tiếng b a chạm cuối cùng liền có thể dựng thành khác biệt xếp gỗ câu nói biểu đạt khác biệt ý tứ chẳng biết tại sao mạc linh trong đầu c h ậ m ã i hiện ra loại này lời nói nơi phát ra phản phất loại này kỳ lạ lời nói kết cấu hắn thật sự có học qua đồng dạng dạng này vô sự tự thông cảm giác để mạc linh cảm thấy vô cùng quái dị chẳng lẽ p h ư ơ n g khối thật cùng bọn họ thần có quan hệ chương ba trăm tám mươi chín thân tế trang sở chương ba trăm tám mươi chín thần tế trang sở mạc linh còn đang nghiên cứu tích một nhân cái cự kỳ quái lời nói phía sau hai người tựa hồ lại dùng beng người đi ta không đi cũng chỉ là để nàng thay cái phương hướng mà thôi đ ổ i cái gì đã vào hiện tại đi ra cũng không kịp l ê lạc cũng nghe đến bọn họ xì xào bàn tán vì vậy trực tiếp xoay người qua do hỏi vì cái gì muốn đ ổ i phương hướng trong tay nàng lúc này chính cầm sáng thần chi hải bản đồ tiến lên lộ tuyến cũng không có bất cứ vấn đề gì cho nên mới rất hiếu kỳ hai người tại tranh luận cái gì gặp l ê lạc xoay người qua bàn tử liền lập tức xông tới đứng ở cách đó không xa trực tiếp giải thích nói người đi vào t r ù n g tộc khác thần tế tráng sợ rất dễ dàng gặp phải nguy hiểm thần tế tráng sợ l ê lạc rất nghĩ hoặc hướng về bốn phía nhìn quanh một hồi vẫn là m ê n h mông vô bờ m ặ t tính trống g i ố n g cũng không có thấy sinh vật gì nàng lại đối sáng thần c h i hại bản đồ nhìn một chút phía trên cũng, cũng không có nói rõ ràng nơi đây có cái gì nguy hiểm bàn tử gặp l ê lạc còn đang ngó chừng bản đồ tiếp tục giải thích nói ngươi nhìn lấy địa đồ là không nhìn ra thần tế c h à n g sở đều là ngẫu nhiên mỗi ngày đều không giống nghe lấy bàn tử lời nói l ê lạc vẫn còn có chút không tin cái này tích một nhân một mực mơ ước phương khối nói không chừng có cái gì ý đồ xấu gặp l ê lạc còn là một bộ h à i nghi biểu lộ bàn tử cũng lên ta không có lừa ngươi chính ngươi nhìn nhìn kỹ ban từ trực tiếp nằm xuống thân thể chỉ vào mặt kính chỗ sâu nhìn thấy không liền tại nơi đó đó chính là thần tế c h ẳ n g s ợ lê lạc có chút hoài nghi theo nó chỉ vào phương hướng nhìn phát hiện cái k i a trong gương trên bầu trời sắp thực xuất hiện một điểm đen nhìn kỹ cái k i a tựa hồ là một tòa bằng đá thần đàn lúc này đang lẳng lặng tung bay ở trên không thần đàn bên cạnh còn có thật nhiều đồng bể lớn tảng đá lớn không núc ních vây quanh thần miếu ban từ lúc này cũng đang nhìn những cái k i a hòn đá có chút n g h i hoặc cương thạch bọn họ tại sao lại ở chỗ này bọn họ tìm tới thần vật sao đúng lúc này cái tia lắm l ờ đầu lâu đột nhiên lại từ trên thân c h u ra cách bọn họ xa một chút loại này sinh vật cũng không có não bạn t ử bị đột nhiên xuất hiện đầu lâu giật nảy mình thầm mắng một tiếng đừng nói nhảm tảng đá làm sao có thể có não sau đó liền vội vội vàng vàng đem đầu lâu nhét vào trở về loại kia tảng đá cũng là sinh vật gọi là cương thạch l ê lạc nghe đến bọn họ đối thoại tò mò hỏi là bọn họ có lẽ tìm không được thần vật mới đúng bản t ử h i ệ n nhiên có chút ngoài ý m u ố n tìm không được thần vật liền sẽ không cho phép tiến vào thần tế chẳng sợ không nên a bọn họ là làm sao tìm được đây này chẳng lẽ thần vật chính mình bay đến bọn họ trên đầu vì cái gì bọn họ tìm không được thần vật Lê l ạ cương hỏi họ tới. Bọn đ nhiên thạch ì m k ô không n vì vì chúng nó liền không có tìm. Cái kia đầu lâu đột nhiên g được. đầu đột có Cái Bởi kia vì vì lâu l tìm. i t đi, tiếp mà là để nó tiếp tục nói. cương nói. c thạch cương t h ạ c h t ê như n ý nghĩa chính là cứng ngắc tảng đá bọn họ sẽ không cùng ngoại giới có bất kỳ trao đổi gì cũng sẽ không di động cũng sẽ chỉ giống một khối đá đồng dạng không nhúc nhích tung bay ở trên không nó sẽ không kiếm ăn sẽ không đi ngủ tuyên cổ bất biến cho nên đương nhiên sẽ không đi tìm kiếm thần vật cái chủng tộc này lúc đầu đều không có danh tự cương thạch cái tên này vẫn là sáng thần chi hại bên trên những sinh vật khác cho chúng lấy đầu lâu mặc dù táo bạo nhưng nói tới nói lui lại vô cùng có lo g i p ra ba câu liền giải thích rõ ràng cứ n g ắ t tảng đá l ê lạc nghe xong đầu lâu lời nói như có điều suy nghĩ giống như hòn đá cũng là sinh vật sao đương nhiên là nghe đến l ê lạc nghĩ hoặc đầu lâu lại kích động phía trước ta cũng lấy vì chúng nó không phải sinh vật chỉ là một loại nào đó hiện tượng nhưng về sau mới biết được bọn họ cũng là đến cầu thần đầu lâu nhìn qua cái kia trong gương thần đàn cũng vô cùng nghi ngờ nói chẳng lẽ thần vật thật có thể rơi đến trên đầu thật có may mắn như vậy sao hai vị tích mộc nhân đều rất không minh bạch vì cái gì một đám tảng đá đều có thể tìm tới thần vật người xem một chút liên tảng đã đều có thể tìm tới thân vật ngươi tìm không được ngươi có phải hay không phế vật đây không phải là tìm được sao bàn tử chỉ chỉ phương khối không tới tay tương đương không tìm được ngươi chính là phế vật lê lạc còn không có k i ị m phản ứng tích m ộ t nhân lại bắt đầu cãi vã mà lúc này phương khối bên trong mạc linh cũng tại nghi hoặc hắn nhìn xem m ặ t tính đột nhiên ý thức được một việc vì cái gì trong gương tầm mắt cũng là có khoảng cách mạc linh không nhìn thấy trong mặt gương không trung cũng không nhìn thấy tích mộc nhân cùng lê lạc một mực đang nói cương thạch cùng thần tế hắn chỉ có thể nhìn thấy có hạn khoảng cách liền cùng tại hiện thực bên trong đồng dạng theo l y đến nói trong gương tất cả đều có lẽ chỉ là phản xạ n g không nên sẽ xuất hiện tình trạng như vậy nhưng mà tầm mắt hạn chế vẫn tồn tại như cũ chẳng lẽ cái này trong gương thế giới cũng là chân thật mạc linh trong lòng đột nhiên xuất hiện dạng này một cái kỳ quá ý nghĩ vì nghiệm chứng ý nghĩ này hắn bất chi bất giác chậm rãi hạ xuống hướng về mặt kính tới gần thủy tinh sinh vật chính tự do tự tại du đãng những cái kia cương thạch cũng chỉ có thể tại trong gương nhìn thấy cái này đều đang nói rõ nơi này mặt kính đồng thời không đơn giản vừa nghĩ mạc linh cũng cách mặt kính c à ngày càng gần may mắn là tại cách đất mặt vô cùng tới gần về sau mạc linh cũng nhìn thấy những cái kia kỳ quái cương thạch chỉ bất quá bởi vì tầm mắt nhận hạn chế chỉ có thể nhìn thấy một điểm bên liên giới lại gần sát một điểm a mạc linh tiếp tục điều khiển phương khối hướng phía dưới lớp tới cái kia cương thạch hình dáng cũng càng ngày càng rõ ràng cuối cùng mạc linh nhìn thấy cái kia cương thạch bộ dạng cũng nhìn thấy cái kia thần đàn một góc vì vậy hắn lại tới gần một điểm mãi đến tầm mắt bao trùm cả một cái thần đàn cái kia thần đàn chế tạo đến vô cùng thô giáp không có cái gì kỹ thuật hàm lượng tựa như là một đống đá cội xếp thành đống đá nhưng cái này đơn sơ thần đản cứ như vậy tung bay ở trên không không có bất kỳ cái gì chống đỡ thoạt nhìn vô cùng kỳ dị những cái kia cương thạch cũng không n ú c nhích bao quanh thần đàn đây chính là thần tế sao thật kỳ quái m ặ c linh không nhịn được cảm thán nói hắn cũng không có thấy cái gì thần giáng lâm thậm chí liền thần vật đều không có tìm được nếu như không phải tung bay ở trên không mà còn cùng hoàn cảnh xung quanh quá khác biệt những tảng đá này chất thành một đống căn vốn không có người sẽ cảm thấy là cái gì thần tế chỉ sẽ cảm thấy là người nào đó đ ù a ác nhìn chằm chằm đống kia không n ú c nhích tảng đá nhìn một hồi mặt linh cũng không có hứng thú làm sao yên tĩnh như vậy hắn đột nhiên phát hiện bên cạnh thế mà không có tích mộc nhân cãi nhau âm thanh người đâu m ạ c linh đem tầm mắt thu hồi lại lại phát hiện phương khối bên cạnh trống giống lê lạc không tại tích m ộ t nhân cũng không tại các loại m ạ c linh vội vàng hướng về mặt kính nhìn phát hiện m ặ t kính bên kia lê lạc chính lo lắng gõ m ặ t kính mà tích m ộ t nhân thì cả người nằm trên đất kinh ngạc nhìn xem bên này t h ư ợ n h ư là ngăn cách nhất tầng thủy tinh màng mỏng trên bầu trời thần đàn treo cao cương thạch săn sát thủy tinh sinh vật trong không khí bơi qua bơi lại tự do tự tại mặc linh sửng sốt rất lâu đều chưa kịp phản ứng ạ tại sao cũng tới chương ba trăm chín mươi cương thạch chương ba trăm chín mươi cương thạch đang lúc mạc linh còn đang nghi ngờ tại sao mình lại đột nhiên xuyên qua mặt kính lúc tình hình trước mắt lại làm hắn lâm vào khiếp sợ chỉ thấy mặt kính bên kia tích m ộ t nhân cùng l ê lạc đột nhiên giống như là ngã vào mặt nước đ ồ n g dạng vượt qua tầng kia thật mỏng mặt kính đi tới tấm gương bên này đi vào cái kia đầu lâu kích động hô to lên đây chính là siêu thoát không có cái gì có khả năng ngăn cản siêu thoát tiến lên liền thần phong ấn cũng vô pháp ngăn cản siêu thoát muốn đi đâu thì đi đó ha ha ha ha siêu thoát n g ư ơ i muốn giết chết nơi này thần sao ta tới giút ngươi ta chỉ cần hơi xuất thủ nơi này cương thạch cùng thần đô sẽ hóa thành bụi bặm biến thành sáng thần c h i hải bùn cát đầu lâu đối với phương khối một trận lời nói hùng hồn sau đó lại bị bản tử cưỡng ép nhét đi vào ngươi có thể ngăn cản ta nói chuyện thế nhưng ngươi không thể ngăn cản ta tư tưởng tư tưởng là vô hạn đầu lâu âm thanh chậm rãi biến mất bản tử ngồi dưới đất chậm rất lâu mới chỉ h o a n tới nó ý vị thâm trường nhìn một chút trên không phương khối vừa nhìn về phía lê lạc ngượng ngủng không cần để ý cái k i a p h o n g tử ngươi đem nó toàn bộ đều trở thành gió thoảng bên thai liền tốt lê lạc ngược lại là rất tỉnh táo một mực tại quan sát bên người tình huống nàng giơ tay lên nghĩ muốn bắt được những cái kia dạo chơi thủy tinh sinh vật lại bị bọn họ linh hoạt tránh khỏi nơi này là trong gương nàng cũng có chút không dám xác định nơi này là thần tế tràng sở bàn tử hồi đáp nếu như ngươi phải hiểu thành tấm gương cũng được thế nhưng cái kia cũng không phải là tấm gương không phải tấm gương đó là cái gì lê lạc hỏi tới bàn tử suy nghĩ một chút đột nhiên l i n h quan g l o ạ lên tv phía trước giao dịch thời điểm các ngươi biểu hiện ra qua toàn bộ sáng thần trí hải tựa như là một đài to lớn tv màn hình có thể từ trên màn hình nhìn thấy từng cái thần tế tràng sở hình ảnh thế nhưng nếu như ngươi đánh vỡ mặt kính liền sẽ phát hiện phía dưới chỉ là tinh thể cái gì cũng không có biểu hiện trên màn ảnh chỉ là không biết không gian hình ảnh trên thực tế đồng thời không tồn tại liên lạc ngay lấy càng thêm nghi ngờ nếu như chỉ là màn hình vậy chúng ta vì sao lại xuyên qua ngay đến liên lạc vấn đề này bàn tử cũng giang tay ra ngươi đây phải hỏi siêu thoát là nghĩ như thế nào nó vì cái gì muốn đem chúng ta mang tới bình thường đến nói chỉ có mang theo thần v ậ n mới có thể đi tới đối ứng thần tế c h ẳ n g sợ thế nhưng siêu thoát trực tiếp đem chúng ta mang vào nói xong bạn tử lại lần nữa nhìn về phía phương khối như có điều suy nghĩ phương khối bên trong mạc linh nghe lấy nó cũng bối rối ta đem bọn họ mang tới mạc linh không có chút nào nhớ tới mình đã làm gì hắn chỉ là nghĩ cách cái kia thần đàn gần một điểm bằng không thấy không rõ chẳng lẽ ta tùy tiện suy nghĩ một chút cũng có thể đem bọn họ mang vào thần tế c h ẳ n g sợ mạc linh không cho rằng phương khối còn có loại này năng lực tiến vào màn hình ti vi chuyện như vậy cũng quá mức h o n đường mạc linh còn đang nghi ngờ bạn tử lại trực tiếp trực đ i tới p h ư ơ n g khối phía dưới, b ắ tại đầu đối đem lui. Siêu muốn muốn khối với nói tới nói người nghiêm hỏi. biết vào, phương thoát, chúng mang Bàn gì? gì? ta tử túc Ta là làm làm làm sao m dò phương khối bên trong hỏi ngược lại phía ngoài bản tử đương nhiên vì cái gì đều nghe không được bạn tử đứng tại chỗ chờ một hồi gặp phương khối không có bất kỳ cái gì đáp lại lại quay đầu đối với l ê lạc vô cùng nghiêm túc nói siêu thoát không nói gì l ê lạc cũng sửng sốt ta biết nó không nói gì cứ như vậy hai người tại m ê n mông vô bờ trên mặt kính hai mặt nhìn nhau lê lạc lúc này là muốn cùng phương khối cẩn thận trao đổi một chút nhưng trở ngại tích m ộ t nhân ở đây cũng chỉ đánh giả vợ như cái gì cũng không biết đúng lúc này cái kia đầu lâu lại len lén t r u i ra siêu thoát khẳng định là muốn đại sát tứ phương xông vào người khác thần tế c h à n g s ợ còn có cái gì nguyên nhân không phải liền là đến đánh nhau sao những cái kia cương thạch đã phát động công kích mau mau đánh trả đem ngươi những cái kia di vật lấy ra vung đến bọn họ trên mặt ngươi nếu là liền tảng đá đều đánh không lại ta cả một đời khinh thường ngươi phát động công kích bà tử không để y đến đầu lâu đổ thêm dầu vào lửa mà là phát giác nó trong lời nói mấu chốt ngươi đều xông đến người khác thần tế c h à n g sở bên trong còn hỏi loại này sự t ì n h ngươi không có phát hiện trên thân xếp gỗ bắt đầu trở thành cứng ngắc sao tiếp qua một đoạn thời gian ngươi liền sẽ bị bọn họ biến thành tảng đá những cái kia cương thạch sẽ không cho phép bất luận cái gì di động sự vật tồn tại đây là quy củ của bọn nó ngươi nhìn cái kia thần đàn phía dưới có phát hiện cái gì sao b à n tử nghe lấy đầu lâu lời nói nhìn về phía cái kia thần đàn phía dưới rất nhanh nó liền phát hiện không thích hợp những cái kia trong suốt thủy tinh sinh vật sẽ đặc biệt tránh đi thần đàn phía dưới tựa hồ là tại tránh mở cái gì nguy hiểm nhìn thấy đi cho nên ta mới nói ngươi lần tại sáng thần c h i hải chờ lâu như vậy liền chủng tộc khác quy củ đều không có gánh vác thật không biết n g ư ờ i đang làm gì nếu như không phải ta n g ư ờ i đã sống chết l i ê lạc nghe lấy đầu lâu lời nói cũng nghĩ đến trên thuyền những cái k i a chú ý sự hạng trong đó một đầu cấm chỉ tại dưới hòn đá phương lưu lại bởi vì trên thuyền đồng thời không có cái gì tảng đá l i ê lạc cũng không hiểu vì cái gì muốn thiết lập kỳ quái như thế chú ý sự hạng cho nên nàng đối đầu này chú ý sự hạng ký ức vô cùng khắc sâu hiện tại mấy người cũng không có ở vào hòn đá phía dưới nhưng chiếu đầu lâu lời nói đến nói những cái tia cương thạch đã đối bọn họ phát động công kích biến thành tảng đá、sao? lê lạc nặn nặn chính mình cánh tay phát hiện xác thực cứng rắn không ít mà bàn tử nghe đến đầu lâu lời nói về sau n g á y mắt liền khẩn trương lên trên thân xếp gỗ một trận biến hóa ra đi giải quyết bọn họ người đừng sợ bàn tử trực tiếp đối với lê lạc nói đúng không không muốn không quả quyết nên g i ế t liền g i ế t bàn tử không để ý đến đầu lâu lời nói trên thân xếp gỗ lại là một trận biến động bắt đầu một lần nữa xây dựng nó nhảy lên một cái hóa thành một cái to lớn tích mục điệu hướng về thần đàn bay đi tích mục điệu tốc độ thật nhanh trong chốc lát liền đi tới cương thạch bên cạnh bất quá theo khoảng cách càng ngày càng gần tích một điệu tốc độ cũng biến thành chậm người đến ngăn cách cảm giác của bọn nó không nên lỗ mãng như thế đầu lâu chỉ huy nói ta minh bạch tích một điệu trên thân xếp gỗ không ngừng biến hóa trong cơ thể di vật cũng bị xếp gỗ bao vây lấy nổi đến mặt ngoài thân thể một cái giống như là nhãn cầu đồng dạng di vật bị c u ố n đến đầu chim chỗ giúp ta thanh toán đại giới theo câu nói này cái k i a phun trào xếp gỗ bên trong đột nhiên đưa ra một cái gầy còm xếp gỗ cánh tay hung hăng đâm vào tích một điệu trong mắt sau đó cứ thế mà trừ ra một con mắt tuyệt mục cái tia bị trừ đi ra xếp gỗ con mắt đột nhiên bành trướng biến thành một đạo khói đen hướng về kia chút cương thạch bay tới đưa bọn họ bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ tại khói đen đem cương thạch hoàn toàn che đậy về sau tích một điệu cái kia cứng ngắc động tác đột nhiên liền thay đổi đến linh hoạt thành công đừng ngừng bên dưới thừa thắng xuống lên chương ba trăm chín mươi mốt xếp gỗ cùng tảng đá chương ba trăm chín mươi mốt xếp gỗ cùng tảng đá tích một điệu huy động cánh lơ lửng tại trên không cũng không có giống đầu lâu yêu cầu như thế thừa thắng xuống lên ngươi còn đứng đó làm gì đầu lâu vô cùng gấp gáp nhanh đem chúng nó tiêu diệt cái kia tích một điệu nhìn xem đã hoàn toàn bị khói đen che đậy cương thạch không hiểu hỏi, bọn họ đã đuôi chúng ta không tạo được uy hiếp hà tất đổi tận giết tuyệt đâu. ai biết những tảng đá này còn có cái gì chiêu số ngươi liền khẳng định như vậy bọn họ đối chúng ta không có bất kỳ cái gì uy hiếp sao lúc này thương hại cái gì đầu lâu vô cùng tức giận càng không ngừng chất vấn tích một điều ngươi đến nó trực tiếp đem quyền k h ô n g chế thân thể giao cho đầu lâu không quả quyết không quả quyết đầu lâu vừa mắng một bên đem thân thể nhận lấy tích một đ i ề u thân thể r u lên trên thân xếp gỗ lại bắt đầu một lần nữa liền cuối cùng biến thành một cái to lớn mà giữ t ậ n nhân đầu biến mức gây còm đầu người thì trực tiếp thay thế nguyên bản con rơi đầu con rơi tứ chi cũng biến thành thon dài cánh tay thoạt nhìn cực kỳ quỳ dị nhân đầu biên bức vừa mắng một bên hướng thẳng đến cương thạch bay đi đi tới tảng đá biên giới về sau trên người nó xếp gỗ lại là một trận b i ế n hóa một cái móng vuốt hình dạng di vật bị chuyển qua xếp gỗ mặt ngoài ngay sau đó cái kia nhân đầu biên bức liền dùng bên phải tay nắm lấy tay trái vừa dùng lực đem tay trái cứ thế mà nhổ xuống xếp gỗ văng khắp nơi ngay ngắn tay trái tận gốc mà đức rũ cụp lấy rủ xuống gãy chi cái kia bị rút ra cánh tay nháy mắt bắt đầu hư tối nguyên bản xếp gỗ mặt ngoài bỏ lên trên nhất tầng nấm mốc an ngay sau đó lốt bót bọt khí liền từ xếp gỗ bên trên sông c h ỉ nhưng đơn giản không đại biểu vô dụng cái này mới cũng không lâu lắm những cái kia cương thạch đã bị ăn mòn đến lồi lõm thân đan bên cạnh lúc này hình ảnh có chút kỳ lạ một cái g i ữ t ậ n quỷ dị xếp gỗ nhân đầu biên bức đang cùng một đống không ngừng ăn mòn tảng đá ràng co cái kia nhân đầu biên bức gắt gao nhìn chằm chằm tảng đá không dám có một chút thư giãn kỳ thật mạc linh cũng không biết rõ vì sao đầu lâu nhất định muốn đối với mấy cái này cương thạch đổi tận giết tuyệt bọn họ thoạt nhìn thực tế không có lực sát thương gì nhưng đầu lâu không những vô cùng coi trọng còn dùng tới di vật thủ đoạn nhất định muốn đem những cái kia cương thạch xử lý sạch sẽ Liên Linh tại nghi Mạc tựa hồ di vật ảnh hưởng đ a n g không ngừng yếu bớt nhân đầu biên bức thấy thế nháy mắt như lâm đại địch nó thừa dịp cương thạch ảnh hưởng còn không có lại xuất hiện đ ỗ n g nhiên vọt tới thần đàn xung quanh một đạo đỏ tươi chất lỏng rẽ rụa bò lên trên xếp gỗ mặt ngoài ngay sau đó nhân đầu biên bức trên thân xếp gỗ lại đột nhiên bắt đầu vỡ vụn những cái kia loại nhỏ xếp gỗ rơi xuống tại thần đàn bên trên giống như là hạt cắt đồng dạng cấp tốc đem thần đàn b à o trùm bởi vì trên thân xếp gỗ thay đổi nhân đầu biên bức cũng biến thành hệ h o i suy sụp vũ cánh tần số rõ ràng chậm lại tan máu những cái kia rơi xuống tại dung nhập thần đàn bên trong tại cái kia thần đàn bên trên ngất nhiễm ra từng đạo đủ mọi màu sắc mực ban những này mực ban quyết tán chậm rãi ngất nhiễm ở cùng nhau ngay sau đó toàn bộ thần đàn tựa như là bị lây nhiễm đồng dạng cũng bắt đầu t ă n g c h ạ y giống như ngọn nến đồng dạng cái kia cứng rắn bằng đá thần đàn cấp tốc hóa thành một đám thạch chất lỏng màu xám sau đó liền không c o i chống đỡ từng chút từng chút hướng xuống đất nhỏ xuống trên bầu trời màu xám hạt mưa chậm rãi vẩy xuống dưới cũng không lâu lắm cái kia tí tách tí tách mưa nhỏ liền thành mưa rào tầm tã toàn bộ thần đàn tại di vật tác dụng dưới r trên không chiến trường đã một mảnh hỗn độn nguyên bản thần đàn đã biến mất không còn thấy bóng dáng thăm hơi cương thạch cũng là t h ủ n g trăm ngàn lỗ nhân đầu biên bước hữu khí vô lực phe phởi cánh v ẻ mãi thái độ h i ể n thị rõ nó cứ như vậy c ũ n g không cách nào di động địch nhân đánh cuối bụi xếp gỗ thân thể cũng bị cái kia đà thương địch thủ một ngàn tự tôn tám trăm phương thức chiến đấu đánh đến mình đầy thương tích cánh tay trái đã biến mất không thấy gì nữa toàn thân xếp gỗ thiếu hụt liền nguyên bản hình dạng đều không thể bảo trì nhưng nó tựa hồ vẫn là không bỏ qua tiếp tục hướng về những cái kia cương thạch phóng đi nhưng mà nhân đầu biên bước động tác lại đột nhiên đình trệ xếp gỗ bắt đầu một lần nữa tổ hợp. ngươi không phải nói để cho ta tới sao vì cái gì lại muốn đem quyền khống chế thu hồi đi lại như thế đánh xuống xếp gỗ sẽ toàn bộ tổn hại thu tay lại a trong cơ thể b à n tử khuyên bảo chiến đấu liền muốn chiến đến một khắc cuối cùng làm sao có thể hiện tại thu tay lại con rơi quật cường nói nó nâng lên duy nhất hoàn hảo tay phải chỉ về đằng trước cương thạch ngươi nhìn di vật ảnh hưởng còn đang yếu bớt nói do thần tế còn chưa kết thúc một khi để thần tế hoàn thành tiếp xuống sẽ đối mặt cái gì chúng ta hoàn toàn không biết gì cả có thể là không quả quyết không quả quyết g ặ bản tử còn l ạ như thế do do dự dự con rơi lại m a n g lên ta mặc kệ ngươi để ta đi ra lại không tin ta vậy ngươi để ta ra ngoài làm gì đâu quyền k h ô n g chế còn cho ngươi ngươi chính mình tới đi vừa dứt lời cái kia nhân đầu biên mức vốn là tổn hại thân thể nháy mắt sụp đổ một lần nữa tổ hợp thành một cái tích mục đ i ề u bởi vì xếp gỗ thiếu hụt tích mục đ i ề u thân thể cũng rút nhỏ không ít vừa vặn cầm về quyền k h ô n g chế bản tử còn không có kịp phản ứng cái kia cương thạch ảnh hưởng lại giáng lâm đến trên thân tích mục điệu động tác nháy mắt hoa đá đầu lâu mặc dù ngoài miệng nói xong không quản nhưng gặp phải trường hợp này chỉ có thể lại trôi ra ta cùng ngươi nói nhất định phải đội tận giết tuyệt xâm nhập chủng tộc khác thần tế tràn g sở người khác vốn là không thể tha cho ngươi lúc này ngươi cùng người khác nói nhân từ cùng thương hại có tác dụng gì đâu ngươi không giết người khác người khác liền đến giết n g ư ơ i đạo lý đơn giản như vậy cũng đều không hiểu tính toán ta không nói ngươi thừa dịp còn có thể di động tranh thủ thời gian đi đem những tảng đá kia giết sạch thần đã tại giáng lâm nghe lấy đầu lâu lời nói tích một điều hoàng hồn thần tại giáng lâm bọn họ không có thần vật thần đàn cũng hủy thần vì cái gì còn tại giáng lâm ngươi cũng không nghĩ một chút những tảng đá này sẽ không động ở đâu ra thần đàn cùng thần vật đầu lâu chỉ tiếp rèn sát không thành t h é mắng động não không khí n n h bên trong đột nhiên bao phủ lên một cỗ nhàn nhạt, nhạt vôi vị chẳng biết lúc nào liền không khí đều đã bị hóa đá thành từng khỏa ngưng cố bụi bặm toàn bộ bầu trời đột nhiên biến thành tối tăm mở mịn một mảnh song thần tới chương ba trăm chín mươi hai cương thần chương ba trăm chín mươi hai cương thần mạc linh chỉ cảm thấy bầu không khí đột nhiên thay đổi đến không thích hợp tựa hồ có một loại khó có thể tưởng tượng uy áp chính g á n g lâm tại phiến khu vực này không khí bên trong bắt đầu bao phủ lên s á m đen b ụ t đá một loại để vạn vật đều hóa đá lĩnh vực đang cùng cái này cái thế giới sinh ra t r ù n g hợp mạc linh vội vàng hướng lê lạc nhìn phát hiện nàng da trên người đã nhiễm phải nhất t ầ n g s á t đá nhưng nàng lại không nhúc đ í c h phảng phất không nhìn thấy tất cả những thứ này trên bầu trời tiếng cãi vã cũng đột nhiên biến mất tích một điệu cánh đột nhiên đình trệ phía trên bỏ đầy giống như rễ cây đồng dạng thành ấn cái tia đầu lâu cũng duy trì vẻ mặt kinh ngạc dừng ở kinh hô một khắc này không những như vậy nguyên bản dạo chơi thủy tinh sinh vật toàn bộ đều đình chỉ hành động cái tia trong suốt long lanh trên thân chẳng biết lúc nào đã dính đ ầ y màu xám đen bột đá mà còn bột đá còn đang không ngừng khuếch tán tại bọn họ nguyên bản trong suốt trong thân thể ăn mọn ra mặc linh toàn bộ tầm mắt bên trong sắc trời đột nhiên tối s ầ m lại hóa đá chính đang từ từ bổ sung vùng lĩnh vực này có lẽ không lâu sau đó nơi này tất cả đều sẽ biến thành không cách nào di động tắm đá thần, thật g á n g lâm sao nhưng mà mặc linh cũng không có nhìn thấy thần anh tử trừ tất cả đều tại hóa đá bên ngoài nơi này đồng thời chưa từng xuất hiện thứ gì thần l à hữu hình vẫn là vô hình mạc linh không hề biết sáng thần c h i h ả i những cái được gọi là thần đến cùng là một loại nào đó sinh vật hùng mạnh vẫn là một chút kỳ dị hiện tượng hàn đối với nơi này tất cả đều hoàn toàn không biết gì cả nên làm cái gì hóa đá vẫn tại tiếp tục mạc linh cũng càng ngày càng sợ mặc dù phương khối cũng không có chịu ảnh hưởng nhưng liên lạc trên thân hóa đá lại vô cùng nghiêm trọng s á t đá đã gần như bỏ đầy thân thể của nàng tình cảm trong lúc cấp bách mạc linh nhớ tới cái tia đầu lâu phía trước lời nói thân đan cùng thân vật, đều là cương thạch chính mình tất nhiên tìm không được thần liền phá hỏng những tảng đá kia mạc linh nhanh chóng quyết định chủ ý những cái kia cương thạch đã tại phía trước chiến đấu bên trong thay đổi đến thùng trăm n g à n lỗ mạc linh trực tiếp đem không dịch chuyển nhắm ngay bọn họ phát động truyền thống cương thạch quá lớn mạc linh đành phải đưa bọn họ cắt chém thành khối nhỏ t r ồ n g chất tại phương khối bên trong có thể là những tảng đá này thực tế quá nhiều mạc linh cũng chứa không nổi chỉ có thể đem truyền thống phía sau đá vụn lại ném ra ngoài ném tới trên mặt kính cứ như vậy trên bầu trời lơ lửng cương thạch từng cái biến mất không thấy gì nữa trên mặt kính đá vụn cũng càng ngày càng nhiều là mạc linh đem cái cuối cùng cương thạch vỡ n hắn mong đợi nhìn về phía xung quanh nhưng mà nhất khiến người lo lắng tình huống xuất hiện hóa đá cũng không có biến mất vẫn tại tiếp tục càng đáng sợ chính là m ặ c linh cảm giác được hóa đá lĩnh vực bên trong tựa hồ xuất hiện vô số con mắt g ắ t gao tập trung vào chính mình đó là một loại mãnh liệt giám thị cảm giác tựa hồ xung quanh bột đá đều x u ố n g lại hướng phương khối chống lại cái k i a ánh mắt v ờ n quanh tại phương khối xung quanh tựa hồ muốn đ ố i phương khối tìm tòi hư thực nhưng lại bị kim loại vách tường ngăn trở không cách nào xâm nhập chỉ có thể tập hợp tại phương khối xung quanh càng tụ càng nhiều mặt linh rất khó tin tưởng hắn thời khắc này cảm giác nhìn chăm chú là có thể được ra phương khối xung quanh thay đổi đến càng ngày càng kiềm chế xung quanh một nháy mắt xuất hiện vô số bột đá mặc dù cái k i ê u hóa đá nhìn chăm chú không cách nào ảnh hưởng phương khối nhưng có thể ảnh hưởng phương khối bên cạnh không khí m ặ c linh còn chưa kịp phản ứng phương khối liền bị vô số s ắ c đá bao khỏa trong đó không thể đ ộ n g đậy song m ặ c linh làm sao cũng không nghĩ tới cái k i ê u hóa đá lại là có ý thức nhất định là hắn vỡ nát cương thạch hành động đưa tới cái k i a ý thức nhìn chăm chú chẳng lẽ đây chính là thần mặt linh trong lòng hiện lên một tia nghĩ hoặc lại bị hắn hất ra t r ư ớ mắt trọng yếu nhất chính là thoát đi Đem trong chốc lát liên có một đạo chỉ riêng chiếu vào một người dáng dấp kỳ lạ sinh vật nhô đầu ra do hỏi người vẫn tốt chứ cảm giác làm sao đó là một loại kỳ quái lời nói giống như là một loại nào đó chất sừng tiếng ma sát vô cùng khó có thể lý giải được nhưng mà mạc linh phát phát hiện mình thế mà nghe hiểu được cái kia sinh vật gặp mạc linh không có phản ứng lành phải đưa ra chấn đốt đem mạc linh kéo đi ra mạc linh lúc này mới phát hiện lúc này vậy mà không có phương khối ngăn cản cái kia kỳ quái sinh vật trực tiếp tiếp xúc đến thân thể của hắn ta lại biến thành đầu v ô n g hắn vội vàng sờ lên đầu của mình lại sờ không tới quen thuộc phương khối ngược lại mò lấy một cái tròn t r ị a u giáp sát chuyện gì xảy ra hắn hướng cái kia kỳ quái sinh vật nhìn phát hiện cái kia sinh vật tựa như một cái tròn t r ị a dưa hấu trùng mấy đôi chân đốt không ngừng xoa động thoạt nhìn có chút cổ quái ngươi làm sao một trực tiếp phát gốc cảm giác làm sao mạc linh không phải nói cái gì đành phải hướng về sau nhìn phát phát hiện mình vừa vặn thoát đi sắc đá đang lẳng lặng nằm tại đáy biển vỡ thành mấy khối các loại đây là tại đáy biển mặc linh lấy làm kinh hãi vội vàng hướng về xung quanh nhìn phát hiện tất cả xung quanh đều phát sinh biến hóa đây là một mảnh tối tăm mở mịt đáy biển vô số đáy biển bụi phiêu tán tựa như phía trước bột đá đồng dạng cái này là hoàn toàn địa phương khác nhau bởi vì đồng dạng đều có phiêu tán màu xám bụi mặc linh một thời gian lại chưa kịp phản ứng mặc linh kỳ quái phản ứng đưa tới cái kia kỳ quái sinh vật hoài nghi nó đưa ra chấn đ t tại linh trước mặt lung lay ngươi là hóa đá x ả ra vấn đề sao hóa、đá. đúng vậy a ngươi vừa vặn không phải tại hóa đá sao cái k i u kỳ quái sinh vật chỉ trên mặt đất phá thành mảnh nhỏ xác đá nói mạc linh còn chưa hiểu tình huống chỉ có thể giữ yên lặng cùng lúc đó hắn bắt đầu đánh giá đến thân thể của mình phát phát hiện mình thế mà cũng biến thành cái kia dưa hấu trùng bộ dạng tầm tầng điện điện giáp xác bao vây lấy phần lưng phần bụng thì là vặn vẹo c h â n đốt chuyện này là sao nữa làm sao bị giam đến xác đá bên trong sẽ còn thay đổi một bộ dáng không những như vậy mạc linh vẫn như cũ có thể cảm giác được phương khối không gian tồn tại chỉ là cái kia phương khối bên trong chính mình nguyên bản thân thể đã biến mất không thấy gì nữa m ạ c linh bị tình hình trước mắt làm không hiểu ra sao xứng sở ngay tại chỗ trước mặt dưa hấu trùng gặp m ạ c linh vẫn không có nói chuyện còn tưởng rằng là m ạ c linh nhận đến đà kích quá lớn nó nhẹ nhàng dùng chân đốt vô vô m ạ c linh giáp sát an ủi hóa đá không có như thế dễ dàng thành công nơi này b ủ i mật độ quá thấp cũng không thích hợp hóa đá đ ừ n g người n g o i ta dẫn ngươi đi chỗ tốt vì vậy vị này hảo tâm trùng liền trực tiếp kéo m ạ c linh mang theo hắn tại đáy biển b ò lên vừa bỏ hảo tâm trùng còn một mực đối mặc linh cảm giảm l ạ n ả i ngươi vì cái gì chính mình tại chỗ này hóa đá không đi căn cứ có phải là có trùng xa lấy ngươi những cái kia trùng chính là như vậy nếu như bọn họ cảm thấy ngươi đ o ạ t bọn họ bụi liền sẽ rất tức giận sẽ không để ngươi sống dễ chịu bọn họ sẽ còn kéo bẹ k ế t phái đem ngươi đuổi đi ra ta phía trước cũng bị chạy qua thế nhưng ta tìm tới một mảnh mới bụi căn cứ nơi đó từ trước đến nay đều không có trùng đi qua bụi đặc biệt nhiều ta đã hóa đá rất nhiều lần thấy ngươi đang thương ta mới dẫn ngươi đi không cho phép ngươi nói cho người khác biết đã t r ư ờ n g ba trăm chín mươi ba thạch hóa p h ấ n t r ậ n t r ư ờ n g ba trăm chín mươi ba thạch hóa p h ấ n t r ậ n đây là một mảnh cực kỳ u ám cùng bẩn thịu é biển nhìn không thấy đích trên mặt nước không ngừng bay xuống bên dưới giống như bụi bằng màu xám bụi che đậy lại bản này liền xám xịt đáy biển bị thật dày màu xám bụi bao trùm đáy biển thỉnh thoảng chui ra một cái bọc khí nhanh chóng phiêu hướng lên phía trên bất quá dưa hấu trùng giác quan giống như có lẽ đã sớm đã thích h ớ n g cái này không ánh sáng hoàn cảnh mạc linh phát phát hiện mình thao tắc lên cỗ này không phải là người thân thể thế mà không cần bất luận cái gì thích h ớ n g quá trình p h ả n phất hắn nguyên bản là chủ nhân của cái thân thể này đem hắn cứu ra xác đá hảo tâm trùng một bên mang theo hắn tại đáy biển nhảy, tới nhảy, lui, một bên giảm lại nhảy hướng hắn nói sự tính các loại ta gặp qua thật nhiều hóa đá đến bọn họ cũng giống như ngươi không quá thích nói chuyện đầy trong đầu đều là hoa đá thậm chí có liền cơm đều không ăn tươi sống chết đói ta không biết vì sao lại dạng này hảo tâm trùng nói xong nói xong dừng bước ngươi bao lâu chưa ăn cơm vấn đề này đem mạc linh hỏi đến s ứ c sở kịp phản ứng về sau hắn mới ngắn gọn trả lời một câu không bao lâu vậy liên tốt hảo tâm trùng thở dài một hơi tiếp tục mang theo mạc linh tại không ánh sáng đáy biển bỏ lên đáy biển bụi trồng chất thành một đống lại một đống có khi hảo tâm trùng sẽ mang theo mạc linh tại đống đất bên trên nhảy tới nhảy lui có khi lại sẽ mượn nhờ á n lưu nhanh chóng tại đống đất khe h đầu tiên chờ chút đã đi tới một mảnh hẻm núi lúc hảo tâm trùng đột nhiên ngừng lại làm sao vậy mạc linh tò mò hỏi hảo tâm trùng không có trả lời mà là chờ ngay tại chỗ hết sức chuyên chú nhìn về phía xung quanh mạc linh không biết phát sinh cái gì đ à n h phải cũng học nó chờ ngay tại chỗ nhìn hướng xung quanh vẫn như cũng là tràn ngập màu sáng bụi tối tăm mở mịn một mảnh thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút di động v ậ t khí nơi này cùng lúc trước tựa hồ đồng thời không có gì khác biệt nhưng mà mạc linh rất nhanh liền phát giác một chút khác thường đó là vật gì tại mạc linh cái kia kỳ quái giác quan bên trong hắn nhìn thấy một chút chất động bóng trắng những ngày bóng trắng tựa như là di động cao tốc tiểu phi t r ù n g nếu như không nhìn kỹ căn bản không có cách nào phát giác l i ê n tại mạc linh quan sát thời điểm cái k i a hảo tâm trùng cũng gắt gao tập trung vào những cái k i a chớp động bóng trắng ngay sau đó khiến mạc linh khiếp sợ một màn phát sinh chỉ thấy xung quanh màu xám đùi đột nhiên giống như là bị dòng nước đẩy mạnh đồng dạng tự mình tuân ra bắt đầu chuyển động t ừ n g đạo màu xám toàn qua im hơi lặng tiếng hướng những cái k i a bóng trắng vị trí càn quét mà đi bị toàn qua báo khỏa những cái tia bóng trắng tựa như là bị nháy mắt cầm cố lại đồng dạng tốc độ di chuyển không ngừng chậm lại nguyên bản linh hoạt động tắc cũng biến thành chầm những cái k i a bóng trắng liền bị bất động tại toàn qua bên trong trên thân thể bao vây nhất tầng thật dày sắt đá Tốt. hảo tâm trùng chậm rãi b ò lên phía trước dùng linh hoạt chân đốt đem vây ở sắt đá bên trong bóng trắng từng cái thu thập lại người muốn ăn sao nó đưa ra chân đốt đem một cái hạt dưa đưa tới mặt linh trước mặt mặt linh còn đang xứng sở hảo tâm trùng liền đem hạt dưa đẩy vào trong tay của hắn cầm trên đường ăn đừng b ó i bụng mặt linh nhìn xem trên tay hạt dưa có chút xứng sở màu xám sắt đá bốc lên kỳ dị mùi thấm át hắn quỷ thần xui khiến cầm lên một viên đặt ở trong miệng của mình dọn đây là con tôm giòn giòn sắc đá phía dưới m ặ c linh nếm đến một loại nào đó mùi vị quen thuộc tựa như là một loại nào đó phơi khô con t ô m vị tươi vô cùng nồng đậm vì xác định chính mình phỏng đoán m ặ c linh dùng chính mình chân đốt cẩn thận từng ly từng tí đem một viên sắc đá bóng nát phát hiện bên trong nằm chính là một cái trắng non tôn nhỏ cho nên vừa vặn bóng trắng chính là những ngày t ô m m ặ c linh cuối cùng minh bạch hảo tâm trùng vừa vặn là đang làm gì săn bắn mà lại là một loại kỳ quái săn bắn phương thức dạng này săn bắn để mặt linh nhớ tới phía trước cùng cương thạch chiến đấu cương thạch cũng có một loại để cho địch nhân hóa đá năng lực giữa hai cái này lại có quan hệ gì đâu hương vị cũng không tệ lắm phải không hảo tâm trùng đánh gãy mạc linh suy nghĩ rất thơm mạc linh chi tiết hồi đáp hắn x á c thực chưa ăn qua như vậy vì t ư ơ i m ư ờ i phần con t ô m ngươi làm như thế nào mạc linh tò mò hỏi làm đến cái gì hảo tâm trùng hơi nghi hoặc một chút chính là dùng tảng đá đem bọn họ bao trùm mạc linh biết chính mình vấn đề rất có thể sẽ gây nên hảo tâm trùng hoài nghi nhưng hắn vẫn là không nén được lòng hiếu kỳ bất quá hảo tâm trùng đồng thời không có hoài nghi cái gì ngược lại rất kiên nhẫn dậy ngươi nói là loại kia toàn qua đó là hóa đá lực lượng nó g i lên một viên hạt dưa đối với mạc linh nói ngươi có lẽ có ý thức đến tại chúng ta hóa đá trình độ thay đổi đến càng ngày càng cao về sau đi săn sẽ trở nên càng ngày càng khó khăn a nguyên bản dễ như trở bàn tay liền có thể bắt được thu săn đột nhiên biến thành trước mắt không cách nào bắt lấy bóng trắng bọn họ thay đổi đến càng lúc càng nhanh hoặc là nói là chúng ta thay đổi đến quá chậm cho nên chúng ta nếu như muốn bắt đến bọn họ liền muốn để bọn họ cũng biến thành rất chậm cho nên lúc này phải nên làm như thế nào đâu hảo tâm trùng nhìn hướng mạc linh hướng hắn đưa ra một vấn đề như vậy mạc linh nhìn xem viên kia hạt dưa lập tức minh bạch tất cả đem chúng nó cũng hóa đá không sai hảo tâm trùng đem qua t ử trong tay bỏ vào trong miệng ngươi phía trước một mực ăn đều là sò hiên a những tên kia sẽ không động liền tính ngươi thay đổi đến rất chậm cũng y nguyên có thể lấy bọn họ làm thức ăn nhưng dạng này là không đủ chờ ngươi hóa đá đến càng sâu cấp độ liền sẽ phát hiện bọn họ cũng biến thành bắt không được bóng trắng ngươi đến thử xem a thử xem đem hóa đá dùng tại nó trên người chúng hảo tâm trùng dùng chân đốt chỉ và phụ cận một đám bóng trắng đối với mạc linh nói nó đại khái là cho rằng mạc linh còn không có nắm giữ dạng này săn bắn năng lực vì vậy tay nắm tay dậy dùng ngươi toàn bộ cảm giác đi cảm thụ bên cạnh tràn ngập bụi bọn họ một viên một viên ở khắp mọi nơi bọn họ phiêu phụ tại cái này mảnh vô tận thế giới bên trong trung tâm là ngưng cố thời gian càng đi bên ngoài thời gian liền lưu động đến càng nhanh khi chúng nó hội tụ vào một chỗ lúc liền thời gian đều sẽ phải chịu ngăn cản ngươi không cách nào ảnh hưởng bọn họ chỉ có thể cuốn lên lên dòng nước giống như là toàn qua đồng dạng đem chúng nó đưa đến vốn nên tiến về địa phương hảo tâm trùng r ơ lên chân đốt ở trong nước xoay tròn mạc linh cũng dựa theo hắn lời nói bắt đầu cuốn lên, lên toàn qua cũng không lâu lắm mạc linh ôm một nắm lớn con tôm hạt dưa chân tay luôn cuống hắn thành công mà còn thành công đến vô cùng triệt đề dựa theo hảo tâm trùng lời nói hắn thật cảm thấy trong nước cái kia ở khắp mọi nơi thạch hóa phân trần cũng dẫn động lên cái kia vô hình toàn qua đương nhiên cũng thu được một nắm lớn con tôm h ạ t dưa người thật lợi hại ta lúc ấy hoa rất lâu mới nắm giữ loại này năng lực hảo tâm trùng nghiêm túc tán dương là người dạy thật tốt mặc linh khiêm tốn hồi đáp hắn còn tại dư vị vừa vặn cảm giác tất cả những thứ này tựa hồ cũng nước chạy thành s ô n g vô cùng đơn giản chương ba t r ư ơ n phân trận đ i ệ chương 394, p h ấ n trận điệu phía trước ta cũng dạy qua rất nhiều chủng bọn họ phần lớn đều học không được liền tính học được cũng cần rất dài thời gian không có giống như ngươi một giáo liền biết ngươi tại hóa đá bên trên rất có thiên phú hảo tâm trùng không có chút nào keo kiệt chính mình khen ngợi trên đường đi đều đang khích lệ mạc linh chờ đến bụi dày đặc hơn địa phương ngươi một nhất định có thể phát huy tiềm lực của mình hóa đá thất bại là chuyện thường xảy ra không muốn bởi vì nhất thời thất bại từ bỏ vốn nên kiên trì con đường ngươi nói đúng mạc linh cũng câu có câu không đáp trả hai trùng c ứ như vậy tại bụi tràn ngập trong hẻm n ú i càng bỏ càng xa không sai biệt làm đến hảo tâm trùng quan sát phương xa đối với bên cạnh mạc linh nói mạc linh nhìn một chút xung quanh nơi này thạch hóa phấn chân xác thực so trước đó nồng nặc không ít trên đất tích bụi cũng vô cùng dày dẫm lên trên có thể nâng lên nồng đậm bụi bặm hẻm núi hai bên cũng càng không ngừng lún bụi thành đống từ chỗ cao rơi xuống n ệ h t ở hạp trong g ố c h ả o tâm trùng mang theo mạc linh vòng qua những cái kia bụi trồng chất núi cao đi tới hẻm núi xuất khẩu xuyên qua xuất khẩu một mảnh to lớn bình nguyên xuất hiện ở trước mắt vô tận thạch hóa phấn trần phủ kín đại địa trong nước biển màu xám thậm chí so màu xanh còn muốn nồng đậm cho bụi dính liền cùng một chỗ tạo thành một tấm phô thiên cái địa lưới lớn theo nước biển lưu động tấm này màu xám lưới lớn lại đem lui tới thạch hóa phấn trần lọc ta phía trước từ hẻm núi bên trên rơi xuống mới phát hiện nơi này rất không tệ a hảo tâm trùng chỉ vào tấm kia giống như cự thú đồng rạp lưới tự hào nói không sai m ặ c linh xứng sở trả lời một câu tấm kia lưới lớn che đ ậ y tất cả ánh sáng để vùng biển này lộ ra càng thêm u ám nếu như không phải còn có thể tự do hoạt động m ặ c linh thậm chí sẽ cảm thấy chính mình đã chôn ở tràn đầy bụi trong đất nước biển phun trào lưới lớn biên giới run nhẹ nhẹ bụi liên kết mà thành dạng đông kết cấu vừa đi vừa về và mẹo cực kỳ giống một loại nào đó quái vật súc tu mắt lưới khép, khép mờ giống như cái kia quái vật hô hấp n ộ t ngạt khí tức lay động vô số bụi hướng về phía dưới dâng trào mà đến mới đi đến cái này không bao lâu mạc linh cái kia tròn triệu giáp sắc bên trên đã bao trùm bên trên nhất tầng thật dày thạch hóa phân trần đích thật là c h ỗ t ố t nếu như muốn nắm giữ hóa đá năng lực nơi này không thể nghi ngờ là cảm thụ bụi tốt nhất nơi nhưng mà nơi này tựa hồ không hề giống hảo tâm trùng nói như vậy từ trước đến nay đều không có trùng tới qua cách đó không xa bất tỉnh trong bóng tối bất chi bất giác hiện ra rất nhiều ánh mắt hảo tâm trùng cũng chú ý tới những cái kia con mắt nháy mắt khẩn trưng lên nó muốn mang theo mạc linh hướng nơi khác chạ lại đồng dạng bị ngăn cản đường đi rời đi bất tỉnh trong bóng tối chuyến đến lạnh lùng cảnh cáo những cái kia con mắt đem tất cả phương hướng đều ngăn cản chỉ để lại thông hướng hẻm núi con đường kia bọn họ tựa hồ cũng không muốn để hai trùng tiến vào bình nguyên hảo tâm trùng không đường có thể đi chỉ có thể đứng ngay tại chỗ hướng về những cái kia con mắt chất vấn dựa vào cái gì nơi này thạch hóa phấn trần nhiều như thế các ngươi căn bản là dùng không hết vì cái gì không để người khác sử dụng đâu rời đi những cái kia con mắt tựa hồ cũng không tính giải thích không những như vậy bọn họ còn hướng hai trùng tụ tập tới Tựa hồ là mặt đối với mấy cái này không ngừng tới gần đồng loại hảo tâm trùng đồng thời không có lùi bước ta phía trước phát hiện nơi này lúc các ngươi cũng không tại ta đều không có nghĩ qua muốn độc chiếm các ngươi không thể cứ như vậy đem nơi này chiếm đoạt b ù i vốn là không thuộc về bất luận cái gì trùng nó kiên định đứng ở mạc linh trước mặt cùng những đồng loại kia g i ả n g co thế nhưng những đồng loại kia tựa hồ cũng không muốn giảng đạo lý c ă n vốn cũng không có để ý tới hảo tâm trùng lời nói rời đi nơi này là chúng ta bọn họ tiếp tục tái diễn lời giống vậy nơi này không thuộc về bất luận cái gì trùng hảo tâm trùng thái độ cường ngạnh phản bác thế nhưng sự tình không hề giống nó nghĩ đến đơn giản như vậy những đồng loại kia một bên tới gần một bên cuốn lên vô số bụi toàn qua xung quanh dòng nước nháy mắt lật dâng lên bốn phương tám hướng loạn lưu bắt đầu sẽ rách lên mạc linh cùng hảo tâm trùng loạn lưu để mạc linh di động thay đổi đến mười phần khó khăn mỗi khi hắn muốn di động những cái kia loạn lưu liền sẽ đem hắn kéo về trung ương cố định tại tại chỗ tại loạn lưu bao trùm đồng thời mạc linh đột nhiên cảm giác những đồng loại kia động tác thay đổi đến chậm chạp cái này tựa hồ lại là một loại lợi dụng thạch hóa phấn t r ầ n phương thức công kích bọn họ tại bóc ra trên người chúng ta hóa đá hảo tâm trùng bị loạn lưu vây ở trung ương có chút tuyệt vọng nói cái này lại là cái gì ý tứ mạc linh cũng cảm giác thân thể của mình đang bị loạn lưu xe rách nhưng không có bất luận cái gì thống khổ hắn cũng không hiểu những đồng loại kia rốt cuộc muốn làm những thứ gì hảo ta không nên mang ngươi qua đây ngươi rõ ràng cái gì cũng không biết lại phải bị cái này h á i bày v ả gió nó giơ lên chân đốt theo loạn lưu quay q u á i ta phía trước n ó i cho ngươi chúng ta có thể c u ố n lên thạch hóa phương trần để bọn họ đi đến muốn địa phương tập hợp tại thu săn trên thân liền có thể đem thu săn hóa đá để bọn họ trở nên chậm cuối cùng đem thu săn kéo đến giống như chúng ta tốc độ thậm chí so với chúng ta còn chậm dạng này chúng ta liền có thể dễ dàng mà bắt đến bọn họ thế nhưng ngược lại đâu nếu như chúng ta liền vẫn có h ể d à n g mà bắt đến bọn họ thế nhưng ngược lại â u nếu như chúng ta l c thể dễ dàng mà bắt đến bọn họ thế nhưng ngược không sai tất nhiên dòng nước có khả năng tập hợp bụi đương nhiên cũng có thể bóc ra bụi phương pháp là giống nhau hiện tại bọn họ liền tại chế tạo l o ạ n lưu bóc ra trên người chúng ta bụi để chúng ta càng lúc càng nhanh càng lúc càng nhanh nghe đến cái này m ặ c linh hơi nghi hoặc một chút để cho địch nhân càng lúc càng nhanh không phải gây bất lợi cho chính mình sao phương thức công kích như vậy thật có hiệu quả sao l o ạ n lưu phun trào bên trong những đồng loại kia động tác càng ngày càng chậm cuối cùng thậm chí ngừng ngay tại chỗ không n ú c n í c h tựa như biến thành giống như hòn đá nhìn xem cái kia tròn trịa sắt đá mặt linh đột nhiên cảm thấy vô cùng quen thuộc cương thạch Cương tại h c c h là á gì? Hảo tâm t bọn họ thị giác bên dưới chúng ta sẽ trong nháy mắt hóa thành thi thể lại sẽ trong nháy mắt hóa thành cho bụi tiêu tán tại cái này mảnh lũ ám trong nước biển chương ba trăm chín mươi lăm tăng tốc loại lưu t h ư ơ n g ba trăm chín mươi lăm tăng t ố chúng ta tốc độ thay đổi nhanh về sau có thể hay không lao ra loạn lưu đương nhiên không được cái này cả một cái khu vực đều sẽ thay đổi nhanh toàn qua c u ộ n cuộn ở xung quanh khuấy động ra một cái không có bụi tinh khiết khu vực bọn họ đã đem chúng ta phủ cận bụi toàn bộ tách ra chúng ta sẽ chỉ càng lúc càng nhanh mãi đến tuổi thọ của chúng ta đạt tới phân c u ố i nghe lấy hảo tâm trùng cái kia tuyệt vọng lời nói mạc linh nhìn về phía nơi xa cái này mới không bao lâu cái kia màu s á m bụi lưới lớn đã đình chỉ vận động như ngừng lại trong nước biển phiêu đãng bụi cũng không n ú c đ í c h tựa như là bị dính vào biển trong nước đồng dạng mạc linh biết những vật kia cũng không phải là thật dừng lại mà là vì tốc độ của hắn quá nhanh thế cho nên tất cả xung quanh đều thay đ ổ i đến ch tại cái này mạnh trong suốt không gian bên trong hai bọn chúng chỉ trùng tựa như là bị ngăn cách tại lồng giam bên trong tù phạm chờ đợi tuổi thọ kết thúc có lẽ tuổi thọ còn chưa tới đạt phần cuối bọn họ liền sẽ bị chết đói khó trách h ả o tâm trùng sẽ tuyệt vọng như vậy đây là một loại vô thanh vô t ứ c nhưng lại tàn khốc đến cực điểm phương thức công kích tại ý thức đến cái này nguy hiểm tình cảnh về sau mạc linh cũng sợ một hồi bất quá rất nhanh hắn liền bình phục tâm tình vấn đề trước mắt tựa hồ cũng không phải là khó như vậy lấy giải quyết chỉ cần để chính mình lại giảm tốc xuống liền tốt mạc linh quyết định đem những cái kia bị bóc ra thạch hóa phấn trần cất vệ nghĩ đến liền làm Hắn dựa theo phía trước hào trước t â mạc trùng d bảo p linh điều khiển ụ xung quanh dòng nước đột nhiên thay đổi đến có thứ tự nguyên bản cái kia lộn xộn luận lưu đột nhiên bắt đầu hội tụ thành một đoàn chậm dại chuyển động lấy mạc linh làm trung tâm một cái cự đại hướng tâm toàn q u a chính đang từ từ tạo thành vô số l o ạ n lưu lực lượng bị nó thôn vệ trong đó hóa thành toàn q u a xoay tròn chất dinh dưỡng cũng không lâu lắm cái k i a nguyên bản bị ngăn cách tinh khiết khu vực cũng bị toàn q u a quay đến long trời lở đất tối t â m mở mịt b ù i lại lần nữa tràn vào ngươi làm cái gì hảo tâm trùng nhìn xem cái kia toàn q u a trung tâm mạc linh khiếp sợ hỏi ta tại h ò a đá chẳng biết tại sao mạc linh buột miệng nói ra coi hắn nói ra câu nói này phía sau chính mình cũng sửng sốt hóa đá đây chính là hóa đá hắn ngay mắt hiểu được hóa đá ý nghĩa không cần bất luận cái gì chúng giải đáp đây là khắc ở trên thân mình ký ức cũng là hắn lúc trước vẫn luôn tại làm sự tỉnh ở vào toàn qua trung tâm mạc linh thân thể bị cái kia c u ố n tới bụi tầng tầng điện điện bao trùm trong đó thật dây s ắ c đá chậm rãi xuất hiện tại hắn giáp sát mặt ngoài bất chi bất giác hắn đã biến thành những đồng loại kia r á n g r ấ p cùng lúc đó tại b ụ i tập hợp về sau cảm giác của hắn đột nhiên chậm c h ạ m tất cả xung quanh đều tại thay đổi nhanh hảo tâm trùng đối diện hắn nói gì đó nhưng hắn lại đã hoàn toàn nghe không rõ bởi vì cái kia nói chuyện tốc độ thực tế quá nhanh đã biến thành một đoạn không có chút ý nghĩa nào tạc tâm không những như vậy hảo tâm trùng bên người cũng xuất hiện trùng điệp hữ đó là nó động tác tàn ảnh ta cùng tốc độ của nó đã hoàn toàn thất không x ư n g với ở vào toàn q u a trung tâm mạc linh đang lấy một cái cực kỳ đáng sợ tốc độ hóa đá rất nhanh hảo tâm trùng thân ảnh chậm rãi làm mờ biến thành bóng trắng cuối cùng thế mà trực tiếp biến mất không thấy gì nữa nơi xa những đồng loại kia cũng giống như thế bọn họ xung quanh thạch hóa phấn chuẩn bị đại toàn q u a cướp đoạt không còn tại mạc linh thị g i á c bên dưới bọn họ cũng thành từng đoàn từng đoàn hư hảo bóng trắng cuối cùng biến mất không thấy gì nữa d ò n ư ớ c phun trào toàn quà chuyển động đến càng ngày càng kịch liệt mạc linh cũng cảm nhận được trước nay chưa từng có thoải mái đó là một loại trật tự cảm giác nguyên bản bùi hôn loạn màu vô tự, l ộ xám n phân bố, dẫn đến bố, lưới lớn tại toàn quà thôn vệ phía dưới trầm rãi thu nhỏ dạng bông cho bụi xúc thu ra tốc run run phản phát sinh vật trước khi chết giấy ruộng tại thời gian trôi qua bên dưới cái này to lớn nhân thế cũng vô pháp chạy trốn dòng nước ăn mòn mắt lưới kịch liệt khép mở tại t h ở hồn hển bên trong bị mở rộng toàn qua thôn phệ hầu như không còn nguyên bản phô thiên cái địa cự thú trong nháy mắt liền bị thời gian toàn qua sẽ thành một phấn nơi xa một chút bóng trắng hướng về toàn qua tới gần bọn họ mượn nhờ toàn qua lực lượng đem b ù i cố định trên người mình về sau lại lợi dụng đại toàn qua lốc xoáy ở xung quanh chế tạo ra từng vòng từng vòng nhỏ toàn qua những này toàn qua bao quanh mạc linh tự quay tựa như là từng khỏa hành tinh bọn họ nghĩ muốn đuổi kịp đại toàn qua tốc độ nhưng không có một vị có thể nhìn theo bóng lư điều này cũng làm cho mạc linh thấy rõ ràng bộ dáng của bọn n ó đó. đó là từng k h ỏ a hình tròn cương thạch bọn họ ngay tại để chính mình không ngừng trở nên chậm muốn cùng mạc linh đồng dạng chậm có thể là từ đầu đến cuối đổi u không kịp mạc linh đại toàn q u a đem nguyên một phiến hải vượt bụi đều tập hợp trong đó mạc linh hóa đá cũng đến một cái khó có thể tưởng tượng hoàn cảnh hắn căn bản không biết phía ngoài tất cả đến cùng đã kinh biến đến mức bao nhanh mạc linh chỉ có thể xa xa nhìn thấy s ơ n mạch dâng lên hẻm núi phong bế trời long đất nở hỏa diễm phun trào thời gian toàn quà chuyển động mạc linh thật trở thành một khối tên cổ bất biến tảng đá kinh lịch vô số địa chất biến động những cái kia nguyên bản hẳn là vô cùng dài địa chất chuyển biến trong mắt hắn tựa như một tràng thoáng qua liền qua pháo hoa thương hại tăng điển trong trước mắt toàn bộ biển cả đã khô cạn có thể bụi toàn qua vẫn tồn tại như cũ nó trôi nổi tại trên núi cao vô số cương thạch vờn quanh xung quanh mặt linh hô hấp dừng lại hắn có chút không thể tin được chính mình một phen thao tác thế mà đưa tới như thế lớn hậu quả đây là cương thạch thị rất sao tất cả xung quanh đều tại nhanh chóng biến động sân mạch tại một hít một thở ở giữa vỡ vụn đại dương tại vừa mở khép lại ở giữa bốc hơi thế gian tất cả vĩ đại đều thành thoáng qua liền qua bậc nước nhìn xem toàn qua bên ngoài không ngừng thay đổi thế giới mặt linh đồng thời không cảm thấy đây là cái gì đáng giá theo đuổi sự tình hắn chỉ cảm thấy vô tận h o à n g hốt chương ba trăm chín mươi sáu gia tốc tan vỡ chương ba trăm chín mươi sáu gia tốc tan vỡ dừng lại không được toàn qua xoay tròn đã không cách nào đình chỉ mặt linh chỉ có thể nhìn ngoại giới tất cả không ngừng phi tốc biến hóa thương h ả i tăng điển sông băng tan giã đại địa di chuyển những cái kia nhỏ bé đại dương sinh vật từ đại dương bên trong b ò đến trên lục địa tứ chi càng ngày càng dài tạo thành đặc biệt văn minh phát triển chiến tranh phát triển cho đến tiêu vong trở thành đại địa chất dinh dưỡng chiến tranh mang tới cảnh hoang tàn khắp nơi sụp đổ đại địa tại vô số cái ngày đêm về sau mới mọc ra xanh mới trồi non trong nháy mắt lại thành thương thiên đại thụ lại trong nháy mắt bị tân sinh trùng tộc chặt cây làm thành vũ khí lại là giống nhau chiến tranh cùng tiêu vong sinh mệnh luân chuyển tại thời gian toàn qua bên ngoài lộ ra không đáng giá nhất tới những cái kia tự khoe là cao đẳng mà cường đại văn minh cũng đang d ã rủa bên trong biến thành bụi bặm thừ sinh ra đến diệt vong bất quá một trong nháy mắt toàn quà càng lúc càng nhanh trong lúc bất chi bất giác trời tối cũng không phải là ban đêm đến mà là trên bầu trời nguyên bản cái kia nóng bỏng màu vàng hỏa cầu đã biến thành ảm đ bạch t r phải tinh tại toàn qua phi tốc xoay tròn phía dưới liên hàng tinh biến hóa cũng thành thoáng qua liền qua pháo hoa vừa vặn còn chính vào trung niên quả cầu ánh sáng màu vàng lúc này đã là một viên yếu ớt sao xương cốt tia sáng càng ngày càng yếu nhiệt độ càng ngày càng thấp cái tia sao xương cốt ngay tại gia tốc làm lạnh trong chốc lát đèn tắt tựa như người nào đó tiện tay nhấn xuống chốc mở Toàn bộ thế bộ giới l â mặc vào h á linh đưa còn, còn, khô còn không thấy có năng lấy lại tinh thần biến hóa lại lần nữa phát sinh tinh cầu bể nát vỡ thành từng khối không có chút ý nghĩa nào hòn đá tại thái không băng lánh bên trong chẳng có mục đích phiêu tán ra toàn bộ toàn quà cũng bị ném tới vô tận vũ trụ bên trong vũ trụ yên tĩnh có chút đáng sợ không có cái kia để người an tâm tiếng nước chạy cũng không có bùn cắt bao khỏa mất đi tất cả dựa vào chỉ có thể nước chạy bẻo trôi dạo chơi mạc linh cứ như vậy phiêu đãng tại vũ trụ bên trong từ bỏ suy nghĩ tại kiến thức văn minh luân hồi cùng tinh cầu hủy diệt về sau tất cả tựa hồ cũng không trọng yếu nữa hán ngay tại biến thành một khối đá mãi đến một thanh âm tỉnh lại hắn người vẫn tốt chứ cảm giác làm sao mạc linh nghe đến cái này thanh âm quen thuộc vội và nhìn phát hiện âm thanh nơi phát ra chính là toàn qua biên giới một khối cương thạch nguyên bản hảo tâm trùng bây giờ cũng biến thành một khối hảo tâm thạch Ta cảm giác, r ấ tự tự nhưng hốt. bây giờ hình như tất cả đều không có ý nghĩa tất nhiên tất cả điểm cuối cùng đều là hủy diện vậy tại sao còn muốn tồn tại đâu ta cũng đồng dạng hảo tâm thạch tại m ặ c linh bên người phiêu đi lại có chút bất đắc gì nói rất nhiều đồng bạn đều như thế bọn họ có chút đã hoàn toàn đình chỉ suy nghĩ biến thành một khối đá mạc linh hướng xung quanh nhìn phát hiện rất nhiều cơn ư g thạch bên trên đã không có sinh mệnh k h í tức chỉ là vây quanh toàn q u a xoay tròn cùng những cái kia phiêu tán thiên thạch đồng thời không có gì khác biệt hảo tâm thạch có chút thống khổ thì thầm nói ta không biết hóa đá phần cuối thì ra là như vậy chúng ta lựa chọn trở nên chậm thật là lựa chọn chính xác sao nó không chỉ là đang hỏi chính mình cũng là tại hỏi thăm mạc linh toàn quà tại vô tận vũ trụ bên trong phiêu đãng nơi xa siêu tinh hệ đ o n nháy mắt bán ra lại nháy mắt tảm đạm mạc linh không biết trả lời thế nào hảo tâm thạch vấn đề. hắn chỉ biết là chúng ta bỏ qua rất nhiều những cái kia thoáng qua liền qua đồ vật vốn nên là bọn họ sinh hoạt ý nghĩa mỹ vị con tôm mềm dẻo dòng nước ánh mặt trời ấm áp nhưng đang tăng nhanh về sau tất cả đều bỏ qua cũng mãi mãi đều không cách nào vắn hồi chúng ta có thể hay không trở về hảo tâm thạch thống cổ hỏi thời gian là sẽ không rút lui mạc linh k i n h n g ạ c nhìn nói hảo tâm thạch trầm mặc mãi đến nó tại toàn qua biên giới đi vòng vài vòng mới mở miệng lần nữa vì cái gì không thể n ã lui ngươi nhất định có thể làm được đúng không ngươi là trong chúng ta có thiên phú nhất một cái kia chúng ta một mực tại theo đôi cước bộ của ngươi học tập ngươi tất cả hóa đá toàn qua là ngươi sáng tạo cả một tộc b ầ y đều phụ thuộc ngươi tồn tại ngươi là chúng ta thần a hảo tâm thạch mong đợi đối mạc linh nói câu nói này một cái kích thích mạc linh hồi ức thần hắn đột nhiên hồi tưởng lại chính mình xuất hiện tại cái này nguyên nhân cương t h ạ c h thần đến cùng là cái gì là thần tế c h à n g sở những cái kia ở khắp mọi nơi ánh mắt sao vẫn là những cái kia phiêu tán thạch hóa phân trần mạc linh không được biết hắn nhìn hướng hảo tâm thạch nghiêm túc hỏi ngươi cảm thấy thần là cái gì đây là ngươi hảo tâm thạch không chút do dự hồi đáp có thể là ta không thể để thời quang đào lưu cũng không thể thỏa mãn các ngươi nguyện vọng toàn qua sẽ chỉ càng chuyển càng nhanh ta đã không cách nào khống chế nó mạc linh có chút bất đắc gì nói mạc linh minh bạch hảo tâm thạch chờ mong có thể thật sự là hắn làm không được bụi chỉ có thể thay đổi thời gian tốc độ chạy không có cách nào để thời quang đào lưu ta không phải là các ngươi thần hắn không giải thích được đi tới cương thạch thế giới cũng kinh lịch cương thạch đã từng trải qua tất cả mặc dù cảm đồng thân thụ nhưng xác thực bất lực bỏ qua liền là bỏ lỡ không có cách nào văn hồi hảo tâm thạch còn muốn tranh luận thứ gì nhưng lại đột nhiên thẻ vỏ chống d i ô n g vũ trụ lạnh bước liền suy nghĩ cũng tỉnh táo rất nhiều ta không nên đối ngươi yêu cầu nhiều như vậy hảo tâm thạch đột nhiên đối mặc linh nói lời xin lỗi ngươi cũng giống như chúng ta chỉ bất quá đi đến tương đối nhanh mà thôi hắn có chút thoải mái nói ta kỳ thật rất ghen tị ngươi ta nhớ kỹ ta vừa vặn đem ngươi cứu lúc đi ra ngươi liền hóa đã là cái gì đều không làm rõ ràng được liền săn bắn cũng còn muốn ta dạy cho ngươi nhưng trong n ấ y mắt ngươi liền sáng tạo ra làm cho cả tộc đàn đều có thể hoàn mỹ hóa đã đại toàn qua ta cũng chỉ có thể ở tại toàn qua bên l i n giới sợ hay thán phục ngươi cái tia thành tự tin người nhưng ngươi s á c thực không phải thần a h ả o tâm thạch hoàn toàn bình tĩnh lại nó theo dòng xoáy đi tới trung tâm yên tĩnh lơ lửng tại mạc linh bên cạnh hai tảng đá cứ như vậy nhìn phía xa tinh đoàn tựa như đã từng tại đáy biển tấm kia lưới lớn cái kia vũ động cánh tay treo tựa như là lưới lớn bên trên đong đưa dạng đông kết cấu tất cả đều giống như đã từng quen biết nếu có chân chính thần vậy hắn nhất định không lại ở chỗ này h ả o tâm thạch đột nhiên nói vì cái gì hắn có lẽ đã sớm siêu thoát đi chương ba trăm chín mươi bảy một tràng biểu diễn chương ba trăm chín mươi bảy một tràng biểu diễn mạc linh nghe lấy cái kia quen thuộc từ ngữ có chút xuất thần siêu thoát là siêu thoát thần có lẽ không còn ở cái thế giới này hắn có thể chỉ là yên tĩnh xem chúng ta tựa như là tại thưởng thức một chàng biểu diễn đương nhiên cũng sẽ không đối chúng ta rỗi tay cứu trợ hảo tâm thạch c u ố n lên một viên b ụ i để b ụ i trong hư không bay tới bay lui giống như là tại vũ đạo đồng d ạ n g mạc linh t h ấ y thế cũng c u ố n lên một viên b ụ i gia nhập vũ đạo chậm rãi b ụ i càng ngày càng nhiều bọn họ có thế giới của mình có chính mình thân phận cũng có chuyện xưa của mình chúng ta đối với những n à y b ụ i l ê n nói chính là thần a hảo tâm thạch nhìn xem những cái kia vũ động bùi nói thần chỉ sẽ nhìn xem sẽ không cho chúng ta bất luận cái gì cứu trợ liền giống chúng ta sẽ không cho những này bụi bất luận cái gì lễ vật đồng dạng mạc linh nhìn xem những cái k i a b ù i có chút không quan tâm lễ vật sao hắn ý tưởng đ ộ t phát lấy ra phương khối bên trong một bình coca vứt ư xuống b ù i chính giữa chân không hoàn cảnh để lon coca nháy mắt bạo liệt chất lỏng màu đen vung vãi mà ra đem b ù i hoàn toàn thấm ớt đây là vật gì hảo tâm thạch nhìn xem cái k i a đột nhiên xuất hiện hồng s ắ c bình xứ kinh lạc hỏi đây là thần cho chúng lễ vật mạc linh nhìn xem cái tia bạo liệt lon coca tâm đau không nớt hắn quên đây là tại trong chân không lãng phí đồ ăn hắn có chút tự trá nhìn xem cái k i a còn đang không ngừng rơi vãi có ca mạc linh liền vội vàng đem bình xứ lại thu vào lại biến mất hảo tâm thạch không thể nào hiểu được phát sinh cái gì hoàng sợ nói cái k i a rốt cuộc là thứ gì mạc linh còn chưa kịp trả lời vấn đề của nó liền thấy nơi xa tinh đoàn có r ú n một cái chuyện gì xảy ra hắn hướng về tinh đoàn nhìn phát hiện tinh đoàn xoay tròn thế mà rút lui một khoảng cách mà hảo tâm thạch chẳng biết lúc nào đã về tới toàn qua biên giới lúc này nó chính đối mạc linh thống khổ hỏi chúng ta có thể hay không trở về mạc linh sửng sốt đây không phải là vừa vặn phát sinh qua sự tình sao thật chẳng lẽ thời quang đ ả o lưu cái này là thế nào phát động cho bụi uống coca l i ề n sẽ phát động thời quang đ ả o lưu trong đầu của hắn xuất hiện một cái hoang đường phỏng đoán lại lập tức phủ định m ặ c linh vội vàng hướng phương khối t r o n g n ư ợ c đi nguyên lai hắn vừa vặn thu hồi lòn coca lúc đem một số bụi trò dẫn vào chẳng lẽ là vì ta truyền tống bụi mới đưa đến thời quang đ ả o lưu vừa nghĩ tới cái này m ặ c linh vội vàng lại nhìn phía xung quanh tràn ngập bụi chúng ta có thể hay không trở về hảo tâm thạch lại thống khổ hỏi thăm một lần có thể về nhưng không nhất định có thể hoàn toàn về mặt linh cho nó một cái lập lở nước đôi trả lời thừa dịp hảo tâm thạch còn đang xứng sở m ặ c linh lại đem một bộ phận bụi thu vào phương khối một máy mắt tinh cầu sụp đổ mảnh vỡ hoàn toàn phục hồi như cũ toàn q u a yên t ĩ n h trở tại nguyên bản trên núi cao trên bầu trời treo một viên hồng sắc c ự t i n h tinh cầu bên trên sinh mệnh đang đứng ở khô heo cuối cùng thành công m ặ c linh trong lòng vui mừng hắn rất nhanh liền hiểu tất cả truyền tống không những loại bỏ bụi còn đem bụi giảm tốc cho tiêu trừ sạch nếu nguyên bản thời gian tốc độ chạy so là một một nghìn không hiện tại tốc độ chạy so chính là một chín nghìn chín trăm chín mươi tám bởi vì bụi giảm bớt toàn quà chậm lại tác dụng cũng trở nên yếu đi mặt linh cũng không nghĩ tới tốc độ những ạ y này tràn ngập đùi thoạt nhìn rất nhiều nhưng trên thực tế mật độ không hề cao chống chất tại phương khối bên trong chỉ có thể xây lên nho nhỏ một đống mạc linh rất nhanh liền đem toàn qua bên trong một bộ phận bụi chuyển đến phương khối bên trong phía ngoài thái dương đã hoàn toàn khôi phục văn minh từ tiêu vong bên trong phục sinh trước vào hướng đi l ạ hậu cuối cùng biến thành không có chút nào trí tuệ g i á thú đại thụ tre trời hóa thành c h ồ i non nước mưa chui về mây đen đại điệu một lần nữa khô cạn tất cả đều đang lùi lại nhưng mạc linh lại cao hứng phi thường đây chính là hàn m u ố n mạc linh càng không ngừng vận chuyển bụi mãi đến toàn q u a hoàn toàn rơi vào biển cả một lần nữa trở lại cái k i ê u mảnh tre kín thạch hóa phấn trần hải vực mạc linh mới ngừng lại được phương khối không bỏ xuống được đại toàn q u a bên trong b ụ i thực tế quá nhiều mạc linh cũng không dám đem đùi lại ném ra bên ngoài chỉ có thể tại phương khối bên trong đắp đến trần ấy không gian còn chưa đủ nếu như không gian đầy đủ mạc linh còn có thể lại truyền tống nhiều một chút、bụi. nhưng bây giờ chỉ có thể làm đến trình độ này bất quá cái này cũng đầy đủ lúc này toàn qua còn chưa tới khó mà dừng lại trình độ mặc linh chỉ cần hơi cố gắng liền có thể để toàn qua dừng lại hắn không do dự bao lâu liền cấp tốc đầu nhập vào toàn qua điều khiển bên trong không có quá dài thời gian toàn qua tốc độ liền bắt đầu chậm rãi hạ xuống những cái kia bị tụ đến b ù i cũng c h ậ m chậm tràn lan ra dài đầy chỉnh t h i ế n hải vực cuối cùng toàn qua ngừng mặc linh cũng thở dài một hơi nguyên bản toàn qua biên giới cương thạch không hiểu phát sinh cái gì đều đối toàn qua biến mất cảm thấy kinh ngạc một khối cương thạch theo dòng nước chậm rãi bay đi qua ngươi vì cái gì đem hóa đá toàn quang ngừng người đến chính là hảo tâm thạch hóa đá là sai lầm mạc linh trực tiếp đem chân tướng nói cho nó chúng ta chỉ lại biến thành một khối đá hướng đi thời gian phần cuối phần cuối chỉ có vô tận hư vô mạc linh chậm dãi nói hắn đem chính mình nhìn thấy tất cả nói cho hảo tâm thạch sụp đổ tinh cầu chết đi hàng tinh còn có cái kia chống rông vũ trụ thật là thế này phải không n g h e xong mạc linh giải thích hảo tâm thạch mất mát nhìn về phía xung quanh tản đi khắp nơi bụi ngươi thật nhìn thấy nhìn thấy mạc linh nghiêm túc hồi đáp xung quanh cương thạch cũng theo dòng nước tập hợp tới bọn họ đều nghe được mạc linh giải thích nhưng chúng nó vẫn còn có chút tiếp thụ không được chúng ta một mực tại theo đuổi hóa đá lại là sai lầm đại đa số cương thạch đều không thể nào tiếp thu được sự thực như vậy ngươi có phải hay không tại lừa gạt chúng ta ngươi chỉ là không muốn đem đ ạ i toàn qua chia sẻ cho chúng ta cho nên mới nói như vậy đúng không thạch hóa phấn trần là có hạn ngươi để chúng ta đều không đi hóa đá chính là vì chính mình độc chiếm tất cả bụi cái gì hư vô hủy diệt những vật kia cùng chúng ta có quan hệ gì chỉ muốn sống đến đủ lâu dài những vật kia lại đáng là gì ta còn tưởng rằng ngươi sẽ dẫn đầu tộc đàn hoàn toàn hóa đá không nghĩ tới ngươi thế mà bỏ dở n ử a chừng ta nhìn l à ngươi cương thạch bọn họ mồm năm miệng mười nghị luận bọn họ t r ù n g sinh ý nghĩa chính là không ngừng hóa đá hiện tại để bọn họ từ bỏ hóa đá đi hưởng thụ sinh hoạt căn bản chính là một chuyện không thể nào bọn họ chỉ lại bởi vì hóa đá đ ỉ n h chỉ mà cảm thấy sinh khí mạc linh đối mặt dạng này chất vấn cũng bất lực nếu như không phải đích thân cảm thụ loại kia hư vô h o à n g hốt là sẽ không lý giải tất cả những thứ này mạc linh trầm mặc mặc cho những cái kia cương thạch nghị luận ở mỹ hắn yên tĩnh mà nhìn xem những cái kia ẩ m ĩ cương thạch tựa như là tại thưởng thức một chàng biểu diễn chương ba trăm chín mươi tám đại toàn quà chương ba trăm chín mươi tám đại toàn q u a bọn họ cũng không phải là cố ý chỉ là như lời n g ư ờ i nói những vật kia đối bọn họ sùng kích quá lớn hào tâm thạch t a n đ u ổ i không quan hệ m ặ c linh cũng không oán trách những cái kia cương thạch lúc này bọn họ còn không có thật sự rõ ràng cảm thụ qua cái kia tính mịch vũ trụ không có nhìn qua thế giới diệt vong đương nhiên sẽ không cảm đ ộ n g thân thụ đây là kinh lịch quyết định không có cách nào thay đổi mặt linh chỉ cảm thấy có chút đáng buồn cuối cùng cả đời theo đổi hóa đá Cuối cùng c hắn có có chút Trước thể thành một tư tưởng tăng hư khối không đi đá. biến vào vô, nào m t h ắ có thể làm, chỉ có thể là hảo ngôn bảo. Không cần tiếp tục hóa thể thể tiếp hảo khuyên Không làm, là bảo. ngôn đối á thật t t thụ hưởng c á này Hắn cái giới đối thế với hảo tâm thạch nghiêm túc nói hảo tâm thạch là người rơi vào trầm mặc rất lâu nó mới xin lỗi hồi đáp ta còn muốn tiếp tục h ó a đá n g ư ờ i không tin ta sao mặc linh không hiểu hỏi không phải ta chỉ là muốn tự mình nhìn xem ta cảm thấy cái k i a so ngơ ngơ ngác ngác tại đáy biển dạo chơi càng có ý nghĩa hảo tâm thạch có chút hướng về nói đây chính là thái dương hủy gì a còn có sinh mệnh diệt vong vậy nên là bao nhiêu tráng lệ sự tình nếu như ta không hóa đá ta liền tính tuổi thọ hao hết đều không gặp được cảnh tượng như vậy ta không hy vọng trước mắt mãi mãi đều là tối tăm mờ mịt ta cũng mệt mọi cái này u ám n á y biển nếu như có thể tận mắt nhìn đến vũ trụ bên trong những cái kia đủ mọi màu sắc tinh vân cái kia cũng đáng giá có thể là vậy cũng là thoáng qua l i ề n q u a mạc linh có chút bất đắc dĩ nói hắn biết hảo tâm thạch cũng không thể nào hiểu được như thế hư vô những này mỹ lệ tại thời gian toàn qua phía dưới căn bản không đáng giá nhắc tới tối tăm mờ mịt đáy biển cùng sán lạn tinh vân có cái gì khác biệt đâu mà còn nhưng ư mà cho ì n dù mạc linh như vậy khuyết bảo hảo tâm thạch hay là không muốn thay đổi chính mình quyết định nếu như ta từ bỏ hoa đá cả đời đều bao phủ tại cái này tối tăm mở mịt bụi phía dưới ta cũng sẽ hối hận ngay lấy hảo tâm thạch cái k i a quật cường lời nói mạc linh cũng rốt cuộc minh bạch hắn không có cách nào thay đổi hảo tâm thạch quyết định hắn cũng cuối cùng không có cách nào thay đổi những cái kia cương thạch ý nghĩ thậm chí hắn nói tới những cảnh tượng kia còn sẽ trở thành bọn họ cố gắng hóa đá động lực toàn qua bên trong đuổi không ngừng rơi xuống n h ữ n g cái kia cương thạch lại bắt đầu thành đàn kết đội tập hợp một chỗ chế tạo toàn qua có mạc linh cái này tấm gương bọn họ cũng minh bạch như thế nào thần tốc tụ tập đuổi hảo tâm thạch cũng ngao nghe muốn động nghĩ muốn gia nhập trong đó đi thôi m ặ c linh nhìn ra nó ý nghĩ nhàn nhạt, nhạt đối với nó nói tốt bào trọng hảo tâm thạch theo dòng nước phiêu hướng về phía toàn qua bên trong không có một tia lưu lại chi ý mạc linh cứ như vậy cô độc nặng tại đ á y biển nhìn xem cái k i a toàn qua một lần nữa tạo thành vô số cương thạch c u ố n vào trong đó trở thành toàn qua một bộ phận h ả o tâm thạch ảnh tử cùng mặt khác cương thạch trùng điệp cùng một chỗ chui vào trong đó tiêu tán bụi lại lần nữa bị tụ tập toàn qua trong lúc bất chi bất giác lại biến trở về nguyên bản gián dấp mạc linh tùy ý dòng nước mang đi trên thân sắc đá đem nguyên bản giáp sắc cùng chân đốt lộ ra nặng nghề gánh vác rút đi mạc linh nháy mắt cảm giác thân thể linh hoạt không ít rất nhẹ nhàng mạc linh nháy mắt cảm giác thân thể linh hoạt không ít rất nhẹ nhàng mạc bụi bị nơi xa toàn qua tụ tập m ặ c linh đỉnh đầu cái kia nguyên bản tối tăm mở mịt biển cả thế mà hiếm thấy trong suốt một sợi ánh mặt trời xuyên qua trong suốt nước biển chiếu ở m ặ c linh trên đầu không có cái gì hủy diệt hàng tinh chỉ có ánh mặt trời ấm áp cũng không có cái gì văn minh tiêu vong chỉ có con tôm tiêu vong m ặ c linh nằm sấp nằm sấp thế mà dâng lên một trận buồn ngủ cứ như vậy tròn triệu dưa hấu trùng ghé vào trên tảng đá ngủ rồi trong tay chân đốt còn gắt gao nắm lấy con tôm không muốn thả ra đợi đến hắn đột nhiên bừng tỉnh mới phát hiện chính mình đang nằm tại phương khối bên trong trên giường ta đang làm gì làm sao dám tại loại này địa phương đi ngủ hắn đột nhiên ý thức được chính mình hành động có chút quá mức b u n g lòng tại biến thành cương thạch đoạn này thời gian bên trong hắn thế mà không có bất kỳ cái gì cảm giác nguy cơ hình như chính mình là những cái k i a cương thạch bên trong một thành viên cuối cùng thậm chí ghé vào trên tảng đá gằm con tôn chẳng lẽ là vì cương thạch không có não ta bị thân thể của bọn chúng ảnh hưởng tới m ặ c linh đột nhiên nhớ tới tích m ộ t nhân phía trước lời nói cương thạch không có não hiện nay xem ra quả là thế tại trở về phương khối về sau mặt linh nháy mắt cảm giác phải tự mình tư duy rõ ràng rất nhiều rất nhiều đã lãng quên sự tỉnh lại hiện lên đi lên nguy rồi thần còn tại g á n g lâm đâu nào khôi phục bình thường mạc linh liền vội vàng đem tầm mắt dò xét đi ra phương khối xung quanh còn bao vây lấy thật dày sắt đá mạc linh liền vội vàng đem s ắ t đá đánh nát điều khiển phương khối chạy trốn tới giữa không trung vẫn như c ũ là tối tăm mở mịt bầu trời nhưng trên không lại xuất hiện một cái phía trước không tồn tại đồ vật đó là một cái toàn qua một cái màu xám toàn qua vô số bột đá ở trong đó vặn bẹo xoay tròn phun trào bùi dính liền cùng một chỗ tạo thành một đầu dạng đông cánh tay treo theo toàn qua xoay tròn không chết đậu bụi tổ thành lưới phô thiên cái địa lấy toàn qua làm trung tâm tùy ý lan tràn tại mặt kính phản xạ bên dưới như cùng một con dữ tận cự cái kia đang sợ nhìn chăm chú chính là từ ở khắp mọi nơi bụi lưới bên trên truyền đến tựa hồ mỗi một hạt bụi đều có ý thức của mình bọn họ nhìn c h ậ m c h ậ m phương khối phảng phất muốn đem phương khối ăn sống n u ố c tươi tại cái kia xoay trầm trầm toàn qua phía dưới mặc linh cảm giác được một loại kinh khủng b ụ áp hắn nhìn lên bầu trời phảng phất là tại ngưỡng mộ đen k ị t một màu mây đen phảng phất một giây sau mưa to liền sẽ giáng lâm. lâm ngược lại là những cái kia nhìn chăm chú đột nhiên thay đổi đến ôn hòa tại bụi vây quanh phía dưới phương khối xung quanh đột nhiên xuất hiện một cái tinh khiết hình tròn khu vực tại cái này mảnh tinh khiết khu vực bên trong không có bất kỳ cái gì bụi giống như là đặc biệt chế tạo không gian mạc linh không biết cái này không gian tác dụng vội vàng điều khiển phương khối thoát đi nhưng hắn lại phát hiện không quản trốn đến cái kia cái kia tinh khiết không gian từ đầu đến cuối đi theo phương khối Chờ. l i ê n tại mạc linh lại một lần nữa tính toán thoát đi lúc hắn đột nhiên nghe đến một loại thanh â m quen thuộc đó là một loại nào đó chất sừng tiếng ma sát tựa như đang dùng chân đốt lẫn nhau đập mạc linh nhận biết loại này âm thanh đây là cương thạch t ổ quần lời nói nghe đến cái này quen thuộc lời nói mạc linh liền không có lại tiếp tục thoát đi nó muốn cùng ta giao lưu ý thức được điểm này phía sau mạc linh nhìn lên bầu trời bên trong cái kia kinh khủng toàn q u a chậm rãi bình tĩnh lại t h a n h âm kia đứt quãng tựa hồ là tại thử nghiệm khác biệt tốc độ nói có khi giống là cố ý thả chậm nói chuyện có khi lại đột nhiên tăng nhanh biến thành khó có thể lý giải được tác Cuối cùng, tâm ạ i Linh cuối cẩn Mạc cùng thận lắng nghe về sau, mạc linh cuối cùng nghe rõ ràng thanh về sau, rõ kia muốn biểu đạt ý tứ. Thần, mời chờ chúng ta muốn một Thần, chúng chương 399, chân chính thần, chương 399, chân chính thần. Thần, đạt tứ. chút ý chờ ch m ạ c linh biết thanh âm kia là tại đối với mình nói chuyện thần là ta sao m ạ c linh có chút không thể nào hiểu được những cái kia nhìn chăm chú ánh mắt đột nhiên thay đổi đến h è n mọn vô số bụi chúng tinh phủng n g u y ệ t đem phương khối vây tụ ở giữa gặp m ạ c linh không tại chạy trốn thanh âm kia cũng ý thức được m ạ c linh nghe hiểu nó vì vậy nó liền không có lại tiếp tục điều chỉnh tốc độ nói phương khối yên t ĩ n h tung bay ở tinh khiết khu vực trung ương toàn q u a chậm rãi hạ xuống đi tới, tới gần phương khối phía trên kinh khủng cảm giác gáp bách đập vào mặt mặc linh tựa hộ nhìn thấy một khối thời gian tối say chính theo toàn quá xoay tròn không ngừng nghiền ép tất cả nhưng mà cái kia toàn qua bên trong truyền đến âm thanh lại tràn đầy h à n m ọ n thần xin giúp chúng ta một chút tối tăm mờ mịt giữa thiên địa vô số bụi chính đối phương khối quý b á i nói bọn họ cực khổ thần h ó a đá đình chạy lại tại những cái kia chân đốt và chạm âm thanh kể ra bên dưới m ặ c linh cũng c h ầ m c h ầ m minh bạch tất cả cương thạch tộc đàn nguyên bản có một vị thiên tài tại cương thạch vẫn là trùng hình thái lúc vị kia thiên tài liền chế tạo có thể làm cho cả một tộc bầy đều ra tốc hóa đá toàn qua cương thạch vốn cho rằng bọn họ đều có thể đi theo vị này thiên tài trở thành hoàn mị hóa đá hình thái dùng có hạn sinh mệnh thăm dò vô hạn thời、gian. nhưng một ngày nào đó thiên tài đột nhiên ngừng đại toàn qua nó đối cương thạch tộc đàn nói hóa đá là sai lầm thời gian phần cuối chỉ có hư vô nó thoát ly tộc đàn thậm chí giải trừ trên thân tất cả hóa đá biến mất cương thạch tộc đàn không muốn từ bỏ hóa đá chỉ có thể học thiên tài phía trước cách làm tiếp tục duy trì toàn qua mặc dù toàn qua hiệu quả không hề như phía trước nhưng tốt tại có khả năng vận chuyển bình thường bắt đầu không ngừng hấp dẫn thạch hóa phân trần nhưng mà t i ệ t vui trong tàn đột nhiên có một ngày cương thạch bọn họ phát hiện hóa đá đỉnh trệ lại cương thạch cho rằng lại là toàn qua xuất hiện vấn đề gì vội vàng bắt đầu kiểm tra lại phát hiện toàn q u a còn tại vận chuyển bình thường đang không ngừng thăm dò phía sau cương thạch cuối cùng cho ra một cái đáng sợ kết luận thạch hóa phấn trần không đủ cái này là có thể để bọn họ hóa đá mấu chốt không có bụi liền mang ý nghĩa bọn họ hóa đá vĩnh còn lâu mới có thể lại tiếp tục kéo dài toàn q u a vẫn như cũ xoay tròn lại không cách nào lại hấp dẫn bụi cương thạch bọn họ luôn uống bọn họ mượn nhờ toàn q u a lực lượng thăm dò toàn bộ thế giới nhưng đều không có phát hiện mới bụi bọn họ nghĩ qua toàn quà xuất hiện trục chặt hoặc là có chủng t ộ á c làm phá hư làm thế nào cũng không nghĩ tới cuối cùng dẫn đến hóa đá bị ngăn trở lại là bởi vì bụi không đủ đúng lúc này bọn họ nghĩ đến một cái biện pháp thu nhỏ toàn qua để thạch hóa phấn t r ầ n càng thêm dày đặc để hóa đá càng thêm tập trung không có cách nào điều chỉnh chất lượng chỉ có thể thu nhỏ thể tích để mật độ càng cao cái này cách làm rất nhanh liền sinh ra hiệu quả hóa đá tiếp tục tiến hành đi xuống nhưng tiệc vui trong tàn cũng không lâu lắm cương thạch liền phát hiện toàn qua đã không đủ để tiếp nhận thân thể của bọn chúng vì vậy cương thạch bọn họ quyết định vứt bỏ thân thể chỉ cần để tư tưởng hóa đá như vậy đủ rồi tư tưởng không có thể tích sẽ không chiếm theo toàn qua không gian cũng không giống nhục thể như thế cần đồ ăn tiếp tế không có đủ kiểu gò bó cương thạch hoa rất dài thời gian tìm kiếm để tư tưởng thoát ly nhục thể phương pháp nhưng cuối cùng bọn họ phát hiện phương pháp liền ở bên người thạch hoa p h â n trần cương thạch có khả năng không chế thạch hoa p h â n trần ngược lại thạch hoa p h â n trần cũng có thể gánh chịu tư tưởng của bọn nó tại không ngừng cố gắng bên dưới bọn họ cuối cùng đem chính mình tư tưởng hoàn toàn chuyển rời đến bùi bên trên đến đây bọn họ đã hoàn toàn thành t r ù n g tộc mới vì hoa đá bọn họ từ bỏ nhục thể nhưng xuất phát từ quen thuộc bọn họ còn là sẽ dùng bùi tụ tập thành tảng đá bộ dạng, dạng này tồn tại hình thức sẽ để bọn họ tương đối an lòng theo toàn qua tiếp tục thu nhỏ hóa đá nhất g t định phải tiếp tục tiến hành tiếp chúng ta còn không nhìn thấy thời gian phần cuối đầy trời bụi bên trong mặt linh hình như nghe đến vô số cương thạch tại cảm giảm lạnh nhải bọn họ nói chính mình đau khổ biểu đạt chính mình khát vọng thần a ta còn chưa từng nhìn thấy cái k i a biến mất h à n g t ì n h còn chưa có xem cái k i a đủ mọi màu sắc tinh vân ta muốn nhìn một chút ta thật muốn nhìn xem thần a ta không nghĩ ngơ ngơ ngác ngác trở thành thế gian bụi bặm ta muốn đạt tới v ĩ n h viễn ta muốn nhìn thấy thời gian p h ầ n c u ố i thần xin giúp chúng ta một chút ta chúng ta có thể vứt bỏ tất cả nhục thể tư tư ở n g thậm chí là chúng ta tự do chỉ cần có thể đến hóa đá điểm cuối cùng những này khẩn cầu âm thanh bao vây lấy phương khối phản phát phương khối thật trở thành bọn họ thần nghe lấy những n à y khao khát tâm thanh mạc linh không lời nào để nói bọn họ vẫn là không muốn từ bỏ hóa đá thậm chí đối với hóa đá càng thêm chấp nhất m ặ c linh trong lòng ngũ vị tạc trần hắn đã từng cũng cùng những cái kia cương thạch có cùng chung mục tiêu nhưng khi hắn nhìn thấy những cái kia hư vô về sau lại từ bỏ tất cả hắn thậm chí có chút hoài nghi phía trước biến thành cương thạch lúc nhìn thấy tất cả là có hay không thực m ặ c linh cũng không hiểu vì cái gì hắn đột nhiên liền thành cương thạch thần chẳng lẽ trở thành thần nhất định phải kinh lịch bọn họ chủng tộc t r ỗ i trải qua tất cả xung q u n h nhìn chăm chú vẫn không có biến mất mặt linh đột nhiên ý thức được vậy có lẽ cũng không phải là đơn giản nhìn chăm chú mà là vô số ánh mắt mong chờ. cho nên mới sẽ như vậy bé nhọn toàn qua phía dưới đầy trời bụi bằng bên trong phương khối cứ như vậy trở thành tất cả cương thạch cầu nguyện mục tiêu lộn xộn âm thanh đánh thẳng vào mạc linh tâm mạc linh đứng tại phương khối bên trong nhìn xem cái kia đầy đất bụi vô cùng x o a n suýt hắn không phải thần nhưng hắn có thể thỏa mãn cương thạch bọn họ nguyện vọng có thể hắn thật muốn để những n à y cương thạch đi đến sai lầm con đường sao vì cái gì nhất định muốn ta làm lựa chọn đâu bị bụi bao phủ đến tối tăm mở mịt kính trên mặt đã không nhấp nháy nữa thuần khiết chỉ riêng toàn qua chậm dài xoay trỏ lấy chờ đợi mạc linh đáp lại trong lúc bất chi bất giác, những cái kia cương thạch đã không nói thêm gì nữa xung quanh lại yên tĩnh trở lại nhưng cái kia nhìn chăm chú lại càng thêm nóng bỏng nếu như ngươi là thần ngươi sẽ làm thế nào đâu ngươi sẽ lựa chọn phủ định nguyện vọng của bọn nó l u ô n nắn bọn họ con đường vẫn là thực hiện cái này sai lầm nguyện vọng để bọn họ tự sinh tự diệt đâu đã hoàn toàn rơi vào trong đó ngươi làm sao siêu thoát đâu không cách nào siêu thoát lại như thế nào trở thành thật thần đâu mặc linh trong lòng đột nhiên xuất hiện vô số chất vấn để hắn rốt cuộc không thở nổi chương bốn trăm chưa hề siêu thoát chương bốn trăm chưa hề siêu thoát phương khối bên trong nguyên bản bùi biến mất không còn một mảnh mặc linh cuối cùng vẫn là quyết định thực hiện cương thạch bọn họ nguyện vọng kết quả như vậy tựa hồ đối với người nào đều tốt cương thạch bọn họ có thể tiếp tục hóa đá mặc linh cũng sẽ không lại tiếp nhận những cái kia áp lực thần tế c h à n g sở cũng sẽ mất đi nguyên bản ảnh hưởng cái này không phải liền là thần phải làm sao hắn không nên đi lo lắng cương thạch tương lai không nên đi can thiệp cái chủng tộc này vận mệnh không quản hắn đã từng đắm chìm phải nhiều sâu mặc linh cũng biết hắn không cần là cái chủng tộc này vận mệnh chỗ phụ trách đây mới thực sự là siêu thoát nhưng lúc này nội tâm hắn vẫn như c ũ vắng vẻ tất cả được như nguyện mạc linh bụi đổi lấy vô số ca ngợi tất cả cương thạch đều tại nhảy cấm hoan hô vũ động đầy trời bụi bọn họ dùng tuyệt vời nhất lời nói ca tụng mạc linh dùng cao nhất quy cách lễ nghi cảm tạ mạc linh ban ân liền cái kêu bén nhọn nhìn chăm chú đều chuyển biến thành cảm ơn ánh mắt phổ thiên cùng chúc mừng cầu thần nghi thức vô cùng thành công thần hào phóng thỏa mãn cương thạch nguyện vọng có bụi hóa đá cũng có thể tiếp tục tiến hành tiếp toàn qua cuốn lên mạc linh ném ra bụi càng bay càng cao mang theo cực hạn tôn kính cho mạc linh một cái kinh tiên động địa lễ bái toàn bộ bầu trời đều đang lan lộn m ặ c linh biết đó là cương thạch tộc cấp cao nhất lễ nghi đem chính mình giáp s á t l ậ t qua lộ ra bụng của mình điều này đại biểu vô hạn tín nhiệm cùng tôn kính cũng đại biểu hoàn toàn thần phục thần chúng ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài nhất định sẽ đến hóa đá phần cuối tối tăm mở mị toàn qua chuyển động càng quân càng cao cuối cùng biến mất tại vô tận tầng mây bên trong nhưng mà thần đâu m ặ c linh l ặ n g lặng mà ngồi tại trên giường không nói một lời vì mọi người ăn nguy mặt linh vẫn là lựa chọn thực hiện cương thạch bọn họ nguyện vọng h ã n biết nếu như cự tuyệt nguyện vọng khẳng định sẽ đưa tới đáng sợ hậu quả tại thần uy nghiêm không còn tồn tại về sau tín đồ sẽ đánh lật thần đàn hủy đi tợ thần thiêu hủy miếu tờ h c h ờ mong càng nhiều phản vệ l ử a giận cũng càng nhiều mạc linh không xác định chính mình có thể hay không tiếp nhận như thế l ử a giận ai mạc linh thở dài cái này thần làm khá mệt mỏi chẳng lẽ đi tới sáng thần c h i hải chủ tộc đều là đến tìm thần thực hiện nguyện vọng sao mạc linh vẫn như cũ rất n g h i hoặc vì cái gì chính mình mơ mơ hồ hồ thành cương thạch thần nếu như không là trước kia góp nhặt rất nhiều bụi hắn cũng không biết làm sao thực hiện cương thạch bọn họ nguyện vọng chẳng lẽ sáng thần tri hải thật chính là vô căn cứ sáng tạo một cái thần đi ra nguyên lý lại là cái gì đâu m ặ c linh không được biết phương khối bên ngoài theo b ụ i biến mất không khí lại trở nên trong suốt chỉnh cái khu vực bên trong hóa đá đều bị toàn q u a mang đi tầm mắt bên trong tất cả lại bắt đầu hoạt động đầu tiên là những cái kia cố định lại thủy tinh sinh vật trên thân màu s á m hóa đá đường vẫn chậm rãi biến mất ngay sau đó liền như không có việc gì r u động sau đó chính là l ê lạc nàng đột nhiên mánh liệt hút một hơi không khí mới mẻ sau đó nghi hoặc nhìn về phía xung quanh rõ ràng là không biết phát sinh cái gì mà trên bầu trời tích một điều ở trên người dễ cây hình dáng hóa đá biến mất về sau tiếp tục kéo dài phía trước động tác xông về phía trước một bên hướng đầu lâu một bên hô to thần đến thì đã có sao ta l i ề u mạng với ngươi hô xong câu nói này về sau nó lại rụt trở về núp ở tích một điệu trong thân thể tích một điệu xông về trước một khoảng cách về sau lại phát hiện xung quanh trống r ỗ n g rộng lớn trên bầu trời chỉ có chính nó một đám sứa hình dạng thủy tinh sinh vật chậm rãi bay đi qua vờn quanh tại tích một điệu xung quanh tích một điệu sửng sốt quả cánh không biết làm sao ý thức được cái gì đều không có phát sinh đầu lâu cũng cẩn thận từng ly từng tí dọ x é ra thần đâu nó đôi tích một điệu hỏi không biết đầu lâu nhìn xem cái k i a phiêu đáng sứ bày biểu lộ một trận biến hóa ngay sau đó liền m á n h liệt nhìn về phía phía dưới phương khối thần bị siêu thoát xử lý tích m ộ t điệu còn không có kịp phản ứng thần đã bị xử lý đúng vậy a siêu thoát đem cương thạch thần giết đầu lâu hưng phấn lên vô địch siêu thoát liền thần cũng không có cách nào hạn chế chỉ cần dám t r e o trọc siêu thoát hạ tràng chỉ có một con đường chết ha ha nhìn thấy đầu lâu hưng phấn như vậy tích m ộ t điệu vẫn như c ũ vô cùng không hiểu ngươi nhìn thấy thần sao không có đầu lâu quả quyết hồi đáp vậy làm sao ngươi biết thần bị siêu thoát giết cương thạch không có não ngươi cũng không có não sao đầu lâu trực tiếp b ắ n g lên thần giáng lâm thế nhưng thần lại biến mất không phải ta làm cũng không phải phía dưới cái kia nhân loại làm chẳng lẽ là ngươi làm sao nhưng cái này cũng không thể nói rõ thần bị xử lý tích m ộ t điệu phản bác vậy ngươi nói thần đi đâu rồi ách chính là xử lý siêu thoát chính là chuyên môn đem chúng ta mang tới đây sát thần không muốn hoài nghi siêu thoát ý chí nó chính tại mưu đồ một cái cự đại kế hoạch chúng ta chỉ cần đi theo là được rồi đầu lâu càng nói càng kích động lại bắt đầu h ầ ngôn luật ngữ tích mục điệu cũng có chút choáng bị đầu lâu nói đến sửng sốt một chút nhưng nghe đến đầu lâu càng nói càng thái quá vẫn là đưa ra một cánh tay đem đầu lâu nhét vào trở về tích một điều lượn vòng lấy về tới mặt đất một lần nữa biến thành cái kêu bản tử gián dấp nó đi tới chính tại hoạt động gần cốt l ê lạc bên cạnh bảo trì một khoảng cách cẩn thận hỏi ngươi không sao chứ cảm ơn l ê lạc trực tiếp đối bản tử nói cái cảm ơn có ý tứ gì bản tử còn không có kịp phản ứng cảm ơn hỗ trợ bản tử rốt cuộc hiểu rõ l ê lạc ý tứ chuyện nhỏ nhân loại vừa tới đến sáng thần chi hải thời điểm chúng ta sẽ là bằng hữu các người văn minh cùng chúng ta rất tiếp cận đạo đức tiêu chuẩn cũng cùng loại phía trước nhân loại cũng trợ g i ú t qua ta ban tử nói xong lại có chút hoài niệm là tiên khiển đ ộ i sao lê lạc tò mò hỏi là bọn họ khi đó tại vai sáng thần c h i hải bản đồ ta chỗ này vừa vặn có một bộ phận liền cho bọn họ tham khảo một cái sau đó bọn họ liền cho ta tìm một chút siêu thoát tư liệu bọn họ còn có siêu thoát tư liệu đương nhiên là có nhân loại đối với tin tức thu thập năng lực hẳn là ta biết chỗ có chủng tộc bên trong tối cường không quản là hữu dụng còn là vô dụng nhân loại đều sẽ thu thập lại ban tử suy nghĩ một chút tiếp tục nói khi đó b ọ nói họ cho ta một chút chủng tộc khác tộc ta một ê siêu n quan tới t xong bản tử vừa nhìn về phía phương khối bất quá bây giờ chúng ta vô cùng xác định đó chính là chúng ta muốn thần vật lê lạc ánh mắt tại b à n tử cùng phương khôi ở giữa giò xét một hồi xin lỗi nói ta không thể đem nó cho các ngươi nó đối ta rất trọng yếu nghe đến lê lạc lời nói b à n tử lắc đầu ngươi không cần đem siêu thoát cho chúng ta chỉ cần nó tại sáng thần c h i hải chúng ta thần khẳng định sẽ xuất hiện các ngươi nói thần đến cùng là cái gì lê lạc kìm nén không được nội tâm hiếu kỳ đối b à n tử hỏi b à n tử vẫn như c ũ n h ì n chằm chằm phương khối có thể ánh mắt nhưng thật giống như xuyên thấu phương khối nhìn về phía phương xa là một loại nào đó nguyện vọng tập hợp chương bốn trăm linh một thần sinh ra chương bốn trăm linh một thần sinh ra sáng thần c h i hại sở dĩ có thể sáng tạo thần là vì nó có một loại có thể làm cho tập thể ý thức cụ tượng hóa năng lực những cái kia mang theo nguyện vọng đi tới cái này chủng tộc đều sẽ tìm đến thuộc về nguyện vọng của bọn nó tập hợp b a n tử tự hồ rất tình nguyện cùng l ê lạc thảo luận liên quan tới thần nội dung nguyện vọng càng cụ thể càng dồi dào liền có thể sáng tạo ra càng cường đại thần thần hình tượng phần lớn đến từ sinh vật tưởng tượng bọn họ đem những cái kia không thể nào hiểu được hiện tượng hướng thần hành động sau đó đem nguyện vọng của mình ký thác tại cái này bên trên tại nguyên thủy văn minh lúc sinh vật không thể nào hiểu được thái dương mặt trăng phong vũ lôi điện liền đem những này đều xem như thần th nguyên thần vũ thần lôi thần những này thần bị thuộc về ban đầu tự nhiên thần phía dưới bởi vì thần quyền hạn thay đổi đến càng thêm cụ thể hình tượng của bọn nó cũng biến thành càng thêm cụ thể quản lý nhóm lửa nấu cơm thần nhất định là một vị hiền lành hòa ái mập lao nhân quản lý ngư trường thần nhất định tay cầm lưới đánh cá thân mặc mũ dọc vành theo văn minh giai đoạn phát triển những n à y thần trang bị cũng không ngừng thay đổi hình tượng không ngừng thay đổi thay đổi đến càng thêm cụ thể nhưng cuối cùng những n à y hình tượng đều là căn cứ vào văn minh sáng tạo sáng tạo thần nhưng thật ra là văn minh chính mình cho nên sáng thần c h i hải chính là tại lợi dụng những n à y nguyện vọng sáng tạo ra phù hợp tưởng tượng thần bàn tử nói l ê lạc nghe đến một mặt khiếp sợ sáng thần tri hải là làm sao làm được mô phỏng bàn tử hồi đáp mô phỏng là sáng thần c h i hải sẽ căn cứ cái tiêu nguyện vọng tập hợp mô phỏng ra một tôn thần đến bàn tử suy tư một lát đối lê là hỏi các ngươi nhân loại có phải là có một tôn gọi là quan công thần là lê lạc nhẹ gật đầu hình tượng là một cái cầm quan đao mặt đỏ chiến đ giáp toàn thân sấm xét văn g r ộ i r o n g r ộ i chiến trường trinh chiến quân hùng quan đao vung lên liền có một đạo hình rồng lôi điện bổ ra là là bàn tử liên tục gật đầu cũng tỉ như quan công a tôn này thần cũng không phải vô căn cứ chế tạo ra nó cần phải có chân chính văn minh tán đồng cảm giác sáng thần tri hải sẽ từ quan công dục ngựa hoành o t đồng, đồng thời tôn này thần cũng sẽ đối cầu nguyễn văn minh có lòng cảm mến mới có thể thỏa mãn những chủng tộc kia nguyện vọng cái kia thần vật tác dụng là cái gì đây lê lạc hỏi tới một loại chất môi giới nguyện vọng chất môi giới tựa như là tượng thần đồng dạng xem như là nguyện vọng dựa vào những sinh vật kia nguyện vọng sẽ tập trung ở thần vật bên trên chỉ có nguyện vọng đầy đủ tập trung mới có thể tỉnh lại sáng thần tri hải mô phỏng cho nên cùng tượng thần đồng dạng thần vật không cần có bất cứ tác dụng gì chỉ cần đẹp mắt đầy đủ phù hợp hình tượng là được rồi dù sao chỉ là dùng để xem như chất môi giới vốn là không cần bất luận cái gì tác dụng thực tế n g h e lấy b ả n tử giới thiệu phương khối bên trong mạc linh lập tức bừng tỉnh đại ngộ những cái k i a đến tìm thiên pha hảo mua sắm thần vật t r u n g tộc kỳ thật cũng đều biết thần vật đồng thời không có có tác dụng gì bọn họ chỉ là cần một cái thích hợp hình tượng cần một cái thích hợp nguyện vọng kỹ thác mà nhân loại khoa học kỹ thuật chính dễ dàng chế tạo ra để bọn họ hài lòng hình tượng song phương đều là theo như nhu cầu mà thôi nhưng vì cái gì mô phỏng thay thế thần vật mà ta thành cái kia mô phỏng thần mặc linh luôn cảm giác là lạ thật giống như hắn rõ ràng chỉ là đi qua lại cưỡng ép bị lôi vào vũng nước đục đồng dạng sáng thần tri hải hình như tại lười biếng rõ ràng có thể sáng tạo một cái mới ý thức nhưng nhất định muốn dùng hiện có một cái đã thành thục ý thức m ạ c linh càng nghĩ càng quái hắn vô duyên vô cơ xâm nhập cái này thần tế c h ẳ n g s ợ lại mơ mơ hồ h ồ bị kéo vào đi thành cương thạch thần càng đúng dịp chính là hắn truyền tống năng lực thế mà vừa v ẫ n có khả năng thỏa mãn cương thạch bọn họ nguyện vọng hắn đem mô phỏng bên trong thạch hóa phân trần đưa đến hiện thực mà cái này đúng lúc là cương thạch bọn họ cần có hắn cái này thật giả lẫn lộn thần thật đúng là linh nghiệm m ạ c linh nghĩ đi nghĩ lại trong lòng đột n h i ê n dâng lên một cái kỳ quá ý nghĩ sáng thần tri hải tại bài nát hình như thật sự có cái này có thể mặc linh vẫn còn đang suy tư phương khối bên ngoài lại bắt đầu mới trò chuyện Chúng ta làm sao trở về? lê lạc ngồi s ồ m xuống thân thể đối với bàn tử hỏi không biết n g ư ờ i đây phải hỏi siêu thoát bàn tử giang tay ra một bộ không thể làm gì bộ dạng lê lạc cũng chỉ đành nhìn về phía phương khối mạc linh nháy mắt liền hiểu nàng ý tứ hướng về phía dưới mặt kính bay đi nếu như bay thẳng liền có thể bay tới cái kia hẳn là rất dễ dàng liền có thể bay trở về a nhưng mà mạc linh nghĩ rất đơn giản thao tác n h ư n g lại không phải n h ư vậy. phương khối cực kỳ chặt chẽ đụng phải trên mặt kính siêu thoát nói không muốn trở về bàn tử nhìn xem dán chặt lấy trên đất phương khối nghiêm túc phân tích nói nó h ẳ n là trở về không được a lê lạc cũng nhìn xem p h ư ơ n g khối một mặt hoài nghi siêu thoát không có đi địa phương mà không đến được nó là đang giả vờ giả vờ như không thể quay về kỳ thật nó chính là không muốn trở về kế hoạch của nó vẫn chưa hoàn thành bàn tử tiếp tục nghiêm túc giải đọc nói kế hoạch gì kế hoạch lớn bàn tử vô cùng nghiêm túc nhìn xem lê lạc siêu thoát không muốn trở về khẳng định là có nguyên nhân người suy nghĩ một chút siêu thoát tới thời điểm đơn giản như vậy làm sao có thể không thể quay về bàn tử ngồi sổn người xuống gõ gõ cứng rắn mặt kính siêu thoát nhất định là muốn đi cái khác thần tế chẳng sợ ta đoán nó là muốn tiếp tục giết chết càng nhiều thần bạn tử biểu sững sờ nhìn xem đầu lâu như có điều suy nghĩ ngân lai、like、là thế này phải không là vì ta quá mức không quả quyết chương bốn trăm linh hai trong suốt thế giới t h ư ơ n g bốn trăm linh hai trong suốt thế giới Hướng bên này bàn ê n n y đi. b tử c ầ m một k h ố i hình chỉ tròn xếp gỗ, chỉ vào m ộ t c đinh h g n nói. cái Nhưng này trả n n sắt nói nó đem trong tay hình tròn xếp gỗ đưa cho liên lạc xếp gỗ phía trên có một cái đầu hình xếp gỗ kim đồng hồ chính chỉ vào bản t ử phía trước nói tới phương hướng l ê lạc tại chỗ chuyển b à i vòng cái kia xếp gỗ kim đồng hồ đều chỉ vào đồng dạng phương hướng đây là vật gì la bàn bàn tử lắc đầu đây là c h ỉ thần trâm nơi nào có thần liền chỉ chỗ nào không sai ngươi lý giải đến rất đúng chỗ bàn tử t á n dương l ê lạc bán tín bán nghi đem c h ỉ thần trâm còn đưa bàn tử bàn tử trực tiếp đem c h ỉ thần trâm nhét về thân thể giải thích nói dựa theo bản đồ đi sẽ chỉ ở một cái thần tế tràng sở bên trong m ấ t phương hướng chúng ta bây giờ nhất định phải tìm tới mặt khác thần tế tràng sở lối vào bàn tử ngồi s ù n xuống tại trên mặt kính xoa、so、h sáng thần c h i hại khác biệt thần tế trang sở tựa như mê cung khác biệt ô u vông xuất khẩu liền tại một cái nào đó ô u vông bên trong chúng ta chỉ có thể không ngừng thử nghiệm mới có thể tìm được xuất khẩu vị trí cái kia ô u vông ngươi chỉ ở một cái ô u vông bên trong đạo quanh là vĩnh viễn tìm không được xuất khẩu nhìn xem b à n tử cái kia vô cùng nghiêm túc bộ dạng l ê lạc chỉ có thể nhẹ gật đầu ta trước đi theo ngươi đi một đoạn nếu như tìm không được ta liền sẽ theo bản đồ đi nàng vẫn là không cách nào hoàn toàn tin tưởng b à n tử lời nói không có vấn đề tới đi bản tử đứng lên trên thân xếp gỗ lại cách cạch cạch biến hóa cuối cùng biến thành một cái to lớn xếp gỗ rùa nhân loại tốc độ di chuyển quá chậm bỏ lên ta mang theo người đi xếp gỗ r ù a trên thân phát ra mời âm thanh lê lạc do dự một chút phía sau liền trực tiếp bỏ tới mai r ù a bên trên ngồi vững vàng vừa dứt lời xếp gỗ r ù a liền bắt đầu gia tăng tốc độ sau đó liền bắt đầu tại trên mặt kính chạy như bay xếp gỗ r ù a thoạt nhìn vô cùng b một vệ có thể chạy lại nhanh chóng lê lạc vừa mới bắt đầu còn không có kịp phản ứng kém chút bị đánh xuống đi tốt tại nàng kịp thời bắt lấy xếp gỗ bên trên nô lên đem chính mình cố định tại mai rủa bên trên c ù n phong đem lê lạc trên thân quần áo thổi đến nôm nốp rung động xếp gỗ rùa tựa như một đài hoàn toàn không tuân thủ quy tắc giao thông xe tăng tại mặt kính trong b i ể n rộng cứ thế mà xô ra một con đường mạnh mẽ đâm tới xếp gỗ rùa dọa đến những cái kia thủy tinh sinh vật chạy trốn từ phía né tránh không kịp thậm chí sẽ trực tiếp bị xếp gỗ rùa đụng nát mắt thấy những cái kia mảnh vỡ liền muốn vung ở trên người lê lạc chỉ có thể đưa tay ngăn cản nhưng làm mảnh vỡ đụng phải cánh tay của nàng lúc nàng lại không có cảm giác được bất luận cái gì đau đớn quả đống lê lạc ngơ ngác một chút những cái gì đau cứ như vậy xếp gỗ rùa đụng nát không biết bao nhiêu thủy tinh sinh vật cuối cùng đi tới một mảnh giống như là đá san hô đồng dạng địa phương cái kia đá san hô cũng là hoàn toàn trong suốt bên trong dạo chơi cỡ nhỏ sinh vật có thể thấy rõ ràng nhưng bởi vì thể tích đầy đủ khổng lồ đá san hô phía sau cảnh tượng trải qua khúc xạ ánh sáng đã hoàn toàn thấy không rõ nhanh đến mặt sau này chính là nắm chặt xếp gỗ rùa không có giảm tốc hướng thẳng đến đá san hô đụng tới mềm d ẻ o đá san hô nháy mắt bị đụng nát vô số trong suốt quả đóng cư như vậy rơi tại l ê lạc trên thân mặc dù những cái kia mảnh vỡ vô cùng mềm vẹo nhưng l ê lạc vẫn là nhắm mắt lại đi ngang qua một đoạn thời gian quả đ ó n g s u n g kích về sau xếp gỗ rùa cuối cùng cũng ngừng lại đến xếp gỗ rùa đối với trên lưng lê lạc nói lê lạc lúc này mới từ từ mở mắt ngay sau đó lại bị một màn trước mắt khiếp sợ đến nơi này vẫn như c ũ là một mảnh mênh mông vô bờ mặt kính nhưng kính trên mặt sinh thái lại so trước đó khu vực kia muốn phức tạp phải nhiều to lớn trong suốt tảo biển thẳng tới chân trời lung la lung lay khắp nơi có thể thấy được sinh vật phụ du đi theo vô hình dòng nước chập trùng lên xuống chung chung điệp điệp trong suốt ngư quần tại tảo biển ở giữa đi xuyên đồng dạng trong suốt kẻ săn mồi đi theo ngư quần sau lưng tìm kiếm cơ hội lê lạc thậm chí có thể nhìn thấy một chút hình thể to lớn đại dương sinh vật từ đằng xa thổi qua thật náo nhiệt nếu như không phải tất cả đều là trong suốt lê lạc thậm chí sẽ cảm thấy chính mình đi tới một cái sinh cơ giạt rào đáy biển thế giới nơi này là mắt khác thần tế chi địa sếp gỗ rùa nói lê lạc tạm thời đẻ xuống trong lòng kinh ngạc từ mai rùa bên trên nhảy xuống tới sếp gỗ rùa cũng một trận thay đổi một lần nữa biến trở về bản tử giáng dấp nơi này thật xinh đẹp l ê lạc nhìn xem cái này trong suốt long lanh thủy tinh thế giới không nhịn được tàn dương thế nhưng rất nguy hiểm bản tử biểu lộ ngược lại vô cùng nghiêm túc Nơi này không i b ế trên lại là c g gì tộc bừng bừng bầu trời mấy cái thủy tinh cám hợp hướng về ngư còn vây tụ mà đi bọn họ có phụ trách ngăn cản có phụ trách đuổi theo đem ngư còn không ngừng giảm làm ngư còn mật độ quá lớn hành động nhận đến ngăn cản về sau bọn họ lại cùng nhau tiến lên đem ngư còn chia cắt ra đến những cái kia lạc hậu ngư còn tiểu phân đội nháy mắt bị cá mập chia ăn hầu như không còn vỡ vụ nước hiếp rơi vào trong suốt trong dạ dày vẫn đang không ngừng run r u dày phảng phất còn không có ý thức được chính mình sớm đã chết đi tự nhiên giới tàn nhẫn tại trong suốt thế giới bên trong hiện ra đến nhìn một cái không s ó t gì trong dạ dày huyết nhục còn tại co rúm cá mập bọn họ lại vây tụ ở cùng nhau hướng về tiếp theo bảy người bị hại tiến lên cái kia tàn nhẫn săn bắn để lê lạc tâm tình càng thêm n g n g trọng nang vội vàng túi đầu xuống nhìn về phía bình tĩnh mặc kính nhưng kính trên mặt lại như cũ có vô số săn giết chính tại phát sinh to lớn ngao tôm d ơ lên cái kịm đem mềm dẻo cá nhỏ h u n g h ă n g cắp nát gãy thành hai đoạn thân cá vẫn đang không ngừng run dày ngao tôm bỏ lên phía trước tham lam đem bức hiếp thôn vệ hầu như không còn ngao tôm vẫn đang hưởng thụ thức ăn ngon một đầu xúc tu lại lạng yên không một tiếng động đi tới phía sau của nó tại nó buông lỏng cảnh giác thời điểm xúc tu đột nhiên quấn quanh m à bên trên đem ngao tôm trói cực kỳ chặt chẽ ngao tôm còn muốn dãy r u a xúc tu một cái con lên liền đem nó bao khỏa trong đó tùy theo mà đến chính là kịch liệt co vào nga o tôm cái kia trong suốt huyết nhục tại dưới áp lực cường đại tôn g a giáp sát t ô m thịt văng khắp nơi toàn thân chân đốt đ ư ớ c gãy thành từng đoạn từng đoạn không ngừng cò giật gãy chi tại xúc tu cong lên phía dưới nga o tôm rất nhanh liền thành một đám núc nhích thịt nát bị đưa vào một tấm tràn đầy răng n a n h lớn trong miệng sắt lục vẫn tại tiếp tục chương 403, vô hạn sắt lục chương 403, vô hạn sắt lục cái kia giữ tận miệng lớn chủ nhân là một cái quấn quanh ở tinh thể trên đá ngầm mạch tuộc trong bụng của nó tràn đầy đủ kiểu giáp sát cùng huyết nhục đã không phân biệt được đến từ cái nào sinh vật nhưng mà l i ê n tính đã ăn đến chống đỡ ruột trụ bụng cái kia xúc tu vẫn đang không ngừng tìm kiếm thức ăn khắp nơi đong đưa xúc tu liên c u ẩ n tìm kiếm lấy xung quanh sinh vật sau đó không kịp chờ đợi đem những n à y sinh vật quân trong cửa vào không quản là tôm kép vẫn là phiêu đãng sinh vật phù du tất cả ai đến cũng không có cự tuyệt nó căn bản không càn ăn một chỗ càn quét không còn bạch thuộc lại biết vặn m è o xúc tu đi tới một cái địa phương mới tiếp tục quấn sạch lấy tất cả xung quanh đồ ăn thậm chí một chút tàu biển cũng sẽ bị bạch t u ộ c quân trong cửa vào một chút xúc tu chậm chạp tìm không được đồ ăn thế mà đưa về phía đá ngầm tinh thể cuối ù n g h y này đầy ngày thay ế đến t một thể, tuộc tiêu vật bắt thêm tu tại vật trong nhục lan lộn làm một thể, bạch cũng bị những này không cách nào tiêu hóa đồ vật lên càng ngày càng nở ra, liền di động cũng bắt đầu thay đổi đến càng thêm khó khăn. Nhưng mà, cái kia xúc tu còn tại loạn xạ đông đưa, càng không ngừng bạch cách hóa khó cái xúc các loại đồ vật đưa trong cửa c làm loại ra, kia đưa, đưa mà, vào. đem bị xạ đầu u di đổi đồ đồ cùng bạch t u ộ c cái kia thân thể mềm mại không chịu nổi gánh nặng đã bị đẩy lên rất mỏng làn da giống như là khí cầu đồng dạng nổ tung trong bụng đồ ăn giống như là khói như hoa bắn r a bụng nổ thành m ả n h vỡ nhưng cái kia xúc tu còn đang không ngừng cuốn đồ ăn những cái kia tản đi khắp nơi đồ ăn hấp dẫn mặt khác cỡ nhỏ loài ca chú ý bọn họ điên cùng tranh đoạt những n à y đột nhiên xuất hiện lễ vật hoàn toàn không để ý an nguy của mình nhìn thấy bên cạnh đột nhiên vây tụ lên nhiều như thế cá nhỏ xúc tu lại kịch liệt lay động đem những cái kia cá nhỏ cuốn vào trong đó thậm chí còn có một chút xúc tu gia nhập đồ ăn tranh đoạt tính toán đem bạo liệt mà ra đồ ăn một lần nữa có về đồ ăn bị xúc tu cuốn lên đưa vào trong miệng lại từ mục nát phần bụng chảy ra cứ như vậy không ngừng mà tuần hoàn mãi đến cái kia thoi t h ó t bạch tuộc cũng không còn cách nào huy động xúc tu những cái kia vây tụ tới cá nhỏ cũng chết t h chết thương thì thương kéo lấy chỉ còn lại một nửa thân thể tiếp tục tranh đoạt tản đi khắp nơi đồ、ăn. đồ ăn lại từ một nửa thân thể phía sau chảy ra một lần nữa trở lại trong biển rộng chậm rãi chỉ còn lại vô số cạt bã nơi xa bơi lại một con cá lớn đem cái này đồ ăn ở bên trong toàn bộ thôn vệ hầu như không còn hoàn toàn không để ý chính mình trong bụng đã sớm tràn đầy đồ ăn dạng này c h é m g i ế t tại cái này mảnh trong suốt thế giới khắp nơi có thể thấy được lê lạc phát phát hiện mình bất kể như thế nào trông tránh cảnh tượng như vậy kiểu gì cũng sẽ tại trước mặt phát sinh nơi này sinh vật tựa hồ hoàn toàn không biết thỏa mãn một mực đang tìm đồ ăn không ngừng mà sát lục thôn vệ nơi này có chút kỳ quái là có điểm lạ lê lạc cùng bản tử đều chú ý tới những cái k i kỳ q u á i sinh vật nơi này sinh cơ bừng bừng tựa hồ là xây dựng ở vô tận s á t lục bên trên bản tử nhìn xem cái này náo nhiệt cảnh tượng biểu lộ không ngừng biến hóa chúng ta hình như đi tới không nên tới địa phương nơi này là s á t lục địa bàn s á t lục đây là một chủng tộc sao là là một cái rất chủng tộc đáng sợ đạo đức của bọn nó tiêu chuẩn cùng bình thường chủng tộc hoàn toàn khác biệt bản tử có chút ngưng c h ọ n g nói bọn họ đem tử vong xem như cao nhất vinh dự đem sắt lục xem như cao thượng lễ nghi cho nên tại sáng thần chi hải gặp phải bọn họ bọn họ theo lễ phép đồng dạng sẽ để người khác đi chết bọn họ biết chế tạo sát ý ảnh hưởng những sinh vật khác đây cũng là bọn họ chủng tộc đặc thù năng lực những n à y thủy tinh sinh vật hẳn là bị sát ý của bọn nó ảnh hưởng tới cho nên mới sẽ không bình thường như vậy người có thể xác định sao chẳng lẽ sẽ không là những chủng tộc khác lê lạc bán tín bán nghi hỏi ngược lại bàn tử suy tư một lát phi thường khẳng định nói hẳn là bọn họ mặc dù sáng thần c h i hải đạo đức tiêu chuẩn đa dạng nhưng đại đa số chủng tộc đều tương đối dễ lý giải đặc biệt như vậy có lẽ chỉ có bọn họ nhất tộc húng chi có khả năng chế tạo sát ý ảnh hưởng những sinh vật khác chỉ có bọn họ gặp bàn tử chắc chắn như thế lê lạc cũng khẩn trương lên. một loại lấy s á t lục coi như lễ nghi t r ù n g tộc đến cùng sẽ có bao nhiêu đáng sợ cẩn thận một chút trước đi lên phía trước đi nhìn hai người không có lại tiếp tục thưởng thức cái này trong suốt thế giới bên trong cảnh đẹp tiếp tục đi về phía trước c u ố n quá to lớn tạo biển hai người tới một mảnh trống trải trên mặt kính nơi này bị một vòng to lớn trong suốt đá ngầm v ư ợ quanh tựa như một cái đấu thu trường khắp nơi đều là tán loạn trong suốt c ạ n bã xung quanh s á t lục tựa hồ thay đổi đến càng ngày càng kịch liệt những cái tia thủy tinh sinh vật tranh đấu cũng biến thành càng thêm hung mạnh lên bọn họ không tại đi tranh nhau chen lấn hướng xung quanh sinh vật phong đi một cái nhỏ ngư quần không biết ở đâu ra r ũ khí bắt đầu vây công một cái to lớn sữa sữa chống đỡ không được thế mà thật bị đ á m kia cái nhỏ gắm nuốt phải sạch sẽ nhưng mà cái này nguyên bản còn vô cùng đoàn kết ngư quần tại giết chết s ữ a về sau thế mà bắt đầu tự giết lẫn nhau cái này đấu t h u trường bên trong chỗ có sinh vật tựa hồ cũng vô cùng táo bạo ngươi có cảm giác đến chính mình nội tâm dâng lên sát ý sao bàn tử đột nhiên đối lê lạc hỏi không có lê lạc ổn định lại tâm thần tinh tế cảm thụ một cái ta cũng không có bàn tử nghi ngờ nói có chút kỳ quái vì cái gì chúng ta không có chịu ảnh hưởng l à siêu thoát nguyên nhân sao nó nhìn hướng lên bầu trời bên trong phương khối phát hiện phương khối đang lẳng lặng tung bay cái gì cũng không có phát sinh nhưng mà m ặ c linh lúc này lại đồng thời không thoải mái có người muốn hại ta hắn lúc này chính kinh hồn táng đảm nhìn chằm chằm xung quanh m ặ c linh có một loại cảm giác kỳ quái hình như tất cả xung quanh đều cùng mình có thủ đều muốn công kích mình những cái kia thủy tinh sinh vật động tác bị vô hạn phóng to bất kỳ cử động nào đều giống như là muốn đối phương khối phát động công kích đây là một loại kỳ quái bị hại vọng tưởng bức bách mặt linh đi phòng bị tất cả xung quanh thế nhưng cái này loại cảm giác sẽ chỉ quấn quanh ở phương khối xung quanh một khi mạc linh tránh về phương khối loại cảm giác này liền sẽ không lại xuất hiện lúc này mạc linh cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì những cái kia thủy tinh sinh vật lại không ngừng đối tất cả xung quanh phát động công kích bọn họ cũng cảm thấy loại địch dí đó cái này ở khắp mọi nơi địch dí sẽ để cho những này thủy tinh sinh vật thay đổi đến vô cùng táo bạo thế cho nên bắt đầu lùng tung công kích trước mắt những này địch dí đang không ngừng tại phương khối xung quanh tụ tập bởi vì mạc linh một mực không có chịu ảnh hưởng cho nên những cái kia địch d càng để lâu càng nhiều thậm chí xem nhẹ phương khối phía dưới hai người nếu như mạc linh không đối những sinh vật khác phát động công kích những cái kia địch dí liền sẽ không ngừng tích lũy mãi đến có khả năng ảnh hưởng hắn thế nhưng muốn ảnh hưởng mạc linh nào có đơn giản như vậy mỗi lần cảm giác mình đã bị ảnh hưởng sắp chịu không được lúc mạc linh liền sẽ đem tầm mắt thu hồi phương khối vừa trốn đến phương khối bên trong mạc linh lại sẽ hoàn toàn thoát ly địch dí ảnh hưởng vì vậy liền xuất hiện dạng này một cái kỳ quái tuần hoàn có người muốn hại ta mạc linh vội vàng rụt trở về a là ảo giác bình phục tâm tình về sau mạc linh lại đem tầm mắt dò xét ra đến bên ngoài cũng không lâu lắm có người muốn hại ta hắn lại cấp tốc trốn đi a là ảo giác mỗi lần cảm giác được uy hiếp mặc linh phản ứng đầu tiên chính là trốn đến phương khối bên trong đây đã là hắn trải qua thời gian dài tạo thành thói quen điều này dẫn đến những cái kia địch dí vĩnh còn lâu mới có thể ảnh hưởng đến hắn cứ như vậy phương khối xung quanh tụ tập địch dí càng lúc càng nồng n ặ n g thậm chí để không khí đều có chút vặt mẹo phía dưới hai người cuối cùng cảm thấy không thích hợp bầu không khí tựa hồ có chút kiềm chế những cái kia nguyên bản còn đang chém giết lẫn nhau sinh vật đột nhiên đình chỉ chiến đấu s ợ trốn ra đá ngầm đấu thú trưởng mà phương khối xung quanh đang từ từ ngưng tụ lại một c có người muốn hại ta chương bốn trăm linh bốn có người muốn hại ta có người muốn hại ta làm mạc linh lại lần nữa lộ ra phương khối lúc hắn phát hiện tất cả xung quanh đều đã phát sinh biến hóa nguyên bản những cái kia trong suốt long lành tinh thạch cùng thủy tinh sinh vật đều đã biến mất không thấy gì nữa xung quanh tràn ngập c u ồ n c u ậ n khói đặc tràn đầy khí lưu hoàng mặt đất cũng không còn là bóng loáng m ặ t k í n h mà là gập gành hỏa sơn mỏm núi đá một số địa phương còn lan tràn nóng bỏng r u n g nam lại là dạng này cùng phía trước đồng dạng mạc linh lại tới một nơi kỳ quái hắn vội vàng bắt đầu dò xét mình thân thể quả nhiên hắn biến thành một người dáng dấp kỳ lạ sinh vật giống như là một đoàn mỏ vàng thân thể nguyên bản chủ nhân tựa hồ chính đ ồ n g bềnh tại hòa sơn bùi bên trong g ặ m ăn trong đó chất dinh dưỡng hình như là một loại người vật vô hại sinh vật đang lúc mạc linh còn tại nghiên cứu cái này sinh vật kết cấu lúc trong lòng đột nhiên lại dâng lên một tia tinh chuẩn cảm ứng có người muốn hại ta lúc này đang chuẩn bị đối ta phát động đâm loại hình công kích nếu như ta không né tránh sẽ tại mười giây sau đánh chúng ta thượng bán bộ phận sẽ rách nửa người trên của ta so với phía trước bị hại vọng tưởng lần này mạc linh cảm giác được địch ý vô cùng chính xác thời gian phương hướng vị trí phương thức công kích đầy đủ mọi thứ hắn thậm chí có thể tại trong đầu mô phỏng da lần này công kích hình ảnh. lần này mạc linh không cách nào lại trốn vào phương khối chỉ có thể nhúc nhích lên bọn b i ể n thân thể chậm rãi trôi giặt đến một chỗ khác mười giây về sau trên mặt đất dung nham đột nhiên một tiếng bạo m ì n h một khối bén nhọn nham thạch bởi vì bị nóng không đều từ trên mặt đất bỗng nhiên bắn lên nhanh chóng bay qua nguyên bản mạc linh đợi vị trí nếu như không phải là bởi vì mạc linh trước thời hạn né tránh khối k i a nham thạch đã xuyên qua thân thể của hắn cho hắn tạo thành cực kỳ trí mạng tổn thương định ý còn có thể dạng này dùng nhìn xem cái kia không biết phi tới đâu nham thạch mạc linh trong lòng một trận kinh ngạc ta thế mà còn có thể cảm giác được dung nham lý không đối dung nham thế mà còn có thể có ý ý mạc linh đột nhiên ý thức được loại này địch ý tựa hồ không hề chỉ đến từ sinh vật còn đến từ tại những thứ đ ồ khác cái này là đến từ thế giới ý ý nhưng mà cho dù tránh thoát cái kêu bay ra nham thạch mạc linh trong lòng bị hại vọng tưởng vẫn không có biến mất hắn lại cảm thấy mới địch ý có người muốn hại ta lúc này đang chuẩn bị đối ta phát động va chạm loại hình công kích sẽ tại năm giây về sau đánh chúng trong thân thể của ta tâm năm giây về s a i đánh chúng ó t trong thân thể c i a t n tâm năm giây h ắ tại, tại, tại sao không có biến mất mạc linh c đã di động một khoảng cách có thể là địch tý vẫn không có biến mất ngược lại thời gian còn rút ngắn không né tránh kịp nữa mạc linh dựa theo địch tý chỉ thị phương hướng làm tốt phòng ngự chuẩn bị một cái giống như là phi trùng đồng dạng sinh vật vừa vặn đâm vào mạc linh thân thể trung ương ngay sau đó liền bắt đầu không ngừng gắn u ố t thân thể của hắn c h ắ c không được cái kia địch tý không có biến mất cũng vô pháp tránh né lần này công kích tới từ sinh vật cho nên công kích sẽ tự mình điều chỉnh mạc linh rất nhanh liền hiểu tất cả cái kia tiểu phi trùng càng không ngừng tại b ọ t biển trong thân thể gắn u ố t nhưng mạc linh đã đã tìm được đối phó nó phương pháp nó đem phi trùng dẫn vào một cái ngụy tạo b ọ t biển lỗ trong động ngay sau đó lại cấp tốc co vào đem cái kia phi trùng chen thành một đám nước tương lần này địch ý đồng thời không máy liệt nói rõ địch nhân đồng thời không cường đại mạc linh đột nhiên ý thức được địch ý cường độ còn có thể nói rõ địch nhân mạnh yếu nhỏ yếu phi trùng sinh ra địch ý thậm chí không có một khối đá bay sinh ra máy liệt không những như vậy còn có thể thông qua t h ụ thương trình độ đến tính ra lần này công kích cường độ mạc linh chậm rãi linh n g ộ loại này địch ý phát giác cách dùng cái kêu phi trùng bị mạc linh tiêu diệt về sau liền chậm rãi dung nhập hắn bọn biện thân thể ngay sau đó mạc linh liền cảm thấy một loại kỳ quái thoải mái dễ chịu cảm giác hình như có đồ vật gì tràn vào trong cơ thể của hắn tựa như là huống xuống một cái ngọt ngào nước suối sau đó m ạ c linh liền phát hiện hắn cái k i a mềm dẻo bọt biển thân thể lại có thể bắt đầu tùy ý biến hóa hắn tâm niệm vừa động cái k i a bọt biển thế mà cấp tốc co vào biến thành vừa v ặ n tiểu phi trùng r á n g dấp nhưng mà mặc dù ngoại hình đã thay đổi nhưng bên ngoài vẫn là lồi lo m ọ t biển thoạt nhìn vô cùng quỳ dị bất quá có cánh rời động khẳng định so trước đó nhúc nhích phải nhanh rất nhiều vì vậy m ạ c linh cũng không có lại biến về đi mà là duy trì phi trùng hình thái hướng nơi xa bay đi có côn trùng cái t i ê càng thêm rõ ràng cảm giác mặc linh cuối cùng thấy rõ ràng cái này hoàn cảnh xung quanh nơi này hình như là tại một mảnh hỏa sơn bày bên trong to lớn hỏa sơn không nhìn thấy đỉnh thật cao hỏa sơn khẩu đâm vào tối tăng mở mịt trong m â y nóng bỏng rung nham theo sơn mạch chạy xuống chạy vào hỏa sơn dưới chân lớn trong biển nóng lạnh g i a o hội dẫn đến k ề bên này khói đặc c u ầ n c u ộ n khắp nơi đều là lồi lõm hỏa sơn mỏm núi đá những này hỏa sơn mỏm núi đá l ắ t thành một mảnh đen như mực bình nguyên bình nguyên bên trên lan tràn vô số còn chưa làm lạnh rung nham nhanh sông xung quanh hỏa sơn còn thỉnh thoảng truyền đến a n h thanh em hùng ủng phảng phất cái kêu hỏa sơn bên trong có cái gì cự thú đang gầm thét tại côn trùng tầm mắt bên dưới cái này t có người muốn hại ta có người muốn hại ta hắn hiểm lại càng hiểm né tránh phun trào dung nham lại né tránh trên bầu trời rơi xuống đá vụn mới vừa tìm tới một cái tương đối an toàn vị trí trên mặt đất lại bắt đầu dâng lên nhiệt độ cao hơn nước vô số địch ý bao vây lấy m ặ c linh hắn chỉ có thể không ngừng né tránh đưa bọn họ từng cái hóa giải vừa mới bắt đầu những này không ngừng sinh ra địch ý còn để mạc linh sức đầu mẹ chán nhưng hắn cũng c h ậ m chậm tìm tới hóa giải những này địch ý phương pháp dựa theo thời gian sắp xếp trước trốn thời gian ngắn lại trốn thời gian ra dấp có đôi khi thậm chí có thể đồng thời trốn rơi rất nhiều ý đang không ngừng tránh thoát khỏi trình bên trong m ặ c linh cũng dần dần thích hướng loại này mỗi thời mỗi khắc đều có địch chỉ sinh ra trạng thái thay đổi đến không chút phí sức cũng không lâu lắm hắn đã bắt đầu có thể một bên tránh né nguy hiểm một bên thăm dò mảnh này hỏa sơn chi điểm đá vụn rơi đập hơi nước phun trào dung nham về r a tiểu phi trùng một bên dễ dàng vòng qua những nguy hiểm này một bên hướng về nơi xa bay đi mãi đến tại một cái hồng sắc thẳn l à n phụ cận ngừng lại có người muốn hại ta lúc này đang chuẩn bị đối t á phát động quấn quanh loại hình công kích mười giây về sau sẽ đánh trúng thân thể của ta để thân thể của ta hoàn toàn vỡ nát mạc linh chưa hề cảm thụ qua như vậy địch lý mãnh liệt điều này cũng làm cho hắn s ư ớ n g s ở ngay tại chỗ mà lúc này cái kia thằn lằn chính mắt lom lom nhìn xem trên không tiểu phi t r ù n g trong cổ họng chuyển đến một trận trầm thấp hí chương bốn trăm linh năm địch lý c ả m chi chương bốn trăm linh năm địch lý c ả m chi mạc linh nháy mắt liền hiểu cái kia địch lý đến từ trước mắt xuyên s ơ n giáp kim c h â m đồng dạng địch lý mãnh liệt thật sâu đâm vào mạc linh cái kia nhỏ bé trên thân thể đó là giống l o à i áp chế đến từ c h u i thức ăn chỗ càng cao hơn miệt thị một cố ý lạnh truyền khắp mạc linh toàn thân rõ ràng hắn chỉ là một cái phi chủng sẽ không có bất kỳ cảm giác gì nhưng cái k i a ý lạnh vẫn là xuyên qua hắn linh hồn nóng rực dung nham không ngừng lưu động nhưng phi trùng thân thể lại cứng ngắc lại xuống băng hẳn chết c u ấ t mạc linh cố nén khó chịu hướng về sau chạy trốn mà đi có thể là theo hắn di động cái k i a tử vong đếm ngược lại đột nhiên nhảy lên mấy giây vốn là tới vẫn là chín giây trong n g á y mắt liền thành bốn giây càng lúc càng ngắn c ố kia ý lạnh cũng không ngừng tăng thêm hồng sắc thẳn lằn băng lánh xong trong mắt có thượng vị người miệt thị cũng có đối với đồ ăn lanh k ố c nguy tại địch ý cảnh báo đến ở trên đỉnh đếm ngược đến không giây thời điểm mạc linh thấy được cái tia thẳn lằn đột nhiên háo i ệ m ra một đạo hồng sắc ảnh tử hướng về mạc linh bay tới đó là đầu lưới của nó mặc dù nhưng đã thấy rõ cái kia bay vượt lưới nhưng mạc linh lại không cách nào tranh né phi trùng tốc độ tại lúc này lộ ra đến vô cùng chậm c h ạ m chỉ có thể c h ơ mắt nhìn đầu lưới kia đem hắn hoàn toàn quân quanh ngay sau đó chính là một trận kình phong đánh tới thàn lằn cấp tốc thu hồi lưới tính toán đem mạc linh n u ố t vào trong bụng cái kia thàn lằn thân bên trên truyền đến địch lý lân át nóng rực gió phô thiên cái đ i ệ mạc linh trong đầu vang dội từng tiếng như sấm nổ báo động có người muốn hại ta, có người muốn hại ta. Phi t r ù n g chấp thể y nhóm g lại trốn ô n quấn n g thoát đầu lưới kia a này lằn trong bụng. Nhưng liền tại địch liền mạc linh đã động bị này, mạc linh thể r c bao l hồ quân đình ta hẳn là địch lý chủ nhân không nên biến thành c h ô i lỗi của nó loại này cảm thụ địch lý bản lĩnh là bọn biện sinh vật bản năng sinh vật có lẽ không chế bản năng mà không phải có lẽ bị bản năng trô không chế nghĩ đến cái này cái tia băng lanh thấu xương địch lý nháy mắt hóa thành một vũng lạnh bớt nước suối chạy x u ô i qua mạc linh suy nghĩ mạc linh cũng trong nháy mắt nghĩ đến biện pháp ứng đối hắn cảm thụ được xung quanh gió nóng nhìn xem cái tia phi t ố c lóe lên ả n h tử tại đầu lưỡi di động cao tốc bên dưới xung quanh cảnh tượng đều đã mơ hồ không rõ chỉ còn lại rung nham quang mang cùng hơi nước bóng trắng nhưng có một vật là chính xác địch ý cách thằn lằn càng gần cái tia địch l liền sẽ càng ngày càng máy liệt cứ việc lúc này cái kia đ ị c h lý đã như sấm nổ nhưng lôi m i n h cũng là có khác biệt ôn nhuận sấm mùa xuân cùng ngày mùa hè mưa to bên trong lôi m i n h cũng có khoảng cách không dây không dây mạc linh từ bỏ tất cả giác quan chỉ chuyên trú vào cái kia phô thiên cái địa lý tùy ý sức lực gió thổi qua trong lòng hắn cũng không có một tia gợn sóng vẫn như cũ tinh tế cảm thụ bên cạnh giống như không khí đồng dạng lý cuối cùng hắn đột phá giác quan hạn chế nhìn thấy càng thêm chính xác tin tức mỹ lì dây hơi dây mạc linh nhìn thấy thời gian đơn vị càng ngày càng chính xác đếm ngược bên trên chữ số cũng càng lúc càng lớn hẳn tại cái kia địch ý chạy x i ế t bên trong bắt lấy nhất là tỉ mỉ cái kia một đầu cuối cùng địch ý không tại ở mỹ gió cũng yên tĩnh trở lại tại mạc linh đối thân thể truyền đạt chỉ lệnh một khắc này địch ý biến mất không còn chút tung tích tại thàn lằn lươi sắp hoàn toàn thu hồi nguy cấp nhất một khắc này cái kia bị c u ố n chặt lấy tiểu phi trùng đột nhiên bành trướng biến thành một khối to lớn b ọ t biển cứ thế mà nhập vào thàn l à n miệng bị lại thàn lằn nhất hầu thàn lằn còn chưa kịp vào mồm cả chương miệng liền bị không ngừng bành trướng bọn biển đẩy lên cực kỳ chặt chẽ thàn lăn l u n cuống miệm mở rộng bắt đầu Căn b ả nuốt nuốt theo thời gian bành truyền dời cái kia bọn biển còn đang không ngừng biển lớn than làm cảm giác được miệng của mình bộ một trận chết lặng trên người nó trình độ tại bị khối kia b ọ t biển không ngừng hấp thu rất nhanh toàn bộ phần miệng đã không còn tri giác cùng lúc đó cái kia bọn biển bởi vì hấp thu trình độ còn đang không ngừng tăng lớn than làm nhãn cầu bị chen lấn sông ra ngoài tràn đầy tơ máu nhưng rất nhanh cái kia nhãn cầu cũng không có huyết sắc tất cả huyết dịch tựa hồ cũng đang hướng phía phần miệng chạy tới nguyên bản tràn đầy nhãn cầu cũng cấp tốc khô c á t giống như là bị đâm thủng thủy cầu trong nháy mắt liền thành nhất t ầ n g thật mỏng vỏ q u ó nho than l ằ n ý thức đã hoàn toàn mơ hồ hoàn toàn tìm không ra đông tây nam bắc tại nguyên chỗ run dày đảo quanh cuối cùng không chịu nổi gánh nặng than l ằ n nga xuống to lớn đầu cục trên mặt đất màu vàng bọt biển dính đầy đỏ trắng hỗn hợp chất lỏng theo nó đầu lỗ thủng chu ra hai con mắt chỗ trống chỗ cũng lan tràn ra khỏi biển miên miệm đến chết đều không thể khép kín toàn bộ đầu lâu ho chỉ còn lại cứng rắn v ả y ra cái kia v ả y ra lại bị bành trướng b ọ t biển chống lên có chút rung động xương t ấ y đến đáng sợ b ọ t biển hút xông đầu lại hướng về t h ằ n lằn dạ dày lan tràn mà đi cuối cùng đem t h ằ n lằn thân thể hoàn toàn thốt vệ một cái màu vàng b ọ t biển t h ằ n lằn giống như là lột sắt đồng dạng từ xương tấy v ả y ra bên trong b ọ t ra v ạ n vẹo h ỗ néo thân thể hướng về nơi x a chạy đi cái này b ọ t biển t h ằ n lằn làm lại chính là mạt linh hắn lại lần nữa cảm nhận được loại này bọn biện sinh vật thần kỳ chư cương đại địch lý cảm chi bên ngoài loại này mô phỏng năng lực cũng vô cùng đáng sợ hắn có khả năng mô phỏng sinh ra vật kết cấu chỉ cần là hắn hấp thu qua sinh vật đều có thể mô phỏng theo đến giống như lúc chỉ cần coi nhẹ cái kia tràn đầy lỗ thủng làn da màu vàng cái này thoạt nhìn chính là một cái t h ằ n lặn không thể nghi ngờ mặc linh hồi tưởng lại coi hắn bắt đầu chấp hành cách đối phó lúc cái kia địch lý liền hoàn toàn yên tĩnh đến tại t h ằ n lặn trong những lúc báo động t r ư ớ c đã hoàn toàn biến mất tránh lẽ là loại bỏ địch lý một loại phương thức chiến đấu cũng là chỉ cần đem địch nhân tiêu diện liền không tồn tại đ ý để hắn cảm thấy kinh ngạc chính là địch ý thế mà trước thời hạn nhận định hắn có thể đánh bại thàn lặn bởi vậy không lại một lần nữa nhắc nhở tựa hồ có một loại nào đó dự báo tác dụng lúc chiến đấu chỉ muốn lựa chọn chính xác ứng đối phương thức liền có thể trước thời hạn biết kết quả chỉ cần địch thí biến mất liền đại biểu quyết sách thành công nghĩ đến cái này mạc linh đột nhiên ý thức được chính mình có thể đánh giá thấp loại này năng lực nếu như mỗi một lần chiến đấu đều có thể trước thời hạn dự báo kết quả cái k i a chiến đấu tỷ lệ thành công sẽ tăng lên rất nhiều gặp phải không cách nào chiến đấu cương địch cũng có thể kịp thời chạy trốn nghĩ đến cái này mạc linh lại bắt đầu kích động đúng lúc này bén nhọn địch lý lại lần nữa chuyển đến mạc linh quay đầu nhìn lại nơi xa đang có một cái cự đ i ệ n lạnh lùng nhìn chằm chằm chính mình k i n h k h ủ n g lúc này chính hóa thành cựu điệu bay lượn tại không trung nhìn xuống phiến bình nguyên này nơi này sinh vật không những nhiều chủng loại cũng vô cùng đầy đủ thậm chí còn có hoàn chỉnh chuỗi thức ăn cuối cùng tại xoay quanh vài vòng về sau mạc linh tìm tới mục tiêu đó là một cái hải men cua lúc này đang cùng một cái ô quy vật lộn đồng loại mạc linh muốn tìm được chính là đồng loại lúc này cái kia hải miên cua đã bị ô quy đánh đến không trả n ổ i tay toàn thân chân đốt đứt gãy giáp sắc cũng tổn hại đến không còn hình dáng mạc linh càng xem càng kỳ quái chỉ cần biến trở về bờ biển lại biến về con cua thương thế trên người liền sẽ khôi phục chẳng lẽ nó sẽ không sao mạc linh một cái lướt đi hướng phía dưới phóng đi phía dưới trên mặt đất xuất hiện một mảnh to lớn h ấ n h ô quy còn chưa kịp phản ứng liền bị mạc linh móng vuốt bắt lấy đưa đến trên không ô quy không ngừng g i y g i a nhưng làm thế nào đều đủ không đến vớt chim m ạ c linh một cái lượt vòng đem ô quy nặng nề g h mà ngã đến một khối bén nhọn hỏa sơn mỏm núi đá bên trên lập tức mai rùa nát đ ấ y đất ô quy huyết n ụ c cũng chảy ra m ạ c linh không để ý đến cái kia đã thoi t h ó t ô quy mà là trực tiếp đi tới cái kia hải miên cua trước mặt hải miên cua nhìn thấy ô quy hạ tràng sợ tại nguyên chỗ sửng sốt m ạ c linh huy động cánh tại con cua trước mặt lung lay mấy lần cái kia con cua đều không có bất kỳ cái gì phản ứng t h o ặ t nhìn đã bị hoàn toàn sợ choáng gặp mặc linh càng ngày càng gần cái kia con cua lại run lên liền ngay cả thân thể hình dạng đều không thể duy trì toàn thân u n g sương vững lên rất đáng sợ thật là đáng sợ địch ý con c u a nhìn xem c ự điệu run dậy nói đó là một loại giống như là khí lưu âm thanh đồng dạng lời nói vô cùng đơn giản thoạt nhìn là có khả năng giao lưu đồng loại ta đối ngươi không có địch ý m ặ c linh hồi đáp tiếng gió xuyên qua mạc linh trên thân to lớn lỗ thủng phát ra ngột ngạt tiếng nổ mặc dù đồng dạng là khí lưu âm thanh nhưng mạc linh phát ra tới rõ ràng còn đáng sợ hơn rất nhiều có ngươi có thật nhiều địch ý con cô đã hoàn toàn khống chế không nổi thân thể bành trướng bị bọn biển bổ sung đến mặt m ạ n thậm chí tại trên mặt đất lăn mặt linh đành phải đưa ra móng ớ t đem cái tia tròn vo thân thể nhấn xuống đến mềm hồ hồ còn thật thoải mái mạc linh dùng móng vuốt bóp lên con cua đặt ở mấy khối hỏa sơn m ỏ m núi đá chính giữa dạng này nó liền sẽ không lan loạn ở tại cái k i a hỏa sơn m ỏ m núi đá bên trong con cua đột nhiên n g â y dại địch ý biến mất nó kiểm tra một chút thân thể của mình lại nhìn một chút mạc linh dãy r ủ i trốn đến hỏa sơn m ỏ m núi đá khe hở bên trong nguyên lai là dự đoán được ta sẽ tóm nó cái này con cua đồng loại đối với địch đi dự đoán tựa hồ vô cùng thô giáp ngươi không giết ta sao con cua ngầm đầu đối với mạc linh hỏi vì cái gì muốn giết ngươi bởi vì ta muốn giết ngươi con cua ngây thơ hồi đáp có đúng không mạc linh cẩn thận cảm thụ một cái căn vốn không có cảm nhận được đến từ con cua trên thân địch ý ta không có cảm giác được địch ý của ngươi có thể ngươi quá yếu nhỏ tại biến thành cự điệu hình thái về sau mạc linh đã không phát hiện được một chút nhỏ bé địch ý ví dụ như một chút cỡ nhỏ hòn đá công kích những công kích k i a đôi hắn căn bản không tạo được bất cứ thương tuần gì cũng sẽ không gây nên báo động trước đơn giản đến nói chính là hắn chậm chạp không ít ta quá yếu nhỏ sao con cua thoạt nhìn vô cùng bề p ả i nhưng trong chốc lát nó lại lên tinh thần chờ ta thay đổi đến cường đại về sau ta nhất định sẽ giết chết ngươi m ạ c linh nghe lấy con cua ngày này thực sự ngữ có chút vui vẻ tốt chúng ta ngươi cảm ơn ngươi con cua vô cùng trang trọng đối mặc linh biểu thị ra lòng biết ơn m ạ c linh nghe lấy nó chỉ cảm thấy là tại nói đùa ngươi vừa vặn vì cái gì không biến về bờ biển khôi phục thân thể m ạ c linh nhìn xem cái kia con cua cái kia vết thương đầy người thân thể tò mò hỏi khôi phục thân thể con cua thoạt nhìn hoàn toàn không cách nào lý giải chính là như vậy m ạ c linh trực tiếp đem chính mình cánh bẹ gãy ném tới trên mặt đất ngay sau đó hắn lại biến trở về bờ biển một trận vặn vẹo về sau cự điệu thân h n h xuất hiện lần nữa mà lúc này cái kêu bẹ g h y cánh đã hoàn toàn khôi phục nhìn thấy không dạng này liền có thể để thân thể khôi phục m ặ c linh trực tiếp cho con cua đích thân làm mẫu một lần đây là hắn phía trước lúc chiến đấu l ĩ n h nộ g ra đến kỹ năng con cua nhìn đến sừng sốt một chút chậm rãi leo ra ngoài hỏa sơn khe đá khe hở sau đó nó liền học m ặ c linh bộ dạng biến trở về bờ biển không lâu lắm con cua nâng đã hoàn toàn khôi phục cái kịm vô cùng kinh ngạc còn có thể dạng này không có mặt khác đồng loại nói cho người sao không có bọn họ đi lên liền muốn giết ta con cua giải thích nói mặt linh cũng rất nhanh liền hiệu bọn họ tự giết lẫn nhau nguyên nhân bọn họ đều cảm thấy trên người đối phương địch ý cho nên chiến đấu là không thể tránh khỏi những n à y đồng loại vẫn còn bị địch ý bản năng điều khiển trạng thái không có có ý thức đến chính mình là có thể khống chế địch ý cho nên mới sẽ bị điều khiển tự g i ế t lẫn nhau bởi vì cảm giác được địch ý cho nên quyết định chiến đấu bởi vì khẳng định sẽ sinh ra chiến đấu cho nên trước thời hạn sinh ra địch ý đây là một cái khó để giải trừ tuần hoàn những n à y đồng loại cũng chỉ có thể biến thành địch ý khối lỗi rơi vào vĩnh viễn không ngừng nghỉ chiến đấu nghĩ đến cái này mạc linh cũng chỉ có thể thở dài một tiếng hắn không cách nào thay đổi loại này sinh vật bản năng chỉ có thể cho con cua một chút lời khuyên người muốn khống chế địch ý đừng để địch ý khống chế ngươi Tốt. con cua cái hiểu cái không huy vũ một cái cái kìm cảm ơn ngươi nó lại lần nữa biểu đạt lòng biết ơn nhìn xem cái này nhỏ yếu đồng loại m ặ c linh lại mê mang lần này chẳng lẽ hắn cũng phải trở thành thần sao trở thành loại này b ọ t b i ể n sinh vật thần m ặ c linh còn nhớ rõ ban tử nói loại này sinh vật gọi là sát lục hiện nay xem ra loại này sinh vật s á t thực vô cùng hiếu chiến năng lực cũng phi thường cường đại tiềm lực mười phần chỉ là cho tới bây giờ còn không có nhìn thấy tương đối cường đại chẳng lẽ chỉ là để cho ta tới thể nghiệm loại này sinh vật một đời mạc linh mơ hồ cảm thấy lần này cùng lúc trước đồng dạng hắn lại trực tiếp bị kéo đến sáng thần chi hải mô phỏng bên trong chỉ là lần này mạc linh không hề biết làm sao trở thành thần hắn cũng không biết loại này sinh vật nguyện vọng là cái gì một khi không cách nào hoàn thành nguyện vọng hậu quả khả năng sẽ vô cùng nghiêm trọng nhưng trước mắt mạc linh cũng chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh tại cái này mảnh hỏa sơn bình nguyên bên trên tận khả năng thu thập tình báo ngươi biết chỗ đó đồng loại nhiều nhất sao mạc linh đối với con quốc hỏi muốn phi thường cường đại loại kia biết càng đi thiên thần hỏa sơn tới gần đồng loại liền càng cường đại nơi đó chiến đấu cũng sẽ càng kịch liệt con cua khoa tay múa chân hồi đáp thiên thần hỏa sơn ở đâu chính là chỗ này lớn nhất tòa kia hỏa sơn những cái kia cường đại nhất đồng loại đều tại hỏa sơn khẩu bên trong tắm rửa nóng bỏng dung nham con cua miêu tả lập tức để mạc linh trong lòng sinh ra đáng sợ hình ảnh nhưng hắn đồng thời không do dự tạm biệt con cua về sau quay đầu liền hướng về tòa kia hỏa sơn bay đi chương bốn trăm linh bảy hỏa sơn dưới chân chương bốn trăm linh bảy hỏa sơn dưới chân tòa này hỏa sơn cao l ạ kỳ mạc linh một mực dọc theo sơn mạch bay rất lâu đều còn chưa đạt tới đỉnh nóng bỏng sông nham thạch trôi mà xuống. nồng đậm hỏa sơn bụi che đậy tòa này thiên thần hỏa sơn nguyên bản d i á n dấp mạc linh chỉ có thể xuyên thấu qua tối tăm mờ mịt bụi mủ l o a n g thoáng xem đến một tòa sơn mạch to lớn hình dáng càng đi chỗ cao cái k i a t dung nham liền càng nóng bỏng độ dốc cũng càng thêm dốc đứng nơi này sinh vật cũng bắt đầu càng thêm cổ quái một loại giống như là hồng sắt chăn bông sinh vật xít sao rắn vào gập gành hỏa sơn vách đá giống như từng khối hồng sắt cỏ xỉ rêu, không n ú c n í c đây là một loại nào đó thực vật sao cao giữa không trung mạc linh nhìn đến tấm tắc lấy làm kỳ lạ một loại toàn thân mọc đầy côn trùng giáp sát h tìm kiếm lấy loại này hồng sắc cỏ xỉ r ê u một khi tìm tới liền sẽ hô bằng hưu rất kèm chen chúc m à t ớ i đem cả khối cỏ xỉ r ê u gằm nốt u hầu như không còn mà cái kia hồng sắc chăn bông đồng dạng cỏ xỉ r ê u bị gằm ăn lúc miệng vết thương thế mà lại chảy ra giống như là dung nham đồng dạng hồng sắc chất lỏng tỏa ra kịch liệt nhiệt độ cao cái này rõ ràng là nó một loại nào đó phòng ngự thủ đoạn nhưng những cái kia giáp xác hiệu tựa hồ hoàn toàn không sợ loại này nhiệt độ cao chất lỏng ngược lại điên quần liếm lắp loại chất lỏng này không có chút nào l ã n phí làm loại này nhiệt độ cao chất lỏng tiến vào giáp x từ khe hở bên trong phun ra giống như hơi nước đồng dạng xương trắng một tháng o thời gian cỏ xỉ rêu phụ cận hồng quang lập lọe khói mù lở lở giống như tiên cảnh đồng dạng những x ư ơ n g mù này có khả năng ẩ n tàng giáp s á c hiệu thân ảnh có khả năng cam đoan bọn họ kiếm ăn lúc an toàn nhưng mà những cái kia thông minh kẻ săn mồi lại nhìn chằm chằm những n à y đột nhiên dâng lên khói nơi xa một cái toàn thân bao trùm lấy h ỏ a sơn mỏm núi đá con nghẹn bị xương khói kia hấp dẫn lực chú ý mấy cái bật lên liền đi tới khói phía trước sau đó liền một cái xông vào khói trong sương mù mấy cái giáp sắc hiệu cuốn quít chạy ra trong sương khó h u y ế t quang văng khắp nơi một thời gian lại không phân rõ đó là cỏ xỉ rêu c h ả y ra hồng sắt chất lỏng vẫn là giáp sắc hiệu phun ra ngoài màu tươi nhiệt lượng gia tăng để trong này sinh vật đều vô cùng táo bạo h o ạ t tính mười phần mặc linh cũng gặp phải một chút đồng loại nhưng chúng nó thoạt nhìn đều không phải rất muốn giao lưu vừa gặp phải bọn họ mặc linh liền cảm thấy địch dĩ mãnh liệt có thể tại chỗ này sinh tồn những này đồng loại cũng đều không phải hạng người lương thiện gì bọn họ đều tại phát giác được mặc linh đệ nhất thời gian phát động công kích tốt tại những này đồng loại phần lớn không có mặc linh như thế cường phi hành hình thái cũng vô pháp tổn thương đến không chúng hắn bất、quá. m ạ c linh ngược lại là ở trong đó nhìn thấy một cái vô cùng có đặc điểm đồng loại nó rõ ràng là một cái đại tinh tinh bộ dạng sau lưng lại dài hai đôi to lớn cánh rơi cái này đồng loại vụng về điều khiển cái này hoàn toàn không cân đối thân thể đối m ạ c linh phát động công kích đương nhiên m ạ c linh rất nhanh liền chế phục nó đưa nó cánh rơi phá tan thành từng mảnh theo trên mặt đất ngươi có thể giết ta đại tinh tinh n ụ i trí nói ta không giết ngươi ngươi vì cái gì không giết ta nhanh giết ta đại tinh tinh kích động thúc giục nói mặc linh không nghĩ để ý tới nó ăn nói linh tinh trực tiếp dò hỏi ngươi vậy đối với cánh rơi là thế nào làm Tinh tinh mặc linh n tinh tinh gật ư ơ i i đầu đáp ứng về sau liền trực tiếp đem dưới thân đại tinh tinh phong ra đại tinh tinh cũng không có chạy trốn hoặc là đánh lén vô cùng hết lòng tuân thủ hứa hẹn hoạt động một chút gân cốt về sau liền bắt đầu cùng mạc linh biểu thị trước dạng này nó đầu tiên là khôi phục bọn biển hình thái đem chính mình chen thành thật dài một đầu sau đó bẻ gãy tại mạc linh ánh mắt khiếp sợ bên dưới bọn biển trực tiếp chia hai nửa ngay sau đó một nửa biến thành đại tinh tinh một nửa biến thành con rơi sau đó đại tinh tinh cầm lấy cái k i a con rơi trực tiếp hướng trên lưng của mình cắm xuống thành đại tinh tinh nhìn xem mạc linh hỏi ngươi học được sao học được mạc linh sững sờ gật gật đầu tốt vậy ngươi có thể giết ta đại tinh tinh hướng trên mặt đất nằm một cái lại dỗi ra tay đem mạc linh móng vuốt rời đến trên đầu của mình nhanh rết nhanh rết hướng nơi này đánh nó tự hồ là lo lắng mạc linh hạ thủ không đủ c h u xác còn đem nhược điểm của mình nói cho mạc linh nhưng mạc linh nâng móng vớt vẫn là chậm chạp không có hạ thủ ta không muốn giết ngươi vì cái gì đại tinh tinh nằm trên mặt đất không hiểu nói ngươi cùng ta mặc dù đánh một trận tính toán là định nhân nhưng ngươi cũng dạy ta một cái kỹ năng chúng ta cũng coi như bằng hữu giết ngươi khá là đáng tiếc mạc linh nghiêm túc nói đây cũng là hắn giờ phút này nội tâm chân thực cảm thụ những này đồng loại mặc dù táo bạo không có não còn gặp người liền đánh nhưng lại có một loại khác thường đơn thuần ngươi nói rất có đạo lý vậy lần này trước không giết lần sau có cơ hội lại giết đi đại tinh tinh phụ họa mạc linh lời nói nó tựa hồ cũng cảm thấy cái này rất có đạo lý nghe ó lấy mạc linh lời nói đại tinh tinh như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu cũng đối học được mới đồ vật về sau liền có thể rét đến nhanh hơn ngươi xác thực rất thông minh t h á c h không được ngươi lợi hại hơn ta vậy ngươi đi đi chờ ta thay đổi lợi hại Ta liền đại i người, nếu như người còn không có bị giết, ta liền đi giết người, nếu như người đã bị giết, ta liền đem giết người cái kia tìm ta ta đem nếu như còn không nếu như đồng có bị bị l đã o g i ế tinh đ ạ t i tinh nói một hơi câu này con con quấn quấn lời nói sau đó liền hướng về nơi xa chạy đi một bên chạy còn một bên phe phẩy cánh rơi thoạt nhìn vô cùng b u ồ n c ư ờ i m ặ c linh nhìn xem đại tinh tinh đi xa b ó n g lưng trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ hắn xem như là minh bạch vì cái gì cái chủng tộc này sẽ được xưng l á s á t lục có khả năng đem giết chữ treo ở bên miệng lại không có chút nào để người phản cảm tại cái chủng tộc này ý thức bên trong sắt lục là một chuyện rất bình thường cái này cái thế giới vốn là tràn đầy cạnh tranh nhất là tại bọn họ sinh ra mảnh này hòa sơn bình nguyên sinh vật ở giữa liền giống như phun trào hòa sơn một khác cũng vô pháp làm lạnh cái kia đại tinh tinh mỗi câu lời nói đều không rời s á t lục nhưng là chân tâm tại cùng mạt linh câu thông húng chi mạt linh không cảm giác được đến từ đại tinh tinh để í cũng tự nhiên sẽ không sinh ra phòng bị ngược lại giao lưu đến vô cùng thông thuận cả hai trong miệng đều là chém chém giết riết nhưng thái độ lại giống như cửa đối diện hàng xóm bất chi bất giác bên trong mạt linh đã thích h n g loại này kỳ quái phương thức câu thông đại tinh tinh đã mất tung ảnh mạt linh bọn biện thân thể cũng bắt đầu nhẫn động hắn học cái kia đại tinh, tinh bộ dạng đem thân thể chia mấy bộ phận cuối cùng lại tổ hợp lại t h à n lần đầu lâu dê rừng vai diễn vượt loại thân thể côn trùng giáp sát cuối cùng là loài chim cánh mạc linh điều khiển này q u á dị tứ bất tượng thân thể đàng không mà lên vừa mới bắt đầu hắn còn có chút không thích ứng nhưng chậm rãi những cái kia khí quan giao dưới bọn biển liền bắt đầu rung hợp lẫn nhau tự động tạo ra một chút kết nối kết cấu cái này thoạt nhìn rõ ràng không cân đối tổ hợp hình thái thế mà bắt đầu dần dần hoàn thiện mà mạc linh tốc độ phi hành cũng biến thành càng lúc càng nhanh chương bốn trăm linh tám thiên thần hóa sơn chương bốn trăm linh tám thiên thần hóa sơn đen nhánh tầng mây phủ kín cả một cái hỏa sơn bình nguyên bầu trời vô số nhỏ bé hỏa sơn bụi đang không ngừng vỗ mạc linh thân thể những cái kia c u ố n vào tầng mây hỏa sơn bụi có chút còn mang theo kịch liệt nhiệt độ cao điều này dẫn đến tầng mây bên trong thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một đạo khác thường hồng quang những này nhiệt độ cao cho bụi n ệ n ở mạc linh trên thân thể đem b ọ t biển đốt ra từng cái cháy đen chỗ trống mạc linh trong lòng cũng không ngừng dâng lên một chút yếu ớt để ý cái này đều là tới từ tầng mây bên trong nguy hiểm nhưng bây giờ mạc linh đã có thể không nhìn những này để ý nó chỉ cần khống chế thân thể thoan biến hóa cái kia chút r ố n g g i ề n g li tại vượt qua tầng này thật d ậ y mây đen về sau mạc linh trước mắt xuất hiện một cái cự đại hỏa sơn khẩu đây là thiên thần hỏa sơn đỉnh núi vô số bụi mù từ hỏa sơn khẩu phun ra bụi mù phía dưới là nhiệt độ cao hồng quang dâng trào nhiệt lượng hướng xung quanh càn quét mà đi mạc linh chỉ là ở xung quanh đứng một hồi thân thể liền một trận s ù i lơ nhiệt lượng kia thậm chí muốn đem hắn hòa tan hỏa sơn khẩu bên trong chuyến đến ầm ầm tiếng vang đó là hỏa sơn hoạt động âm thanh nhưng tại những âm thanh này bên trong còn kèm theo một chút đáng sợ thú vật giống trong này thật sẽ có đồng loại sao mạc linh mang theo h o à n g h tiếp tục hướng về vượt qua biên giới nhiệt độ nháy mắt liền tăng lên không ít mạc linh đành phải đèm trên thân giáp s á t tiếp tục thêm giày lấy chống cự cái kia đáng sợ nhiệt độ cao dọc theo hỏa sơn khẩu vách động hướng xuống mạc linh thế mà đi tới một dãy đặc nham thạch nóng chạy hồ làm lạnh nham thạch tại hồ dung nham mặt ngoài lắt thành thật m ỏ n g nhất tầng lục địa giống như là đảo nhỏ đồng dạng nối liền cùng một chỗ khói đặc cùng hồng quang để trong này tầm mắt thay đổi đến cực kỳ mơ hồ nhiệt độ cao thậm chí để không khí đều có chút vạt mẹo xì xì tiêu đốt âm thanh quanh quần tại mạc linh bên hai lại lần nữa điều chỉnh kết cấu thân mặt đất rung động mạc linh tránh thoát vô số mạo hiểm đi tới hồ dung nham trung ương nơi này cũng là toàn bộ hỏa sơn khẩu trung ương nhiệt độ cao nhất địa phương mạc linh trong lòng cũng chuyển đến vô số địch lý báo động trước nhưng mạc linh không có có tâm tư đi lý biết những cái kia báo động trước mới vừa đi tới cái này hắn liền thấy giữa hồ chính tại chiến đấu hai cái sinh vật một cái giống như là toàn thân mọc đầy gai nhọn xuyên s ơ n giáp hình thể to lớn gần như chiếm cứ cả một cái giữa hồ nó bọt biện thân thể đã hoàn toàn hóa thành màu đen hỏa sơn mỏm núi đá nếu như không phải mấu chốt bộ vị bọt biện còn đang không ngừng biến hóa mạc linh thậm chí sẽ cho rằng nó là những chủng loại khác sinh vật mà một cái khác đồng dạng cũng là bọn biển sinh vật nhưng thoạt nhìn lại nhỏ yếu rất nhiều hình tròn thân thể phía dưới kéo lấy một cái thật dài bọn biển dây vươn vào rung n h a m bên trong thoạt nhìn tựa như một cái khí cầu mặc dù thoạt nhìn vô cùng nhỏ yếu nhưng mạc linh không cho rằng nó thật tựa như thoạt nhìn đơn giản như vậy đây chính là toàn bộ thiên thần hỏa sơn trung tâm nhất kẻ yếu là không có tư cách đến nơi liền cùng mạc linh nghĩ đồng dạng hai cái sinh vật chiến đấu vô cùng kịch liệt đừng lần chỗ nữa cũng ta chính diện đánh một trận xuyên sơn giáp giống giận tại hồ dung nham bên trong lộn một vòng trên thân hỏa sơn mỏng núi đá gai nhọn bỗng nhiên bạo thắng ra giống như là đạn đạo đồng dạng hướng về khí cầu bay đi nhưng khí cầu chỉ là bay tại nguyên chỗ không nhích động chút nào mặc cho những cái tia gai nhọn đâm ở bên người hồ dung nham bên trong ta không có trốn ngươi cũng đánh không đến ta khí cầu bình tĩnh nói nhìn thấy khí cầu như vậy khiêu khích xuyên sơn giáp tức giận nhảy lên trên trời hướng khí cầu ép đi nhưng khí cầu vẫn là không nhích động chút nào cứ như vậy nhìn xem xuyên sơn giáp thân thể cao lớn để ép xuống người sơ hở quá nhiều dạng này là giết không được ta chết xuyên sơn giáp không để ý đến đem thân thể hoàn toàn trải rộng ra không cho khí cầu lưu lại một tia chạy trốn không gian người đối địch tí vận dụng cũng quá đơn giản còn ở vào nhất sơ cấp giai đoạn công kích như vậy là không có bất kỳ cái gì tác dụng chỉ có thể lãng phí tinh lực khí cầu vẫn không có tranh né cứ như vậy yên tĩnh chờ đợi giữa không chúng xuyên sơn giáp nhìn xem nó càng ngày càng gần không ba khí cầu giống như là tại l ầ m n h ầ m cái gì l i ệ n tại xuyên sơn giáp muốn hoàn toàn trải ra khí cầu trên thân lúc ngoài ý muốn phát sinh chỉ thấy khí cầu dưới thân dung nham đột nhiên kịch liệt chuyển động lại bỗng nhiên phun trào khí cầu cứ như vậy đáp lấy một khối thật mỏng t ầ n g nham thạch đằng không mà lên ngược lại là cái kia xuyên sơn giáp bởi vì không cách nào khống chế thân thể thẳng tắp đụng phải cái kia dâng trào dung nham trụ nóng rực dung nham nháy mắt đưa nó bao trùn thấm vào cái kia y ớt bọt biển mấu chốt bên trong không xuyên sơn giáp một tiếng kêu gen tê liệt ngã xuống tại hồ dung nham bên trong ngươi còn giết không được ta câu nói này vô cùng bình thản nhưng là tàn nhẫn sự thật xuyên sơn giáp càng không ngừng biến đổi bờ biển muốn để mấu chốt khép lại có thể dung nham ăn mòn lại so với nó tưởng tượng được phải nhanh trong nháy mắt liền thấm vào nó bọt biển lỗ thủng bên trong sau đó cấp tốc làm lạnh để nó không thể động đậy vì cái gì ta rõ ràng đã có khả năng đánh bại cái này nóng rực dung nham lại vẫn cứ giết không chết ngươi xuyên sơn giáp thống cổ hỏi đánh bại dung nham ngươi vì cái gì muốn đánh bại dung nham khí cầu nâng lên b ọ t b i ể n dây vô vô xuyên sơn giáp trên thân cái kia giữ tận hỏa sơn mỏm núi đá gai nhọn ngươi nói là tầng này thật dày giáp sát khí cầu bất đắc dĩ nói phương hướng của ngươi sai chúng ta không nên theo đuổi nhục thể cường đại những cái kia đâu đâu cũng có đ ị c h ký mới là chúng ta cường đại nhất năng lực ngươi hiểu chưa đ ị c h ký xuyên sơn giáp hiển nhiên không có lý giải khí cầu ý tứ là định ký ngươi không có dụng tâm đi cảm thụ định ký ngươi chỉ là học những sinh vật khác bộ dạng chế tạo cứng rắn giáp sát móng luất sắc bén chỉ là giống những dã l a n l ộ t bắn v ọ n đánh giết cái này không phải chúng ta phải làm khí cầu nhìn xem xuyên sơn giáp còn nói ra câu nói kia ngươi dặn này là vĩnh viễn giết ta không được xuyên sơn giáp trầm mặc cũng không biết có phải hay không là hiểu được khí cầu ý tứ hoặc là thân thể đã không cách nào chống đỡ nó tiếp tục nói chuyện nó màu đen thân thể đang không ngừng b ư ớ c lên khói trắng làm lạnh phía sau hỏa sơn mỏm núi đá đưa nó khốn ngay tại chỗ thân thể khổng lồ tại lúc này ngược lại thành vườn g hữu ngươi có thể giết ta sao nó nức nở nói cái này giữ tận cự thú thế mà tại khẩn cầu trước mặt cái kia t h o t nhìn vô cùng nhỏ yếu khí cầu khí cầu tại nó bên cạnh bao quanh thỉnh thoảng dùng bọn b i ể n dây đập đập cái k i a thật dày giáp sát ế ta t đi cho ta một cái vinh quang tử vong có khả năng đánh với ngươi một trận đã rất đáng giá xuyên sơn giáp tiếp tục khẩn cầu thanh âm của nó đã có chút đứt quãng khí cầu vẫn không có đáp lại dung nham quần quận khí cầu cứ như vậy đi vòng một vòng về tới xuyên sơn giáp trước mặt cái k i a bình thản âm thanh lại lần nữa chuyển đến Giết ngươi khí cầu thì thầm nói ngươi còn chưa xứng chương bốn trăm linh chín vạn vật lý chương bốn trăm linh chín vạn vật lý ngươi còn chưa xứng để ta zết lần sau lại đến a ghi nhớ lời ta nói khí cầu nhìn xem thoi thóp xuyên sơn giáp l ù i về phía sau một bước lại bắt đầu đếm ngược không năm không ba theo khí cầu lầm nhầm xuyên sơn giáp dưới thân dung nham đột nhiên lan lộn ngay sau đó là một đạo dung nham trụ phóng lên tận trời đem xuyên sơn giáp phun đến hỏa sơn khẩu bên ngoài khí cầu thì đứng tại chỗ nhìn xem xuyên sơn giáp càng bày càng xa mãi đến cái k i a dung nham trụ biến mất nó còn đang một mực nhìn lên bầu trời ai khí cầu bất đắc dĩ thở dài một cái sau đó liền bánh liệt nhìn về phía mạc linh bên này rõ ràng cái tia khí cầu không có, có mắt nhưng mạc linh lại cảm thấy như kim đâm g i xét ánh mắt vì vậy hắn vội vàng đổi một vị trí nhảy tới cách đó không xa một khối nham thạch bên trên mạc linh vội vặn né tránh hắn nguyên bản vị trí liền dâng lên một cái tráng kiện dung nham trụ nóng bỏng dung nham chạy kích thích một trận bóng nước tản đi khắp nơi ra hô nhìn xem cái tia kinh khủng dung nham trụ mạc linh thở dài một hơi còn tốt có địch nhí cảm chi phản ứng của hắn để cái tia khí cầu một cái liền hiếu kỳ ngươi không phải tới giết ta vậy là ngươi tới làm cái gì vấn đề này một cái đem mạc linh hỏi đến cũng có chút n ộ n g hắn cũng không biết chính mình tại sao muốn đến tiên thần hòa sơn trung ương l i ê n nghĩ đến xem mạc linh có chút do dự hồi đáp các ngươi vừa vặn chiến đấu rất đặc sắc có đúng không khí cầu tung bay ở hồ dung n h a m bên trên hỏi ngược lại ta đồng thời không cảm thấy cái này rất đặc sắc thực lực của chúng ta k é m quá lớn nó là hoàn toàn không đả thương được ta chiến đấu như vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa như vậy nghe tới rất kỳ quái nhưng mạc linh từng trải qua cái kia khí cầu thực lực cũng không cảm thấy cái này có vấn đề gì ngươi cảm thấy nó mạnh lên phương hướng sai lầm rồi sao m ặ c linh tò mò hỏi là chúng ta t r ù n g tộc rất dễ dàng nhận đến những sinh vật khác ảnh hưởng cảm thấy nục thể là trọng yếu nhất rất nhiều đi tới cái này muốn giết đồng loại của ta đều lâm vào đồng dạng chỗ nhầm lẫn khí cầu nhàn nhạt, nhạt giải thích nói m ặ c linh nhìn một chút chính mình cái k i a tứ bất tượng thân thể có chút không hiểu chúng ta có thể mô phỏng những sinh vật khác thân thể thậm chí có thể tùy ý tổ hợp đặc hóa chẳng lẽ không nên dạng này mạnh lên sao đây là một loại cảm ấy khí cầu trực tiếp phản bác dùng thân thể đi đối kháng thế giới là một loại rất ngu xuẩn hành động lại móng đốt sắc bén chúng ũ n g bắt k ô không ôn n hồng thủy, lại cứng rắn sát, cũng ngăn không được dịch, cường tráng đến cánh, cũng sợ hãi cùng phòng.、Lực、lượng của thân g phá rắp thủy, dịch, hãi thể là có hạ. h sát, của lại Lực là được có c sợ đâu ta bắt t r ư ớ c nguy trang chỉ là để chúng ta có khả năng càng tốt nhận biết cái này cái thế giới khiếu giác xúc giác vị giác thị giác chúng ta cảm thụ cái này cái thế giới về sau mới có thể biết rõ những cái kia không biết địch g i ấ nơi phát ra bắt t r ư ớ c nguy trang chỉ là một loại công cụ chúng ta chân chính cường đại địa phương ở chỗ cái kia đâu đâu cũng có địch g i ấ nói xong nói xong khí cầu đột nhiên trôi g i t đến mặt linh trước mặt ta biết ngươi đến đây là làm gì vậy à, ngươi có phải hay không nghĩ làm rõ ràng chúng ta lực lượng nơi phát ra khí cầu nghiêm túc dò hỏi ta đương nhiên muốn biết t ố t cái kia ngươi cùng ta đánh một trận a khí cầu đột nhiên hưng ơ phấn lên mạc linh còn không hiểu ra sao khí cầu lại lần nữa bay xa ngươi rất nhanh liền sẽ biết lực lượng của chúng ta đến từ nơi đâu vừa dứt lời mạc linh liền cảm thấy vô số địch thí bao phủ ở phía trên mạc linh ngẩng đầu nhìn lại một khối nam h thạch to lớn chính hướng nó bay tới bên trái cũng có hắn quay đầu nhìn lại nguyễn lai、like、là một đạo biện dung nham song chính quần quận nhảo hướng bên này nhưng cái này vẫn chưa xong bên phải cũng có phía dưới cũng có phía trước cũng có khắp nơi đều là hòn đá dung nham nhiệt độ cao bụi mù một máy mắt mạc linh liền bị địch ý trô vây quanh nguy hiểm l ạ n g y ê n mà tới vì cái gì đột nhiên sẽ xuất hiện nhiều như thế địch ý cách đó không xa khí cầu chính thành thơi tung bay bọn biển dây không ngừng lắc lư tựa như tại nhìn một màn trò hay là nó mạc linh rất nhanh liền ý thức được kẻ đầu sỏ ngươi làm như thế nào địch ý khí cầu nhàn nhạt hồi đáp cái này là đến từ thế giới địch ý kinh cùng địch ý đập vào mặt mạc linh liền giống bị vây ở vô hình tù trong lồng chờ đợi địch nhân thu hoạch những cái kia phô thiên cái địa nguy hiểm tựa như sống lại đồng dạng mỗi một vị đều đem họng súng nhắm ngay hắn cùng hắn không chết không thôi、Ấm、ẩm ẩm h ỏ a sơn khẩu bên ngoài cho bụi mây thế mà một trận banh minh một đạo sấm rền vô căn cứ đánh xuống thẳng tắp hướng về mạc linh đánh tới mạc linh nháy mắt thân thể cứng ngắc vô số địch ý tràn vào thân thể của hắn đó là đến từ mỗi một viên điện tử địch ý bọn họ tàn phá bừa bãi muốn giết vào mạc linh thân thể đem hắn mỗi một cái bộ vị vỡ nát đến không còn một mảnh địch ý báo động trước đã phá trần mạc linh chỉ có thể nghe đến từng tiếng giống như phong minh đồng dạng trói thai báo động, thân thể lại không thể động đậy. tại cái này đáng sợ cảm giác bên dưới hắn bọt biển thân thể đ ứ n g máy lực lượng của thân thể ở thế giới địch g i ấ phía dưới không chịu nổi m ộ t kích giờ khắc này mạc linh rốt cuộc h i ể u do khí cầu phía trước lời nói móng vuốt bắt không phá hầm thủy giáp sát ngăn không được c ô n dịch cánh sợ hãi c u â n phong chỉ có địch g i ấ mới thật sự là lực lượng mạc linh nháy mắt hiểu được tất cả tại hắn đốn ngộ một nháy mắt hắn tự hồ nhìn thấy những cái kia lộn xộn địch g i ấ đều thành từng cây dây thế gian tất cả đều có địch g i ấ cũng đều có dạng này một sợi dây nhưng bây giờ những cái kia dây đều liền đến trên người hắn hắn tựa như một cái mặc cho người định đoạt con dối trên thân quấn lấy vô số địch dí dây có quấn ở trên cổ của hắn có sâu sắc đâm vào thân thể của hắn còn có tập hợp thành một đoàn nhét vào hốc mắt của hắn bên trong đây chính là những cái kia nguy hiểm nơi phát ra khi thấy những n à y kinh khủng địch dí dây lúc mạc linh ngược lại bình tĩnh lại thì ra là thế đây chính là địch dí bản chất sao chẳng biết lúc nào mạc linh đã toàn thân quấn đầy đ ị cho dí, c h nên những cái kia nguy hiểm mới sẽ đuổi theo hắn thế không bỏ qua mạc linh hít sâu một hơi đem quấn quanh ở trên cổ địch dí dây g i i xuống dưới đạo kia sấm rền một cái gãy cong bổ tới một bên trên mặt đất mạc linh không do dự lại đem đâm vào thân thể dây nhỏ rút ra đánh tới dung nham sóng biển đột nhiên đụng vào hòn đá biến mất không còn một mảnh ngay sau đó mạc linh lại đưa tay cắm vào viên mắt đem cái kia lộn xộn dây đ o à n t r ụ đi ra hướng về nơi xà khí cầu ném đi dây đ o à n xoay tròn lấy đem cái kia khí cầu quấn quanh đến cực kỳ chặt chẽ cùng một thời gian vô số đá rơi nệ n xuống nháy mắt đem khí cầu vùi lấp k h u ấ y động lên dung nham vẩy vào đống đá bên trên toát ra nồng đầm khói đen giờ k h ắ c này mạc linh liền không còn là cái kia mặc cho người định đoạt để tuyến con dối nơi xa đ ố n g đá bên trong cũng truyền tới thanh â m hưng phấn chúc mừng ngươi siêu thoát chương bốn trăm mười khí cầu cùng các linh đệ của nó chương bốn trăm mười khí cầu cùng các linh đệ của nó ngươi bây giờ có lẽ có thể nhìn thấy cái kia ở khắp mọi nơi địch l í dây a bọn họ giao thoa liên kết tựa như là một cái lưới lớn bao phủ một toàn bộ thế giới khí cầu chậm rãi bay ra đ ố n g đá đối với mạc linh nói ngươi là thế nào phát hiện mạc linh kiếp sợ hỏi giờ phút này trong mắt của hắn thế giới xác thực tựa như khí cầu miêu tả như thế vô số địch lý giao thoa giống như mạng nhện đồng dạng lộn xộn ta chỉ là đi đến so với các ngươi mau một chút mà thôi khí cầu nâng lên bọn b i ể n dây kích thích lên cái kia ở khắp mọi nơi địch dí dưới vừa bắt đầu ta cũng h a m sâu trong đó khí cầu cùng rất nhiều đồng loại đồng dạng sinh ra tại hỏa sơn bình nguyên cái nào đó ẩn nấp nơi hẻo lánh bên trong vận khí của nó rất tốt xung quanh không có cái gì kẻ săn mồi cũng không có nguy hiểm gì đó là một cái đã làm lạnh bình nguyên biên giới nhiệt độ đã kinh biến đến mức rất thấp khí cầu liền nằm sấp ở bên bờ biển ăn nước biện chập trùng dẫn tới tắc chất bởi vì không có, có nhận đến cái gì kích thích tư t ư ở lúc này ó nó liền đối với chính mình loại này kỳ quái cảm giác sinh ra hứng thú địch ý càng lớn nó nhận đến tổn thương lại càng lớn khí cầu sẽ không tranh né liền mặc cho những này địch ý giáng lâm đến trên thân chậm rãi nó học được dùng địch ý dự đoán hạ một đạo sóng biển lớn nhỏ khí cầu đơn giản trong đầu cũng xuất hiện một vấn đề vì cái gì sóng biển sẽ đối ta có địch ý đâu chẳng lẽ nó cũng là sinh vật sao nó có thể lý giải những cái kia con cua địch g nhưng nó lý giải không được sóng biển địch ý. bọn họ kiên trì bền bỉ không ngừng mà đ ư ợ ta phản phất ta chính là bọn họ vĩnh hằng bất biến địch nhân ta cùng bọn họ không có, có cửu ó hận ta thậm chí còn có thể cảm tạ bọn họ mang đến cho ta đồ ăn nhưng chúng nó vẫn là đối ta duy trì địch g khí cầu thậm chí thử qua cùng sóng biển đối thoại để sóng biển không nên công kích chính mình các người giết không được ta có thể đi giết người khác sóng biển đương nhiên không để ý đến nó vẫn như cũ đã hình thành thì không thay đổi vô nó khí cầu cũng không nghĩ qua muốn giết chết sóng biển nó không có đầy đủ năng lực cũng không muốn mất đi nơi cung cấp thức ăn vì vậy khí cầu chỉ có thể tại mỗi một đạo sóng biển đến trước khi đến đối bọn họ phát ra khuyên bảo đừng đánh ta người đi đánh người khác người nếu không đi cùng con cua đánh một trận a cuối cùng tại khí cầu bền bỉ cố gắng bên dưới cuối cùng có một đạo sóng biển nghe theo khuyến cáo của nó chuyển cánh mặt nặng nề mà đập tới nơi xà con cua trên thân nhìn xem lật người lại không ngừng r ẫ rủa con cua khí cầu vô cùng hưng phấn ta thành công sóng biển nghe theo khuyến cáo của nó đem địch l í rời đi bởi vì khí cầu sẽ không trốn cũng sẽ không phản kháng ngày trước nó cảm nhận được địch l í về sau đều sẽ phải chịu công kích nhưng lần này kia đến từ sóng biển địch l í hoàn toàn biến mất nó cũng không có nhận đến công kích có thành công kinh nghiệm khí cầu vô cùng phân chấn tiếp tục cố gắng mà đối với sóng biển nói chuyện đừng đánh ta đi đánh bên kia vỏ sò sóng biển lăn một vòng t r ụ c về phía vỏ sò dừng lại tỉnh táo một điểm ngươi có muốn không cùng phía sau sóng biển đánh một cái đi sóng biển đột nhiên trở nên chậm cùng phía sau bọn nước đụng vào nhau chậm rãi tiêu tán khí cầu phát hiện khuyên cáo của mình càng ngày càng có dùng sóng biển cũng chầm c h ầ m không tiếp tục công kích nó thế nhưng sóng biển vẫn là sẽ không nghe theo một chút không hợp thói thường khuyên bảo ví dụ như sóng biển không muốn đánh ta đi đánh trên trời mây đ e n a loại này khuyên bảo sóng biển đồng dạng sẽ lựa chọn không nhìn khí cầu cũng có thể hiểu được dạng này quá khó xử sóng biển cho nên về sau khí cầu liền không có lại đưa ra yêu cầu như vậy cứ như vậy khí cầu tiếp tục ghé vào hải biên năm qua năm ngày qua ngày mà đối với sóng biển phát ra khuyên bảo tất cả sóng biển đi tới khí cầu vị trí cũng sẽ không hướng trên người nó đập ngược lại chụp về phía phương hướng của hắn nhưng trên bờ biển những sinh vật khác liền gặp hai vạn bọn họ thường xuyên sẽ bị thình lình sóng biển công kích những cái kia sóng biển rõ ràng là phóng tới bên kia lại đột nhiên đảo ngược một cái phương hướng hướng về bọn họ phóng đi bất quá những n à y đầu góc ngu si sinh vật cũng không thể nào hiểu được phát sinh cái gì run lẩy bẫy thân thể liền hấp tấp chạy khí cầu địch đi k h ô n g chế cũng càng thêm lô hỏa thuần t h à n h nó thậm chí có thể k h ô n g chế sóng biển đem nơi xa khe đá bên trong tạp chất c u ố n tới vị trí của mình nó cũng vô cùng hưởng thụ cuộc sống như vậy không cần di động chỉ cần nắm sấp liền tốt thế nhưng hỏa sơn bình nguyên nào có chân chính bình tĩnh một ngày nào đó khí cầu đột nhiên cảm giác đại địa tại rung động nơi xa sơn mạch đỉnh hình như toát ra kỳ quái hương quang phun trào kỳ đến tất cả hỏa sơn đều sinh động hẳn lên những cái kia dung nham mặc dù di động đến vô cùng chậm chạp nhưng không lâu sau đó liền sẽ theo bình nguyên chạy xuôi đến hải biên đi tới khí cầu vị trí khí cầu nhìn xem cái kia mỗi ngày đều đang áp sát dòng nham thạch lo âu trong lòng cũng càng ngày càng sâu tất nhiên ta có thể khuyên bảo sóng biển cái kia dung nham ta cũng có thể khuyên bảo a không lâu sau đó khí cầu liền cảm thấy dung nham vị t không muốn đánh ta đi đánh con của a khí cầu đối với dung nham nói vì vậy nóng bỏng dung nham hướng con cua chạy x u ô i mà đi hồng quang hiện lên một trận giáp s ắ t tiếng bạo liệt t r u y ề n ra làm khí cầu lại lần nữa nhìn hướng nó c u a huynh đệ lúc đã chỉ còn lại một khối cháy đen con cua đâu khí cầu có chút thương tâm c u a huynh đệ không có về sau liền không có người giúp ta ngăn sóng biển khí cầu thương tâm mấy giây về sau liền đem cua huynh đệ ném ra sau đầu dung nham còn tại lan tràn ngươi đi đánh vỏ s ò a đừng đánh ta sau đó bối khí huynh đệ cũng không có theo từng cái huynh đệ biến mất khí cầu cũng không có biện pháp nếu không ngươi cùng sóng biển đánh một trận a cuối cùng dòng nham thạch vào biển cả tại một trận khói đặc sau đó mới lục bắt đầu tạo thành khí cầu an toàn dung nham tại tiến vào biển cả về sau ngồi xuống cái này một đợt dòng nham thạch cứ như vậy tại khí cầu khuyên bảo phía dưới vòng quanh đó nhưng nguy cơ cũng không có kết thúc hòa sơn phun trào có rất nhiều sóng sinh động kỳ đồng thời không thể dễ dàng như thế liền vượt qua khí cầu xa xa nhìn thấy hòa sơn chỗ cao có một đợt càng nóng rực dòng nham thạch chính chậm d ã i chạy xuôi mà xuống có thể huynh đệ ta đều không có xung quanh đã không có gì có thể rời đi địch lý đồ vật chỉ có cái kia sóng biển còn tại từng đợt từng đợt mà dâng lên đến không có qua cái kia vừa mới tạo thành l ụ c địa đi tới khí cầu bên người hải lãng huynh đệ chỉ có ngươi tại khí cầu nhìn xem cái kia như cũ kiên trì bền bị đập lên bờ sóng biển trong lòng đột nhiên dâng lên một cái ý nghĩ nó nhìn một chút mặt biển lại nhìn một chút nơi xa hòa sơn sau đó quay đầu nghiêm túc đối mặt biển nói hải lãng huynh đệ môn các ngươi có thể hay không đi cùng hòa sơn đánh một trận chương bốn trăm mười một đại quyết chiến chương bốn trăm mười một đại quyết chiến trên mặt biển đột nhiên bắt đầu sấm xét vang dội hải biên gió cũng đình chỉ một loại kỳ quái bầu không khí đang không ngừng ấp ủ người tức giận sao hải lãng huynh đệ khí cầu không rõ ràng phát sinh cái gì nó chỉ cảm thấy hải lãng huynh đệ đột nhiên thay đổi đến có chút không đúng sóng biển đương nhiên không có trả lời nó tại này quỷ dị bầu không khí bên trong nước biển đột nhiên hướng nơi xa rút đi trực tiếp cách xa khí cầu vị trí bên bờ biển dưới nước màu đen hỏa sơn mỏm núi đá cũng bạo lộ ra hải lãng huynh đệ tại chạy trốn sao khí cầu có chút khó hiểu phía trước biển cả chưa hề xuất hiện qua dạng này tình hình nó hướng nơi xa biển cả nhìn phát hiện mặt biển đã biến thành màu trắng vô số bọt khí từ trong nước dâng lên. p h ả nước p h ó dưới tường gì bắt đầu truyền đến từng tiếng kỳ quái trầm đục phảng phất có một loại nào đó to lớn sinh vật ngay tại đánh ra đáy biển theo thanh âm này xuất hiện mặt biển đột nhiên tung ra vô số kinh hoàng thất thố tôm cá những ngày đại dương sinh vật thậm chí bắt đầu hướng chỗ nước cạn sông lên cuối cùng tại hỏa sơn mỏm núi đá bên trên mắt cạn tại cái này h chầm h đục phía dưới tường nước loạn trà loạn trọn mà lên phía bầu trời đột nhiên ngày tôi xuống tường nước che kín thái dương phía trên bọn khí chậm rãi biến mất không thấy gì nữa chầm đục cũng đột nhiên đình chỉ thay vào đó là một trận tiếng sóng biển rất xa nhưng rất vang trắng một đạo thiểm điện đánh xuống cắt chiến trường màn tre cái k i a tường nước mang theo kinh khủng quân thế hướng về bờ biển v ọ tới t vô số b ọ t nước hội tụ thành cái kia thật cao sóng lớn kiếm chỉ hóa sơn đây là biển gầm hải lãng huynh đệ làm được tốt khí cầu còn chưa nói xong liên bị quân tới sóng lớn bên trong nó trực tiếp bị biển gầm sóng lớn cuốn theo sông về hóa sơn bị bao vây tại dòng nước bên trong khí cầu thế mà không có có nhận đến bất cứ thương tồn gì nó vừa lúc bị c u ố n tới một mảnh chuyển động tuần hoàn bên trong trừ một mực xoay tròn có chút đầu góc choáng bên ngoài lông tóc không thương sau đó chính là theo nhau mà đến đại lượng nước biển bọn họ mượn sóng lớn trải rộng ra đường chui vào hỏa sơn khẩu mỗi một cái góc đem tất cả nhiệt độ cao khe hở làm lạnh hòa sơn khẩu bên trong nhiệt độ cao đem nước biển bốc hơi biến thành màu trắng hơi nước nhưng phía sau nước biển lại liên tục không ngừng bổ sung đi lên dung nham cũng bị nước biển tới nước cấp tốc làm lạnh thành cứng ngắc hỏa sơn mỏm núi đá cứ như vậy đại đ ị a nhiệt độ cao năng lượng cùng nước biển bắt đầu đánh răng co mỗi một khắc đều thây ngang khắc đồng hải lãng huynh đệ khí cầu vừa lúc bị treo ở hỏa sơn khẩu biên giới chính mắt thấy trận đại chiến này nó không nghĩ tới chính mình một lời khuyết tiện thế mà lại gây nên lần này khoáng thế đại chiến khí cầu lúc này không cảm giác được bất kỳ địch lý nào sóng biển đã hoàn toàn đem mục tiêu nhắm ngay h ỏ a sơn mà h ỏ a sơn cũng đem địch lý chút xuống đến cái kia liên tục không ngừng biển trên nước trận này từ nó bước lên chiến tranh lại hoàn toàn không có quan hệ gì với nó hòa sơn khẩu bên trong là hòa sơn cùng sóng biển chiến trường diện ngoài thì là sóng biển đơn phương đ ộ sát hỏa sơn bình nguyên sinh linh bị khủng bố sóng lớn hoàn toàn xóa bỏ sóng biển không chút kiên kỵ địch l í chút xuống đến mỗi một cái sinh linh trên đầu khí cầu nhìn thấy những cái kia tại biển trong nước phiêu p h ù thi thể nhìn thấy một mảnh bị hoàn toàn hủy diệt đi bình nguyên nước biển phô thiên cái địa không giữ lại chút nào hiện ra nó uy thế ngập trời khí cầu hối hận toàn bộ đều không có khói bao phủ một mảnh hỗn độn dòng lũ bên trong khắp nơi đều là sinh vật thân thể mạnh vỡ những cái kia nguyên bản sống sờ sờ sinh mệnh tại thiên nhiên địch lý bên dưới thay đổi đến phá thành mảnh nhỏ cái kia lộn dòng nước bên trong khí cầu hình như nhìn thấy vô số sợi tơ quấn quanh lấy những sinh vật kia thi thể vung qua vung lại bọn họ bị cái kia sợi tơ c h ó i cho dù đã chết đi nhưng vẫn đang bị không ngừng l a y h o a y không được siêu thoát đó là cái gì khí cầu theo sợi tơ nhìn phát hiện những cái kia dây chính kết nối lấy vô số sóng biển nó minh bạch đó là sóng biển địch dí. đương nhiên sóng biển địch dí càng nhiều hơn chính là kết nối tại hỏa sơn bên trên cùng lúc đó cái kia hỏa sơn bên trên cũng đưa ra vô số sợi tơ đâm vào quần quận sóng biển bên trong cả hai sợi tơ đan vào một chỗ không chết không thôi h ò a sơn bình nguyên bên trên những cái kia vô tội sinh linh cũng bị cả hai đan vào sợi tơ trói vào trong đó biến thành chiến trường phá hôi chỉ có khí cầu chính mình trốn rơi tất cả sợi tơ thật yên lặng treo ở h ò a sơn khẩu bên trên rõ ràng là tất cả những thứ này kẻ đầu s ọ lại sạch sẽ mảnh lá không dính vào người tất cả những thứ này đều là ta tạo thành sao ngây thơ nó cuối cùng ý thức được chính mình gây đại họa hải lãng huynh đệ thu tay lại à có thể không muốn lại đánh khí cầu nhìn xem cái này sinh linh đổ thán h ò a sơn bình nguyên cầu khẩn nói có thể lúc này nó cầu khẩn đã không cách nào đưa đến bất cứ tác dụng gì tất cả sợi tơ đều quấn ở cùng nhau không cách nào giải ra gây nên địch l í rất đơn giản nhưng giải ra địch l í lại rất khó khăn khí cầu cố gắng muốn tời ra những cái kia quấn quanh dây nhưng dây lại càng thẻ càng chết cuối cùng thậm chí hoàn toàn thắt nút cũng không còn cách nào tách ra dừng lại a đừng đánh nữa khí cầu nhìn xem càng ngày càng l o ạ n dây cũng không có biện pháp đành phải quay đầu đi giải rơi những cái kia vô tội sinh vật trên thân dây những n à y sinh vật bị sóng biển địch l í quấn quanh lấy vung qua vung lại phần lớn đều đã chết đi nhưng còn có một chút thoi thót khí cầu ra sức đem những n à y sinh vật giải cứu lại tại giải trừ sợi tơ đồng thời những n à y sinh vật đều thu được một chút hy vọng sống có thể là khí cầu lực lượng cũng chỉ là hạt cắt trong sa mạc nó chỉ có thể không ngừng b ô n ba khởi xuống từng đầu sợi tơ ta sai rồi ta sai rồi khí cầu càng không ngừng đối mỗi một vị bị sợi tơ quấn quanh sinh vật xin lỗi cũng không quản những sinh vật kia có nghe hiểu hay không cuối cùng động tác của nó thay đổi đến càng ngày càng máy móc tư tưởng cũng dần dần chết lặng nó chỉ nhớ rõ cái kia đầy trời sợi tơ cuối cùng hoàn toàn quấn quanh thành một đoàn cũng không còn cách nào giải ra cuối cùng tại vô hình cự lực phía dưới triệt để đ ứ gãy nước biển hoàn toàn bốc hơi hỏa sơn cũng triệt để làm lạnh đại chiến song phương đều tại vô tận địch dí phía dưới chiến đến cuối cùng cho đến tử vong đứt rời sợi tơ phủ kín mặt đất một mảnh hỗn độn sinh vật thi thể bị che kín tại địch dí phía dưới toàn bộ hỏa sơn bình nguyên cảnh hoàn g t à n khắp nơi khí cầu tung bay ở hỏa sơn khẩu bên trên cầm mấy cây đứt rời sợi tơ lâm vào vô tận tự trách bên trong chương bốn trăm m ư ơ i hai dây phía kia chương bốn trăm m ư ơ i hai dây phía kia bọn họ vốn nên được đến tôn quý tử vong nhưng bây giờ lại chết tại vô tình tai nạn trở thành biển trong nước sắc chết trôi không có chút nào tôn nghiêm bị ném đến ném đi khí cầu mặc dù đặc biệt nhưng nó vẫn như cũng là bọn biển sinh vật cũng nắm giữ đồng dạng đạo đức quan niệm thử vong hẳn là vinh quang là mỹ lệ không phải là dạng này những sinh vật kia lẽ ra không nên nên đón xấu xí như vậy tử vong nhưng tất cả căn nguyên đều đến từ nó nó tác động lên sóng biển đ ị c h ý, làm cho cả hỏa sơn bình nguyên sinh linh đ ổ thán tất cả những thứ này đều là vì nó đối với tự thân lực lượng vô c h i khi đó ta không có đầy đủ tâm trí đi gánh chịu phần này lực lượng khí cầu đối với m ạ n linh tự chắc nói vô tâm tội cũng là tội cái kia về sau ta liền quyết định nhìn thẳng vào chính mình lực lượng đi tìm kiếm địch lý bản chất cho tới bây giờ khí cầu nâng lên bọn biển dây ngoắc ngoắc trước mặt s ợ i tơ chúng ta rơi vào trong đó mà không biết chúng ta t r ù n g tộc nhìn như có điều k h i ể n địch lý lực lượng trên thực tế cũng bị tấm này to lớn lưới khốn trong đó đấu tranh sát lục cái này loại sức mạnh ngay tại từng bước xâm chiếm linh hồn của chúng ta để chúng ta càng thêm táo bạo dễ d ậ n nó nhìn hướng mặt linh vô cùng nghiêm túc hỏi người có hay không nghĩ tới tư tưởng của chúng ta kỳ t h ậ t sớm đã bị cái này loại sức mạnh ăn vào đâu bởi vì cho chúng ta có thể cảm giác được địch ý cho nên chúng ta sẽ sùng bái đấu tranh súng b á i lực lượng thậm chí sẽ cho rằng tử vong là một kiện vinh quang sự tỉnh ta hiểu qua chủng tộc khác bọn họ đối với tử vong cách nhìn cùng chúng ta khác biệt rất lớn bọn họ cho rằng tử vong là sinh mệnh kết thúc là nên e ngại sự tỉnh cho nên bọn họ sẽ tránh cho tranh đấu giảm bớt s á t l ụ mà chúng ta cảm thụ được cái này đâu đâu cũng có lý chỉ có thể bị bức ép đi đối mặt tán khốc thế giới ngoại giới tất cả đều là ghê tởm đều là mang có lý cho nên nhất định phải phòng bị tàn nhẫn lấy tuyệt đối lực lượng áp chế tất cả mới có thể để cho nội tâm hoàn toàn bình tĩnh cái này hẳn là đúng sao khí cầu nhìn xem mặt linh nghiêm túc đặt câu hỏi thế giới n h qua quan, quan phương pháp luận i khí vật, cầu hiển nhiên không thể nào hiểu được mạc linh ý tứ cái này nhân loại thế giới khái niệm cho nó to lớn sung kích chính là ngươi đối với cái này cái thế giới cách nhìn cùng với thực tế cách làm m ạ c linh đơn giản giải thích một chút ngươi cảm thấy cái này cái thế giới tràn đầy l ý ngươi liền sẽ lựa chọn đối kháng l ý ngươi cảm thấy cái này cái thế giới tràn đầy thiện ý ngươi liền sẽ đi báo đáp thiện ý đây là từ ngươi đối đãi cái này cái thế giới ánh mắt quyết định chúng ta tất nhiên có thể nhìn thấy cái kia phô thiên cái địa l ý tự nhiên cũng sẽ rơi vào vô tận đấu tranh bên trong đây là tất nhiên không có cái gì đúng sai nguyên lai、like、là như vậy sao nghe lấy m ạ c linh lời nói khí cầu như có điều suy nghĩ mặc linh cũng biết khí cầu kỳ thật sớm liền hiệu đạo lý này chỉ là kém lâm môn một chân tổng đang xoắn suýt đúng và sai xem ra phía trước hủy diệt hỏa sơn bình nguyên kinh lịch đối với nó ảnh hưởng rất lớn và không cũng sẽ không rơi vào dạng này xoắn suýt người mê man truy tìm nguồn gốc còn là bởi vì đối tại thế giới lý giải xuất hiện sai lầm những sinh vật khác thế giới quan chính tại xung kích người vốn có q u a niệm n chậm giải thích đứng liền tốt m ạ c linh an ủi hắn vừa bắt đầu cũng không thể nào hiểu được bọn b i ể n sinh vật q u a niệm n nhưng tại tận mắt thấy những cái kia đ ị c h ý về sau cũng dần dần minh bạch những quan niệm này nơi phát ra nhưng mà khí cầu lại phủ định mạt linh thuyết pháp ta không có tại mê man ta cũng có thể lý giải những sinh vật khác thế giới quan ta nghi hoặc chính là chuyện khác chuyện gì m ạ c linh tò mò hỏi n g ư ơ i cùng ta đến khí cầu lung lay ra hiệu m ạ c linh đ ổ i theo n g ư ơ i đem dung nham địch dí dây giật ra bọn họ liền không tổn thương được ngươi khí cầu một bên nói một bên chìm vào hồ dung nham m ạ c linh vội vàng dựa theo nó dạy bảo đem quấn quanh ở trên thân sợi tơ giật ra n ế n thử đem thân thể bỏ vào dung nham quả nhiên dung nham không có thương tổn đến nó ngược lại lách qua thân thể của hắn còn có thể dạng này dùng m ạ c linh hơi kinh ngạc xác nhận dung nham không cách nào thương tổn tới mình phía sau hắn liền đi theo khí cầu chìm vào hồ dung nham ngươi nhìn thấy những cái tia tuyến sau quấn quanh ở dung nham trên thân dây khí cầu nổi lơ lửng đối mặt linh hỏi chỗ nào ở khắp mọi nơi nhìn kỹ không phải bọn họ phát ra tới mà là những vật khác quấn quanh đến nó trên người chúng nghe lấy khí cầu lời nói mạc linh càng thêm nghiêm túc xem xét cuối cùng nó phát hiện một chút bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy dây nhỏ giống như là nhàn nhạt lông đ ồ n g dạng trên cơ bản hoàn toàn trong suốt ẩn tàng tại nhiệt độ cao dung nham bên trong rất khó bị phát hiện tại lặp đi lặp lại xác nhận sau đó mạc linh mới khẳng định đó chính là khí cầu nói tới dây những dây này có chút lộn xộn ẩn tàng tại dung nham hồng quang bên trong thỉnh thoảng sẽ còn quấn quanh thành một đoàn vô cùng ẩn ấp ta thấy được rất tỉ mỉ rất khó phát giác không sai chính là những cái kia khí cầu vui mừng nói cảm giác của ngươi rất nhạy cảm đó là vật gì m ặ c linh nhìn xem cái kia dây nhỏ tò mò hỏi khí cầu cũng không có trả lời ngay mà là hỏi thăm về mạc linh đối với địch t l í cảm giác ngươi sinh ra mới bắt đầu cảm nhận được địch t l í là như thế nào l i ê n cảm giác được có đồ vật muốn thương t ổ n ta mạc linh nhớ lại đắp có cụ thể thời gian địch t l í lớn nhỏ hoặc là tin tức của hắn sao đương nhiên là có cái kia là được rồi khí cầu giải thích nói những này cụ thể tin tức đều thể hiện tại sợi tờ bên trên sợi tơ phương hướng chính là địch lý nơi phát ra phương hướng sợi tơ quấn quanh cường độ chính là địch lý lớn nhỏ mà sợi tơ độ dày trình độ chính là địch lý cụ thể g á n g lâm thời gian những này đều có thể tại sợi tơ bên trên thể hiện ra đến chúng ta vừa bắt đầu không nhìn thấy địch lý dây đương nhiên cũng vô pháp định lượng ở trong đó liên quan nhưng trên thực tế chúng ta chỗ cảm nhận được những cái tiệc cụ thể tin tức đều cùng sợi tơ hình dạng độ dày chiều dài chở có quan hệ khí cầu đối mặt linh giải thích nói tại nó nhìn thấy sợi tơ về sau v ẫ tại nghiên cứu sợi tơ từng cái duy độ đại biểu ý tứ đưa bọn họ cùng cụ thể tin tức liên quan ở cùng nhau nó nhìn xem những cái kia rung nhang bên trong dây nhỏ nói theo những dây này chúng ta liền có thể tìm tới địch tý đầu n g u ồ n cùng ta tới đi khí cầu bay ra khỏi hỏa sân hồ hướng về phía trên bay đi m ặ c linh cũng liền bận rộn tò mò đuổi theo khí cầu tiếp tục hướng bên trên bay ra khỏi hỏa sân h ồ dọc theo cái kia dây nhỏ càng bay càng xa cuối cùng đi đến bình nguyên biên giới một đầu đường ven biển bên trên cái kia dây nhỏ cứ như vậy trực tiếp đâm vào biển cả địch tý đến từ biển cả mặt linh kinh ngạc hỏi là nói chính xác đến từ biển cả chốt sâu khí cầu nhìn qua biển cả bình tĩnh nói cái kia dây ý tứ rất đơn giản tại ba năm về sau sẽ có một lần phun trào vừa vặn dung nham sẽ theo hòa sơn chạy vào bình nguyên nhất sau tiến nhập biển cả mà biển cả sẽ đem nó hoàn toàn làm lạnh nhưng dạng này cũng vô pháp đưa nó hủy diệt lại qua 500 năm trăm n ă m về sau sóng biển sẽ đem khối kia đã làm lạnh dung nham đập nát hoàn toàn hóa thành một phấn sau đó đưa nó vung hướng vô ngần biển cả cho nó mang đến chết một cách triệt đề đây chính là căn này dây nhỏ cụ thể ý nghĩa đến từ ba năm trăm n ă m về sau địch lý chương bốn trăm m ư ơ i ba địch lý điểm cuối cùng chương bốn trăm m ư ơ i ba địch lý điểm cuối cùng mạc linh đắm chìm tại khí cầu lời nói bên trong thật lâu không thể bình tĩnh đến từ ba nghìn năm trăm năm về sau để ý c h ắ c không được như thế m ả n h cũng khó như vậy lấy phát giác rất kinh ngạc à chuyện xa xôi như vậy kỳ thật sớm liền quyết định trong biển một cỗ dòng nước đối hỏa sơn bên trong một đoàn dung nham sinh ra để ý bọn họ sẽ tại ba nghìn năm trăm n ă m về sau mệnh t r ú n g chú định địa tướng gặp đường này cũng sẽ càng ngày càng thô càng ngày càng tiếp cận cuối cùng theo một phương nào biến mất mà gãy vỡ mạc linh sửng sốt hắn làm sao đều không nghĩ tới để ý thế mà có thể làm đến loại này trình độ mà bây giờ hắn liền có thể dễ như chở bàn tay thay đổi cái này ba nghìn năm trăm năm về sau phát sinh sự tỉnh chỉ cần đem cái này yếu ớt sợi tơ kéo đứt mạc linh kinh ngạc nhìn đưa tay ra lại để xuống nó không dám đi kích thích cái này vận mệnh dây đàn cứ việc tất cả những thứ này có thể chỉ là tại sáng thần chi hải mô p h ỏ n g bên trong trầm trầm gió biển thổi vào bên bờ bình tĩnh vô cùng trên không vô số dây nhỏ liên thông không n ú c đ í c h bọn họ chưa hề biết một mặt liền hướng không biết một chỗ khác tạo thành cái này bao phủ tất cả lời lớn mạc linh đứng tại cái này địch lý chi vong bên dưới chỉ cảm thấy bị ép tới không thờ đổi vẫn tốt chứ khí cầu quan tâm hỏi Mạc l i không, không, không, không quan hệ ta lần thứ nhất hoàn toàn lý giải những sợi tơ này thời điểm Cũng giống như ngươi khí ẩ n trường, mà còn ta còn không có ngươi thích đứng đến nhanh, ta t mà có h cầu h hướng nhanh, hơn mấy tháng không có di động, sợ hãi quá nhiều đến động, đến bên ngươi ta tơ. mấy quá Khi có c di sợi sợ có chút tự rêu nói đây chính là ngươi vây khốn nghi ngờ sự tình sao không phải cái này đồng thời không đáng ta nghi hoặc cho tới bây giờ ta cũng còn có thể lý giải khí cầu nhìn về phía mặt linh ngươi thế nào còn có thể tiếp tục đi sao đương nhiên cái kia tiếp tục đuổi theo a khí cầu dùng bọn biển dây loay hoay một cái cái kia bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy dây nhỏ hướng về trong biển lướt tới chúng ta đi trong nước nhìn xem cứ như vậy m ạ c linh lại cùng khí cầu lẻn vào biển sâu dây nhỏ một mực hướng về phía trước kéo dài tại có chút biến thành màu đen xanh đậm trong nước biển liền hướng không biết phương xa biển trong nước địch dí lưới càng thêm lộn xộn những cái kia không biết đầu nguồn dây nhỏ làn tràn khắp nơi có kéo dài đến trên mặt biển có đâm vào dưới biển sâu còn có một chút dây nhỏ đang không ngừng di động những cái kia đến từ đại dương sinh vật khí cầu giải thích nói sinh mệnh là đặc biệt bọn họ có thể tự do k h ô n g chế địch dí sinh ra cho tấm này đã hoàn toàn ngưng cố lưới mang đến sinh cơ khí cầu một bên nói cái kia di động dây nhỏ đột nhiên biến mất không thấy gì nữa xem ra nó xả có dây biến mất cũng có m ớ i dây xuất hiện t i ê n tính d ư ớ i biển sâu vậy mà bởi vì những cái kia loạn động dây nhỏ thay đổi đến sinh cơ mừng mừng tại hoàn toàn giải những dây nhỏ này về sau ta rất tuyệt vọng ta cảm giác hết t h ể đều đã mệnh t r ù n g chú định chỉ có ta có thể thay đổi những cái kia dây nhỏ hướng đi áp lực vô hình trong lúc bất chi bất giác đi tới trên người ta nhưng về sau ta phát hiện bất cứ sinh vật nào đều có thay đổi dây nhỏ năng lực chỉ là bọn họ không biết mà thôi cái này cái thế giới là vận động là khó lường chỗ có sinh vật đều có thể cho cái này cái thế giới mang đến sức sống chúng ta chỉ là hơi đặc biệt một chút thôi nghe lấy khí cầu cái kia đức quang giải thích m ặ c linh trong lòng cũng bông l ò n g rất nhiều cái này cái thế giới tiếp nhận năng lực so ta tưởng tượng muốn kiên cố rất nhiều ta đã từng thử qua đem một cái khu vực dây nhỏ toàn bộ chất nước nhưng cái gì cũng không có phát sinh sinh vật hoạt động sẽ mang đến mới sợi tơ để cái này chia đều nước động lại lần nữa vận động yên tĩnh sâu trong biển khí cầu chậm rãi nói nó cố sự nó cũng từng có rất nhiều mê man rất nhiều hoài nghi nhưng theo thời gian chuyển r ờ i đều chậm rãi tan thành mây khói tại tìm tòi nghiên cứu cái này cái thế giới quá trình bên trong nó cũng tại thích hứng cái này cái thế giới trần tướng hướng về kia chút khó có thể lý giải được không biết thỏa hiệp xem ra chúng ta vận khí rất kém cỏi đường này liền đến rất xa khí cầu mang theo mạc linh phiêu thật lâu vẫn không có nhìn thấy sợi tơ phần c u ố i nhưng có thể khẳng định là sợi tơ liền đến một cái thâm thúy biển trong khe theo ránh biển hướng xuống bọn họ cuối cùng tạ i đen nhánh ránh biển vách đá bên cạnh tìm tới sợi tơ phần c u ố i đó là một đoàn phổ phổ thông thông nước biển cái kia dây nhỏ đầu sợi chính quấn thành một đoàn tiên tinh bay ở giữa nhưng biển trên nước còn quấn q u a n h lấy một căn khác dây nhỏ đây là những vật khác địch đi đối với hắn khí cầu giải thích nói thứ gì tiếp tục đi xem một chút ta theo cái kia dây nhỏ khí cầu lại mang mạc linh hướng lên trên l ư ớ t tới một mực hướng bên trên một mực hướng bên trên cuối cùng đến mặt biển dây nhỏ một mực hướng lên bầu trời bên trong kéo dài hướng về thái dương bay đi tám mươi năm về sau đoàn kia nước biển sẽ bị thái dương nhiệt độ cao bốc hơi hóa thành trong mây hơi nước nó không có hủy diệt sẽ một mực tuần hoàn đi xuống rơi vào sông lớn chuyển vào biển cả cái kia là đến từ thái dương để c ý trên bầu trời đoàn kia q u a n cầu chính q u ấ n quanh lấy kinh khủng địch d ư ớ dây ánh mặt trời tùy ý chăn đệm nằm dưới đất tại toàn bộ trên mặt biển không phân quy tiện đối tất cả đồ vật vung vãi để ý bởi vì tự quay cùng quanh quanh những cái kia sợi tơ cũng giống là côn trùng đồng dạng tại thái dương mặt ngoài ngọc ngoại đem thái dương cứ thế mà bọc thành một đám lông dây bóng xem ra chúng ta không thể tiếp tục hướng phía trước khí cầu nhìn xem cái kia trực trùng vân tiêu sợi tơ có chút thất l ạ c nói phải dùng những phương pháp khác khí cầu chậm u n g rung trôi giặt đến m ặ c linh bên cạnh bắt lấy ta nó đem bọt biển dây r ú i tới do dự một chút về sau mạc linh liền vươn tay bắt lấy khí cầu không nên chống cự kèm theo khí cầu lời nói mạc linh cảm giác được chính mình thoát ly mặt biển đột nhiên hướng lên bầu trời bay đi chúng ta chính đang bay về phía thái dương bay về phía thái dương mạc linh nhìn xem càng ngày càng xa mặt biển không dám tin tưởng hỏi là chúng ta chính là dọc theo tại địa lý bay về phía thái dương nghe lấy khí cầu lời nói mạc linh mới ý thức tới bọn họ lúc này chính dọc theo cái kia sợi tơ không ngừng hướng lên trên lên không tốc độ càng lúc càng nhanh mạc linh chỉ cảm thấy xung quanh cảnh tượng một trận biến ảo liền đi tới một mảnh hư không bên trong ngay sau đó lại là một trận biến ảo là mạc m linh hoàn toàn kịp phản ứng lúc cái kia giống như bóng len đồng dạng thái dương đã yên tính treo ở trước mặt vô số sợi tơ quấn q u a n lấy thái dương không tình cảm chút nào đối vũ trụ phóng thích ra đ ị ý cùng lúc đó cũng có vô số đương ế n từ sự vật khác định ý, xích sao buộc chặt Thái sự sao khác địch xích buộc lý, d Đó là một nhiên g à y sau đó t thạch. vạn Đó là n ă m về sau, sau. t linh t c h đệ ó là nén năm v xuống trong lòng rung động hồi đáp người tiếp thu năng lực rất mạnh xem ra ta không cần đối ngươi che giấu cái gì tiếp xuống ta sẽ để cho ngươi xem một chút định ý điểm cuối cùng ngay sau đó m ạ c linh liền cảm giác được trong tay mình xếp chặt trước mắt thái dương nháy mắt biến mất hắn hình như lại theo cái kia sợi tơ bắt đầu tại vũ trụ bên trong không ngừng xuyên qua theo vô số ngôi sao hiện lên nơi xa tinh hệ càng ngày càng gần cuối cùng bọn họ dừng ở một viên so thái dương lớn mười mấy lần hàng t i n h trước mặt h ủ y d i ệ t thái dương chính là viên này hàng tinh khí cầu giới thiệu nói nhưng cái này còn không phải điểm cuối cùng nóng dược h ỏ a cầu phóng thích ra kinh khủng nhiệt độ cao viên này to lớn hàng tinh bên trên cũng quấn quanh lấy vô số địch d ư ớ nó tùy ý làm bậy t i ế u đốt lại chạy không thoát những cái kia sợi tơ quấn quanh theo hỏa cầu xoay tròn những cái kia sợi tơ ngược lại càng cuốn càng chặt đ ị n h ý ý nguyên tồn tại đi thôi khí cầu lôi kéo mạc linh vượt qua thái dương dọc theo một sợi tơ lại lần nữa bay về phương xa bên dưới một chỗ là hủy diệt viên này hàng tinh đ ổ vật ta mạc linh suy đoán nói người đoán đúng khí cầu vui mừng nói lôi kéo mạc linh lại là một trận xuyên qua xung quanh vành đai hành tinh vẹt qua khí cầu tựa hồ mang theo mạc linh đi tới một cái ó n g ánh tinh đoàn trung ương nhưng mà tại cái kia ngũ thải ban lan ngôi sao bên trong lại có một cái quỷ dị vô cùng hình tròn vạn mèo trống g i n g đây là cái gì m ạ c linh không hiểu hỏi cái này chống giống bên trên tản ra địch ý để hắn cảm nhận được sợ h ã i trước đó chưa từng có địch ý dây giống như là tóc đồng dạng từ chống giống bên trên nổ t u n g liên tiếp đến không biết phương xa đây là hát động ngươi cảm thấy sao cái kia có thể hủy diệt tất cả địch ý đây chính là hát động m ạ c linh vốn cho rằng hát động chỉ là một cái đen nhánh động nhưng trước mắt chống giông xung quanh còn có vô số vạn b ẹ o chiết quang tựa như là ngâm một chút bên trên ngũ thải quang ảnh vạn b ẹ o mà quỳ dị là rất mỹ lệ a không ta chỉ cảm thấy sợ hãi địch ý của nó quá mạnh mặt linh đúng sự t h ậ nói nhưng khủng bố như vậy sự vật cũng sẽ có hủy diệt này g đó khí cầu âm thanh có chút cô đơn tựa hồ tại tiết hận hạt động vận mệnh nhưng ta không tìm được cái k i a dây mạc linh vội vàng muốn tìm được hủy diệt hạt động địa chí có thể là hắn tìm thật lâu chỉ có thể tìm tới hạt động tán phát địa chí ngươi tại cái này là không thấy được cùng ta tới đi khí cầu lại lần nữa kéo mạc linh lần này bọn họ tướng đến hạt động bay đi bọn họ chìm vào tầng kia ngũ thải ban lan ngâm một chút màng bên trong mạc linh cũng nhìn thấy làm hắn vô cùng kinh ngạc một màn tầng n ô kia bên trên quang ảnh chậm rãi bành trướng t cầu. Cầu chúng ta nhìn thấy là trước kia phát sinh qua hình ảnh bởi vì chỉ riêng không cách nào bỏ trốn đều bị vây ở nơi này theo chúng ta tiếp tục hướng xuống chúng ta nhìn thấy cảnh tượng cũng sẽ một mực rút lui quả nhiên tựa như khí cầu nói như vậy theo bọn họ cách hát động hạch tâm càng ngày càng gần những cái tia in tại h ắ t động màng ánh sáng bên trên ảnh tử cũng từng cái bị văng ra ngoài h ắ t động giống như một đài tinh cầu máy chế tạo cứ thế mà ném bắn ra một cái mênh mông siêu tinh hệ đoàn nhưng mà mạc linh biết cái này siêu tinh hệ đoàn đã không còn tồn tại tại cực kỳ lâu trước đây nó đã bị h ắ t động hoàn toàn t h n p h ệ bây giờ thấy được chỉ là nó tà dương bị vây ở h ắ t động trong tầm nhìn chỉ riêng xung quanh hiện lên vô số tỏa ra ánh sáng lung linh mạc linh chứng kiến vũ trụ ngũ thải ban lan đi qua nhìn xem vô số ngôi sao phun ra ngoài hắn cũng cách hấp động hạch tâm càng ngày càng gần cuối cùng hắn đến một mảnh hoang vu bên trong ngươi thấy được sao tại cái này chống rông vũ trụ bên trong k h i cầu âm thanh vang lên lần nữa ta thấy được mặc linh sững sờ nhìn qua phía trước đó là một đoàn c u ố n quanh dây vô cùng mảnh mảnh đến không chiếm cứ bất kỳ ba d không gian nhưng nó liền tồn tại ở nơi đó vừa đi vừa về đan vào x e n kẽ cuốn thành một cái đen như mực dây đoàn dây đoàn không có khởi điểm cũng không có điểm cuối cùng đầu đôi u liên kết không biết nơi phát ra cũng chẳng biết đi đâu vĩnh v i ê n tuần hoàn đây cũng là địch l í sao vì sao lại dạng này tại cái này đoạn xuyên việt vũ trụ lữ đồ bên trong mặc linh nhìn thấy qua đủ kiểu địch lý dây những cái kia dây bất kể như thế nào biến hóa đều sẽ người biết sao thế gian tất cả địch ý đều là có đầu mượn dung nham sẽ bị biển làm lạnh biển sẽ bị thái dương bốc hơi thái dương sẽ bị một viên khác hàng tình hủy diệt mà viên kia hàng tình cũng sẽ bị hát động thốt vệ cái này mới là thế giới này quy luật sinh mệnh bởi vì ý mới sẽ mạnh được yêu thua a n c u ả người đối thực vật sinh ra định lý thịt người đối huyết nhục sinh ra định lý a n mục nát người đối thi thể sinh ra định lý chỉ cần tồn tại ở thế gian này liền chạy thoát không ra tấm này định lý tạo thành lưới định lý quân quanh thế gian sợi tơ gò bó theo khuôn phép vạn vật ở giữa lẫn nhau liên hệ dây mặc dù lộn xộn nhưng tất cả đều có căn nguyên cũng có kết t h ú c thế nhưng vì sao lại có đồ vật không có bắt đầu cũng không có kết t h ú c cái kia dây đoàn quân quanh lấy yên tính tung bay ở hoàng vụ yếu ớt giữa không trùng xung quanh cái gì cũng không có hai người đều không có lại nói tiếp chỉ là yên lặng nhìn xem cái kia dây đoàn mạc linh cũng rốt cuộc minh bạch khí cầu mang theo hắn truy đuổi đ ị c h d í đi tới cái này nguyên nhân cái này đoàn sợi tơ một mực tại khốn nhiều khí cầu nó không có cách nào cùng người thổ lộ hết không có cách nào đem chính mình tất cả những gì chứng kiến miêu tả đi ra bởi vì không có người có thể nhìn thấy cái kia địch dí dây nó chỉ có thể cô độc chờ đợi rơi vào vô tận mê man bên trong từ đầu đến cuối cầu không được đáp án nó suy nghĩ qua chính mình chủng tộc tồn tại ý nghĩa suy nghĩ qua lực lượng căn nguyên không ngừng mà nghiên cứu đ ị trí nhưng cái này đều không có cách nào giải quyết trong lòng nghi hoặc ngược lại để nó cùng đồng tộc càng ngày càng xa càng ngày càng cô độc cái kia dây đ o à n một mực khắc vào trong lòng của nó trở thành nó vĩnh viễn không vòng qua được hàm ta thậm chí hoài nghi tới ta nhìn thấy dây có khả năng hay không chỉ là ta v ọ n g tưởng định lý dây, dây căn bản không tồn tại ta chỉ là một cái đặc biệt cá thể hoặc là nói một cái bị bệnh cá thể còn tốt ngươi cũng có thể nhìn thấy vậy nó ít nhất không phải ảo giác của ta ta nghi hoặc cũng có ý nghĩa khí cầu như chút được gánh nặng nói hoang vu vũ trụ bên trong nó không còn là cô độc một người chương bốn trăm mười lăm vâng nguyên định lý chương bốn trăm mười lăm vâng nguyên lý nó rất đặc biệt ta là m ạ c linh vẫn chưa hoàn toàn từ trong lúc khiếp sợ thong thả lại sức ngươi có thể từ phía trên nhìn ra cái gì tới sao khí cầu hỏi tới nhìn không ra m ạ c linh không chút nào che giấu hồi đáp tại trong cảm nhận của hắn dây này đoàn tựa như một đoàn lộn xộn tin tức không có bất kỳ cái gì ý nghĩa không quan hệ ta cho ngươi nói một chút ta đầu tiên là phương hướng cái này đoàn địch g í không có tới nguồn gốc cũng không có mục tiêu đầu đôi liên kết ngươi cũng có thể nhìn ra được thứ nhì là thời gian như thế mạch dây nói rõ thời gian rất dài thậm chí có thể cho rằng là vô hạn vĩnh viễn sẽ không giáng lâm còn có cuốn của nó cuốn trình độ vô cùng l o ạ n cường độ cũng rất lớn nói rõ địch l í cường độ rất cao so hàng tinh cường độ cũng cao hơn sao mạc linh không hiểu hỏi hoàn toàn không so được thậm chí so hát động còn m u ố n cao nếu như cái này địch l í mục tiêu là ngươi cái k i a kinh khủng địch lý dòng lũ thậm chí sẽ đem suy nghĩ của ngươi hoàn toàn tách ra để ngươi cũng không còn cách nào suy nghĩ đi xuống nghe lấy khí cầu lời nói mạc linh lại lo âu nhìn một chút cái k i a dây đoàn không nghĩ tới cái này thoạt nhìn không lớn dây đ o n lại có kinh khủng như vậy đương nhiên đây cũng là ta căn cứ kinh nghiệm cho ra kết luận nó quá mức đặc biệt ta cũng không có cách nào cho ra chính xác giải đọc khí cầu có chút bất đắc gì nói ngươi cảm thấy nó là cái gì đây mặc linh biết khí cầu tâm bên trong khẳng định đã có một chút suy đoán khí cầu suy nghĩ một chút nghiêm túc hồi đáp có lẽ là một loại nào đó có thể làm cho thế giới hủy diệt được g không có đầu nguồn nói rõ cái kia để thế giới hủy diệt đồ vật không hề tại cái này hoặc là nói đầu nguồn chính là thế giới bản thân cho nên dây đoàn mới sẽ đầu đôi u liên kết thế gian tất cả đều cần địch dưới kết nối thế giới bản thân đương nhiên cũng cần cho nên liền đem đường này giấu ở nơi này đợi đến địch gì giáng lâm thế giới liền sẽ bản thân phá hủy khí cầu nói xong cũng bắt đầu có chút không tự tin thế nhưng thế giới vì cái gì muốn bản thân phá hủy đâu kỳ thật khí cầu đã có đại khái phỏng đoán nhưng nó căn bản là không có c á c h nhiệm chứng chính mình phỏng đoán cũng không làm rõ ràng được cái này địch gì động cơ nhưng mà mạc linh nghe lấy khí cầu lời nói lại đột nhiên thông suốt đây là một loại nào đó hủy diệt thế giới đến ngược thời gian vừa đến thế giới liền sẽ bản thân hủy diệt nếu như mạc linh cũng là thế giới này dân bản địa hắn cũng sẽ cùng khí cầu có đồng dạng nghi hoặc nhưng hắn hiểu được cái này cái thế giới bản thân chính là có mục đích mô phỏng một tôn thần liền là thế giới này tồn tại ý nghĩa thần xuất hiện thế giới liền không có tiếp tục giá trị tồn tại chẳng lẽ chờ cái này địch lý d á n g lâm thời điểm chính là thần xuất hiện thời điểm nếu như đem nơi này coi như sáng thần c h i h ả i chỗ mô phỏng thế giới tất cả liền có thể giải thích thông được sáng thần c h i h ả i cần một tôn thần thế là nó sáng tạo ra một cái thế giới xem như bồi dưỡng n â n mô phỏng thần sinh ra làm thần hoàn toàn xuất hiện cái này bồi dưỡng n â n liền vô dụng vì vậy sáng thần tri hại liền hủy đi thế giới để thần đi đến hiện thực thỏa mãn những cái kêu cầu thần chủng tộc nguyện vọng tất cả những thứ này đều là tự động hoàn thành mà trước mắt cái này b à n dây chính là thế giới bản thân hủy diệt định thời gian trang bị nhưng mà sáng thần c h i hải cũng không có dự liệu được cái này giấu ở hát động trung tâm dây vừa lúc để khí cầu phát hiện khí cầu không biết nội tình đương nhiên cũng không thể nào hiểu được vì sao thế giới muốn bản thân hủy diệt bởi vậy lâm vào vô tận mê man làm đem tất cả những thứ này liên hệ tới về sau mạc linh cũng bừng tỉnh đại ngộ bồi dưỡng mân bên trong một cái vi khuẩn phát hiện bồi dưỡng mân định thời gian thanh lý trang bị như thế hoang đường sự tỉnh thế mà thật sự rõ ràng phát sinh mà cái kia vi khuẩn vào giờ phút này liền tại bên cạnh mình ta có lẽ có thể giải quyết trong lòng ngươi nghĩ hoặc do dự hồi lâu sau mạc linh vẫn là quyết định đem tất cả nói cho khí cầu đáp án có thể rất t à n khốc ngươi nguyện ý gánh chịu sao đương nhiên khí cầu quả quyết hồi đáp đáp án là cái gì là liên quan tới cái này cái thế giới chân tướng mạc linh chậm rãi giải thích lên sáng thần c h i hại sự tình đem cái này cái thế giới vận chuyển nguyên lý không giữ lại chút nào nói cho khí cầu n g h e xong tất cả về sau khí cầu trầm mặc ngươi còn tốt chứ mạc linh có chút bận tâm nó không thể nào tiếp thu được c ò tốt chính là ta đến sửa sang một chút suy nghĩ để mạc linh vô cùng ngoài ý muốn chính là khí cầu thế mà không có cái gì tâm tình c h ậ m trợn vô cùng bình tĩnh tiếp thu hắn nói tới tất cả ngươi chẳng lẽ sẽ không khó chịu sao mạc linh tò mò hỏi khó chịu cái gì toàn bộ thế giới đều là mô phỏng ra ngươi theo đuổi những cái kia đáp án cuối cùng đều chỉ là hư hảo nói đến một nửa mạc linh liền không có tiếp tục nói nữa hắn hiểu được đây là một loại triệt triệt để để tuyệt vọng hắn cũng không muốn tiếp tục ảnh hưởng khí cầu tâm tình nhưng mà khí cầu nhưng vẫn là một bộ thái độ thờ ơ thậm chí có chút vui vẻ nhưng ta đã biết trật tướng không phải sao ngươi không cần lo làm ta chuyện như vậy tại trên người ta đã từng xảy ra rất nhiều lần tại ta ngây thơ thời điểm ta cho rằng bờ biển chính là thế giới vỏ s o con cua cùng sóng biển là huynh đệ của ta ta nhìn không thấy nơi xa h ỏ a sơn cũng không nhìn thấy cái kia mênh mông bầu trời khi đó thế giới của ta cũng là giả tạo về sau theo ta tư tưởng dần dần thành thục thế giới của ta cũng càng lúc càng lớn biển cả h ỏ a sơn bao quát trong đó lại sau đó ta thấy được những cái kia liên thông thế giới sợi tơ nhìn thấy sự vật phía sau chân tướng n g u y ê n lai sợi tơ đã sớm hoạch định xong tất cả vạn vật chỉ là dựa theo cố định địch lý chỗ vận động vòng đi vòng lại tại ta cho rằng thế giới chỉ là một đầm nước động về sau những cái kia sinh mệnh trên thân hoạt động tư tưởng lại phá vỡ quan niệm của ta mỗi một cái giai đoạn ta đều tại thử giải thế giới c h â n tướng cũng một mực đang phủ định đi qua chính mình chưa hề dừng lại qua thế giới từ trước đến nay liền không có cái gì thật giả ánh mắt c h ổ đến đều là là chân thực ta hiện tại có lẽ cao hơn g mười đối ta lại thấy được càng nhiều chân thật cảm ơn ngươi khí cầu chân thành cảm tạ nói ngựa khí của nó bên trong nghe không ra bất kỳ hệ bài ngược lại tràn đầy hướng vệ mặc linh sửng sốt hắn có chút đánh giá thấp khí cầu giác ngộ cho nên ngươi là từ bên ngoài đến sau khí cầu g i hỏi là ngươi cũng là đến tìm kiếm thần tại trí nhớ của ta bên trong cái này cái thế giới đồng thời không có cái gì thần nghe lấy khí cầu vấn đề mạc linh cũng không biết trả lời như thế nào h ắ n chỉ là không giải thích được bị sáng thần chi hải kéo đi vào đây đã là lần thứ hai mạc linh cũng không biết sáng thần chi hải mục đích nếu như tìm tới thần năng để ta rời đi cái này cái thế giới vậy ta cũng rất nguyện ý có đúng không ta ngược lại là có một cái biện pháp có thể để cho thần xuất hiện khí cầu ở một bên hời hợt nói thật mạc linh có chút không dám tin tưởng liền sáng tạo thần loại này sự tỉnh khí cầu cũng có thể làm đến thật mà còn vô cùng đơn giản chương 416, t ạ o thần c h i pháp chương 416, t ạ o thần c h i pháp ngươi tính toán sáng tạo một tôn thần đi ra sao mạc linh t ỏ mò hỏi dĩ nhiên không phải ta lại không có như thế năng lực vậy ngươi định làm gì mạc linh suy nghĩ thật lâu cũng không nghĩ đến khí cầu sẽ như thế nào để thần xuất hiện d u n g đường này đoàn liền tốt dây đoàn mạc linh vẫn là không hiểu là ngươi phía trước không phải nói chỉ cần thần giáng lâm thế giới liền sẽ hủy diệt sao hiện tại có thể để cho thế giới hủy diệt địch lý ngay ở chỗ này chúng ta chỉ cần để hủy diệt trước thời hạn thần liền sẽ trước thời hạn giáng lâm khí cầu giải thích nói cái này có thể là thế giới hủy d i ệ t thần cũng không nhất định sẽ giáng lâm giữa hai bên đồng thời không có cái gì nhân quá quan hệ không phải như vậy khí cầu phản bác tất nhiên thần sẽ giáng lâm thế giới cũng sẽ tại thần giáng lâm khi đó hủy diệt vậy thì đồng nghĩa với thế giới hủy d i ệ t thần liền sẽ giáng lâm nghe lấy khí cầu l o g i mạc linh có chút phạm đất cái này không đối vạn một thế giới hủy d i ệ t thần không có giáng lâm đâu mạc linh hỏi tới thần không có giáng lâm thế giới liền sẽ không hủy d i ệ t ngươi giả như không đối khí cầu lập tức phản bác mạc linh trầm mặc h ắ n quyết định không tại cùng khí cầu tranh luận cái đề tài này người trước tiên nói một chút làm sao để hủy diện trước thời hạn a đem dây to thêm liền tốt khí cầu hời hợt hồi đáp đem nhiều cái dây điện chung vào một chỗ khí cầu trực tiếp đưa ra b ọ t biển dây bắt lấy cái kia c u ố n quanh dây đ o à n ngay sau đó b ọ t biển dây liền ở trong đó không ngừng x e n kẽ cong lên n ắ n bót cũng không lâu lắm cái kia dây đ o à n liền thiếu đi một bộ phận lớn trong đó sợi tơ cũng biến lớn rất nhiều khí cầu đem trong đó sợi tơ giống như là bím tóc đồng giảm b ệ n cứ như vậy dây bàn không ngừng thu nhỏ biến lớn cuối cùng biến thành một cái giống như là buộc tóc đồng dạng hình cái vòng cuộn dây không sai biệt lắm khí cầu đem cuộn dây từ giữa đó cong gây điện tiếp tục n ắ n b ó p cái kia cuộn dây liền lại biến thành nguyên bản một nửa lớn nhỏ mà còn lại biến lớn một điểm mạc linh cũng cuối cùng xem h i ể u khí cầu thủ pháp không nghĩ tới cái này tạo thần c h i pháp cư nhiên như thế đơn giản theo cái kia sợi tơ không ngừng b i ế n lớn định t r giáng lâm thời gian cũng càng lúc càng ngắn mười hai giờ sáu tiếng ba phút ở thế giới hủy diệt phía trước ba phút khí cầu cuối cùng cũng n ừ n g lại nó cầm cái kia hủy diệt thế giới c u ộ dây bình thản nói chỉ còn lại ba phút a ba phút về sau thế giới liền sẽ hủy diệt cái kia có thể hủy diệt thế giới c u ộ n dây cứ như vậy yên t ĩ n h bị trộm vào khí cầu bọt biển dây bên trong bình thường giống là khắp nơi có thể thấy được b ụ t g tóc không cần chuẩn bị một chút sao mạc linh nhìn xem cái kia của dây vô cùng lo lắng chuẩn bị cái gì đây ít nhất là ngươi sinh hoạt qua thế giới ngươi không tại hủy diệt phía trước một lần nữa nhìn xem thế giới này tốt đẹp mạc linh chỉ cảm thấy cái này có chút quá trò đùa không cần cái này cái thế giới sẽ nên đón nó vinh quang tử vong cái này vốn là vận mệnh của nó có thể là ngươi cũng có thể bị hủy diệt ai cũng không biết cái này cái thế giới hủy diệt hình thức là như thế nào trong này sinh vật có thể hay không chạy trốn mạc linh thậm chí có chút sợ hãi hắn cái này ngoại lai giả có thể hay không cũng bị thế giới hủy diệt chỗ phá hủy nhưng mà khí cầu vẫn là không có chút nào lo lắng ta sẽ không bị hủy diệt vì cái gì bởi vì ta không có cảm giác được gì điều này nói rõ ta là an toàn nó chắc chắn nói có thể là mạc linh còn muốn phản bác cái gì khí cầu liền ngắt lời hắn thời gian nhanh đến còn có ba mươi giây hai mươi giây m ư ơ i giây năm bốn ba hai tại khí cầu đọc lên không trong nháy mắt đó nó trong tay cuộn dây đột nhiên đứt gãy t ả n đi khắp nơi thành vô số mảnh vỡ địch ý giáng lâm hoang vu vũ trụ bên trong đột nhiên trống rông xuất hiện từng đầu s ợ i tơ bọn họ từ bốn phương tám hướng kéo dài mà đến lại thông hướng vô tận phương xa nháy mắt xuất hiện lại nháy mắt đứt gãy phản phất địch ý nơi phát ra cùng mục tiêu đều tại cùng một thời gian hoàn toàn biến mất mà mạc linh vốn cho rằng thế giới hủy diệt là một kiện chuyện kinh thiên động địa nhưng mà xung quanh lại ngoài ý liệu bình tĩnh những cái kia thỉnh thoảng toát ra sợi tơ đang lóe lên một đoạn thời gian về sau liền không còn xuất hiện không có cái gì trời đất sụp đổ tinh cầu vỡ vụn ánh lửa văng khắp nơi tất cả vô cùng bình thường hoang vu vũ trụ bên trong m ặ c linh cùng khí cầu cứ như vậy yên tĩnh tung bay chờ đợi rất lâu ta hiểu được khí cầu đột nhiên phá vỡ trở mặc thế giới hủy diệt là một cái quá trình định kỳ giáng lâm về sau còn cần rất dài thời gian đi hủy diệt cái này cái thế giới sẽ còn tồn tại thật lâu thời gian có thể vượt qua tưởng tượng của chúng ta cái kia thần đâu sẽ vào lúc nào giáng lâm mặt linh hỏi tới đã tại giáng lâm ở đâu A mạc linh hướng nhìn suy nghĩ n ấ y gì cả. cầu Lại lúc, nhìn n phía khí về đã hoàn toàn, toàn hỗn loạn căn bản không biết phát sinh cái gì khí cầu chậm rãi tung bay vây quanh mạc linh đi vòng vài vòng giống là muốn nhìn kỹ rõ ràng hãn bộ dáng không nghĩ tới lại là dùng phương thức như vậy hoàn thành nguyện vọng ngay sau đó khí cầu đột nhiên trôi hướng mạc linh đỉnh đầu ngươi có cảm nhận được kia đến từ thế giới chân thật địch lý sao cái gì mạc linh ngầm đầu cái gì cũng không thấy lại từ nhỏ một chút ngươi có lẽ có thể nhìn thấy không muốn giới hạn tại trước mắt những cái kia địch lý ở khắp mọi nơi ngươi đến nổi đến trên mặt nước mới có thể thấy rõ ràng nắm chặt ta khí cầu b ọ t b i ể n dây chấn động một cái c u ố n lấy mạc linh bàn tay đột nhiên một trận gò bó cảm giác chuyển đến mạc linh cảm giác được thân thể của mình giống như là bị vô số sợi tơ quân lấy đồng dạng nhưng khí cầu lôi kéo liền đem mạc linh từ những cái kia sợi tơ bên trong giải cứu ra nhưng mà những cái kia sợi tơ vẫn như cũ không chịu bỏ qua tiếp tục vặn vẹo lên quấn quanh tới tại cái này lực lượng đáng sợ lôi kéo bên dưới mạc linh bọt biển thân thể đã hoàn toàn tổn hại b ọ t biển mảnh vỡ bị xé rách đến bạo tán mà mở địch ý sợi tơ chui vào thân thể của hắn mỗi một cái lỗ thủng tại b ọ t biển khe hở tùy ý làm vậy mạc linh chỉ cảm thấy trong thân thể sinh ra vô số tham lam dòi bọ chính theo hắn lỗ thủng điên cuồng cắm nuốt không muốn bị địch ý t r ô điều khiển ngươi là địch ý chủ nhân đúng lúc này khí cầu âm thanh v đem tất cả giỏi b ỏ nháy mắt m ẫ n diệt nhẹ nhõm trước nay chưa từng có nhẹ nhõm mạc linh chỉ cảm thấy chính mình nhẹ nhàng không có một tia gánh vác tựa như là ban đầu hắn mới vừa đi tới cái này cái thế giới lúc tung bay ở hỏa sơn bụi bên trong cảm giác ấm áp bụi mù bao vây lấy k h ắ c thường yên tâm chương 417, s á t lục chương 417, s á t lủ tại bụi mù này bao khỏa bên trong mạc linh nghe đến một trận như c u ầ n phong gào thét đó là một vị khắc b ọ t biển đồng loại âm thanh thần thanh âm kia đang hô hoán mạc linh hướng hắn nói nguyện vọng nhưng cùng phía trước cương thạch hoàn toàn khác biệt thanh â m kia bên trong không có bất kỳ cái gì kinh ý thần ta muốn một chàng nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa chiến đấu ta muốn một cái mạnh hơn ta đ ị c h nhân thanh â m kia không chút kiêng kỵ la lên đinh hai nhức góc vô số địch dí quấn quanh ở thanh â m kia bên trên giống như dòng lũ đồng dạng hướng mạc linh đánh tới nguyên lai、like、đây chính là những cái kia địch dí nơi phát ra phía trước xé nát mạc linh thân thể địch dí chính là bắt nguồn từ trước mặt đồng loại không những như vậy những này địch dí bên trong cũng ẩn chứa nó muốn hứa xuống nguyện vọng mạc linh chậm rãi cảm thu được rốt cuộc minh bạch tất cả xa xôi đi qua cái nào đó hỏa sơn bình nguyên bên trong sinh ra một cái dị bẩm thiên phú b ọ t b i ể n sinh vật cùng mạc linh đồng dạng nó tự sinh ra bắt đầu liền lâm vào tranh đấu bên trong nó giết chết những cái kia đối với nó có đ ị c h ký sinh vật hấp thu thân thể của bọn nó dựa vào càng ngày càng, càng cường đại thân thể nó tại hỏa sơn bình nguyên đánh đầu t h ằ n g đó đem tất cả đối với nó có đ ị c h ký mục tiêu toàn bộ giết chết chiến đấu chính là nó duy nhất mục đích gặp phải đồng loại lúc cũng đồng dạng nó sẽ ban cho những đồng loại kia vinh quang tử vong tại quá trình chiến đấu bên trong nó đối với bọn biện thân thể khai phá trình độ càng ngày càng sâu vừa bắt đầu chỉ là có thể khôi phục thân thể về sau thậm chí có thể tùy ý tổ hợp khác biệt sinh vật thân thể còn có thể đem thân thể của mình hoàn toàn tách ra tạo thành một c h i cường đại quân đội nhưng nó vẫn cứ không thỏa mãn vẫn như c ũ muốn trở nên càng thêm cường đại chiến đấu là vì mạnh lên mạnh lên là vì chiến đấu chỉ có không ngừng mạnh lên mới có thể ban cho vạn vật vinh quang tử vong mục tiêu của nó vô cùng rõ ràng nó từ chân núi đánh tới đỉnh núi càng ngày càng mạnh nhất sau tiến nhập cao nhất hỏa sơn bên trong cùng hỏa sơn khẩu bên trong tối cường đồng loại tiến hành chiến đấu kết quả đương nhiên là nó chiến thắng nó đối với thân thể khai phá đã đến một cái cực kỳ đáng sợ trình độ cái kia đồng loại thậm chí còn chưa kịp phản kháng liền bị nó đánh thành m ả n h vỡ ban cho vinh quang tử vong quá yếu nó có chút thất vọng vốn cho rằng cái này hỏa sơn khẩu bên trong đồng loại sẽ cùng nó đại chiến ba trăm hiệp chiến đến thiên hôn địa ám nhưng không nghĩ tới cái gọi là tối cường đồng loại thế mà ngăn không được nó m ộ t quyền không có cách nào nó chỉ có thể chiếm căn cứ hỏa sơn khẩu chờ lấy đồng loại của hắn tới khiêu chiến phía trước tới khiêu chiến đồng loại rất nhiều vừa bắt đầu nó cũng vô cùng chờ mong những n à y đồng loại có thể cho mang đến một chàng nhẹ nhàng vui vẻ đ ồ n địa chiến đấu đáng tiếc là những đồng loại kia đều lạ thường nhỏ yếu nó cũng chầm mất đi chiến đấu niềm vui th bất quá đang không ngừng quá trình chiến đấu bên trong nó vẫn là từ những cái kia nhỏ yếu đồng loại trên thân học được một chút mới đồ vật tiếp tục khai phá thân thể của mình lâu nay dạng này thấp chất lượng chiến đấu vẫn là để nó vô cùng thống khổ đều quá yếu những đồng loại kia tại nó thủ hạ hoàn toàn nhịn không được một chiêu thường thường là vừa tiến vào hỏa sơn khẩu liền bị nó miểu sát nó b ọ t biển thân thể đã có thể làm được tùy ý có d u ô i tùy ý biến hóa nó đem chính mình b ọ t biển mảnh vỡ phân tán đến toàn bộ hỏa sơn khẩu bên trong chỉ cần cảm giác được có đồ vật tiếp cận nó liền sẽ trực tiếp phát động công kích hủy diệt mục tiêu tại cái này không thú vị chiến đấu bên trong thực lực của nó tiến bộ lâm vào đ ỉ n h trệ nó chỉ có thể bắt đầu suy nghĩ lên phá cục c h i đạo cuối cùng nó nghĩ đến một cái biện pháp cùng thế giới chiến đấu tất nhiên vạn vật đều sẽ sinh ra lý vậy nói rõ bọn họ cũng muốn chiến đấu cùng đ ô n g loại chiến đấu không đủ tận hứng vậy ta liền cùng đại địa chiến đấu cùng bầu trời chiến đấu cùng sơn mạch chiến đấu cùng hải chiến l ớ n đấu cùng ngôi sao chiến đấu với lúc lúc này cũng có đổ vật đối diện nó sinh ra lý hòa sơn hòa sơn muốn phun trào nó không do dự đàng không mà lên trực tiếp ngăn tại hòa sân k h u hòa sơn chúng ta đến đánh một trận a nó trực tiếp đối với hỏa sơn giận dữ hét giống như là tại đáp lại nó đồng dạng hỏa sơn phát ra h o ỳ n h thanh n â m bùng bùng dung nham cũng l a n lộn khói đặc c u ầ n c u ộ n mà ra đến hay lắm trên người nó b ọ t biển nháy mắt mở ra tạo thành một tấm v o n g lớn hướng về khói đặc che đi theo lưới lớn có duỗi một trận c u ầ n phong đánh tới đầy trời khói đặc lập tức đảo ngược bị c u ầ n phong càn quét đến về tới hỏa sơn khẩu bên trong nó thoải mái mà đem hỏa sơn khói đặc công kích hóa giải nhưng nó biết đây chỉ là khai vị thức nhắm càng thêm lực lượng kinh khủng ngay tại hòa sơn trong địa mạch đất vụ cũng không lâu lắm theo hỏa sơn g à o thét dung nham phun ra ngoài đây mới là bữa ăn chính thân thể của nó nháy mắt bành trướng ngăn tại hỏa sơn khẩu trung ương nhìn xem cái kia đánh tới dung nham nó quay người tụ lực ngay sau đó là một cái trọng quyền hung hăng đánh vào dòng nham thạch bên trên lập tức ánh lửa v a n g khắp nơi cái kia mang theo khủng bố năng lượng dung nham nháy mắt bị trọng quyền năng lượng chỗ kích phát hồng quang bốn phía toàn bộ dòng nham thạch cũng bị quyền phong đánh đến gần như đình t ệ chấn động gợn sóng theo dung nham truyền khắp toàn bộ địa mạch nhường đất mạch chấn động cũng sẽ không tiếp tục ổn định nhưng cái này vẫn chưa xong đây chỉ là quyền thứ nhất bọn biển thân thể giao cho nó vô cùng tính dẻo dai lỗ thủng phun ra một l u ồ n g mạch khí lại là vô số trọng quyền hướng về dòng nham thạch nện xuống đặc dính dòng nham thạch nháy mắt bị đánh đến gợn sóng rung động k i a sáng bốn phía cái k i a giống như như cơn lốc trọng quyền đem dung nham bên trong chỗ có năng lượng kích phát nhiệt lượng hóa thành khói trắng thang thiên mà lên bọn biển thân thể lỗ thủng hô hấp lấy dung nham kêu trên khói trắng cái này để nó càng thêm chiến ý bừng bừng phân chấn quyền phong cũng càng hung hiểm hơn cuối cùng tại cái này đáng sợ đập nện phía dưới dòng nham thạch lại cũng không chịu nổi một trận quang mang lập lập sau đó dung nham năng lượng năng lượng là có hạn kịch liệt phong thích về sau nên đón chính là hết đạn cả lương nguyên bản mãnh liệt dòng nham thạch thế mà bắt đầu ảm đạm biến thành đen làm lạnh thành cứng ngắc hỏa sơn mỏm núi đá không thú vị không có lực phản kháng chút nào nó đối với cái kia đã hoàn toàn làm lạnh hỏa sơn mỏm núi đá hung hăng nện xuống lực lượng khổng lồ theo cứng rắn đá truyền vào địa mạch đem toàn bộ địa mạch cứ thế mà b ấ c ngừng h ỏ a sơn phun trào thế mà bị đánh gãy phun trào đến một nửa thế mà bắt đầu nửa đường bỏ cuộc chiến đấu còn chưa kết thúc một phương lại lựa chọn lui bước cái này để bọn biện sinh vật bông cảm giác không thú vị nó căn vốn không có tận hứng liên hòa sơn đều nhỏ yếu như vậy sao bọt biển sinh vật đột nhiên ý thức được vốn là đến những n à y tự nhiên ý cũng có thể dễ dàng mà thông qua chiến đấu giải quyết đã như vậy ta liền cùng toàn bộ thế giới đánh một trận vì vậy nó rời đi hỏa sơn bình nguyên tại thâm viên bên trong mở ra một trận chiến đấu hành trình bởi vì đến chỗ nào đều sẽ phát động chiến đấu nó cũng bắt đầu chậm rãi bị thâm viên bên trong sinh vật biết rõ lại bởi vì nó khi đó mà phân tán lúc thì tập hợp bọt biển thân thể nó bị những sinh vật khác ngộ nhận làm ộ t chủng tộc nhưng trên thực tế chỉ có chính nó. nó cũng rất hài lòng những sinh vật kia cho nó xưng hô sắt lục sắt lục biết sáng thần chi hải tồn tại phía sau liền đến nơi này con mắt của nó rất rõ ràng một t r a n g nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa chiến đấu một cái mạnh hơn nó đ ị c h nhân thần nhanh thỏa mãn ta hoặc là chính ngươi đến cùng ta đánh một trận cũng có thể ta còn không có giết qua thần đâu ta sẽ ban cho ngươi vinh quang tử vong sắt lục không chút kiên kỵ phóng thích ra lý giống như mây đen đồng dạng sợi tơ bao phủ một cả phiến thiên đ ị a l i ê n tại nó kêu gào thời điểm một cái tinh tế bọn biển dây rút tới đem cái kia kinh khủng địch lý dây, dây nháy mắt đầy ra khí cầu chính nhẹ nhàng thăng tại trên không ta đến cùng ngươi đánh c h ư ân trở về hắn sờ lên đầu của mình thế mà chẳng biết lúc nào đã biến thành phương khối khí cầu chính ở một bên tung bay dưới thân b ọ t biển dây không ngừng khuấy động lấy không khí nó thế mà cũng đi theo ta trở về theo khí cầu gậy cái kia bao phủ địch dí cũng dần dần tàn đi ta hình như không nhìn thấy những cái kia địch dí tuyến đối với địch dí dây cảm giác hẳn là bọn biện sinh vật tự thân năng lực thân thể biến trở về đến về sau m ạ c linh đương nhiên cũng liền mất đi cái này loại sức mạnh đây là n g ư ơ i nguyên bản bộ dạng sao khí cầu một bên cắt đĩ t một bên t ỏ mò hỏi m ạ c linh nhẹ gật đầu rất kỳ quái khí cầu không che giấu chút nào nói cảm giác rất không cân đối bộ dạng m ạ c linh mới vừa muốn phản bác một trận cùng phong đột nhiên thổi đi qua ngươi ngươi nhỏ yếu như vậy cũng phải cùng ta chiến đấu m ạ c linh vội vàng theo âm thanh nhịn phát hiện đấu thu trường trung ương chính có một ít bọn biển mảnh vỡ chính vô căn cứ tạo ra dần dần tập hợp trong nháy mắt cái kê bọn biển mảnh vỡ liền hợp thành một cái cường tráng sinh vật hình người sau lưng còn dài một đầu tráng kiện cái ngôi cái kia sinh vật hình người chỉ có một cái con mắt thật to gần như chiếm cứ nó một cả khuôn mặt lúc này chính hung t ậ n nhìn c h ầ m c h ầ m khí cầu ánh mắt bên trong để lộ ra khó mà che giấu miệt thị ngươi là thần phái tới địch nhân sao nó đối với khí cầu hỏi ngay sau đó vừa nhìn về phía mặt linh ngươi cũng là làm thân thể hoàn toàn ngưng tụ về sau nó lại đột nhiên nhìn về phía đấu thú trường biên giới lê lạc cùng b ả n tử hai bọn nó lúc này cũng không biết phát sinh cái gì chính cảnh giác nhìn qua cái kia càng ngày càng g ữ tợn sinh vật hình người các ngươi cũng là đều rất yếu nó không che giấu chút nào nói đây chính là sát lục mạc linh nhìn xem cái kia dần dần lớn mạnh với ý tâm tình cũng càng thêm trở nên nặng nề bọn biển trong lỗ thủng không ngừng phun ra dọa người khói trắng thoạt nhìn vô cùng mềm dẻo thân thể trên thực tế lại cực kỳ cứng cỏi đây chính là có khả năng đình chỉ hỏa sơn phun trào sinh vật cường đại nó rất cường đại mạc linh cẩn thận từng ly từng tí đối khí cầu nói nhưng mà cái này thanh â m rất nhỏ lại làm cho nơi xa sát lục bắt được ta đích s á t rất cường đại ta sẽ ban cho các ngươi vinh quang tử vong làm cho các ngươi tán thưởng ta lễ vật một bên nói thân thể của nó nháy mắt vạt mẹo bành trướng một chân dẫm tại đấu thú trường trong suốt trên đá khí cầu thay thế cấp tốc bay tới đằng trước người đối thủ là ta ta đến cùng người đánh khí cầu âm thanh vẫn như c ũ vô cùng bình tĩnh sắt lục không tiếp tục nói cái gì kinh khủng con mắt gắt gao tập trung vào trước mặt cái kia nhỏ bẻ bóng vô số địch t i ấ bao phủ mà bên trên nhưng những cái kia giống như lợi kiếm đồng dạng địch t i ấ đều bị khí cầu đong đưa bọn biển dây bắn ra thú vị sắt lục không hề ngốc nó cũng ý thức được trước mặt đồng loại đồng thời không đơn giản rất khéo léo vận dụng nhưng ngươi quá yếu một bên đánh giá nó một bên vung ra một cái trọc quyền mang theo cồn bạo khí t ứ c hướng về trên không khí cầu đánh tới nhưng khí cầu lại không tránh không né tiếp tục tung bay ở trên không mặc cho cái kia đáng sợ nắm đấm hướng về chính mình tới gần s á t lục quyền nhanh thật nhanh vung ra nắm đấm đồng thời thân thể của nó cũng theo đó chuyển động sau lưng cái đuôi duy trì cân bằng lực lượng toàn thân đều tập hợp tại một quyền này bên trên ngoài miệng tràn đầy miệt thị nhưng chiến đấu lại không chút nào m ề m tay nếu như khí cầu bị cái này quyền kích bên trong cái kia yếu ớ t thân thể khẳng định sẽ nháy mắt vỡ vụn nhưng nó lại không chút hoang mang b ọ t biển dây đối với phía trước gậy một cái kinh khủng quyền phong đánh tới một đạo tàn ảnh xuyên qua khí cầu nguyên bản vị trí đánh g i n g sắt lục cấp tốc đem nắm đấm thu về nhả lúc này nó trong mắt đã không có ý khinh thường thì ra là thế ngươi đem địch dí của ta rời đi sao vị này chiến đấu điên cùng nháy mắt liền hiệu khí cầu cách làm nó không có tiếp tục công kích mà là đang không ngừng di động tựa hồ đang thử thăm dò khí cầu ảnh hưởng phạm vi khí cầu cũng vẫn như c ũ không n ú c nhích tung bay ở trên không cuối cùng sắt lục lại lần nữa phát động tiến công nhưng lần này sắt lục cũng không có lựa chọn giống lần thứ nhất như thế trọng quyền mà là hai tay v ặ t mẹo hóa thành đ ă n g mạn g hướng về khí cầu đánh tới đằng mạn vạt mẹo lên nháy mắt rút lại nhưng lại như cụ không cách nào đánh tới khí cầu sắt lục không có dừng lại công kích Đằng một ạ n đ nhiên lại xoay tháng r ò n n vô số gai ọ n vùng hướng Những về vào ra, khí tới. cầu c i kia gai h ọ n n đ ư ơ nhiên cũng vô pháp đánh pháp vô thời r ú n g k í khí cầu, cái cầu công qua về sau, nhưng nhọn nhiên bành trướng, biến thành từng cái loại nhỏ lụng, hướng thoáng h gai bay lại loại tới. về về sắt đột Một t gian chiến trường một cái liền lăn lộn loạn cả lên mạc linh cũng chỉ đành tạm thời tránh đi đi tới lê lạc bên cạnh lê lạc thì một mặt quan tâm nhìn xem mạc linh ngươi tại sao lại biến thành dạng này mạc linh vừa định trả lời trên bầu trời liền bay tới một khối tinh thạch hướng về mấy người l p tới sắt lục chính thử nghiệm dùng các loại phương thức công kích khí cầu thử thăm dò khí cầu cực hạn chịu đựng ta phải đi giúp nó khí cầu đã bắt đầu có chút chống đỡ không được bắt đầu tranh né các loại mang theo cái này lê lạc đem trên tay từ sắt dây đeo tay lấy xuống đeo vào mạc linh trên cổ tay mạc linh đối với nàng nhẹ gật đầu ăn ý không có lại nói cái gì quay người hướng về khí cầu bay đi sắt lục cái tiết như cùng phong âm thanh ngay tại đấu thú trường bên trong không ngừng quanh quần ta hiểu được ngươi có thể rời đi địch l í thế nhưng động tác của ngươi quá chậm ta chỉ cần tại ngươi phát hiện địch l í phía trước đánh chúng ngươi ngươi liền không có biện pháp nhỏ yếu vẫn là quá yếu nhỏ bàn g môn tà đạo không vào đại lưu sắt lục một bên thêm nhanh công kích một bên phân liệt ra càng nhiều cỡ nhỏ sắt lục tựa hồ là định dùng địch l í đến chìm n g ậ p khí, khí cầu khó í cầu k h khăn tại phô thiên cái địa công kích chúng tránh chuyển x ê dịch đồng thời đem địch l í rời đi đi ra mạc linh có chút ngoài ý muốn khí cầu thực lực vốn không nên như vậy nhưng nó hiện tại xác thực ở vào hạ phong sắt lục cái kia điên cổng công kích đã sắp đem khí cầu chìm ngợp s á t lục một bên phát động tiến công một bên điên cuồng g à o ghét nếu như thân thể của ngươi nhanh hơn chút nữa ngươi liền có thể tại rời đi ta địch dí đồng thời công kích đến ta nhưng ngươi lại bị cái này yếu đuối thân thể liên lụy ngươi có thể nhìn thấy những cái kia địch dí, lại chỉ có thể rời đi một bộ phận cái khác cũng trốn không thoát chỉ có thể trì hoãn thời gian mang tính tử vong những âm thanh này tựa hồ cũng là s á t lục tiến công thủ đoạn nó không những muốn giết địch nhân cụ thể còn muốn phá hủy địch nhân ý chí ngươi có thể ở dưới tay ta tồn sống lâu như vậy thời gian đã tính toán một vị địch nhân cường đại nhưng còn chưa đủ không muốn vùng gãy chịu chết đi ta sẽ ban cho ngươi vinh quang tử vong khí cầu hoàn toàn không để ý đến s á t lục chiến thuật quánh i ê u mà là tiếp tục tránh né lấy vây công hiểm lại càng hiểm trốn qua lần lượt tuyệt sát s á t lục tiếp tục phân liệt thành từng đạo tàn ảnh đem khí cầu đẩy vào tất tử c h i cảnh chương 419, t ấ t tử c h i cảnh chương 419, t ấ t tử c h i cảnh mạc linh rất muốn khóa chặt những cái k i a vây công khí cầu bọn biển mạnh vỡ có thể là bọn họ lúc này tốc độ đã thêm nhanh đến mức cực hạn thành từng đạo tàn ảnh tại khí cầu xung quanh vờn quanh sen kẽ mấy lần thử nghiệm mạc linh đều chỉ có thể truyền tống một chút biên giới bọn biển mạnh vỡ sắt lục cũng hoàn toàn không để ý bọn biển thiếu hụt. Hơn nữa còn càng phân càng nhiều. giống như b ầ y o n g đồng dạng hoàn toàn bao khỏa khí cầu lần này mặt linh cũng không dám lại tiếp tục truyền t ố n g hắn sợ hãi sẽ nộ thương khí cầu chỉ có thể dùng cái này mặt linh nhìn về phía trên cổ tay t ử s ắ c dây đeo tay không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn phát huy được tác dụng hắn cẩn thận từng ly từng tí đem đầu dây kéo ra toàn bộ dây đeo tay nháy mắt tạt ra t ử s ắ c lưới vong dọc theo cánh tay chậm rãi trải rộng ra e m ái vớt ve mặt linh cánh tay nhưng mà làm từ sắt lưới vong hoàn toàn trải rộng ra về sau lại đột nhiên chuyển hướng hướng về mặt linh đỉnh đầu phương khối đánh tới Tiểu tử, địch nhân ở bên kia mạc linh còn chưa nói xong tử s á c lưới đã đem mạc linh đầu vương c h e phủ cực kỳ chặt chẽ ta liền biết sẽ như vậy tiểu tử công kích quan trọng nhất mục tiêu khẳng định là phương khối mạc linh rất sớm liền ý thức được điểm này mà còn nó tựa hồ không thế nào nghe mạc linh lời nói lúc này tiểu tử còn đang không ngừng có vào gắt gao ghìm chặt đầu vương căn vốn cũng không có bông ra chi ý nhưng mà mạc linh lại có thu hoạch ngoài ý muốn đó là địch lý dây phương khối bao vây lấy thật mỏng lưới võng mạc linh xuyên thấu qua tầng này s a mỏng lại có thể nhìn thấy lan tràn khắp nơi sợi tơ sợi tơ địch lý dây cũng là sợi tơ. mặc linh trong lòng linh quang l ó i lên không nghĩ tới t i ể u tử thế mà còn có để người nhìn thấy địch t í dây năng lực nhưng cái này cũng không hề là nhất làm cho mạc linh rung động chỉ thấy trước mắt chiến trường bên trong khí cầu hành động cũng không phải là không có chút nào lo d i nó đang lợi dụng s á t lục đối địch t í của nó vậy ra một t ấ m lưới lúc này t ấ m lưới này đã bao phủ một toàn bộ chiến trường cái này đều tại nó tính toán bên trong mạc linh phía trước còn tưởng rằng khí cầu thật là bị đánh đến không trả nội tay không nghĩ tới nó lại là tại bố trí tâm lưới này có thể tâm lưới này có làm được cái gì liền tại mạc linh mê hoặc thời điểm khí cầu đột nhiên dừng lại nó vừa vặn rơi vào lưới chính giữa giống như là một chỉ trở thú săn con n ệ n chịu chết đi ngươi đã không đường có thể trốn bầy h ong đồng dạng mặt biển mảnh vỡ c u ộ n tất cả lên mà khí cầu đã không thể lui được nữa tất cả phương hướng đều bị s á t lục hoàn toàn phong tỏa đây là nhằm vào hắn tất tử chi cảnh nhưng mà khí cầu lại không chút hoang mang đem trước mắt địch dí dây nhẹ nhàng c u ố n ở lưới lớn trung ương làm bọn biển bầy h ong bao trùm khí cầu thân thể lúc lưới lớn địch dí dây đột nhiên bắt đầu lắc lư thu săn lọt lưới một khối ngay tại phát động đâm công kích bọn biển đột nhiên đánh trúng bên cạnh một cái khác khối mảnh vỡ. mà cái kia một cái khác khối mảnh vỡ đang chuẩn bị cùng mặt khác mảnh vỡ hội tụ thành nắm đấm bị như thế một đám q u á i nhiễu động tác đột nhiên biến hình hướng về mặt khác mảnh vỡ đ ụ n g tới cái kia nguyên bản hẳn là tập hợp nắm đấm cũng vô pháp lại duy trì hình dạng đột nhiên nổ tung nguyên bản vô cùng cân đối b ở y h ó n g đột nhiên bị đủ kiểu ngoài ý muốn q u á i nhiễu lại giống quân bài đổ bị nổ đồng dạng ảnh hưởng đến cái khác mảnh vỡ s á t lục cực lực muốn ngăn cản loại này hỗn loạn nhưng hành động của nó lại thành mới hỗn loạn bắt đầu càng quay càng loạn khí cầu đem địch ý mục tiêu hoàn toàn dẫn tới sắt lục trên người mình địch ý biến h càng lần càng lăn lớn. sắt á cái t bất thế ruột, thể tâm thể lục lưới lớn, chạy chỉ có kể không như nào này dãy ra trơ đều m nhìn chính mình biển mạnh không giải thích được bọt bắt đầu tự giết giải vỡ đầu lục ẫ n nhau. Những cái kêu nguyên bản nhằm công cũng biển mạnh bên trên. khí kích hồ hồ khác kêu cái cầu cái Sát rơi bọt mơ mơ vào vào vỡ l tinh diệu tính toán hệ chiến đấu thống đột nhiên sụp đổ đem chính mình tỉ mỉ thiết lập chiêu số xong ăn hết mấy lần Địch ý tác ra. Khí cầu Khí nh dí dây bọt ra. biển có thể quấn quanh ở trên thân địch d í dây cái kia có như thế dễ dàng thoát khỏi những cái kia dây đã đem mỗi một khối b ọ t biển mảnh vỡ gắt gao quấn chặt lấy một cái tác động đến nhiều cái nó muốn tránh thoát rơi một khối b ọ t biển bên trên địch d í liền tất nhiên sẽ quấy nhiều đến cái khác dây để dây chuyển phản ứng càng thêm kịch liệt cuối cùng tại ý thức đến tại điểm này về sau s á t lục liền không có lại phản kháng mặc cho chính mình b ọ t biển mảnh vỡ từng khối tạm vỡ thế cục nháy mắt n ị ư ờ chuyển đây là nhằm vào sắt lục tất tử tri cảnh người tên là gì sắt lục âm thanh không tại bông thả vô cùng trang trọng ta không có, có danh tự khí cầu hồi đáp ngươi là ta đã thấy tối cường đồng loại sắt lục nghiêm túc nói n g u y ê n lai、like、địch lý còn có thể dạng này dùng sao theo cùng phong đột như lửng sắt lục âm thanh thay đổi đến có chút đứt quãng khàn khàn mà bất lực ta vốn cho rằng thân thể cực h ạ chính là chúng ta chủng tộc lực lượng cực h ạ không nghĩ tới còn có một phương hướng khác đây là địch lý cực h ạ sắt lục có chút n g h i hoặc nó thăm dò tính mà di động một khối b ằ n biển sau đó nhìn nó tại địch lý lưới giới ảnh hưởng từng bước một bước về phía hủy diện ngươi lợi dụng ta đối địch lý của ngươi tới đối phó ta ngươi một mực đang dẫn dụ ta đem thân thể phân liệt dạng này ngươi liền có đầy đủ địch lý đến bố trí bố trí đi ra phản ứng dây c h u y ể n cũng càng thêm kín kẽ khó mà phá giải ta vì đánh chúng ngươi chỉ có thể không ngừng phân liệt thân thể cái này liền chính giữa ngươi y mớn ngươi không phải trốn không thoát ngươi chỉ là yếu thế đem ta dẫn vào cả m ấ y rượu a s á t lục không nhịn được cảm thán nói nhưng khí cầu không để ý đến nó chỉ là trốn tại lưới lớn trung ương tiếp tục khuấy động lấy lý đây là chính n g ư ơ i n g ộ ra đến vì cái gì ta chưa từng gặp qua ngươi s á t lục tiếp tục truy vẫn nói a ta suýt n ư ớ quên mất ngươi là thần chế tạo ra trách không được trách không được khí cầu không để y tới sắt lục vẫn lầm bầm ta từ trước đến nay không nghĩ tới địch ý thế mà cũng có thể thành làm một loại thủ đoạn xem ra ta đối thân thể khai phá còn chưa đủ một bên nói túi k i a vây khí cầu bọn biển mảnh vỡ cũng càng ngày càng ít sắt lục âm thanh cũng biến thành càng ngày càng có khí bất lực ân thân thế mà chế tạo ra như thế cường địch nhân tận hứng quá mức hưng ta rất lâu không có đánh qua như thế tận hứng chiến đấu một trận gió thổi qua sau cùng hai khối bọn biển mảnh vỡ đồng quy vũ tận sắt lục âm thanh cũng im bặt mà dừng trong chiến trường cái tia kinh khủng địch ý biến mất không còn một mảnh kết thúc rồi h mặc linh trong tầm mắt đã không có sắt lục bóng dáng đột nhiên một đám con cá bơi tới bọn họ giống như là không biết hoảng hốt đồng dạng thẳng tắp xâm nhập cái này sau đại chiến chiến trường ngay sau đó liền điên cùng tự giết lẫn nhau bọn họ gặm cắn đồng bạn thân thể thôn vệ đến trong giả dày sau đó lại đem chính mình no bạo bạo liệt huyết đục lại bị mặt khác đồng loại thôn vệ vòng đi vòng lại rất nhanh đám này điên cuồng cá liền chỉ còn lại một mảnh không hoàn chính thân thể còn tại co giật huyết nhục vô cùng kỳ dị bọn họ sinh ra địch t í cũng không tiêu tán mà là tại tiếp tục cấp ủ càng ngày càng ngưng trọng đột nhiên một khối bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy bọn biển xuất hiện ở đoàn kia quấn quanh địch t í bên trong ngay sau đó liền cấp tốc bành trướng mọc ra hai tay cùng hai chân cuối cùng là đầu kia to lớn cái đôi s á t lục chính tại địch t í bên trong trọng sinh chỉ cần địch t í tại nó liền vĩnh viễn sẽ không tử vong đây chính là nhục thể cực h ạ cái kia kinh khủng độc nhãn đột nhiên mở ra nhìn về phía khí cầu tràn đầy mừng rỡ ta trở về nó v ư ơ n g tay chỉ hướng khí cầu trên thân lại lần nữa bộc u phát ra ngập trời địch ý những cái kia địch ý tập hợp tại sau lưng nó không chút kiêng kỵ lan tràn giống như hất lên một kiện mỹ lệ áo c h o à n g đầy trời sởi tơ phóng lên tận trời hóa thành bao phủ tất cả mây đen che khuất bầu trời Ngươi. nhận đồng nhân. Chiến đấu. Tiếp tục. Chương 420, Nguyện vọng bên trong chiến、đấu. Chương 420, Nguyện Tiếp Là ta tục. địch đấu. đấu. vọ nó không có lại lựa chọn dùng phân liệt phương thức công kích khí cầu ngược lại lựa chọn thuần túy nhất lục thân cách đấu mỗi một q u y ề n đều có thể cuốn lên c u n g phong mỗi một chân cũng có thể làm cho mặt k í n h rung động mặc dù vẫn như cũ đánh không đến khí cầu nhưng s á t lục lại vô cùng hưng phấn lại đến lại đến s á t lục chuyển chuyển động thân thể toàn thân bọt biển lỗ thủng phun ra dọa người khói trắng lực lượng cường đại để không khí xung quanh cũng bắt đầu vào mẹo theo quả đấm của nó vung ra cánh tay xung quanh nháy mắt tuôn ra từng vòng xóm âm có thể là khí cầu lại đem sắt lục nắm đấm địch lý chuyển rời đến nó trên người mình trong quên vung ra nện đến nhưng là chính mình sắt lục đầu lâu nháy mắt bạo liệt nhưng mà nó trên cổ bọt biển một trận vặn vẹo bành trướng đảo mắt liền lại mọc ra một cái mới đầu lâu tiếp tục sắt lục hoàn toàn không đem những tổn thương này coi ra gì cấp tốc trở lại chiến đấu hướng về khí cầu phát động càng l a n g lệ công kích cả hai người nào đều không tổn thương được người nào nhưng mảnh này trong suốt thế giới lại gặp thai vạn to lớn tảo biển đã hoàn toàn bị mẫn diệt là trong suốt mảnh v ụ n g khối xung quanh đá ngầm đã hoàn toàn mất tung ảnh vô số thủy tinh sinh vật thân thể g i i rác tại trên không những n à y yếu ớt sinh mệnh căn bản là không có cách ngăn cản chiến đấu dư âm vô số cùng phong cùng chấn động đối với bọn họ đến nói không khác thai họa ngập đầu nguyên bản sinh cơ bừng bừng giờ phút này đã biến thành hoàn toàn tính mịch mạc linh thử truyền tống mấy lần s á t lục thân thể có thể cái kia bị bóc ra bọn biển thân thể trong nháy mắt liền khôi phục nguyên n h dạng s á t lục cũng căn bản không đem những tổn thương này coi ra gì thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn mạc linh một cái nó lúc này được nhân chỉ có khí cầu bọn họ muốn đánh tới khi nào trận chiến đấu này tựa hồ cũng không có nhanh như vậy kết thúc sắt lục muốn có thể là nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa trận chiến đấu này nhất định phải đánh tới nó tận tiếp tục sắt lục c h u n g khí cầu chiến đến trên không lại trở về mặt đất mạc linh vẫn còn đang suy tư phá cục c h i đạo ngoài ý muốn phát sinh tại cái k i a kinh khủng chiến đấu dư âm phía dưới hắn đột nhiên nghe đến một tiếng tiếng vang lênh lệnh g i a n g d ắ c đó là tiếng thủy tinh bể mặc kính bị sắt lục cho đánh nát chỉ thấy một đạo dọa người vết dạn từ sắt lục bề bên, bên dưới nở rộ giống mạng nhện vỡ vụn đường vần trong nháy mắt b ò đầy toàn bộ mặt kính đại địa làm mạc linh kịp phản ứng lúc vô số thủy tinh mảnh vỡ đã chống đỡ không nổi bắt đầu hướng phía dưới rơi xuống sắt lục một cái nhảy vọn lại tới trên không nguyên bản dưới thân không tốt m ặ t linh còn có thể bay tại trên không có thể l ê lạc lúc này còn đứng tại trên mặt đất hắn vội vàng hướng về phía dưới bay đi nhưng mà mặt kính v ỡ nát tốc độ thực tế quá nhanh l ê lạc còn không có ý thức được phát sinh cái gì liền theo mặt kính rơi xuống rơi xuống liên bang tử đều kém chút chưa kịp phản ứng nó tại trên không sững sờ một hồi mãi đến bị cái kia đầu lâu nhắc nhở mới hồi phục tinh thần lại cấp tốc biến thành tích một điều hướng về l ê lạc bay đi làm mặt kính hoàn toàn rơi xuống về sau kính dưới mặt sự vật hiện ra đây là vật gì vô số mặt kính ngay tại rơi xuống hướng một đoàn nhúc nhích kim quan bên trong kim quan mặt ngoài vô cùng đặc dính giống như là lan lộ sơn những kim quang này đang cố gắng đền bù mặt kính có thể mặt kính rơi xuống tốc độ đã hoàn toàn vượt qua nó mơ o mớn là mạc m linh còn đang thán phục cái này kính dưới mặt kỳ dĩ lúc lê lạc đã nhập vào kim quang kia bên trong tích m ộ c đ i ể u cũng theo sát đâm xuống nguy rồi mạc linh về đến phía dưới phía sau đã hoàn toàn tìm không được thân ảnh của hai người chỉ còn lại còn tại rơi xuống mặt kính cùng với cái k i a lan lộn kim quang trên không đại chiến còn tại tiếp tục sát lục cùng khí cầu đánh vui đùi nhìn một chút phía trên mạc linh không chút do dự trực tiếp hướng về kim quang bên trong bay đi đâm vào cái kia giống như vũng bùn kim quang về sau mặt linh cảm giác mình tựa như nhảy vào biển cả nước biển êm ái vớt ve thân thể của hắn ở bên ngoài thoạt nhìn vô cùng m á n h liệt kim quang nội bộ thế mà dị thường bình tĩnh nơi này là chỗ nào mặt linh nhìn xung quanh đều không tìm được lê lạc cùng tích một điều á n h tử xung quanh đột nhiên thay đổi đến an an yên tĩnh phía trên đại chiến hoàn toàn không có chuyển đến bất kỳ thanh âm gì mặt linh tại kim quang bên trong tung bay không biết làm sao hiện tại hắn mê man thời điểm một vệ ánh sáng sóng lao qua nhẹ nhàng đẩy phía sau lưng của hắn tựa hồ là muốn đem h ắ n chỉ dẫn hướng một chỗ nghi hoặc sau một lát không tại chống c ự đạo ánh sáng này sóng tia sáng dịu dịu ở một bên g i ấ y ruộng m ặ c linh chỉ cảm thấy thân thể của mình thay đổi đến nhẹ nhàng bị sóng ánh sáng kéo lấy trên dưới chập trùng ôn nu trôi hướng phương xa nơi này vẫn là nguyên bản thần tế chàng sở sao m ặ c linh t ò m ò nhìn về phía xung quanh phát hiện tất cả xung quanh đều vô cùng đơn điệu trừ kim quang vẫn là kim quang chỉ có một ít kỳ quái kim tuyến lan tràn khắp nơi giống là kết nối lấy cái gì cuối cùng tại một đoạn lung la lung lay phi âu đãng về sau kim lãng ngừng đem mặt linh hướng lên phía trên kéo đi tới rồi sao mặt linh vội vội vàng vàng tránh thoắt kim quang hướng về phía trên bay đi. nhưng mà coi hắn đi tới cái này kim quang h ả i tiền mặt b i ể n lúc lại bị nhất tầng thủy tinh chặn lại đây là mặt kính mạc linh kinh ngạc vớt ve trước mặt thủy tinh nơi này mặt kính cũng không có rơi xuống còn vô cùng hoàn chỉnh chẳng lẽ nơi này là mặt khác thần tế tràn g sở mạc linh vội vàng hướng phía trên nhìn xuyên thấu qua tầng kia thật mỏng thủy tinh nhìn về phía bên ngoài cảnh tượng trước mắt lại để cho mạc linh sửng sốt thủy tinh bên ngoài là một cái cổ kính lầu cát lầu các bên ngoài sao lôm đốn đầy trời trong lầu đèn đốt sang trưng ánh đèn chập trờn t ỏ ra trong lâu khách tới những cái kia khách tới đều là một chút thân mặc cẩm tú trường b à o hình người nhưng mà bọn họ đầu lâu nhưng là đủ kiểu đại dương sinh vật hồ cá voi bạch thuộc tôm hùm hải t inh bọn họ mặc đều phi thường chú trọng các loại phối sức đầy đủ mọi thứ cao quý mà y ê u nhã những người này hình đại dương sinh vật tập hợp tại lầu trong cát phát ra quái dị mà kỳ lạ nói nhỏ lân tiến cùng xúc tu ma sát giáp sát cùng vây cá va chạm những này sột xoạt sột xoạt âm thanh xuyên qua thủy tinh chui vào mạc linh đầu vương bên trong trong lầu các dân lên mở mịn bất hương mạc linh tựa hồ cũng ngửi thấy cái kia lượn lở tàn hương hương vị có chút sang thị lại lại khiến người ta muốn ngừng mà không được m ạ c linh hoảng hoảng hốt hốt dán tại cái kia thủy tinh bên trên lại đông nhiên lấy lại tinh thần đây là t h ậ n lâu hắn đông nhiên ý thức được đây là cái kia thận khí ghi chép bên trong t h ậ n lâu m ạ c linh vội vội vàng vàng tại những hình người kia thân ảnh bên trong tìm kiếm rất nhanh hắn liền tìm được mục tiêu đó là một cái lão luyện thanh niên lúc này chính cẩn thận từng ly từng tí dò xét trong lầu các hoàn cảnh còn cần mang theo người c ả n h cây chọc lấy một cái bên người con cua cái kia con cua cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng căn bản không để ý đến hắn làm phát hiện nhánh cây kia có thể trực tiếp xuyên qua con cua thân thể về sau thanh niên kia liền thật dài thở phào nhẹ nhõm. xoa xoa chán của mình nhẹ nhàng mặc niệm một tiếng vẫn là huyết tượng chương 421, t ấ m gương bên kia thần chương 421, t ấ m gương bên kia thần thanh niên kia từ đầu đến cuối không c o i yên lòng còn không ngừng chơi đ ù a cầm cành cây khắp nơi chọc đến đ â m tới lại đi tới trước cửa sổ tò mò nhìn cảnh tượng bên ngoài so với thanh niên kia những cái k i a đại dương sinh vật ngược lại là phi thường yên tĩnh chỉ là một mực đang phát ra kỳ quái âm thanh lúc này m ặ c linh cũng không còn cách nào kiềm chế trong lòng rung động vì cái gì thật lâu sẽ xuất hiện ở đây mặt linh cưỡng ép để chính mình bình tĩnh lại bắt đầu suy tư bên ngoài vị k i ê n lão luyện thanh niên chính là thẩm bình a thật khí người phát hiện mà những n à y kỳ quái hình người đại dương sinh vật chính là ghi chép bên trong t i ê n nhân mạc linh làm sao cũng không nghĩ tới mình sẽ ở nơi này tận mắt chứng kiến được ghi chép bên trong cảnh tượng đây rốt cuộc làm ộ t loại nào đó hình ảnh vẫn là tại kính trên mặt chân thật phát sinh sự t ì n h mạc linh phát hiện cái này mặt kính góc độ tự a hồ có chút kỳ quái ta tựa như là tại trên không nhìn xem phía dưới lúc này mạc linh góc độ tự a hồ vừa vận tải thật lâu trung ương cách mặt đất cũng có một khoảng cách cái này dối loạn cảm giác sợ hãi để mạc linh suy nghĩ có chút hối loạn l i ê n tại mạc linh đầy trong đầu nghi hoặc thời điểm trong lầu cát dần dần vang lên một chủng loại giống như cổ cầm tấu minh thanh khàn khàn mà âm u ngay sau đó tất cả tiên nhân đều cùng nhau nhìn về phía thận lâu trung ương một ngày mắt vô số ánh mắt hướng về mạc linh đâm tới những cái kia tiên nhân tựa như đột nhiên phát hiện mạc linh đồng dạng ánh mắt xuyên qua thủy tinh c u ấ n tới mạc linh trên thân bị như thế xem xét mạc linh dọa đến liền vội vàng lui về phía sau một khoảng cách hình như không phải tại nhìn ta tại ý thức đến điểm này về sau hắn mới chậm rãi bay trở về thủy tinh phía trước đúng lúc này mạc linh phát hiện thủy tinh cũng phát sinh biến hóa vốn là vốn có chút mơ hồ thủy tinh đột nhiên dâng lên một đoàn dòng nước giống như là tại thanh tẩy lấy mặt kính đồng dạng một đoạn thời gian về sau đoàn kia dòng nước lại nháy mắt mở ra biến thành một cái màu xanh to lớn cảm lãm cảm lãm xít sao r á n tại kính trên mặt xuyên thấu qua cái này cảm lãm mặt linh có thể giống như là mắt cá màn ảnh đồng dạng đảo mắt thật lâu t ầ m mắt càng rộng lớn hơn nguyên lai、like、cái này cảm lãm là cái thấu kính lồi bị thanh tẩy qua mặt kính cũng biến thành vô cùng rõ ràng mặt linh thậm chí có thể thấy rõ những cái kia tiên nhân trên thân nhỏ bẽ lân thiến bất quá đây là muốn làm cái gì mặt linh còn tại nghĩ ho đột nhiên có một vị tiên nhân hướng về cảm l ã m đi tới đó là một vị long hà đầu tiên nhân nó cung kính đi tới cảm l ã m phía dưới sau đó giơ tay lên dùng hai tay ngón trỏ cùng ngón cái tường dao bày ra một cái hợp quy tắc hình bầu r ụ n mặt linh sửng sốt đây là tại hướng ta cầu nguyện sao quả nhiên cái kia cảm l ã m bên trên bắt đầu hiện lên long hà đầu tiên nhân nguyện vọng thâm viên càng ngày càng loạn luôn có chút chủng tộc không hiểu quy củ long hà tộc gần nhất liền chịu đủ g à y vỏ có một loại hình dáng giống là ống hút sinh vật đều ở bọn họ ở san hô bụi rậm p ụ cận san ngồi loại này sinh vật trô đến một mảnh hỗn độn đem mỹ lệ san hô bụi rậm làm cho r tôn không rơi là hiện tại long hà tộc tộc trưởng tộc người đã rất nhiều lần hướng hắn thỉnh cầu trục xuất những cái kia sinh vật ống hút trong tộc già tôn cũng thúc giục hắn mau chóng giải quyết cái này để hắn vô cùng quấy nhiễu nhưng tôn không rơi cũng có phiền não của mình long hà tộc bây giờ suy thoái tộc đàn đã không có còn lại bao nhiêu tôn có khả năng chiến đấu vô cùng ít ỏi phần lớn đều là một chút già yếu tàn tật lại muốn chiến đấu lại muốn sinh tồn nào có đơn giản như vậy san hô bụi d ầ m mỗi ngày đều tại bị phá hư có thể trục xuất đội ngũ lại chậm chạp không có xây dựng tôn không rơi sâu đến nỗi ngay cả chính mình thích nhất dòng biển đều ăn không tôn không rơi là trong tộc duy nhất đi ra lữ hành qua chiến sĩ cũng có thực lực cường đại hắn quyết định chính mình trước đi tìm hiểu một cái sinh vật ống hút thực lực nghĩ đến cái này hắn quyết định thật nhanh trực tiếp cầm vũ khí lên hướng về san hô bụi rậm bên ngoài bơi đi tôn không rơi vận khí rất tốt vừa tới đến san hô bụi rậm bên ngoài hắn liền thấy những cái kia ngay tại không chút kiên kỵ phá hư san hô bụi rậm sinh vật ống hút nhìn thấy dựa vào sinh tồn san hô bụi rậm bị những sinh vật kia làm cho phá thành mà nhỏ hắn hỏa khí một cái liền đi lên các người đang làm gì hắn cầm vũ khí lên trực tiếp công tới nhưng mà làm hắn không nghĩ tới chính là những cái k i a sinh vật ống hút trực tiếp tập hợp ở cùng nhau run l y bẫy thôn không rơi nhìn thấy tình cảnh này cũng c h ậ m chậm bình tĩnh lại các ngươi nghe đến hiểu ta nói gì hắn đột nhiên ý thức được những n à y sinh vật ống hút tựa hồ là có thể giao lưu có thể một cái sinh vật ống hút yếu đớt hồi đáp ngươi làm sao sẽ chúng ta long hà tộc lời nói thôn không rơi hoài nghi hỏi những n à y sinh vật ống hút không phải làm m ê u đồ đã lâu đến tiến công long hà tộc、a. ta cùng ngươi học cái k i a sinh vật ống hút run dậy nói nói bậy ta lúc nào dậy qua ngươi thôn không rơi nổi giận mắng sinh vật ống hút bị nổi giận tôn không rơi dọa đến co lại đến cùng một chỗ vội vàng giải thích nói mới vừa học mới vừa học ta đem ngươi âm thanh hút đi vào liền học được có ý tứ gì chính là ta dùng ống hút đem ngươi âm thanh hút đi vào ta liền biết sinh vật ống hút hướng tôn không rơi giải thích nói cứ như vậy tại tôn không rơi ép hỏi bên dưới sinh vật ống hút đem chính mình chủng tộc năng lực toàn bộ đều nói ra bọn họ ống hút có thể hấp thu tất cả tri thức chỉ cần trong đó một cái hút qua cả một tộc bảy đều có thể học được chúng ta lấy tri thức làm thức ăn lời nói cũng là tri thức một loại vậy các n g ư ơ i vì cái gì muốn phá hư san hô bụi rậm tôn không rơi ép hỏi chúng ta tại học tập san hô bụi rậm tri thức lại thấp chờ sinh vật cũng sẽ có tri thức chúng ta có thể học được làm sao chế tạo chất vôi học được làm sao biến s á c còn có sinh vật ống hút đưa bọn họ từ san hô cái kia học được tri thức toàn bộ đều nói ra tôn không rơi bán tín bán nghi nghe xong sinh vật ống hút giải thích chúng ta nhanh phải chết đói không có c h ỗ đi mới đến đây sinh vật ống hút đáng thương giải thích nói nơi này không được các người đi địa phương khác các người phá hủy san hô bụi rậm sẽ ảnh hưởng đến chúng ta sinh tồn có nghe hay không tôn không rơi tức giận mắng đem sinh vật ống hút đổi u ra ngoài hắn không có hạ tử thủ lưu lại những ngày sinh vật ống hút một cái mạng nhưng mà hảo tâm của hắn lại đưa tới mầm hai vạn tại một lần ra ngoài săn bắn trở về về sau hắn nhìn thấy triệt để hủy diệt đi san hô bụi rậm cả nhà vườn đã hoàn toàn tan vỡ đồng bạn giáp sắc khắp nơi giải rác đứt gãy tôm chi âm ú đầy t ử khí treo ở trên tảng đá vì cái gì tôm không rơi giống như liên s ô n g về t ộ c đàn chỉ tìm tới một cái toàn thân chân đốt đứt gãy thoi thóp giả tôm đó là vĩnh khắc giả bọn họ bọn họ sẽ không ngừng già tôm hơi thở mong manh nói đ ống i v ớ hút làm sao thỏa mãn đâu từ một mặt vào lại từ một chỗ khác ra mãi mãi đều sẽ không ngừng chi thức lại nơi nào cũng p h vô cùng tận, vô cùng tận đây là vĩnh viễn khát vọng vĩnh viễn khát vọng a ra tôm ý thức đã hoàn toàn mơ hồ chỉ là hướng về phía tôm không rơi càng không ngừng nói xong những cái kia liên quan tới vĩnh khát giả sự tỉnh một bên nghe lấy tôn không rơi cái càng cũng năm đến càng ngày càng gấp hắn chẳng thể nghĩ tới những cái k i a sinh vật ống hút yếu thế cũng là giả vờ bọn họ vừa bắt đầu liền là hướng về phía chúng ta tới nhưng ta thả chạy bọn họ tôn không rơi lâm vào vô tận tự trách bên trong đồng thời một đoàn phần thiên lửa g i ậ n cũng tại tôn không rơi trong lòng dâng lên vĩnh khát cuối cùng có một ngày ta sẽ đình chỉ bọn họ khát vọng chương 422, nguyện vọng thực hiện chương 422, nguyện vọng thực hiện mạc linh lập tức minh bạch tôn không rơi muốn hướng vĩnh khát giả báo thủ đây cũng là tôn không rơi đi tới t ậ n lâu nguyên nhân theo vĩnh khát giả năng lực càng ngày càng cường đại tôn không rơi lại cố gắng thế nào đều theo không kịp mắt thấy liền muốn báo thù vô vọng cho nên tại hắn biết được t h ậ n lâu bên trong có một kiện có khả năng thực hiện nguyện vọng di vật về sau liền nghĩa vô phản cố đi tới cái này tìm kiếm phá cục chi pháp có thể ta làm sao thực hiện nguyện vọng của ngươi đâu mặc linh không phải thần cũng không thể vô căn cứ biến ra cái gì di vật liền trong lòng hắn vừa vặn dâng lên một ít bất đắc dị ý nghĩ lúc bên người kim quang đột nhiên bắt đầu biến ả o lập lụe ngay sau đó một cái hình t h ủ kỳ quái di vật liền xuất hiện ở mạt linh bên cạnh đen nhánh giống như là một cái con quay mặc linh vội vàng nhìn hướng xung quanh phát hiện bốn phía vẫn là an an yên tĩnh trừ khắp nơi phiêu tán màu vàng tia sáng bên ngoài không có bất kỳ vật gì nguyện vọng thực hiện đơn giản như vậy kim quang đẩy kiện kia con quay di vật đưa đến mạc linh bên cạnh mạc linh cũng nháy mắt liền hiểu nó ý tứ nó muốn để mạc linh giúp nó đem di vật đưa đến tôm không rơi trước mặt mạc linh cũng không có tiếp nhận di vật ngươi đến cùng là ai mạc linh đối với không có một hai bốn phía h ô có thể là lại không có người đáp lại hắn ngươi là sáng thần chi hải sao vẫn là nước suối tiểu tinh linh a lạt đin thần đăng lại hoặc là cảm lăng thần m ạ c linh càng không ngừng hô lên trong lòng suy đoán bằng đá thủ hoàn bên trên cũng phát ra từng tiếng vang vọng bốn phía la lên nhưng mà những này chất vấn âm thanh chui vào kim quang hải về sau liền rốt cuộc không có đáp lại m ặ t k í n h bên trong tôn không rơi còn tại thành kính nhìn qua màu xanh cảm lãm hắn đen nhánh tôm trong mắt để lộ ra vô hạn mong đợi vì vậy m ạ c linh ánh mắt tại di vật cùng tôn không rơi trên thân không ngừng mà dò xét rất lâu cuối cùng hắn lắc đầu bất đắc dĩ m ạ c linh không có cách nào khoanh tay đứng nhìn huống hồ chuyện này đối với hắn mà nói chỉ là một cái nhấp tay ta chỉ giúp ngươi lần này mặc linh đối với xung quanh nói không dịch chuyển nhắm ngay cái kia kỳ quái c o n quay di vật mặc linh phát động truyền thống đưa nó đưa đến mặt kính bên kia mà tại thật lâu bên trong màu xanh cảm lam tiếp nước chập trùng dạng ngay sau đó đột nhiên xuất hiện một kiện kim quang lóng lánh di vật chờ kim quang chậm rãi rút đi cái kia di vật liền hiện ra nó nguyên bản bộ dạng chính là kiện kia con quay tôn không rơi ngầm đầu hai cái đen nhánh tôn mắt không ngừng lập lụe cái kia chậm rãi hạ xuống di vật không vẹn vẹn đại biểu cho lực lượng cũng đại biểu cho hắn báo thủ hy vọng hắn đem g i lên xong kìm dùng thành tín nhất tư thái tiếp nhận cái này đầy đầy đầy đủ chân m ạ c linh yên lặng nhìn xem hắn lui về phía sau rời đi thật lâu đáng thương chủng tộc chẳng biết tại sao m ạ c linh có thể cảm nhận được cái tia màu xanh cảm l ã m bên trên tràn lan ra cảm xúc cái k i a không chỉ là tôn không rơi kinh lịch long hà tộc đã từng phát sinh sự t ì n h m ạ c linh còn tại cái tia bên trên cảm nhận được một cỗ mãnh liệt bi a i tôn không rơi không muốn đi hồi ức những thống khổ này đồng thời còn có một cỗ khó mà che giấu phẫn nộ đó là báo thù l ử a giận tôn không rơi rất muốn đem phẫn nộ đẻ xuống có thể cái k i a phẫn nộ nhưng thủy trung đang t i ê u đốt trừ cái đó ra còn có một tia sen lẫn tại bi a y cùng lựa giận ở giữa t r ờ mong một điểm này chờ mong đau khổ chống đỡ lấy tôn không rơi ý chí để hắn không đến mức bị thống khổ thốt vệ những tâm tình này thật sự rõ ràng từ màu xanh cảm lãm bên trên truyền vào mạc linh nội tâm làm thỏa mãn tôn không rơi nguyện vọng về sau mạc linh mới hậu chi hậu giác phát giác được những tâm tình này quấy nhiễu cái này màu xanh cảm lãm tựa hồ không chỉ là một loại thấu kính lồi tác dụng nó tựa hồ có khả năng phóng to những cái kêu cầu nguyện người tâm tình trong lòng để tất cả đều hiện ra ở mạc linh trước mặt cái này là có thể nhìn thấu tất cả k í n lốt nhìn thấu cuộc đời nhìn thấu cảm xúc để thần đi l ư ợ n có hay không muốn thực hiện nguyện vọng người đến cùng muốn ta làm cái gì m ạ c linh đối với xung quanh chập trần kim q u a n g nói nhưng kim quan g kia vẫn không có đáp lại mặt k í n h bên kia màu xanh cảm lãm dòng nước dập dờn lại bắt đầu hiện rõ vị kế tiếp cầu nguyện người nguyện vọng đó là một cái trên mặt mang thương hổ cá voi không lâu sau đó cái kia hổ cá voi cũng đã nhận được muốn di vật m ạ c linh gai chính mình phương khối đầu có chút không có chỉ hoa tới cái này hổ cá voi kinh lịch cũng rất bi thảm bọn họ cả một cái chủng tộc đều tại gặm nuốt một loại đến từ mặt biển đồ ăn dẫn đến toàn bộ chủng tộc đều đối với loại thức ăn này sinh ra ỉ lại cuối cùng lại phát hiện đây chỉ là một loại khắc sinh vật môi nhử loại kia đồ ăn sẽ để bọn họ toàn bộ chủng tộc thay đổi đến vụng về vô cùng cho nên h ổ cá voi muốn một kiện có khả năng giải trừ loại này đồ ăn quá yêu nhiều di vật ta liền giúp n g ư ơ i lần này không có lần sau mạc linh đối với kim có nói có thể là làm v ị kế tiếp cầu nguyện người đi tới màu xanh cảm lam bên dưới lúc mạc linh lại bị cái kêu bi thảm cố sự xúc động đến đây là một vị cùng loại hải tượng cầu nguyện người nó hướng nguyện vọng rất đơn giản để trong tộc đại gia có thể đủ ăn trong biển đồ ăn càng ngày càng ít các loại cường đại văn minh quá độ đánh bắt để bọn họ những n à y nhỏ y ế u c h ủ n g tộc sinh tồn không gian nhận lấy cực lớn giảm trong tộc đã thật lâu không có tìm được đồ ăn một lần cuối cùng mạc linh lắc đầu bất ra gì bọn họ không có một vị là đang nói dối chèn ép đói bụng chiến tranh bọn họ không có cách nào phản kháng thật lâu chính là bọn họ hy vọng duy nhất mạc linh không muốn làm trái con mình nội tâm thương hại có khả năng trợ giúp một chủng tộc đi ra hoàn cảnh khó khăn chỉ cần một lần đơn giản truyền thống không cần nghĩ nhưng mà tại đây mạc linh không ngừng mà truyền thống phía dưới trong lòng hắn lại dâng lên một loại kỳ quái cảm xúc thật mệt vì cái gì ta muốn trợ giúp bọn họ để bọn họ tự sinh tự diện không tốt sao chủng tộc khác sự tình cùng ta có quan hệ gì mạc linh tâm đột nhiên thay đổi đến rất mệt mỏi hắn càng không ngừng cùng các loại chủng tộc tổng tình cảm cảm thụ được từng cái chủng tộc cực hồ tái diễn kinh lịch những cái k i a những chuyện tương tự vì cái gì thâm viên bên trong khắp nơi đều là t h ố n g khổ thâm viên bên trong vốn là mạnh được yếu thua mỗi ngày đều có chủng tộc bị đào thải bọn họ cũng xứng đáng bị đào thải liền tính ta giúp bọn họ cũng cuối cùng có một ngày bọn họ lại bởi vì nhỏ yếu lại lần nữa rơi vào cực khổ nhìn xem cái k i a dòng nước bên trong hình ảnh mặt linh tâm dần dần chết lặng không tại xúc động không tại tổng tình cảm không tại thương hại chương bốn trăm hai mươi ba thông dụng vật chứa chương bốn trăm hai mươi ba thông dụng vật chứa vị cuối cùng mặt linh yên tĩnh mà nhìn xem mặt tính bên kia lầu cát cổ kính trong lầu cát c h trong nhà hắn nguyên bản sinh hoạt giàu có nhưng mà một chàng ngoại ý muốn thay đổi tất cả mỗi mọi bị một loại kêu thiếu chỉ riêng chứng hiếm thấy thâm viên bệnh lây nhiễm chỉ có thể dựa vào huống thuốc kéo dài hơi tàn tại thanh toán không nổi đắt đỏ thuốc đặc hiệu về sau nguyên bản gia đình sụp đổ chỉ còn lại chính hắn một người chiếu cố m u ộ i mội kim quan g bên trong chậm rãi hiện ra một kiện di vật đó là một chiếc thoạt nhìn vô cùng cổ phát thanh đồng bi mạc linh cũng không do dự đem cái k i a thanh đồng bi đưa đến mặt kính bên kia màu xanh cảm lãm bên trên dòng nước lại lần nữa ba động cái k i a thanh đồng bi rơi xuống từ trên không thẩm bình vội vàng đưa tay đón nhưng cái k i a thanh đồng bi lại xuyên qua bàn tay của hắn rơi xuống đất tại nhìn thấy tình cảnh cuối cùng này về sau mạc linh trước mặt màu xanh cảm lãm ầm vang nổ tung tản đi khắp nơi dòng nước đem mặt kính thay đổi đến vô cùng mơ hồ. làm dòng nước dần dần thong thả về sau mạc linh đã vô pháp từ cái kia trong mặt gương nhìn thấy bên kia sự tỉnh tựa hồ vừa v ặ n phát sinh tất cả đều chỉ là huyết tượng kết thúc rồi hả xung quanh kim quang nhẹ nhàng dập dởn đã không còn cái gì đột nhiên xuất hiện di vật mặc kính cũng biến thành mơ mơ hồ hồ thật giống như phía trước cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng nhưng mạc linh trong lòng cái kia chập trùng cảm xúc vẫn chưa t i ề u mất rõ ràng thực hiện nhiều như thế nguyện vọng nhưng vì cái gì vẫn như cũ rất trống rông đâu đang lúc mạc linh rơi vào xoắn suýt thời điểm lại có một vệ kim quang đột nhiên bắt lấy hắn đem hắn kéo rời mặc kính hướng về chỗ sâu chui vào kim quang hải hải lưu tựa hồ muốn đem mạc linh đưa đến nơi xa có thể đạo kim quang k i a một mực gắt gao lôi kéo mạc linh không cho hắn bị hải lưu cố lên không muốn tự tuyệt đi theo ta đến rất nhanh liền đến một đạo nhu hỏa mà thanh â m không linh theo cánh tay chuyển đến giống như đã từng quen biết mạc linh cứ như vậy theo kim quang này càng đâm càng sâu lúc này mạc linh mới phát hiện cái này biển cả tựa hồ cũng không phải là tất cả đều là màu vàng theo chiều sâu càng ngày càng sâu càng hướng xuống hải lưu tựa hồ liền càng tiếp cận bình thường màu xanh những cái kia kim quang tựa hồ chỉ tụ tập tại mặt nước thượng bán bộ phận càng hướng xuống kim quang lại càng ít cuối cùng làm biển cả nhan sắc dần dần biến trở về xanh đâm lúc mặt linh thấy rõ ràng cái kia nắm lấy chính mình kim quang gián g dấp đó là một cái đỉnh lấy đầu vương màu vàng hình người tiểu tinh linh thân ảnh trước mặt chính là tiểu tinh linh nó còn duy trì phía trước cùng mặt linh phân biệt lúc bộ dạng còn phải càng sâu một điểm bằng không ngươi sẽ còn bị bọn họ bắt đi làm việc tiểu tinh linh một bên nói một bên đem mặt linh kéo đến càng sâu trong biển mãi đến xung quanh hoàn toàn t ố i xuống nó mới chậm rãi dừng lại ngươi tại sao lại ở chỗ này dừng lại mặt linh liền gấp gáp mà hỏi tham nơi này là chúng ta chủng tộc căn cứ ta đương nhiên tại chỗ này sáng thần tri hải là các n g ư ơ i chủng tộc căn cứ mạc linh cảm thấy có chút khó tin nhưng rất nhanh hắn liền nghĩ thông suốt trong đó liên hệ các n g ư ơ i tại cái này thực hiện những sinh vật khác nguyện vọng là chúng ta năng lực có hạn nhất định phải tập hợp một chỗ mới có thể thực hiện những chủng tộc kia tạo thần nguyện vọng tiểu tinh linh chỉ chỉ đỉnh đầu phía trên những cái kia đều là tộc nhân của ta mạc linh ngẩng đầu nhìn một cái cái kia trên mặt biển tập hợp k i m quan g bọn họ đều là hướng nguyện chủng tộc vì cái gì phía trước ta thử nghiệm câu thông bọn họ đều không để ý ta bọn họ cũng không để ý tới ta rất bình thường tiểu tinh linh giang tay ra hồi đáp ngươi vừa vẫn nói bọn họ bắt ta đi làm việc là có ý gì chính là mặt chưa ý tứ bọn họ cảm thấy ngươi dùng tốt liền sẽ đem ngươi bắt đi làm việc ta cũng bị bọn họ nắm qua thế nhưng ta chạy bọn họ vội vàng thực hiện nguyện vọng cũng sẽ không còn ta nghe lấy tiểu tinh linh giải thích mặc linh liên tục gật đầu từ ta tiến vào sáng thần tri hải bắt đầu bọn họ đúng là một mực nắm lấy ta làm việc mặt linh đem chính mình đi tới sáng thần chi hải chuyện sau đó đều nói cho tiểu tinh linh làm cương thành thần thỏa mãn bọn họ hóa đá nguyện vọng lại đi làm bọn biển sinh vật thần thỏa mãn sát lục nguyện vọng cuối cùng lại được đưa tới mặt kính phía trước mơ mơ hồ hồ hỗ trợ phái phát di vật bận trước bận sau mặt linh cũng không biết chính mình tại bận rộn cái gì chỉ cảm thấy chính mình một mực tại thành thần sau đó lại rơi xuống thần đàn đã bắt đầu hơi choáng hiện tại lại chẳng biết tại sao bị kim quang đẩy tới đẩy lui làm cho hắn đầu vóc choáng bởi vì ngươi là cái dùng rất tốt thông dụng và dẫn nguyện vọng có khả năng rất dễ dàng ở trên thân thể ngươi tập hợp cho nên bọn họ liền sẽ một mực tìm、ngươi. ngay s n g mạc linh tố khổ tiểu tinh linh có chút bất đắc dĩ giải thích nói thông dụng vật dẫn là bọn họ cần đem những chủng tộc kia nguyện vọng tụ tập tại một kiện vật dẫn bên trên dạng này thực hiện nguyện vọng mới sẽ dễ dàng một chút lực lượng cũng dễ dàng tập trung những chủng tộc kia mang tới thần vật liền là cái này tác dụng tiểu tinh linh vươn tay chỉ chỉ mạc linh đỉnh đầu phương khối khác biệt chủng tộc nguyện vọng là không giống tính chất cũng khác biệt muốn tập hợp nguyện vọng liền phải dùng khác biệt vật chứa dùng chén đến đựng nước dùng giỏ đến trang dao dưa khác biệt chủng tộc nguyện vọng cần chứa đựng tại khác biệt trong thùng cho nên bọn họ thần vật đều cắt có khác biệt nhưng tác dụng đều là gi sử dụng sai lầm vật chứa là không cách nào tập hợp nguyện vọng tựa như không thể dùng giò đi đựng nước đồng dạng thế nhưng bọn họ phát hiện ngươi là một kiện thông dụng vật chứa dùng rất tốt cho nên cầm ngươi khắp nơi trang nguyện vọng cũng không quản trong thùng nguyên bản có hay không đổ vận nói đến đây t i ể u tinh linh dừng một chút cho nên bọn họ sẽ không để ý đến ngươi bọn họ chỉ cảm thấy ngươi là một kiện dùng tốt phi thường công cụ không có người sẽ cùng công cụ nói chuyện nghe lấy tiểu tinh linh giải thích mặc linh đầu tiên là bừng tỉnh đại n ộ lại có chút tức giận ta còn tưởng rằng bọn họ chỉ là để ta hỗ trợ không nghĩ tới lại là tại lợi dụng ta căn bản không đem ta có thể lấy giao lưu đối tượng tiểu tinh linh cũng thở dài bọn họ chính là như vậy ta phát hiện bọn họ là đồng tộc về sau cũng thử qua giao lưu nhưng chúng nó chỉ là đem ta bắt đi cùng làm việc ta hỏi vì cái gì muốn làm như thế bọn họ cũng không trả lời một bên nói tiểu tinh linh một bên cào lên đầu tựa hồ đối với cái này vô cùng khó hiểu ta luôn cảm thấy bọn họ tựa như là máy móc đồng dạng chương 424, không biết mệnh mọi tộc nhân chương 424, không biết mệnh mọi tộc nhân nếu như nhất định muốn hình tha cho chúng nó cái k i a ta cảm thấy máy móc là thích hợp nhất từ ngữ Tiểu tinh linh thanh linh âm không linh tại trong n ưu ám ớ có biển quần, chậm dãi cùng Mạc Linh quần, cùng n quay chậm Mạc i lên nó mục ớ i vừa t đích tiểu tinh linh bắt đầu tại thâm viên tầng ba khắp nơi dạo chơi mãi đến đi tới sáng thần tri hải vừa tiến vào vùng biển này nó liền cảm nhận được vô số đồng tộc tồn tại cái này để một mực cảm thấy cô độc nó vô cùng hưng phấn tại xuyên qua vô số mặt kính về sau tiểu tinh linh tìm tới những cái kia đồng tộc vị trí bọn họ trốn tại một mảnh nhận nấp lớn trong biển xuyên thấu qua mặt kính đến thực hiện t r ù n g tộc khác nguyện vọng mới vừa đi tới cái này mảnh b i ể n cả tiểu tinh linh còn chưa kịp cùng đồng tộc chào hỏi liền bị mang theo đi tham gia thần tế nghi thức xem như một thành viên trong đó tiểu tinh linh rất nhanh liền h i ể u sáng thần c h i hải vận hành nguyên lý sáng thần tri hải đồng tộc dùng một loại vô cùng cao minh thủ đoạn bọ không phải trực tiếp thực hiện sinh vật nguyện vọng mà là lợi dụng thần loại này vận dẫn. bọn họ đem một chủng tộc nguyện vọng hội tụ vào một chỗ trang đến trong thùng dùng cái này nữa vật chứa dựng dục ra một tôn thần thông qua thần đi thực hiện những chủng tộc k i a n nguyện vọng trên thực tế tôn này thần chính là bọn họ sáng tạo ra di vật dạng này bọn họ liền có thể hoàn toàn từ cầu nguyện quá trình bên trong thoát ly khỏi đi làm một cái ẩn tàng bên thứ ba cầu nguyện quá trình chỉ có tham dự cầu nguyện sinh vật cùng sáng tạo ra thần cùng bọn họ không liên hệ chút nào đây là một loại vô cùng tiết kiệm lực lượng biện pháp mà còn có thể cam đoan an toàn của bọn nó mảnh này kim quang biển cả ẩn tàng tại tầng tầng mặt kính bên dưới khó mà phát giác bọn họ cũng không cần lo lắng những cái tia tham lam sinh vật có chỗ ngấp nghẽ t h â n vật cùng thần tế nghi thức ở một mức độ nào đó thiết lập cánh cửa để những sinh vật kia có chỗ thu lại sinh vật sẽ tin tưởng là thần thỏa mãn nguyện vọng cũng duy trì k í n h sợ sẽ không quá mức p h ó n g túng đối thần đưa ra quá đáng yêu cầu tiểu tinh linh theo đồng tộc hoàn thành mấy lần thần tế nghi thức về sau đối loại này thực hiện nguyện vọng phương thức khâm phục vô cùng nếu như ta sớm một chút biết cái này loại phương thức ta cũng sẽ không bị nguyện vọng gây khốn cũng sẽ không bởi vì những cái tia quá đáng nguyện vọng mà q u ấ nhiễu không những như vậy sáng thần tri hại đồng tộc tựa hồ cũng vô cùng tiến tới mỗi ngày không biết m ệ t m ỏ i chạy nhanh tại khác biệt thần tế tràn g sở thực hiện sinh vật nguyện vọng mà còn mặt k í n h tựa hồ không vẹn vẹn có thể nhìn thấy sáng thần chi hải bên trong sự tình còn có thể liên thông đến một chút kỳ quái địa phương những địa phương này chính là thâm viên bên trong nổi danh các loại cầu nguyện cầu nguyện hồ cầu nguyện tự thần cầu nguyện lầu một bộ phận đồng tộc sẽ chuyên môn phụ trách những địa phương này cầu nguyện thực hiện nguyện vọng rất đơn giản thế nhưng đem di vật đưa đến cầu nguyện địa điểm lại muốn hao phí năng lượng rất lớn cho nên những địa phương này chỉ có thể chu kỳ tính mở ra để tránh cầu nguyện sinh vật quá nhiều năng lượng không đủ vừa tới đến sáng thần chi hải nhưng mà tiểu tinh linh đối tất cả đều rất nhanh liền phát hiện những ngày tiến tới đồng tộc tựa hồ có chút quá mức cố gắng không giao lưu không nghỉ ngơi không suy nghĩ mỗi ngày trừ công tác chính là công tác buôn ba tại từng cái cầu nguyện địa điểm ở giữa không chỉ muốn phụ trách sáng thần tri hải cầu nguyện còn phải chịu trách nhiệm những cái kia xa xôi địa phương cầu nguyện những ngày đồng tộc mỗi ngày đều đem chính mình làm cho mệt mỏi hết sức mãi đến gần như chỗ có năng lượng hao hết mới sẽ dừng lại khôi phục tiểu tinh linh nhìn xem những n à y không muốn mạng đồng tộc càng ngày càng cảm thấy kỳ quái ngươi vì cái gì muốn mệt mỏi như vậy tiểu tinh linh đối một vị gần như mất đi chỗ có năng lượng chỉ có thể ở trong biển vô lực phiêu đãng đồng tộc hỏi cái kia đồng tộc chỉ là nhìn một chút nó liền tiếp tục theo hải lưu bay đi chờ năng lượng của nó hoàn toàn khôi phục nó lại sẽ tại nguyên chỗ làm việc đến bay tới cái kia liền ở nơi nào làm việc tiểu tinh linh một hỏi liên tiếp rất nhiều đồng tộc đều là giống nhau kết quả tại bọn họ trong mắt tựa hồ công tác mới là chuyện trọng yếu nhất cùng hắn đuổi theo tiểu tinh linh không bằng đem điểm này thời gian dùng làm việc ý thức được điểm này về sau tiểu tinh linh thậm chí còn tận lực khiêu khích một chút đồng tộc để bọn họ đến bắt chính mình nhưng những cái kia đồng tộc vẫn là kiên định đem công tác đặt ở vị thứ nhất hoàn toàn không để ý tới tiểu tinh linh khiêu khích tiểu tinh linh còn làm qua một chút cái khác cố gắng nó thử đem một chút mệnh mỏi hết sức đồng tộc mang rời khỏi sáng thần chi hải chạy tới chỗ rất xa nhưng mà làm những n à y đồng tộc khôi phục năng lượng về sau liền vội vội vàng vàng về tới sáng thần chi hải đầu nhập vào công tác bên trong mà còn làm đến càng thêm ra sức tựa hồ tại đền bù phía trước đi đường thời gian bọn họ không biết mệnh mỏi thực hiện những sinh vật khác nguyện vọng không có chút nào lời bán giận cái này không phải liền là máy móc sao tiểu tinh linh tại nhân loại xã hội ở thật lâu càng xem càng cảm thấy những n à y đồng tộc cùng nhân loại trong xã hội những cái kia máy móc rất tương tự không biết biến báo vô cùng cứng nhắc chỉ biết là làm việc không biết suy nghĩ tại nhiều lần bị bắt lính về sau tiểu tinh linh cuối cùng không nhịn nổi một mình trốn đến sâu trong biển một bên tiếp tục quan sát những ngày đồng tộc một bên nghĩ biện pháp giải cứu những ngày máy móc ruột thịt bọn họ cho ngươi đi cầu nguyện lầu truyền thống di vật cũng hẳn là phát hiện ngươi truyền thống năng lực dạng này có thể để bọn họ tiết kiệm rất nhiều năng lượng tiểu tinh linh đ ố i với mạc linh nói đây là tại lười biếng sao không phải bọn họ căn bản sẽ không lười biếng tiết kiệm năng lượng chỉ là vì dùng tại cái khác trong công việc liền tính ngươi giúp chúng nó truyền t ố n g x o n g tất cả di vật bọn họ cũng sẽ chỉ giải trừ những cái kêu cầu nguyện địa điểm mở ra hạn chế để ngươi tiếp tục không ngừng truyền t ố n g tiểu tinh linh có chút nghiêm túc nói ngươi khả năng không có lý giải bọn họ là không có công tác báo hòa cái này khái niệm chỉ cần một mực ra tăng lượng công việc công tác mãi mãi đều là không báo hòa chỉ cần một mực làm sống vẫn có mãi đến làm đến ngươi rốt cuộc không làm được mới thôi